Nguyên đô, chúng ta dựa vào tường vách tường đi. Ta nguyện cư sĩ cùng Linh Nhi cô nương hai người vừa tiến vào phía sau cửa, lập tức phát hiện bọn hắn tựa hồ tiến vào đã đến một cái mê viện trận chính giữa. Linh Nhi, theo vào ta. Trong lúc này không nghĩ qua là Tiểu sẽ bị lạc. Tuy nhiên cái này khảo nghiệm không có nguy hiểm, nhưng vẫn là bảo hiểm một điểm tốt. Mỗi cái gian phòng ở bên trong khảo nghiệm phương thức đều bất đồng. Tại kinh nghiệm khảo nghiệm mọi người đến bây giờ cũng căn bản không biết cái kia cuối cùng một kiện chỗ tốt ruốt cuộc là cái gì. Chỉ là tại kỳ bảo cung ở bên trong. Long Nghị bảo tọa trước cái kia khối trên mặt ghế đá, có một chuyến chữ nhỏ, mọi người nhưng lại không có chú ý tới. Cái này năm cái gian phòng ở bên trong, có một cái ở bên trong, để đó cái kia lớn nhất chỗ tốt. Có một cái thì là không, chỗ tốt gì đều không có. Còn lại ba cái gian phòng, cũng không nhỏ bà bối. Tại đi vào phòng trước khi, ánh mắt của mọi người đều bị phục thế thanh âm hấp dẫn ở, lại kế tiếp thì là vội vàng đi vào phòng chính giữa, cũng sẽ không có người lại đi chú ý cái kia trên mặt ghế đá chữ nhỏ. Thứ hai trong phòng, của ta độ thuần thủ, đã có thể thì tới 3 mét trong phạm vi thử một lần rồi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sơn đã cực nhanh thuần thục cái này độc bộ thiên hạ. Mặc dù chỉ là thuần thục hạ nửa bộ, tràn trọc xê dịch chi thuật, Hàn Sơn cũng có thể cảm giác được cái môn này thân pháp chiến kỹ đến cỡ nào cao cấp. Cái này linh xảo trình độ so với ta điện quang hỏa thạch cao hơn nhiều lắm. Hàn Sơn ở bên cạnh dựa vào phi đao bảy luyện tập, bên kia đại kim báo thì là khẩn trương chầm chậm vào Hàn Sơn. Bèo, bèo. Mấy món phi đao giáng xuống, Hàn Sơn phần eo gốn léo, bả vai hất lên, kéo lấy cả người hướng bên cạnh tránh lực qua đi. Phần eo của hắn, trên bờ vai cũng đều có được không màu khí lưu thôi động. Cái này lúc sau đã không giống với vừa mới bắt đầu, Hàn Sơn trên người đã xuất hiện hơn 10 đạo không màu khí lưu, phân biệt tại thân thể của hắn bất đồng bộ vị. Vừa thuộc lúc luyện, chỉ có góp chân hai cái khí lưu, hiện tại trên cơ bản, tứ chi các đốt ngón tay trô đã đều đã có khí lưu thôi động. Hàn Sơn trong nội tâm mừng thầm. Thành tích như vậy, cũng là hắn chậm rãi rèn luyện ra đấy. Đông. Mãnh liệt đạp lên mặt đất, Hàn Sơn lại đi tới một phần. Hắn khoảng cách đối diện cái kia kim sát đại môn, cũng chỉ có chừng 2 mét rồi. Cuối cùng hai em mở, muốn lại tiến một phần, đặc biệt gian nan. Hàn Sơn con mắt một mực đang nhìn phía trên, có nào phi đao muốn rơi xuống, nào là ở từ từ đi lên, những này đều tại trong đầu của hắn tính toán, phân tích. Hàn Sơn bước chân cũng đang không ngừng động lên, phi đao xoát xoát hạ lạc, lại từ từ đi lên. Đô nhiên, Hàn Sơn con mắt sáng ngời, mãnh liệt một lui về phía sau. Xoát, xoát, xoát. 7, 8 ngọn phi đao lệnh rơi trên mặt đất, không có chất trong bất kỳ vật gì về sau, lại chậm chạp bay lên. Đúng lúc này, Hàn Sơn lại mãnh liệt nhảy lên. Trọn vẹn nhảy ra hơn 1 mét hiện tại Hàn Sơn cùng cái kia Đại Kim Môn khoảng cách vậy mà cũng chỉ còn lại có nửa mét cuối cùng nửa mét rồi Hàn Sơn kích động không hiểu cái này gần kề nửa mét khoảng cách là vừa mới Đại Kim Báo đều không có có thể đạt tới Đại Kim Báo đi theo Dương Thúc Tu luyện nhiều năm tu vi khá cao cũng không biết dùng thân pháp gì so Hàn Sơn phải nhanh rất nhiều ngay bình thường bất luận là Viễn Trình chạy đi hay vẫn là phạm vi nhỏ trốn tránh Hàn Sơn đều không thể cùng Đại Kim Báo so nhưng là bây giờ Đại Kim Báo cũng chỉ có thể trước đi vào chừng một mét phạm vi Hàn Sơn lại đã đạt đến nửa mét. Đại ca, ở phía xa một mực chú ý Hàn Sơn Đại Ký Báo cũng kích động đột nhiên đứng thẳng lên. Nó chứng kiến Hàn Sơn cũng sắp muốn thành công rồi. Hàn Sơn tinh thần cũng là độ cao tập trung chăm chú chú ý trên đỉnh đầu phi đao hướng đi, bước chân thì là như là khiêu vũ một loại, trung quanh, qua lại né tránh. Là lúc này rồi, Hàn Sơn chợt khẽ động chân phải sau vượt qua, cánh tay trái vươn về trước. Tại phi đao sắp đâm về chân phải thời điểm, chân phải đã rất nhanh co lên, mà lúc này Hàn Sơn toàn thân sức nặng thì là toàn bộ dựa vào hắn cánh tay trái trèo chống kể cả trên cổ tay hắn hai cái bốn ngàn cân trọng lực bao tay. hô, một cánh tay khẽ trống, ngay sau đó, Hàn Sơn vững vàng đương đương rơi xuống đối diện vách tường chỗ, ngay sau đó nhẹ nhõm một phen, Hàn Sơn đã đứng thẳng lên. hắn đã hoàn toàn đứng thẳng đến nơi này bên cạnh, cùng Đại Kim báo cách chỉnh cái gian phòng tương vọng. những phi đao kia lập tức đều về tới đỉnh. kéo kẹt kéo kẹt, đỉnh mở ra vô số lỗ nhỏ, những phi đao kia theo lỗ nhỏ, thời gian dần qua, toàn bộ rút vào trên trần nhà. khảo nghiệm hoàn thành, Hàn Sơn là theo dựa vào chính mình mới lĩnh nội thân pháp chiến khí tới, trong lòng cũng là hết sức kích động. Chi? Hàn Sơn kéo ra kim sắc đại môn, lập tức một hồi kim quang lập lè. Ánh sáng thập phần chói mắt, lại để cho Hàn Sơn con mắt đều không tự chủ được nhắm lại đến. Lại mở ra đến, Hàn Sơn đã thân ở một chỗ kỳ diệu địa phương. Đại kim báo, gian phòng cũng không trông thấy rồi. Trung quanh một mảnh bạch quang, dưới chân mềm núi đấy, chỉ có một lục bảo thanh niên chính đứng ở Hàn Sơn đối diện. Hàn Sơn vóc dáng đã xem như không thấp, nhưng đối diện cái này lục bảo thanh niên vóc dáng so với hắn cao hơn già không ít. Cái kia lục bảo thanh niên mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, mở miệng nói ra Ta thiết trí cái này năm khảo nghiệm, từng cái độ khó đều là căn cứ người tham gia thực lực đến cải biến đấy. Ngươi bây giờ có thể nhìn thấy ta, nói rõ biểu hiện của ngươi là trong đó tốt nhất. Thanh niên kia cười cười, phối hợp nói, "Chúc mừng ngươi đã nhận được ta theo như lợi lớn nhất chỗ tốt." Cái này Lục Bảo thanh niên dừng một chút, dông nhiên cười nói, "Chỗ tốt này chính là ta. Một cái hứa hẹn, ngươi bây giờ chứng kiến, chỉ là của ta một đám thần thức, ta lưu lại tàn ảnh mà thôi. Của ta chân thân tại chủ giới bên trong. Cho nên ngươi không cần phải nói lời nói, chỉ hay nghe ta nói là được rồi." đây là tan ảnh nói như vậy cái đó và lưu âm thanh khay ngọc đồng dạng chỉ có thể đủ ta nghe hắn hắn nghe không được ta Hàn Sơn lập tức đã minh bạch trước mắt cái này Lục Bảo Thanh Niên cũng chỉ là một cái hội nói chuyện hình vẽ mà thôi cũng không phải chân nhân cái kia Lục Bảo Thanh Niên hoàn toàn không để ý Hàn Sơn phối hợp nói đi xuống nói ta cái này hứa hẹn là đáp ứng ngươi một cái điều kiện chỉ cần ngươi khai ra khẩu ta đủ khả năng ta liền sẽ vì ngươi làm được tốt như vậy chỗ ha ha có thể nói nếu so với cái này toàn bộ Phúc Lâm Bảo Địa Bảo Bối cộng lại còn tốt hơn mọi người đều gọi ta là quỷ tài phục thế, cũng không phải không đến phong. Ta thả ra. Hứa hẹn, hội có vô số thánh cảnh cường giả, điên cuồng tranh đoạt. Cái kia lục bào thanh niên đang nói ra lời nói này lúc, trên mặt tràn đầy tự hào thần sắc. Trước đến cấp ngươi nói rằng, thế giới này cấu thành. Lục bào thanh niên lưu loát nói, ngươi trâu ngũ hợp đại lục, có một cái khác danh tự, hỏa giới. Ngươi có lẽ cũng phát hiện, cái này ngũ hợp đại lục thượng diện, tu luyện hỏa thuộc tính công pháp người, muốn rõ ràng nhiều mặt khác thuộc tính tu luyện giả. Hàn sơn tưởng tượng, còn quả thật là như vậy, hắn trước mắt tiếp xúc trong đám người. Pháp thuộc tính tu luyện giả sát thực là tối đa đấy. Ngũ giới, Hàn là, còn có Kim giới, Mục giới. Hàn Sơn nghe đến mấy cái này mới là chủ đề, lập tức bị Lục Bảo thanh niên hấp dẫn ở tuy nhiên đây chỉ là một tàn ảnh, thực sự dạng âm thanh tĩnh. Cũng ngộ. Thế giới này, ngũ tinh hoàn vệ, kim mục thủy hỏa thổ ngũ giới, xem như lần giới, mà năm cái tiểu giao diện vây quanh, là chính yếu nhất giao diện, chủ giới. Của ta chân thân, ngay tại chủ giới chi. Trong cái này chủ giới, diện tích so về ngũ giới tùy tiện một cái, cũng phải lớn hơn hơn 1000 vạn lần. Có thể nói như vậy. Ngũ giới, tính toán là phàm nhân thế giới, mà tu luyện giả tại đạt đến thánh cảnh về sau thì có tiến nhập chủ giới tư cách. Chủ giới bên trong, dù có càng nhiều tu luyện tài nguyên, cũng tập hợp ngũ giới người mạnh nhất. Bên trong tranh đấu là ngươi bây giờ, còn không cách nào tưởng tượng đấy. Mạnh được yếu thua ở đằng kia. Ở bên trong càng thêm rõ ràng, đã có thực lực, tại chủ giới, ngươi có thể đạt được muốn lấy được hết thảy. Chương 238, cổ quái hào khí. Ngũ giới, chủ giới. Hàn Sơn Nhiên lặng nhận lấy cái này hoàn toàn mới tri thức. Kỳ thật tại đoạn thời gian trước, nhất là được chứng kiến Dương Thúc cùng Hồng Mâu đích thủ đoạn về sau, Hàn Sơn Tiếu không chỉ một lần hoài nghi tới. Thế giới này căn bản không ngất ngũ hợp đại lục cái này một khối đại lục. Ngũ hợp đại lục tồn trên thế gian trăm triệu năm, miệng người số đếm thập phần lớn đại, trở thành cường giả cao thủ cũng rất nhiều. Hàn Sơn hiện tại chỗ Thiên Đông Quốc chỉ là ngũ hợp đại lục một cái đằng trước Tiểu quốc gia, còn lại mấy cái bên kia đại quốc gia, Hàn Sơn còn căn bản không có đi qua. Đương tu luyện giả trở thành thánh cảnh cường giả về sau, liền có thể có được trường sinh bất lao năng lực. Ngũ hợp đại lục trăm triệu năm đến tích góp từng tí một xuống thánh cảnh cao thủ cũng có không thiếu. Hàn Sơn còn chưa có chưa nghe nói qua một cái, như vậy xem ra nhất định là tập thể đi ngũ hợp đại lục bên ngoài địa phương. Nguyên lai like nơi này tên gọi chủ giới, mà mặt khác ngũ giới tất thì phân tán tại chủ giới chúng quanh, chỉ có tu luyện tới thánh cảnh mới có tiến vào chủ giới tư cách. Hàn Sơn vốn thì có ý nghĩ như vậy, lại nghe cái này quỷ tài phục thế thoáng vừa nói, thì hoàn toàn đã minh bạch. Cái kia lục bào thanh niên tiếp tục nói, ta đã từng là ngũ hợp đại lục đi ra người cho nên chuyên môn lưu lại cái này một chỗ phúc lâm bảo địa, chờ đợi một cái có đầy đủ thực lực nội tính cùng cơ duyên người tới tìm ta lục bào thanh niên bỗng nhiên cười rộ lên nói cái hứa hẹn này tại ngươi không có tới đến chủ giới trước khi ngược lại là không dùng được bất quá vì cam đoan ngươi có thể thăng cấp đến thánh cảnh an toàn đến đến nơi này của ta ta chuyên môn lưu cho ngươi hai dạng đồ vật hàn sơn trong lòng tim đập mạnh một cú cái này phục thế muốn chuyên môn cho mình lưỡng kiện đồ vật đây chính là lập tức thật sự chỗ tốt ta so với kia cái không khẩu hứa hẹn đến lợi ích thực tế nhiều hơn Có thể cam đoan ta đạt tới thánh cảnh, hơn nữa an toàn đến chủ giới." Hàn Sơn trực giác nói cho hắn biết, cái này hai dạng đồ vật khẳng định không phải cái gì vật phẩm bình thường. Phục Thế nhẹ nhàng cười cười, "Vốn là cái này Thanh Liên bảo tọa. Đây là ta hao tốn một năm thời gian mới luyện thành, sử dụng hỏa giới, kim giới, thủy quyền tam giới thiên địa kỳ bảo mới luyện chế thành công. Ngươi về sau lúc tu luyện, tự khuynh chân ở bên trong. Trong bảo tọa này bộ thiên địa năng lượng là bên ngoài nồng đậm trình độ gấp trăm lần, có thể lớn nhất hạn độ phụ trợ ngươi tu luyện. Đã có cái này Thanh Liên bảo tọa, chỉ cần ngươi ngộ tính không kém, có thể đủ đạt tới thánh cảnh. Đương nhiên, nếu là tư chất ngươi kém đến nổi không cách nào đạt tới thánh cảnh, đây cũng là không có tới gặp tư cách của ta. Thanh Liên bảo tọa, gấp trăm lần nồng đậm trình độ. Lời này, đem Hàn Sơn chấn trụ rồi. Người khác không biết gấp trăm lần nồng đậm trình độ chỗ tốt, có thể Hàn Sơn biết rõ. Hàn ra dược cốc, bởi vì nhiều năm gieo trồng linh thảo linh dược, cái kia nồng đậm trình độ trọn vẹn so ngoại giới cao hơn gấp đôi, Hàn Sơn tại dược cốc trong tu luyện, có thể thật sự cảm giác được năng lượng đầy đủ chỗ tốt. Nếu như là gấp trăm lần, hiệu quả kia, quá mức kinh người. Thật tốt quá gấp trăm lần năng lượng, có thể cho người của ta quyển sách, khí thiên đều sâu sắc nhanh hơn tốc độ tu luyện. Hàn Sơn thân thể nóng lên, cảm giác khí huyết đều có chút sôi trào. Thứ hai dạng, thì là một loại kỳ dị năng lượng, Toái Kim Lưu. Cái này Toái Kim Lưu là ta tại Kim giới lấy được. Ngươi nếu là đã thu phục được, mặc dù bản thân thực lực chưa đủ, dùng Toái Kim Lưu đối phó một loại thánh cảnh cường giả, cũng vậy là đủ rồi. Bất quá, cái này Toái Kim Lưu quá mức bá đạo, nếu như để ở chỗ này, cái kia toàn bộ Phúc Lâm Bảo Địa đều cũng bị nó phá hủy. Cho nên cái này Toái Kim Lưu bị ta tạm thời phong ấn tại ngũ hợp đại lục phương bắc cực bằng chi địa ở bên trong ta cho ngươi cái này khay ngọc thượng diện ghi lại mở ra phong ấn cùng thu phục toái kim lưu phương pháp ngươi bảo tồn tốt chật chung quanh nơi này bạch quang ở bên trong xuất hiện hai dạng đồ vật đệ giống nhau là một khối khay ngọc là phục thế theo như lời ghi lại phương pháp một cái khác dạng vật nhưng lại thập phần nhìn quan mắt cái này không phải là bên ngoài kỳ bảo cung ở bên trong cái kia long ỉ bảo tọa. cái này thanh liên bảo toản dĩ nhiên cũng làm là chu thông muốn muốn lấy đi chính là cái kia long ỉ bảo toản hàn sơn tiến lên mang bánh trướng tâm tình đem cái này hai dạng đồ vật thu được chứa vật thủ trạc chính giữa trong khay ngọc kia cũng ghi chép lấy ta tại chủ giới bên trong đích vị trí đã có cái này hai dạng đồ vật như ngươi còn thì không cách nào tới gặp đến ta cái kia cũng chỉ có thể nói rõ ta và ngươi vô duyên cái kia lục bào thanh niên nói xong câu này tiêu dần dần biến mất Trung quanh bạch quang lập tức cũng tùy theo cùng một chỗ biến mất đại ca hàn sơn khôi phục thực hiện lập tức phát hiện chính hắn lại nhớ tới trước kia phòng chính giữa bên cạnh đại kim báo đang tại nghi hoặc nhìn hắn đại ca ngươi vừa vừa biến mất thêm vài phút đồng hồ đi nơi nào Đại Kim báo đi đến Hàn Sơn bên người, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Hàn Sơn đến bây giờ, trong nội tâm còn có chút khó có thể bình tĩnh, vừa mới phát sinh một màn kịch như cùng là giống như nằm mơ, chính mình vốn không có quá mức muốn tranh đoạt cái này Phúc Lâm Bảo Địa chỗ tốt, cuối cùng vậy mà đã nhận được nhiều như vậy thứ tốt. Còn có tương lai quỷ tài phục thế một cái hứa hẹn. Chỉ muốn nhìn cái này Thanh Liên Bảo tọa, Hàn Sơn đã biết rõ, có thể luyện chế ra như vậy bảo bối người, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, có một người như vậy hứa hẹn, sắp thực là giá trị liên thành rồi. Thanh Liên Bảo tọa con có ở đằng kia cực băng chi địa, chờ đợi hắn đi thu phục Toái Kim Lưu. Những điều này đều là không gì sánh kịp bà bối. Chủ giới bên trong kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu càng thêm rõ ràng, nguy cơ từ phía, mỗi đi một bước đều thập phần nguy hiểm, xem ra, đã đến chủ giới sau lại đi tìm phục thế, cũng là một kiện không chuyện dễ dàng, cần dựa vào Toái Kim Lưu loại này kỳ dị năng lượng mới được. Hàn Sơn trong nội tâm yên lặng xem lấy những vật này, làm theo rõ ràng. Thật lâu, Hàn Sơn lúc này mới đối với đại kim báo cười thần bí. Báo tử, ta được đến cái kia cuối cùng chỗ tốt rồi. Thật sự, đại ca là vật gì, nhanh cho ta xem xem. Đại kim báo lộ ra rất hư phấn, gấp khó giàn nổi. đợi đi ra ngoài lại nói rõ chi tiết, không biết hiện tại tại những người khác khảo nghiệm hoàn thành không có. rốt cục đã tới. Chu thông đầu đầy mồ hôi, nhìn phía sau cái kia chậm rãi biến mất tử sát thiên hỏa, lòng còn sợ hãi. cái kia tử sát thiên hỏa tốc độ quá mức, uy lực lại quá mức bá đạo, hắn một đường chú ý cẩn thận, lúc này mới cuối cùng có thể thông qua. Chu thông nhìn trước mắt cái này cánh cửa, biết rõ cuối cùng chỗ tốt, ở này phía sau cửa. chi, một hồi bạch quang lập tức đem Chu thông bao trùm. Ta là quỷ tài phụ thế, phần thưởng của ngươi là tử sát thiên hỏa. Một cái lục bào thanh niên xuất hiện tại phục các mặt của xã hội trước, đống nhiên bắt tay, một đoàn màu vàng ngọn lửa chui vào đã đến chu thông trong thân thể. Ngay sau đó, cái kia lục bào thanh niên liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà chu thông cũng về tới trước kia trong phòng. Ban thưởng quả nhiên tiểu là cái này tử sát thiên hỏa, thật tốt quá, thật tốt quá, chỗ tốt này đủ để so những người khác đều xịn hơn rồi. Chu thông bộ ngực phập phồng phập phồng, cả buổi mới khôi phục lại, đã có cái này tử sát thiên hỏa, về sau trong môn phái cao cấp đang ăn cao cấp pháp bảo, đều có luyện chế thành công khả năng. Chu Thông trường tở vào một cái. "Tông chủ, đây nhất định chính là lớn nhất chỗ tốt." Nam Nguyên Đô kích động nhìn Nam Thạch trong tay một thanh đại truy. Nam Thạch cũng gật gật đầu, "Đây nhất định là thiên phẩm linh khí. Ta toàn bộ Thiên Đông Quốc, đệ nhất kiện thiên phẩm linh khí, dĩ nhiên cũng làm xuất từ trong tay của ta." "Ha ha, cái này linh khí tốt." Đặc thù công hiệu là lại để cho trung quanh 100m trong phạm vi mặt đất chấn động, tu luyện giả không cách nào ổn định thân hình. Đương phát sinh đại quy mô tu luyện giả tranh đấu thời điểm, đây tuyệt đối là vương bài. Trở về, sẽ đem kiện linh khí định vị bảo vật chân phái. Tông chủ, người không sao chứ? Linh Nhi lo lắng nhìn xem Tà nguyện cư sĩ. Vừa mới Tà nguyện cư sĩ thông qua khảo nghiệm về sau, tại chỗ biến mất vài giây đồng hồ. Đương nhiên, Tà nguyện cư sĩ mở to mắt, trong mắt mang cười, "Linh Nhi, ta được đến Ngũ Hành Cực Phách Châu." Cái này hạt châu chỉ dùng để cái kia năm khối cực phách hợp thành. Cái này hạt châu có thể để cao trung quanh thiên địa năng lượng nồng đậm trình độ gấp 2. Chúng ta môn phái đã có cái này Ngũ Hành Cực Phách Châu, tuyệt đối có thể một lần hành động siêu việt mặt khác sở hữu môn phái. Linh Nhi cũng kinh ngạc nhìn Tà Nguyệt cư sĩ trong tay cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, kinh ngạc nói: "Tông chủ, cái này hạt châu thậm chí có lớn như vậy hiệu quả?" Tà Nguyệt cư sĩ mỉm cười gật gật đầu, xem ra cái này phục thế đại nhân lớn nhất chỗ tốt là để cho chúng ta đã nhận được, không biết những người khác khảo nghiệm đều hoàn thành không có. Đúng lúc này hậu, đột nhiên giữa không trung truyền đến một thanh âm: "Các vị, cái kia cuối cùng chỗ tốt đã bị các ngươi trong đó một vị là được. Ta sẽ lập tức truyền tống các ngươi ly khai. 3 giây đồng hồ về sau, mọi người bị một hồi bạch quang bao trùm." Lần nữa mở to mắt, mọi người phát hiện Bọn hắn đã về tới trước kia cái kia cái cự đại hồ nước bên cạnh bờ. Trở lại rồi. Nam Thạch mang trên mặt dáng tươi cười, cười nhìn xem những người khác. Trong lòng hắn, hắn là đạt được cái kia cuối cùng một kiện tốt chống người, mặc dù lần này trong môn phái đã mất đi Đức Vân trưởng Lao, thế nhưng mà lần này lấy được chỗ tốt cũng phần đông. Sau khi trở về, hắn toàn bộ Nam Thạch Sơn, dựa vào những bảo bối này, có thể trong thời gian thật ngắn tiểu tăng lên mấy cấp bậc. Ở. ở đây Chu Thông, Tà Nguyệt cư sĩ, cũng là ý nghĩ như vậy, đều là đẩy mặt mang cười. Duy chỉ có, chỉ có Tiên Phong tình bạn lấy khuôn mặt Ta nguyện cư sĩ xem Nam Thạch Tông chủ tựa hồ tâm tình rất tốt, liền cười nói, chắc hẳn Nam Thạch Tông chủ đạt được chỗ tốt không tệ à? Nam Thạch khiêm tổ nói, đúng vậy đúng vậy, phục thế đại nhân cho vật lưu lại, đều là thập phần tốt, có những bảo bối này, ta tựu thỏa mãn. Nam Thạch nhưng trong lòng thì suy nghĩ, như thế nào cái này, Ta Nguyện cư sĩ cũng tựa hồ thật cao hứng bộ dạng. Cái kia lớn nhất chỗ tốt, không phải là bị chính mình đã nhận được sao? Ở bên cạnh chú ý mọi người biểu lộ Hàn Sơn, cái này xem xét, sẽ hiểu, phụ thế khẳng định cũng để lại cho những người khác không ít thứ đồ vật, chỉ là không có hắn tốt như vậy mà thôi cứ như vậy, mọi người tại loại này cổ quái trong không khí hàn huyên hai câu. chúng ta lên đường a. cái này đại đồng sơn trong núi sâu nguy hiểm không ít, chúng ta hay vẫn là kết bạn ly khai so sánh tốt. nam thạch đề nghị nói. chu thông nghe xong lời này, lúc này tự tuyệt, không được, của ta môn phái ở chỗ này phía nam, ta tựu không cùng các ngươi cùng đi rồi. chu thông nhưng trong lòng thì tại cấp bách lấy một việc. hắn lấy được tử sát thiên hỏa, coi như là một loại kỳ dị năng lượng, không chỉ có có thể luyện khí, luyện dược, khống chế tốt rồi, cũng là có thể giết địch. hắn hiện tại tựu là muốn nhân cơ hội này trên đường làm quen một chút cái này tử sát thiên hỏa cũng thuận tiện luyện luyện tập cho nên tốt nhất không muốn cùng nam thạch cả đám cùng đi chu thông tiêu sái cười cười cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền đi trước tuần này thông cũng là thiên giai cao cấp cường giả tại đây đại đồng sơn trong núi sâu một người mục tiêu nhỏ nhất chỉ cần cẩn thận điểm không nên treo chọc khó chơi linh thú cũng sẽ không biết gặp được quá lớn nguy hiểm nam thạch nhìn về phía những người khác có ai muốn cùng nhau trở về hay sao hàn sơn tiến lên cười nói nam thạch thông chủ ta trước sẽ không tiên đông quốc tiểu cũng không cùng các ngươi đồng hành rồi Hàn Sơn còn muốn đi Đan Giang quốc tìm Vô Dương. Đan Giang quốc là ở chỗ này phương bắc, nếu là hồi Thiên Đông quốc, tiểu đường vòng rồi. Nam Thạch nghe xong lời này, thoáng kinh ngạc nhìn về phía Hàn Sơn. Cái này Hàn Sơn thực lực không cao, dám ở trong Đại Đồng Sơn này đi, hẳn là có cái gì dựa. Chương 239, hắn bây giờ đang ở thì sao? Nam Thạch meo lại con mắt, nhìn về phía Hàn Sơn. Cái này Hàn Sơn, hẳn là có cái gì dựa. Chính như vậy nghi hoặc lấy, Nam Thạch chợt thấy bên cạnh Đại Kim Bảo cũng chịu bình thường trở lại. Cái này Đại Kim Bảo thực lực cũng không yếu. Hàn Sơn dựa vào cái này đầu báo tử, tại trong thâm sơn này hành động, cũng là có vài phần bảo đảm. Lần này Nam Thạch nhưng lại nghĩ lầm rồi. Hàn Sơn có thể tại đây đại đồng sơn thâm sơn chính giữa không gặp đến nguy hiểm, dựa cũng không phải đại kỳ báo, mà là cái kia cường hãn tới cực điểm thần thức. Có được xem nghe Huyền ảo Hàn Sơn, căn bản là không gặp được nguy hiểm gì. Cuối cùng, Nam Thạch bọn hắn thật cũng không hỏi Hàn Sơn muốn đi chỗ nào, giúp nhau chúc phúc một phen, như vậy cáo tử. Trong mọi người duy độc thiên phong tình có chút mắt hứng. 1 giờ sau, đại ca, ngươi đến cùng đã nhận được chỗ tốt gì, mau nói cho ta biết. Đại Kim Báo nhẫn nhịn như vậy thiểu, rốt cục nhịn không được, hỏi lên. Hàn Sơn xem Đại Kim Báo cái này lòng như lửa đốt bộ dáng, cười nói, cái kia phục thế, một cái thánh cảnh cấp bậc cường giả đáp ứng muốn cho ta một cái hứa hẹn, bất luận ta đưa ra cái gì cũng có thể. Hơn nữa, vì bảo đảm ta có thể đủ đạt tới thánh cảnh, trả lại cho ta hai dạng đồ vật, một cái thanh liên bảo tọa, một cái toái kim lưu. Hàn Sơn đơn giản, cho Đại Kim Báo nói hạ những chuyện này. Chủ giới, đại ca, chúng ta nhanh lên tu luyện tới thánh cảnh, sau đó đi chủ giới a. Đại Kim Báo vừa nghe đến trên thế giới này có cường giả tập trung địa phương, không chỉ có mở cờ trong bụng. Ngay sau đó, Đại Kim Báo lại nói: "Đại ca, ta đã biết, sư tôn nhất định là chủ giới người." Hàn Sơn cũng không khỏi gật đầu. Dùng vô dương thực lực, nhất định là tại chủ giới đấy. Đại Kim Báo vừa mới nghe thế thế giới cấu thành, cũng là cực kỳ hưng phấn, cùng Hàn Sơn không ngừng thảo luận. Chắc không được sư tôn lúc trước tổng ta nâng lên hỏa giới, ta cũng không có chú ý, nguyên lai ngũ hợp đại lục còn có hỏa giới thuyết pháp. Đại Kim Báo hưng phấn cùng Hàn Sơn bàn về Hàn Sơn đã ở cùng Đại Kim Báo trong lúc nói chuyện với nhau, trải vớt lấy những kiến thức này. Chủ giới là Phạm nhân thế giới, một khi tại đây ngũ giới chính giữa tu luyện tới thánh cảnh, muốn càng tiến một bước, liền có thể tiến vào đến chủ giới trong tu luyện. Chủ giới trong tu luyện tài nguyên phong phú hơn, cạnh tranh cũng càng vi kịch liệt. Tu luyện giả đều là người không chịu thua, tại chủ giới cái loại này trong hoàn cảnh, cũng có thể nhanh hơn nhanh chóng để cao thực lực của mình. Đống nhiên, Đại Kim Báo nói ra, đại ca, ngươi nói thánh cảnh phân trạng phân biệt được đẳng cấp, ta cuối cùng cảm giác, sư tôn thực lực của hắn so hồng mậu cao hơn không ít. Ân, Hàn Sơn nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Cái kia Hồng Mâu tại vô Dương trước mặt, xác thực thập phần cung kính, trong giọng nói để lộ ra một lượng đối mặt cường giả tôn kính. Như vậy xem ra, mặc dù là đạt đến thánh cảnh, cũng sẽ có cao thấp chi phân. Không muốn muốn nhiều như vậy rồi, chờ ngươi đạt tới thánh cảnh, lo lắng nữa những a này. Hàn Sơn cười đã cắt đứt Đại Kim Báo nghi lung tung. Hàn Sơn đối với đạt tới thánh cảnh thập phần kỳ vọng. Nếu như đạt tới thánh cảnh, không chỉ có có thể có cái kia không gì sánh kịp các loại thần thông, còn có thể cải biến người nhà mình cái kia không cách nào tu luyện thể chế cho bọn hắn một người tu luyện hy vọng. đã có cái kia thanh liên bảo tọa, ta nhất định có thể tại nhanh nhất thời gian đạt tới thánh cảnh. từ khi đã nhận được thanh liên bảo tọa, hàn sơn đối với đạt tới thánh cảnh tin tưởng, tựu chưa từng có tăng gọn. báo tử, tại đây khoảng cách đan giang quốc dương thúc chỗ đó, có xa lắm không khoảng cách? vô dương vị trí vị trí, tại đại kim báo giữa thần thức chi nhớ lấy. đại kim báo hơi chút nghi nghĩ, đã nói nói, chúng ta nếu như tốc độ cao nhất đi qua, đại khái chỉ cần năm ngày có thể ly khai cái này đại đồng sơn, tiếp qua bốn ngày có thể đến sư tôn chỗ đó đừng nhìn Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đoạn đường này cần có thời gian cũng không nhiều nhưng này là thành lập khi bọn hắn tốc độ cao nhất chạy trốn trên cơ sở dùng Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tốc độ như vậy ngắn ngủi thời gian có thể đủ đuổi ra thập phần đường xa chỉnh Hàn Sơn nhẹ gật đầu cũng không cần nhanh như vậy chúng ta có thể một bên chạy đi một bên nhân cơ hội này tu luyện thoáng một phát cái này Đại Đồng Sơn trong núi sâu có một ít lợi hại linh thú thế nhưng mà thế giới bên ngoài không gặp được đấy cái này cơ hội có thể không để cho bỏ qua nhắm mắt lại Hàn Sơn dùng xem nghe người nào dọ xét thoáng một phát phía trước một đoạn đường lên hoàn toàn không có gặp nguy hiểm dứt khoát tiêu chuẩn thuộc thoáng một phát độc bộ thiên hạ nửa phần trên độc bộ thiên hạ nửa phần trên chỉ dùng để đến viễn trình chạy đi mục đích đúng là vì để cao tu luyện giả thân pháp tốc độ dùng để chạy đi không thể tốt hơn rồi Hàn Sơn trong đầu nhớ lại độc bộ thiên hạ nửa phần trên tin tức đến một lát sau mở to mắt nửa phần trên cùng hạ nửa bộ nguyên lý đồng dạng chỉ là bởi vì cách dùng bất động khí kình lưu động phương thức hơi có chút khác nhau Hàn Sơn ở đẳng tiêu kỳ bảo cung thời điểm cũng đã quen thuộc hạ nửa bộ có thể nói đã sở thấu cái này độc bộ thiên hạ nguyên lý lúc này đêm nếm thử khởi nửa phần trên đến, tiểu nhẹ nhõm rất nhiều rồi. hơi chút thí nghiệm phóng một phát, Hàn Sơn hai chân đằng sau, mãnh liệt phun ra một cỗ không màu khí lưu, thôi động Hàn Sơn tiến lên. hơi chút nếm thử một lát sau, Hàn Sơn phía sau lưng, chân về sau, cuối cùng thậm chí cả người về sau, thân thể bên ngoài thân đều có được một ít nhìn không thấy khí lưu, thôi động Hàn Sơn tiến lên. lúc này thời điểm, Hàn Sơn thường thường một bước bước ra, là có thể phóng ra vài chục trượng khoảng cách, hơn nữa hai chân của hắn hay vẫn là đang không ngừng giao thoa tiến lên, cả người tốc độ tiêu như cùng là phi một loại. Đại Kim báo Tắc thì ở phía sau chăm chú theo sau hắn. Mười ngày qua đi, Phong Tình Hinh, chúng ta ngay tại này sau khi từ biệt ta. Tại đây, chỉ có Nam Thạch, Nam Nguyên Đô cùng Thiên Phong Tình ba người. Tang Nguyệt cư sĩ từ lúc vài ngày trước, tự cùng bọn họ phân biệt rồi. Ba người đã là tiến nhập Thiên Đông Quốc biên cảnh, nhanh đã tới rồi Nam Thạch Sơn sông Triều Thiên Tông khu vực. Thiên Phong Tình nhẹ gật đầu. Hai phe đang chuẩn bị tách ra. Ân, có người đến. Đô nhiên, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình đều cảnh giác lên. Tốc độ của người đến quá nhanh ngay tại Nam Thạch cùng Tiên Phong Tỉnh vừa mới kịp phản ứng thời điểm, liền phát hiện người tới đã đến bọn hắn bên người. Cái này người tới thân mặc một thân áo đen, cả người đều giấu ở cái này áo đen chính giữa. Cao thủ. Nam Thạch xem xét người tới tốc độ này, cảm thấy tiêu âm thầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ là thánh cảnh cường giả? Cao thủ như vậy, là hắn Nam Thạch tuyệt đối không cách nào trèo chọc đấy. Các ngươi là Nam Thạch cùng Tiên Phong Tỉnh. Cái kia Hắc Bảo Nhân thoáng qua một cái đến, tựu lấy xuống che khuất đầu mình túi cái mũ. Một cái chống chân đầu, lộ liêu đi ra. Không có tóc, không có lông mi. Ngươi là? trong nay mắt Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình đều phản ứng đi qua đối với ở trước mắt cái này đầu trọc, không có tóc cùng lông mi nam nhân Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình hai người là ký ức hay còn mới mẻ chính là như thế này ba người tại lúc trước chỗ thần bí bắt đi Thiên Sư Viêm thủ đấy chỉ có điều cái kia một lần là ba người mà lần này nhưng lại một người vội vang nhẹ gật đầu Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình liếc nhau bên cạnh Nam Nguyên Đô thì là lặng lẽ lui sang một bên lúc này thời điểm căn bản không có hắn chen vào nói phần người Nam Thạch Sơn ở bên trong có phải hay không có một thứ tên là Hàn Sơn người mất tích Cái này đầu chọc người tiểu đứng ở chỗ đó, trực tiếp hỏi. Hàn Sơn. Nam Thạch không rõ ràng lắm trước mắt người này tìm Hàn Sơn làm cái gì, có thể vẫn đáp, là mất tích qua một thời gian ngắn bất quá trước khi lại trở lại rồi. Cái kia đầu chọc người ngắm đầu, bình thản ánh mắt nhìn hướng Nam Thạch, hắn bây giờ đang ở thì sao? Trưng 240, liên tiếp đột phá. Hiện tại, Nam Thạch hầu nghi xem xét cái này đầu chọc người liếc Cái này đầu chọc người, rốt cuộc muốn tìm Hàn Sơn làm cái gì? Còn hỏi Hàn Sơn hiện tại vị trí vị trí. Ơn đầu chọc người ánh mắt vẹn vẹn chằm chằm hướng Nam Thạch một ánh mắt tới lại để cho Nam Thạch như rơi vào hầm băng Nam Thạch lập tức không dám lại làm cái gì mờ ám chúng ta phân lúc khác là ở Đại Đồng Sơn Thâm Sơn về phần hắn hiện tại vị trí ta cũng không rõ ràng lắm Nam Thạch tận lực lại để cho chính mình lộ ra bình thường ngựa khí tận lực không kiêu ngạo không tự ti đối với cái này đầu chọc người Nam Thạch cũng không có hảo cảm thực sự không thể chọc giận cường giả như vậy cái kia đầu chọc người nghe xong lời này trong ánh mắt liễm tại trong nháy mắt đã không có xa dõi hắn đây là đang làm cái gì? Nam Thạch trong nội tâm nghi hoặc, lại cũng không dám nữa hỏi nhiều, chỉ phải cùng đợi đầu chọc người đi trước, bọn hắn mới dám khởi hành. Nam Thạch cùng Thiên Phong Tình liếc nhau, phát hiện Thiên Phong Tình cũng là không biết chút nào, mắt mang mê mang. Rốt cục, một lát sau, đầu chọc mắt người trong đống nhiên lại khôi phục thần thái, lại hỏi, các ngươi là hay không biết kiến Hàn Sơn có thể sử dụng một loại màu cam lực lượng, hoặc là, chiến khí chính giữa dung hợp lấy màu cam sắc thái. Điểm này, không chỉ có là Nam Thạch biết rõ, trên cơ bản tất cả mọi người đều chứng kiến. Hàn Sơn thân pháp chiến kỹ xác thực là song sắc, trong đó có một loại là màu cam đấy. Nam Thạch lúc này nhẹ gật đầu, ân, đầu chọc người trùng trùng điệp điệp ư một tiếng, đung nhiên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, đại đồng sơn thâm sơn, các ngươi xác định? Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh đều là nhẹ gật đầu, hô, chỉ chớp mắt, cái kia đầu chọc nhân hóa là một trận gió mát, dùng tốc độ cực nhanh đã đi ra tại đây, cuối cùng đã đi, cái này đầu chọc người vừa đi, Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh cùng với bên kia Nam Nguyên Đô đều là sâu sắc thở dài một hơi, vừa mới cái kia đầu chọc người cho áp lực của bọn hắn, thật sự là quá lớn, không biết người nọ muốn tìm Hàn Sơn làm cái gì. Nam Thạch Trì hoãn chỉ chốc lát, hơi chút nhẹ nhõm một điểm, nhìn nhìn đầu chọc người đi phương hướng. "Báo tử, ngươi ở nơi này trông coi." Đại Đồng Sơn Thâm Sơn chính giữa, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi tới một chỗ so sánh địa phương an toàn. Tại đây trước sau phương viên hơn 10 dặm đều không có gì nguy hiểm, vừa vặn dùng để thử một lần thanh liên bảo tọa hiệu quả. Dọc theo con đường này, Hàn Sơn đã sớm muốn tìm một cơ hội thử một chút thanh liên bảo tọa, đáng tiếc trên đường luôn có thể gặp được đến tất cả lớn nhỏ phiền toái, cái này Đại Đồng Sơn Thâm Sơn, nguy hiểm vốn là hơn, cách bên trên một đoạn ngắn khoảng cách sẽ có lợi hại linh thú qua lại mặc dù là Hàn Sơn có được lấy xem nghe huyền ảo đến tránh né, có thể thật muốn đi toàn bộ đều tránh né, muốn tốn hao đại lượng thời gian đến đường vòng, cho nên còn không bằng trực tiếp một đường giết đi qua. kể từ đó, tự không có cơ hội đến nếm thử một chút thanh liên bảo toàn. bất quá này 10 ngày đến, Hàn Sơn vẫn có không ít thu hoạch đấy. đầu tiên đọc bộ thiên hạ như vậy thân pháp chiến kỹ, bất luận là nửa phần trên hay vẫn là hạ nửa bộ, viễn chỉnh chạy đi cùng phạm vi nhỏ nè tránh, Hàn Sơn đều luyện tập hết sức quen thuộc, hiện tại đã có thể hoàn toàn thay thế mất vốn là điện quang hỏa thạch thân pháp, trở thành chính yếu nhất thân pháp chiến kỹ rồi tiếp theo tại các loại công kích chiến kỹ lên, Hàn Sơn tại những ngày này dùng một ít linh thú luyện tập, độ thuần thục cũng là phóng đại. chỉ có điều, Hàn Sơn phát hiện một vấn đề. một người tu luyện người, cần thiết tu luyện chiến kỹ, đại khái chia làm công kích hình chiến kỹ, loại hình phòng ngự chiến kỹ, phụ trợ loại chiến kỹ, thân pháp loại chiến kỹ bốn loại. cái này mỗi một chủng chiến kỹ đều là cực kỳ trọng yếu đấy. công kích, phụ trợ cùng thân pháp chiến kỹ lên, Hàn Sơn cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu khuyết một môn phòng ngự loại chiến kỹ. bất quá, Hàn Sơn có được lấy thiên minh thuận, ngược lại là cũng không sợ phòng ngự bên trên ra sai lầm. Chỉ là trong nội tâm âm thầm chuẩn bị, về sau gặp được phòng ngự loại chiến kỹ là hơn lưu tâm nhiều. Cổ tay khế đảo, một tòa sa hoa bảo tọa xuất hiện tại Hàn Sơn trước mắt. Cái này thanh liên bảo tọa nền là hình tròn, đường kính có 3 mét, thượng diện có một cái rộng thùng thình chỗ tựa lưng, tại phía trên này tu luyện, nhất định sẽ hết sức thoải mái. Hàn Sơn trực tiếp bước đi lên, vừa mới đi lên, lập tức một cỗ tươi mát cảm giác đập vào mặt. Gấp trăm lần nồng đậm trình độ, để cho ta tới cảm thụ thoáng một phát. Hàn Sơn liền vội quanh chân ngồi xuống, lẳng lặng cảm thụ được. Một cỗ thân thể tương liên cảm giác truyền đến Hàn Sơn trong đầu. Tựa hồ tại hắn một trên hướng đến một khắc này, cái này thanh liên bảo tọa mới chính thức thuộc về hắn. Giờ phút này Hàn Sơn có thể cảm giác được rõ ràng cái này thanh liên trên bảo tọa truyền đến một mảnh dài hẹp tin tức. Nguyên lai like cái này thanh liên bảo tọa không chỉ có là có gấp trăm lần nồng đậm cái này một ưu điểm, còn có thể che giấu khí tức, không bị người phát giác. Phong ngự cũng hết sức tinh người, mặc dù là một loại thánh cảnh cường giả toàn lực công kích, cũng căn bản không cách nào bài trừ cái này thanh liên bảo tọa phòng ngự. Chắc không được ngày đó Chu Thông muốn đạt được cái này bảo tọa, nhưng căn bản liền một kia đều không thể phá vỡ. Hiện tại Hàn Sơn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này Thanh Liên Bảo Tọa đem hắn nhận thức làm là chủ nhân. Tính hạ tâm lai, Hàn Sơn thử tu luyện, lập tức cảm thấy năng lượng tràn đầy cảm giác. Yếu như cùng là một loại mùi thơm, tại Thanh Liên Bảo Tọa bên ngoài, chỉ là nhàn nhạt phiêu hương, có thể vừa tiến vào đến trong bảo tọa này, giống như là đặt mình trong thức ăn bên trong, miệng đầy đầy mũi đều là mùi thơm. Thử tu luyện thoáng một phát Nhân Tiên công pháp, Hàn Sơn bỗng nhiên đã đến hứng thú, muốn tu luyện thoáng một phát Nhân Tiên công pháp. Thanh Liên Bảo Tọa bên trong đích năng lượng, bắt đầu cuồn cuộn không dứt tiến vào đến Hàn Sơn thân thể chính giữa. Những năng lượng này cũng không phải bị thu nạp nhập vùng đan điền, mà là bị kinh mạch vận chuyển đến thân thể các nơi, thoải mái thân thể, cải biến thể chất. Tại trong khi tu luyện Hàn Sơn cảm giác được toàn thân một mạnh sàng khoái, cái này sàng khoái lại để cho hắn rất muốn một mực dưới tu luyện như vậy đi. Tại tu luyện Hàn Sơn cũng sẽ không biết, hắn lần này chỉ là hứng thú tiến đến, lại sẽ để cho người của hắn quyển sách công pháp trực tiếp đột phá một cấp. Những ngày này, Hàn Sơn trên cổ tay hai cái bốn nặng ngàn cân trọng lực bao cổ tay mang theo, bao giờ cũng, Hàn Sơn đều ở vào nhân thiên rèn luyện bên trong. Hàn Sơn tại chỗ mi tâm, ngược chỗ, vùng đan điền. Ba cái địa phương dược tinh, cùng theo cái này hai cái trọng lực bao cổ tay trọng áp, làm cho thân thể năng lượng tiêu hao nhanh hơn. Ba khỏa dược tinh không ngừng rơi thuốc bột, tiến vào đến hàn sơn thân thể các nơi, rất nhanh ưu hóa lấy hàn sơn thể chế. Mà lần này cũng là hàn sơn lần thứ nhất tiến vào đến cái này gấp trăm lần năng lượng thanh liên bảo tọa, cái này đống nhiên tầm đó dũng mãnh vào đại lượng khí kình, cũng làm cho hàn sơn đã có đột phá khả năng. Loại này cành giống kiện, trùng hợp đều tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Ông, ken kết, hàn sơn thân thể chính giữa cốt đầu đống nhiên phát ra một hồi cùn cụ thanh âm một hồi mãnh liệt rung động lắc lư về sau, Hàn Sơn lúc này mới ung dung tỉnh lại. người của ta quyển sách công pháp đến thứ 5 cấp rồi hả? Hàn Sơn lại càng hoảng sợ, hắn chỉ làn đếm thử một chút tại đây thanh liên bảo tọa bên trong tu luyện, dĩ nhiên cũng làm tại trong bất chi bất giác này, nhân thiên đã đột phá đã đến thứ 5 cấp. đột nhiên trong thân thể một hồi rục dịch cảm giác đánh thức Hàn Sơn. đây là thoáng cảm thụ thoáng một phát. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. cái này nhân thiên công pháp một thăng cấp, quả nhiên giống như trước đây khí thiên công pháp cũng cảm giác sắp đột phá. Hàn Sơn đã sớm lục lọi ra đến cái này nhân thiên công pháp cùng khí thiên công pháp nhất mạch tương thừa, chỉ cần trong đó một môn công pháp tấn cấp rồi, cái kia mặt khác một loại công pháp tấn cấp chỉ là sướng muộn gì sự tình, căn bản không cần phải nữa có cơ duyên ngộ tính cái loại này trùng hợp. Như mặt khác tu luyện giả, mỗi thăng một cấp cần có điều kiện rất nhiều, căn bản không phải chỉ cần thực lực đạt tới, hoặc là chỉ cần khí kình chứa đựng lượng đạt tới có thể. Tại thiên giai giai đoạn này, muốn tấn chức cao hơn một cấp, cần đầy đủ nội tính cơ duyên mới được, đương tu luyện giả đạt tới cái kia điểm tới hạn, hơn nữa tại một đoạn thời khắc khai khiếu rồi, mới có đột phá đến tiếp theo cấp bậc khả năng. Ma Han tu luyện Nhân thiên cùng Khí Thiên hai chủng công pháp, chỉ cần trong đó một loại đột phá, mặt khác một loại sẽ theo sau tấn chức đi lên. Có lẽ, đây cũng là Nhân Khí Thần Tam Thiên công pháp một cái ưu điểm chỗ. Ồ. Đại Kim Báo như thế nào giống như rất lấy bộ dáng gấp gáp. Hàn Sơn tại đây Thanh Liên Bảo tọa bên trong, xem đi ra bên ngoài Đại Kim Báo tựa hồ rất sốt ruột, không ngừng bốn phía nhìn quanh. Sau đó lại đột nhiên đứng lên, ngừng ngừng đi một chút. Không xong, ta đem chuyện này cấp quên mất rồi. Hàn Sơn đột nhiên nhớ đứng dậy, cái này Thanh Liên Bảo tọa thế nhưng mà có thể che giấu khí tức đấy vội vàng theo thanh liên bảo tọa trong ngày ra quả nhiên đại kim báo vừa nhìn thấy hắn lập tức an tâm đi tới đại ca ngươi mới vừa rồi là đi đâu như thế nào khắp nơi đều nhìn không tới người hàn sơn lúc này mới cười trấn an thoáng một phát đại kim báo, nói cho hắn thanh liên bảo tọa có thể che giấu khí tức sự tình đại kim báo nghe xong hai cái cực đại báo mắt đạm đi qua che giấu khí tức ngươi cũng không chỉ là che giấu khí tức còn tăng hình a ta vừa rồi căn bản là nhìn không tới ngươi ngươi vị trí căn bản chống chân đấy nếu không phải ngươi đi ra Ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa muốn đi địa phương khác tìm ngươi. Nghe xong Đại Kim báo lời này, Hàn Sơn cũng trong nội tâm khẽ động, hẳn là cái này Thanh Liên bảo tọa, thật đúng là có loại này thần kỳ công năng. Không bằng như vậy thử xem. Hàn Sơn lại để cho Đại Kim báo nhảy vào đi, chính mình tắt thì ở bên ngoài xem xét. Quả nhiên, Đại Kim báo đi vào về sau, cái kia Thanh Liên bảo tọa đống nhiên đã mất đi bóng dáng. Hàn Sơn dùng dấu tay tới, nhưng lại có thể cảm giác được nơi này là có cái gì, thế nhưng mà tựu là có thể sợ không thể nhịn. Hơn nữa dùng thần thức điều tra đi qua, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng cái này thanh liên bảo tọa quả nhiên thần kỳ, hàn sơn không tự chủ được hít một tiếng. báo tử, xuất hiện đi. hàn sơn kêu một tiếng, cái kia đại kim báo lập tức từ bên trong nhảy ra. như thế nào đây? đại ca, ta nói có đúng không? nó vừa ra tới, cái kia thanh liên bảo tọa lại xuất hiện ở hàn sơn trước mắt. đại kim báo dương dương bất ý, cái này thanh liên bảo tọa có thể ẩn hình, hay là hắn cái thứ nhất phát hiện đây này? hàn sơn không khỏi cười một tiếng, vú vú cái này báo tử đầu. chúng ta tiếp tục hướng bắc, đã có điều này có thể đủ ẩn hình thanh liên bảo tọa chúng ta sinh tồn tỷ lệ lại cao thêm vài phần. hiện tại cũng có thể treo chọc thắng một phát những hạng thượng đẳng kia linh thú. Hàn Sơn trong nội tâm đã có kế hoạch. tại trước khi đến trên đường, Hàn Sơn cũng dùng thần thức dò xét đến một ít lợi hại linh thú. Hàn Sơn nếu là đi lên cùng con linh thú này liều mạng, chiến thắng xác suất chỉ có một phần ba. nếu là thua, căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. hiện tại đã có cái này thanh liên bảo tọa ẩn hình hiệu quả, Hàn Sơn cũng có lòng tin dám lên trước liều mạng rồi. Đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, xem như đáp lại Hàn Sơn. hai người đang chuẩn bị đi về trước. đột nhiên Hàn Sơn ngừng lại. Báo tử, trong cơ thể ta ba khỏa dược tinh rơi thuốc bột tốc độ nhanh hơn, trong cơ thể khí thiên công pháp vận hành tốc độ cũng nhanh hơn. Đại kim báo cũng là người có kinh nghiệm, nghe xong lời này, lập tức cao hưng nói, đại ca, ngươi khí thiên công pháp cũng muốn đột phá. Chương 241, trăm khống chế tranh sắc viêm hỏa. Có như vậy đột phá cơ hội, Hàn sơn có thể không muốn bỏ qua. Lúc này phân phó Đại kim báo thủ hộ ở một bên. Hàn sơn thì là tiến vào đến thanh liên bảo tọa bên trong, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Một khắc cũng không trì hoãn, tụ luyện một kiện đơn giản linh khí. Khí Thiên Công pháp nhất định phải luyện khí mới có thể có chỗ đề cao, Hàn Sơn ý định luyện chế một thanh đơn giản linh khí, bình thường đại đao có thể. Lập tức, Hàn Sơn đã tiến vào đã đến khí thiên trạng thái tu luyện. Tài liệu khối bị tức kình bao vây lấy, một lát, một cây đại đao hình thức ban đầu tại Hàn Sơn trong tay chậm rãi thành hình. Hàn Sơn hai tay gian, không chỉ có có nhàn nhạt màu trắng khí kình, còn có tranh sắc viêm hỏa, tại trong đó lượn lở bay tán loạn. Hàn Sơn có thể cảm giác được rõ ràng, tại hắn luyện chế khí thiên công pháp thời điểm, Trong cơ thể khí thiên công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, mặc dù chỉ là tu luyện một loại bình thường một cây đại đao, có thể ngoại giới cái kia dũng mãnh vào đến trong cơ thể hắn khí kình tổng sản lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. Đột nhiên, một loại hiểu ra bay lên. Muốn tân cấp rồi. Một loại cảm giác cổ quái, tại Hàn Sơn trong cơ thể bắt đầu giũ dãng. Cảm giác này lại để cho Hàn Sơn thập phần hưởng thụ, toàn thân đều hết sức thoải mái. Ông Hàn Sơn quanh thân đều tản mát ra trận trận chấn động, tựa hồ chúng quanh thiên địa năng lượng đã ở cùng nhau hoàn hồ một loại. Thiên giai ngũ cấp rồi. Hàn Sơn cảm thấy vui vẻ mặt mày hường hảo, thiên giai trung cấp cấp độ là tam cấp tứ cấp cùng ngũ cấp, ta hiện tại đã đạt đến thiên giai trung cấp giai đoạn đỉnh phong, chỉ cần bất quá chỗ đột phá, nhưng chỉ có thiên giai cao cấp, đến thiên giai cao cấp, có thể làm ra bản thân biến ảo áo giáp rồi. Hàn Sơn trong nội tâm đối với biến ảo áo giáp cũng rất chờ mong, đối với Nam Thạch cùng Thiên Phong Tỉnh có được biến ảo áo giáp, rất là hâm mộ. Đương nhiên, Hàn Sơn tự dễ cười cười, chính mình hay vẫn là quá tham lam rồi, vừa mới may mắn tấn thăng đến ngũ cấp, rồi lại lòng tham suy nghĩ thiên giai cao cấp, hay vẫn là phải cụ thể một ít cho thỏa đáng. Ổn thỏa phát triển, tổng sẽ không đi nhầm. Không biết cái kia ba khỏa dược tinh bị ta hấp thu bao nhiêu. Hàn Sơn trong đầu đống nhiên bay lên ý nghĩ này, hắn lập tức nội thị xem xét, ba khỏa dược tinh hao phí trình độ đều là đồng dạng, lần này chọn vẹn hao phí một nửa, chỉ còn lại có 2 phần 5 tả hữu phân lượng. Lần này hao phí cũng thật nhiều. đều nói thiên giai giai đoạn này, mỗi thăng một cấp, sở được đến chỗ tốt, là phía trước một cấp gấp 10 lần, cần hao phí tinh lực cũng đại khái là phía trước một cấp gấp mười lần. Tại tam cấp thang tứ cấp thời điểm, Hàn Sơn cái này ba khỏa dược tinh dùng đi một phần năm. Lần này chỉ dùng đi một nửa, cũng xem là tốt rồi. Chỉ dựa vào cái này ba khỏa dược tinh, tuy nhiên có thể trình độ nhất định càng thêm nhanh tốc độ tu luyện của ta, nhưng vẫn là không đủ để chống ta đạt tới thiên giai cao cấp. May mắn ta được đến cái này thanh liên bảo tọa. Hàn Sơn trong nội tâm minh bạch, cái này dược tinh mặc dù tốt, có thể luôn luôn sử dụng hết một ngày, hiệu quả lên, lại chỉ so cái này thanh liên bảo tọa muốn tốt bên trên một chút. Nhưng này thanh liên bảo tọa, nhưng lại có thể một mực sử dụng. Chỉ cần Hàn Sơn tu luyện, có thể một mực ở bên trong, sẽ không bị tiêu hao không còn. Ngày bình thường Thanh liên bảo tọa là từ trong thiên địa hấp thu năng lượng đến bổ sung đấy, sau đó áp suất đến bên trong. Có thể nói, cái này thanh liên bảo tọa sẽ để cho Hàn Sơn tốc độ tu luyện để cao gấp 10 lần tà hưu. Cái này là năng lượng nồng đậm chỗ tốt. Hàn Sơn nghĩ như vậy, cái kia cây đại đao vẫn còn Hàn Sơn trong tay luyện chế lấy. Đương nhiên, cái kia đại đao như cùng là bị hòa tan đồng dạng, đột nhiên biến thành nước ép. Tỏt tỏt mạo hiểm thao. Chuyện gì xảy ra? Hàn Sơn bị lại càng hoảng sợ. Trước tiên là chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, tuy nhiên Hàn Sơn cũng có ý hòa tan qua một ít tài liệu thế nhưng tuyệt đối không cách nào hòa tan đến trình độ này, hoàn toàn thành trạng thái dịch. Đại đao hoàn toàn biến thành nước thép, cái này nước thép ngay tại Hàn Sơn khí kình bao khỏa xuống, như là một ly nước trái cây một nửa, bị tức kình bao vây lấy, nhộn nhạo lấy. Chợt, Hàn Sơn chú ý tới, trên tay hắn màu trắng khí kình tại lúc này vậy mà hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành thì còn lại là tranh sắc viêm hỏa. Hàn Sơn trong tay lượn lờ lấy chính là tranh sắc viêm hỏa, hiện ra tại đó không phải khí kình tại bao vây lấy nước thép, mà hoàn toàn là tranh sắc viêm hỏa tại bao vây lấy. Ta có thể hoàn toàn điều động cái này tranh sắc viêm hỏa rồi hả? Hàn Sơn kinh hỉ nói, hắn vội vàng nội thị, phát hiện bốn là ở đan điền bên cạnh tranh sắc viêm hỏa đoàn, lúc này cũng hoàn toàn dung nhập đã đến đan điền chính giữa, đã trở thành đan điền một bộ phận. Thử một chút. Hàn Sơn thử. Hô. Tại Hàn Sơn điều động xuống, trên đầu ngón tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đám ngọn lửa, cái này ngọn lửa hiện lên màu cam, nhan sắc thập phần thuần khiết. Quả nhiên có thể toàn lực thuyên chuyển rồi. Tranh sắc viêm hỏa hoàn toàn không bài xích ta rồi. Hàn Sơn không biết đây rốt cuộc là bởi vì hắn thực lực thăng lên, mới đưa đến tranh sắc viêm hỏa thân hòa hắn hay vẫn là tại trong cơ thể hắn ngốc lâu rồi, rốt cục bị hắn đồng hóa rồi. Tóm lại hiện tại kết quả chính là, hắn có thể hoàn toàn vận dụng cái này tranh sắc viêm hỏa rồi. Cái này viêm hỏa lại để cho Hàn Sơn trong nội tâm kích động phi thường, căn bản không cách nào bình tĩnh. Nhớ ngày đó, cái con kia thiên sư viêm thú chỉ dựa vào lấy cái này tranh sắc viêm hỏa, có thể đơn giản đánh chết thiên giai trung cấp cấp độ người. Hàn Sơn trong tay cái này tranh sắc viêm hỏa nếu như cũng có đủ năng lực như vậy, cái kia Hàn Sơn thực lực này chỉ là thiên giai ngũ cấp người, hoàn toàn có thể đơn giản biểu sát đồng cấp người rồi. Phải biết rằng Mặc dù là thiên giai cao cấp tu giả, cũng tuyệt đối không cách nào làm được một chiêu miểu sát thiên giai trung cấp tu luyện giả. Phải hảo hảo tìm một cơ hội thử xem, xem cái này tranh sắc viêm hỏa uy lực đến cùng như thế nào. Hàn Sơn hiện tại lại thêm một cái thủ đoạn công kích. Tiểu La không biết cái này tranh sắc viêm hỏa uy lực đến cùng có bao nhiêu, phải chăng đã đến hắn tại đây, uy lực có chỗ hạ thấp vẫn không thể biết. Lần nữa theo thanh liên bảo tọa trong đi ra, Đại Kim Báo lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Hàn Sơn. Nhân thiên công pháp thăng cấp về sau, Đại Kim Báo là cảm giác không đi ra, cái kia dù sao cũng là bên trên lực lượng có thể khí thiên công pháp một thăng cấp về sau đại kim báo mẫn cảm thần thức liền có thể đủ tại trước tiên cảm nhận được lập tức cười hì hì nói đại ca ngươi lại thăng cấp rồi ngươi cái này cũng quá nhanh rồi hàn sơn cũng cười cười quay đầu lại nhìn thoáng qua thanh liên bảo toản nhưng trong lòng thì khẽ động tại thiên giai giai đoạn mỗi thăng một cấp sẽ phát ra vũ vũ thanh âm hơn nữa chung quanh nếu có cao thủ tại cũng có thể có cảm giác lần trước tại dược cốc hàn thiên thăng cấp đến thiên giai tại dược cốc phía sau núi hàn sơn cùng đại kim báo ngay tại trước tiên cảm thấy thiên giai mỗi một cấp thăng cấp về sau Theo đại lượng khí kinh dũng mãnh vào trong thân thể, khuyết trương rộng kinh mạch cùng đan điện, tu luyện giả thực lực mới có thể chính thức củng cố, làm được chính thức thăng cấp. Cho nên vừa mới thăng cấp về sau, đoạn thời gian này là phi thường chân quý đấy. Nhưng nếu là tại thăng cấp một khắc này, hoàn toàn chung quanh có địch nhân của ngươi cảm ứng được, mà qua tới quái dối, đây đối với thăng cấp người bản thân là phi thường bất lợi đấy. Mà Hàn Sơn cái này Thanh Liên bảo tọa, lại là có thể ẩn nấp mất tu luyện giả khí tức, mặc dù là Hàn Sơn tại Thanh Liên bảo tọa bên trong có chỗ đột phá, người khác cũng là căn bản không thể nào cảm giác. Cái này Thanh Liên bảo tọa Quả nhiên là cái bả bối. Hàn Sơn càng phát ra hự thích cái này Thanh Liên Bảo tọa rồi. Nếu không phải còn vội vàng đi Đan Giang Quốc gặp Vô Dương, Hàn Sơn khả năng ý định trước tiên ở cái này Thanh Liên Bảo tọa ở bên trong trên việc tu luyện một thời gian ngắn nói sau. Đi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Đột phá đã đến thứ 5 cấp, Hàn Sơn thực lực mức độ lớn đề cao, tại trong Đại Đồng Sơn này mặt, có thể khiêu chiến linh thú cũng càng cường. Hắn vội va muốn nếm thử một chút tranh sắc viêm hỏa, cho nên cần tìm một cái thực lực tương đương linh thú đến mới được. Xem nghe Huyền Hạo lập tức bao phủ chung quanh hơn 10 rằm phàm vi. Đi phía đông bắc trong ngay mắt, Hàn Sơn tựu xác định phương hướng. Chương 242, ngân lang bay khốn. Xác định đông bắc phương hướng, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái rất nhanh lao đi. Có được lấy độc bộ thiên hạ, Hàn Sơn tốc độ vậy mà so Đại Kim Báo cũng chậm không có bao nhiêu. Đại ca, con linh thú này là cái gì? Thiên giai cao cấp hay sao? Đại Kim Báo sớm đã nhịn không được, nó là khát vọng nhất chiến đấu đấy. Dựa theo Đại Kim Báo mà nói, bọn hắn toàn bộ kim báo nhất tộc đều là khát vọng chiến đấu nhất tộc. Hàn Sơn cười cười, đây chẳng qua là chỉ thiên giai trung cấp cấp độ hổ mèo, cũng không có ngươi lợi hại. Nghe xong lời này, Đại Kim báo lập tức thần sắc vẻ bại. Chạy tốc độ cũng không có nhanh như vậy rồi. Nó khát vọng chiến đấu, nhưng đối với thực lực này xa xa thấp hơn nó linh thú, là hoàn toàn không có hứng thú đấy. Đã đến. Cái kia hổ mèo tiểu tại phía trước, Hàn Sơn đem tốc độ áp chậm, ẩn nút lấy hướng phía mục tiêu chậm rãi đi qua. Đó là một chỉ tướng mạo kỳ quái linh thú, có chừng dài hơn 2 mét, hơn nữa thực lực hoàng trường tiên giai trung cấp cấp độ, cũng không dễ dàng đối phó. Hú hổ, trên cơ bản hạng thượng đẳng linh thú, đều là tự nhiên mình linh thú nhất tộc bí pháp, so nhân loại tu luyện giả Trời sinh muốn chiếm ưu thế, muốn đối phó càng thêm không dễ. Phân phó báo tử ở một bên trông coi, Hàn Sơn chậm rãi sờ tới. Hắn lần này cần luyện tập thoáng một phát tranh sắc viêm hỏa huy lực, cho nên tuyệt không thể đánh giãn động cỏ. Hổ mèo chính lười biếng nằm sấp ngã xuống mặt đất lên, đông nhiên mãnh liệt cảnh giác, nâng lên cực đại đầu lâu đến, mọi nơi nhìn quanh một phen, hình cầu lỗ tai xoay tròn 360 độ, cẩn thận lắng nghe lấy trung quanh phương hướng. Cái này chỉ hổ mèo ngược lại là cảnh giác. Hàn Sơn giấu ở một đám cỏ đằng sau. Hô. Một trận gió thổi qua, cái kia hổ mèo không có phát giác nguy hiểm gì liền lại lần nữa nằm dẹp trên mặt đất. Cất dấu Hàn Sơn tiếp tục hướng phía trước tiến hành. Khoảng cách hổ mèo cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên, Hàn Sơn rất nhanh nhảy đi ra ngoài. Sau lưng mấy cái không màu khí lưu mãnh liệt đưa hắn đẩy đi ra. Đây chính là độc bộ thiên hạ hạ nửa bộ, có thể làm cho hắn tại trong phạm vi nhỏ đạt được tính dễ nổ tốc độ. Hô. Cái kia hổ mèo cũng mãnh liệt đứng thẳng lên, hai con mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía Hàn Sơn. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Giống. Hổ mèo trùng trùng điệp điệp gầm rú một tiếng, địch ý hết sức rõ ràng. Rõ ràng cho thấy tại Úy Bảo Hàn Sơn không muốn gần thêm bước nữa. Cái này hổ mèo cũng là cảm thấy Hàn Sơn thực lực cao cường, vậy mà trùng trùng điệp điệp gầm nhẹ một tiếng về sau, không còn có động tác. Xùy. Một cỗ màu cam ngọn lửa đột nhiên xuất hiện tại Hàn Sơn đầu ngón tay, bị Hàn Sơn nhẹ nhàng bắn ra, lập tức túa ra đi. Vẻ này màu cam ngọn lửa chiếu rọi tại hổ mèo hai cái cực đại đen kịt sắc trong con ngươi, càng lúc càng lớn, ngay tại sắp nhắm đến nó trên người lúc, hổ mèo vánh liệt hướng bên cạnh né dựng, đơn giản lại tránh được cái này mầm hóa diễm. Hừ. Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia sợi màu cam ngọn lửa lập tức cải biến phương hướng, chuyển hướng hổ mèo. Cái này tranh sắc viêm hỏa, có thể hoàn toàn bị ta chỗ khống chế về sau, thế nhưng mà có thể chỉ huy biến hướng đấy. Ngươi lại trốn cũng không cách nào chạy thoát. Hô, hô. Màu cam ngọn lửa tại Hàn Sơn dưới sự khống chế, hành tung cũng trở nên không ổn định, hổ mèo muốn trốn tránh, cũng căn bản đem cầm không được màu cam ngọn lửa phương hướng. Suy! Cờ giặc. Màu cam ngọn lửa hay vẫn là rất dễ dàng tiểu nhiễu đã đến hổ mèo da lông bên trên. Hổ mèo thê lương gầm rú một tiếng, trên nhảy rưới tránh. Đồng thời một cỗ đốt trọi lưng vị cũng bắt đầu tàn mát ra. Bị cháy mở đích miệng vết thương, đại lượng máu tươi rơi là tả đến trên mặt đất, mà càng nhiều nữa thì là bị tranh sắc viêm hỏa trực tiếp buốc hơi khô. Đột nhiên, hổ mèo đem cực đại đầu lâu chuyển hướng Hàn Sơn bên này, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tuyệt đến, mãnh liệt đánh về phía Hàn Sơn bên này. Cái này hổ mèo, vậy mà muốn đồng quy vu tận. Hàn Sơn sao có thể cho hắn bụp lên thân đến cơ hội? Độc bộ thiên hạ một mở ra, vô số thật nhỏ khí lưu thôi động thân thể của hắn, thân hình khẽ động, tiểu đơn giản tránh qua, tránh né hổ mèo hổ phốc. Xì xì thì ra là lưỡng 3 giây đồng hồ thời gian, hổ mèo lại dây rửa hai cái, liền rốt cuộc không cách nào nhúc đích, màu cam ngọn lửa tại nó trên người đốt tràn đầy, đảo mắt cách nhìn, hổ mèo chỉ còn lại có một đoàn cho tàn. nhìn xem cái này đen kịt cho tàn, Hàn Sơn cảm thấy có chút rung động lắc lư. cái này tranh sắc viêm hỏa, uy lực vậy mà hoàn toàn cùng cấp cùng tiên sư viêm thú thi thả ra uy lực, không có chút nào bởi vì chuyển rời đến Hàn Sơn trong cơ thể, mà có chỗ hạ thấp, về sau cũng phải dùng một phần nhỏ cái này tranh sắc viêm hỏa mới được. bị tranh sắc viêm hỏa cháy lên, cái gì đều không thừa rơi xuống. Cái này tranh sắc viêm hỏa kết nối với tốt luyện khí chất liệu đều có thể đốt thành chất lỏng, nói không chừng liền chữ vật thủ trạc đều là có thể hòa tan đấy. Hàn Sơn khí thiên công pháp tu luyện, cần đại lượng luyện khí chất liệu, mà theo trên người đối thủ đạt được chữ vật thủ trạc thì là những đại lượng này chất liệu một đại nơi phát ra. Đại ca, cái này hoàn toàn không có khiêu chiến mà. Đại Kim báo xem Hàn Sơn đơn giản liền giết chết đầu hổ miêu kia, lúc này mới lười biếng đi lên. Hàn Sơn cười nói, ta thì ra là thí nghiệm thoáng một phát tranh sắc viêm hỏa uy lực, không nghi tới, trong thiên giai này cấp linh thú có thể trực tiếp bị ta đánh chết. Vì lực như vậy, mặc dù là thiên giai cao cấp tu luyện giả, có lẽ cũng ngăn cản bất quá ba lượn. Đột nhiên đã có tranh sắc viêm hỏa cường đại như vậy công kích phương thức. Hàn Sơn trong nội tâm kinh hỉ ngoài, cũng đang trầm tư. Đơn thuần lực công kích, tranh sắc viêm hỏa đã đã vượt qua kiên kim toàn, chỉ sợ so chân quyền còn mạnh hơn. Hơn nữa có thể thuận phát, không cần lo lắng tiêu hao. Thuận nhìn, tuyệt đối là tốt nhất thủ đoạn công kích. Thế nhưng mà, chỗ tốt này càng lớn, ta càng không thể ỉ lại nó. Hàn Sơn theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, thật sâu minh bạch một cái đạo lý chủ tu công pháp thực lực của chính mình tăng lên mới được là tốt nhất phương thức tu luyện, mình mới có thể đi xa hơn. Cái này tranh sắc viêm hỏa tuy nhiên trước mắt xem ra sắc thực uy lực cường đại, mà khi Hàn Sơn bản thân thực lực có thể siêu việt tranh sắc viêm hỏa thời điểm, cái này tranh sắc viêm hỏa liền đã không có một chút tác dụng. Tóm lại, cái này tranh sắc viêm hỏa chỉ là Hàn Sơn tạm thời sử dụng một loại năng lượng, luôn luôn đào thải một ngày. Tại trong khoảng thời gian này, Hàn Sơn không thể thường dùng cái này tranh sắc viêm hỏa mà làm cho quá mức ỉ lại nó. Đến nơi này tranh sắc viêm hỏa không có tác dụng đâu một ngày. Hàn Sơn còn muốn dựa vào chính hắn thực lực chân chính đến đánh bại đối thủ. Tuy nhiên không thể thường dùng. Bất quá trước mắt lại là có thể đem cái này tranh sắc viêm hỏa coi như là vưa bài. Người khác không biết, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng giết người khác một trở tay không kịp. Nghĩ thông suốt những này, Hàn Sơn tinh thần chấn động, cảm giác đối với tương lai lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Đống nhiên xa xa một tiếng dã lang chú lên, đưa tới Hàn Sơn chú ý. Báo tử, ngươi cũng đã nghe được a. Hàn Sơn theo cái kia lang trong tiếng kêu, nghe được đi ra, cái kia lang đang theo bên này cấp tốc chạy trốn. Thanh âm càng ngày càng gần. Đại Kim Báo cũng là hai mắt một mảnh tinh quang. Đại ca, đây là Ngân Lang, thực lực cùng nhân loại tu luyện giả thiên giai trung cấp đỉnh phong không sai biệt lắm. Đại Kim Báo rõ ràng rất quen thuộc loại này lang. Thiên giai trung cấp đỉnh phong. Hàn Sơn nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng, cái kia lang là bị vừa rồi hổ mèo mùi máu tươi cho hấp dẫn tới, cái này Đại Đồng Sơn Thâm Sơn chính giữa, nói không chính xác ở địa phương nào tiểu cất giấu một chỉ lợi hại linh thú, lại để cho Hàn Sơn cũng không khỏi không chú ý cẩn thận. Đã cái này Ngân Lang chỉ có thiên giai trung cấp đỉnh phong, cũng không phải sợ. Đã đưa tới cửa đến. Chúng ta tiểu thu hạ. Lần này vì linh thú trên người cái kia thân gia lông, cũng không thể dùng tranh sắc viêm hòa rồi." Hàn Sơn cười nói, "Đối với tu luyện giả mà nói, linh thú trên người đều là bảo vật bối, gia lông, hàm răng, nội tạng, rất nhiều thứ cũng có thể phối hợp với dược thảo luyện chế đan dược, đối với tu luyện giả mà nói là đại bổ độ vật. Rất nhiều tu luyện giả tụ tập địa phương, đại đa số mọi người có lấy vật đổi vật đích thói quen, dùng chính mình thu thập đến bảo bối đổi lấy người khác có vật giá trị, trong đó cái này linh thú gia long tiểu là rất có giá trị một vật." Cái này Ngân Lang đã chính mình đã chạy tới chịu chết, Hàn Sơn cũng ý định nhận lấy phần lễ vật này. Chỉ chốc lát sau, Ngân Lang cựu chạy nhanh tới, ẩn thân tại một chỗ phía sau đại thụ, hai cái xanh mơn mận con mắt chằm chằm hướng bên này. Đại Kim Báo miễn cưỡng nằm sấp ở một bên, không biết dùng biện pháp gì, vậy mà lại để cho khí tức của mình suy yếu xuống dưới, hoàn toàn nội liễm. Ồ, Hàn Sơn cũng không khỏi được kinh ngạc, nhìn thoáng qua Đại Kim Báo, không nghĩ tới cái này báo tử con thâm tàng bất lộ. Hiện tại, cái này báo tử cho người cảm giác, chỉ là một chỉ mới vừa vào thiên giai linh thú đồng dạng. Cái kia ngân lang ở phía sau đợi thật lâu, chỉ thấy Hàn Sơn một người, trên mặt đất cái kia quán hổ lang vết máu, lúc nào cũng dụ hoặc lấy nó, khiến nó dục dịch. Ngân lang ánh mắt từ dưới đất cái kia quán vết máu lên, chuyển qua Hàn Sơn trên người, nhìn nhìn lại nằm sắp lấy híp mắt đại kim báo, tựa hồ không có gì nguy hiểm. Thật lâu, cái này cẩn thận ngân lang mới có chỗ động tác. Trầm rãi đứng thẳng lên, ngân lang coi trường dựa vào bụi cỏ, phụ phục lấy hướng bên này tới. Dịu như cùng là vừa mới Hàn Sơn đánh lén hổ lang một loại, ngân lang cũng là không sai biệt lắm động tác, tại sắp đến Hàn Sơn vị trí, ngân lang đột nhiên nhảy lên mở ra miệng máu miệng rộng hướng phía Hàn Sơn căn xuống đến dùng Hàn Sơn thần thức tự nhiên là đã sớm phát giác được cái này Ngân Lang sở hữu động tác tại Ngân Lang cao cao nhảy lên đến không trung lại đập xuống đến thời điểm Hàn Sơn nắm tay phải nắm chặt thẳng tắp hướng phía trên đập phá đi lên trong nắm đấm này ẩn chứa chân quyền tùy thế phanh nắm tay phải thẳng trong Ngân Lang cái cầm chỗ Hàn Sơn một quyền này đầu bên trong ẩn chứa người khác quyền sách lực lượng hơn nữa trên cổ tay một cái bốn nặng ngàn cân trọng lực bao cổ tay còn có hắn chân quyền tùy thế chỉ một quyền đầu đánh trả đi ra ngoài mang theo thế không thể đỡ tùy thế. Giang rắc. Chỉ nghe một tiếng cốt đầu vỡ vụn thanh âm, cái kia ngân lang cả người bị lệnh trực tiếp bay lên, thùng thùng rơi xuống đến một bên. Hàn Sơn lại nhìn sang, cái kia cái cẩm đã sớm bị hắn lệnh lệch ra mất. Vết máu theo ngân lang hàm răng bên cạnh tích rơi xuống, cái kia ngân lang ra sức nhảy lên, hai con mắt tiếp tục chằm chằm hướng Hàn Sơn. Ngao, ngao. Vài tiếng sói chu, lại từ đằng xa truyền đến. Nghe thanh âm, tựa hồ có không ít ngân lang tới. Hàn Sơn biến sắc, vội vàng hỏi, "Báo tử, cái này ngân lang có phải hay không quần hỗn cơ lập tại sao lại có nhiều như vậy tới?" Cái này âm thanh còn không có hỏi xong, cái con kia cái lại rác đổ máu ngân lang lại là mãnh liệt đánh tới, bất quá như cũng là bị Hàn Sơn dễ dàng một quyền, đã bị đánh đã đến phương xa. Cái này ngân lang thật đúng là chịu đánh. Ta cái này nắm đấm đi ra ngoài phân lượng có thể không nhẹ, nếu như là nhân loại tu luyện giả, thiên giai trung cấp ngũ cấp, bị ta đánh lên hai vòng, chấn quyền uy thế điệp ra đi lên cũng chịu không được, cái này ngân lang vậy mà có thể lập tức đứng dậy. Bên kia, bị Hàn Sơn đánh bay ra ngoài ngân lang lại một lần nữa đứng lên, sinh mệnh lực thần kỳ chẳng đấy. Đại ca Cái này ngân lang sắc thực là ở trung động vật, bất quá, một cái tộc đàn cũng tiểu hơn 10 đầu mà thôi. Cái này ngân lang đặc điểm tiểu là sinh mệnh lực cường, cái kia da lông thế nhưng mà thập phần dày đặc đấy. Đại kim báo cũng manh liệt nhảy lên. Cảnh ra lên. Nếu quả thật có đại lượng ngân lang tới, vậy nó đại chiến thần uy thời khắc đã đến. Đã tới. Hàn Sơn dương mắt xem xét, cách đó không xa sườn núi nhỏ lên, hơn 10 đầu ngân lang thân ảnh như ẩn như hiện, là ở chỗ này gắt gao chầm chầm vào Hàn Sơn. Đồng thời nhanh chóng chuyện gì lấy, chậm rãi hướng bên này quăng co vòng vèo lấy tới. Trên sách nói, cấp bậc cao linh thú sẽ có không hề thấp trí tuệ, xem ra là thật sự. Cái này ngân lang tộc bảy có thể tỉnh táo nghĩ đến tiến công lộ tuyến, xem ra chỉ số thông minh xác thực không thấp. Đến lúc này thời điểm, ngân lang số lượng càng nhiều, Hàn Sơn cũng không dám xem nhẹ những linh thú này. Số lượng nhiều, vừa vạn luyện tập thoáng một phát thân pháp. Hàn Sơn trong nội tâm, hoàn toàn là đem cái này Đại Đồng Sơn Thâm Sơn coi như là của mình sân luyện tập chỗ rồi. Nếu như ý nghĩ như vậy cho ngoại giới người nghe được, không biết hội làm gì nghĩ cách. Hơn 10 đầu ngân lang rất nhanh tụ đối với Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái hình thành một vòng dây. Theo bốn phương tám hướng bắt đầu tới gần Hàn Sơn. Đại ca, muốn hay không hỗ trợ? Đại Kim Báo lộ ra kích động, có nhiều như vậy ngân nàng, cũng đủ hắn nho nhỏ hoạt động thoáng một phát thân thể. Hàn Sơn tùy ý cười nói, những cho ngươi này đánh, thì ra là vài cái sự tình, với ta mà nói, thế nhưng mà một lần rèn luyện cơ hội tốt. Đại Kim Báo nghe xong lời này, lập tức quy bài, đi tới một bên. Dứt khoát lại nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem Hàn Sơn. Ô. Trong đó một đầu ngân lang đống nhiên trầm thấp ô minh đứng dậy, những thứ khác ngân lang cũng bắt đầu hòa cùng. Đại ca cẩn thận một chút. Bọn hắn muốn bắt đầu tiến công. Đại Kim báo như là có thể nghe hiểu cái này. Ngân tiếng chu của Lang, nhắc nhở lấy Hàn Sơn. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, Phong bị lấy quanh thân bốn phía. Sau lưng một hồi kình Phong đánh nút lại, Hàn Sơn chân trái nhẹ nhàng mở rời, mấy đạo không màu khí lưu tại hắn bên ngoài thần bỗng nhiên phun ra, lập tức Hàn Sơn ngạnh xanh xanh trái rời hai bước. Cái kia hướng sau lưng của hắn đánh tới Lang lập tức thất bại. Vèo. Vèo. Vèo. Một chỉ thất bại, càng nhiều nữa Ngân Lang theo mặt khác phương hướng hướng phía Hàn Sơn vây công. Hàn Sơn sử dụng lấy độc bộ thiên hạ tại đây từ phía công kích ở bên trong lộ ra thành thạo, hoàn toàn không có chống đỡ không được cảm giác. Đại ca thân pháp này thật xinh đẹp. Đại Kim Báo nhìn không ra trong đó môn đạo đến, chỉ có thể nhìn ra Hàn Sơn giống như là một mực xuyên hoa hồ điệp đồng dạng dáng người rất đẹp. Một mực rằng có 10 phút thời gian, những ngân lang kia không cần phải nói cắn được Hàn Sơn, tự la liền Hàn Sơn quanh thân nửa mét đều không thể tới gần. Quá dễ dàng rồi. Hàn Sơn thuần thục độc bộ thiên hạ, đối với cái này hơn mười đầu ngân lang công kích đã có thể làm được không cần để ý đến bây giờ. Hàn Sơn đã có thể nói hoàn toàn thuần thục độc bộ thiên hạ, những tránh né kia động tác sử dụng khá hơn rồi. Lần nữa sử dụng đến, tựa hồ căn bản không cần lại trải qua đầu óc suy nghĩ, thân thể tự động là có thể làm ra tương ứng động tác đến. Hàn Sơn cũng hoàn toàn bỏ mặc thân thể, không đi làm quá nhiều chỉ huy. Hô, bên trái hai cái ngân lang cắn qua đến, Hàn Sơn vô dụng thôi con mắt nhìn, trong đầu cũng không có đa tưởng, thân thể tự nhiên mà vậy, tiểu hướng phía trước di động hai bước. Đây hết thảy giống như có lẽ đã dung nhập đến Hàn Sơn trong thân thể, tránh né đã trở thành Hàn Sơn một bộ phận. Hàn Sơn không biết, như vậy tránh né thân pháp, đúng là tu luyện giả trong thịnh truyền hình tùy thân động, là rất nhiều cường giả đau khổ nghiên cứu, nhưng cũng không cách nào lĩnh ngộ đấy. Hàn Sơn lại chỉ tại đây đại đồng sơn trên người, mấy ngày nay cùng linh thú solo chém giết ở bên trong, tự tự hành lĩnh ngộ đi ra. Là thời điểm giải quyết hết. Hàn Sơn nhìn xem cái này hơn 10 đầu ngân lang đã đối với hắn rèn luyện khởi không đến càng tiến một bước tác dụng, liền ý định thu thập hết những này con mồi. Ông. Theo Hàn Sơn đem khí kình đều đặt nhập một tia tiến vào đến hai cổ tay bên trên trọng lực bao tay nội nhàn nhạt màn sáng xuất hiện, bao phủ ở Hàn Sơn hai cái năm đấm. Đây chính là trọng lực bao tay hoàn toàn trạng thái. Cái này hoàn toàn trạng thái, không chỉ có có thể phát huy ra càng hung hiểm hơn thế công, càng là có thể bảo hộ ở Hàn Sơn năm đấm. Không đến mức tại đánh ra đại công kích lực độ hạ lại để cho Hàn Sơn năm đấm bị thương. đã có cái này bao tay, Hàn Sơn quả thực là như hổ thêm cánh, hai quyền múa huy vũ sinh phong. Phi sa tẩu thạch cái này trận quyền chính giữa thức thứ thứ bảy, tại Hàn Sơn hai cái năm đấm tầm đó thi triển ra. Phanh, phanh, phanh, phanh. Liên tiếp đập nện tiếng vang lên, một tiếng so một tiếng trọng. Theo kích quyền số lượng gia tăng, chấn quyền ẩn chứa uy thế cũng tiếp tục gia tăng. Quyền thứ nhất bị đánh bay ngân lang còn có thể ra sức đứng lên, chạy lùi trở lại gia nhập chiến đoàn, thế nhưng mà theo Hàn Sơn chấn quyền lực đạo tăng cường, theo thứ tư âm thanh bắt đầu, thứ tư chỉ ngân lang cựu lộ ra lực chưa đủ, tại bị Hàn Sơn đánh bay về sau, chân sau run rẩy hai cái, rốt cuộc không cách nào. Mềm nhũn nằm ngã trên mặt đất. Thứ năm quyền, thứ sáu quyền, thứ bảy quyền, một quyền so một quyền trọng, đằng sau mấy cái ngân lang trạng thái còn không bằng thứ tư chỉ, càng về sau bị đánh bay ngân lang trực tiếp té trên mặt đất, đi đời nhà ma, liền thở dốc cuối cùng một ngụm, cơ hội cũng không có. phanh, huyết nục vẩy ra, hàn sơn cuối cùng một quyền, trực tiếp đem cái con kia ngân lang chấn vỡ, ngũ tạng lục phủ rơi đầy đất. ngao, ngao, ngao, ngao, một liền hô một tiếng sói hống, tiếp mà liền ba nhô tới. thanh âm, ở này đỉnh núi trung quanh, đại kim báo vừa định cùng hàn sơn đàm tiếu vài câu, nghe nói cái này ngân lang tiếng kêu, cũng kinh hãi mãnh liệt đứng lên, vội vàng nói, đại ca, cái này mùi máu tươi đưa tới rất nhiều ngân lang bảy rồi. Hàn Sơn vừa nghe đến cái này, nhiều như vậy số lượng ngân lang tiến tới, trong nội tâm cũng là trầm xuống. Bất chấp thanh lý trên người những ngân lang kia vết máu, nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo lập tức triển khai. Thiết nhiều ngân lang. Màu trắng đen bức họa cuộn tròn chính giữa, Hàn Sơn chứng kiến hàng hà ngân lang tụ tập ở chỗ này, tạo thành một vòng đây, cơ hồ đem Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái vây vây ở chỗ này rồi. Hàn Sơn âm thầm cười khổ, hắn vừa rồi dựa vào cái này hơn 10 đầu ngân lang rèn luyện, cũng là quá mức chuyên chú, mà không, có phát hiện, chính mình vậy mà đã bị nhiều như vậy ngân lang vây quần rồi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Báo tử, trung quanh khoảng trừng mấy vạn đầu ngân lang, ngươi có thể đối phó mấy cái? Hàn Sơn cảm thấy bất đắc dĩ, nhiều ngày như vậy giai chúng cấp đỉnh phong ngân lang, hắn cũng có chút bận tâm, hôm nay là hay không có thể thoát thân. Mấy vạn đầu? Đại Kim báo nghe xong trừng hai mắt. Lớn như vậy số lượng ngân lang, cũng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Đại Kim báo vốn cũng cho rằng, cái này ngân lang tuy nhiên là quần cư sinh vật, có thể bình thường cũng tiểu hơn 10 đầu quy mô, có thể tụ tập khởi hơn trăm đầu đến đã tính toán không tệ. Hiện tại xung quanh nơi này vậy mà thoáng một phát tụ tập khởi mấy vạn đầu đến, cái này vận khí thật đúng là quá kém. Đại ca, hôm nay được dốc sức liệu mạng rồi, ta cũng không có nắm chắc. Đại kim báo thực lực tuy nhiên cao, thế nhưng mà thực lực lại cao, cũng chịu không được lang biển xa luân chiến. Đại kim báo lực lượng tổng hội tiêu hao, mấy trăm chỉ không thành vấn đề, thế nhưng mà mấy vạn chỉ thay nhau đi lên tiêu hao nó khí kỉnh, đại kim báo cũng không cách nào chiếu cố tới. Đến lúc đó, thực lực chỉ có thiên giai tầng giữa Hàn Sơn tiểu nguy hiểm. Chương 243, chưa đủ. Chưa đủ. Mùi máu tươi vậy mà hấp dẫn mấy vạn đầu ngân lang tới. Hàn Sơn thông qua xem nghe người nào cũng có thể đại khái đoán được ngân lang số lượng mấy vạn đầu ngân lang. Thoạt nhìn dầm dạp trầm trị, lao qua. Hàn Sơn trong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Báo tử, ngươi tốc độ nhanh, ngươi trước chạy, chỉ có ta một người chịu dễ làm rồi. Ta có dương thúc cho ta để tốc hải, trong thời gian ngắn có thể bù phát tốc độ, huống hồ của ta độc bộ thiên hạ thân pháp cũng không thể so với ngươi chậm bao nhiêu. Hàn Sơn ý định khuyên can Đại Kim Báo trước ly khai. Đại Kim Báo như thế nào không hiểu ý của hắn. Hàn Sơn làm như vậy rõ ràng là muốn trước độc ngăn cản thoáng một phát những ngân lang kia, tốt cho đại kim báo ly khai thời gian. Đại ca, nhiều như vậy ngân lang, ngươi sao có thể một người chạy ra đây? Mặc dù là đại kim báo có được lấy thiên giai cao cấp thực lực, nhìn thấy nhiều như vậy số lượng ngân lang, cũng là da đầu run lên. Ngân lang ưu thế, tựa là da dày thịt béo. Sự khôi phục sức khỏe cường. Nếu quả thật đánh nhau, đây cũng là một hồi tiêu hao chiến. Số lượng này phần đông ngân lang, có thể đơn giản đem Hàn Sơn cùng đại kim báo khí lực hao tổn làm. Đến lúc đó, Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái liền chỉ có thể vào nhập trong bụng sói, trở thành lang thực. Ô ô. Do đệ nhất đầu lang bắt đầu tru lên, nghiêm chỉnh phiến nghiêm chỉnh phiến đàn sói theo sát lấy Thâm Minh. Cái này mấy vạn đầu ngân lang đồng loạt tiêu to, trung quanh núi đá rừng cây đều tựa hồ nhận lấy lây, đồng loạt chấn động lên. Thanh âm này, nghe Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái ra đầu rú lên. Đại ca không tốt rồi, ngân lang muốn bắt đầu tiến công. Đại Kim Báo truyền cho Hàn Sơn một thanh âm, đó lấy cũng là cao giọng gào rú một tiếng. Rống. Đại Kim Báo tiếng gào ghét, thập phần thu khủng, thanh âm từng đợt từng đợt truyền ra ngoài. Thiên giai cao cấp thực lực thông qua cái này, tiếng gào thét triển lộ không bỏ sót. Những phải nhờ vào kia gần tới ngân lang, nghe thấy âm thanh chu lên, cũng sợ tới mức rụt về lại đi một tí. Thế nhưng mà ngân lang số lượng quá mức phần đông, tầng tầng lớp lớp, phía trước nhất ngân lang muốn lui, đằng sau ngân lang nhưng lại hướng phía phía trước lách vào. Phía trước ngân lang bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể từng bước một bước về phía Hàn Sơn cùng đại kỳ báo. Chiến a, giết chết mấy cái tính toán mấy cái, tìm cơ hội phá vòng đây, chạy trốn. Đến lúc này, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp, không nghĩ tới lúc ban đầu luyện tập vậy mà phát triển trở thành cuộc chiến sinh tử đấu à lần này luyện tập thế nhưng mà luyện lớn hơn ta có thể hảo hảo đếm thử một chút các loại chiêu số rồi đến lúc này Hàn Sơn tâm tính lại vẫn rất tốt có thể mở đích ra vui đùa vẹo Ngân Lang bầy cũng nhịn không được nữa đi đầu có một đầu phát động khởi tiến công theo ông một tiếng Hàn Sơn trọng lực bao tay đã bao phủ tại hai đấm thượng diện phình một tiếng cái con kia Ngân Lang lập tức bị đánh bay rầm rầm bị đánh bay Ngân Lang trên không trung tung bay lăn lộn mấy vòng về sau hung hăng ngã rơi xuống đem phía dưới dầm dạp chẳng chị Ngân Lang trôn tiện trở mình rất nhiều Bất quá bởi vì đàn sói da dày thịt béo, bị nện thoáng một phát, cũng chỉ cùng không có việc gì đồng dạng, lập tức lại đứng thẳng. Trọng mới gia nhập tiến công đội ngũ. Phanh, phanh, phanh. Hàn Sơn đem chấn quyền thức thứ thứ bảy phi xa tẩu thạch vũ vũ vũ rung động, mỗi một đấm đều mang bay lên một chỉ ngân lang. Hơn nữa một quyền so một quyền trọng. Bên cạnh Đại Kim báo cũng không cam chịu yếu thế, mãnh liệt đập ra đi, hung hăng một ngụm, tiểu đơn giản xé nát một chỉ ngân lang chân trước. Bà, một móng vuốt, một chỉ ngân lang cổ trực tiếp bị Đại Kim Bảo đánh chính là bẻ gãy. Theo Ngân Lang không muốn sống trùng kích tới, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tuy nhiên giống như tử thần một loại thu gặt lấy Ngân Lang thánh mạng, thế nhưng mà đánh chết một đầu về sau, hai đầu Ngân Lang hung hãn không sợ chết sụp lên, đánh chết hai đầu về sau, đằng sau lại cùng lấy bốn đầu Ngân Lang. Càng giết, đằng sau xuất hiện Ngân Lang số lượng càng nhiều. Đào mắt một phút đồng hồ đi qua, trên mặt đất Ngân Lang thi thể đã mệt mỏi tạo thành một tầng đệm thịt. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái tiểu đứng ở thượng diện, có có can đảm nhào lên Ngân Lang, trực tiếp đánh chết. Đến lúc này thời điểm, Hàn Sơn chân quyền chân thế đã hoàn toàn phát huy đi ra. Điệp gia sinh ra chấn thế uy lực quá mức cường đại, trên cơ bản mỗi một đấm xuất ra đi đều có một chỉ, thậm chí hai cái ngân lang ngã lăn tại dưới quyền của hắn. Như vậy đánh chết một lát, Hàn Sơn trong nội tâm cũng có một loại thoải mái cảm giác. Theo tu luyện chấn quyền đến bây giờ, chấn thế còn chưa bao giờ có hôm nay như vậy hùng hậu qua. Có thể nói, cái này là lần đầu tiên Hàn Sơn đem chấn quyền uy lực phát huy đến lớn như vậy qua. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, dứt khoát thử xem tranh sắc viêm hỏa. Hàn Sơn nhìn xem cái kia số lượng cự hơn ngân lang số lượng, ra đầu trận trận run lên, muốn phá vòng dây. Ngân Lang đã ba tầng trong ba tầng ngoài đem Hàn Sơn cùng đại kim báo vây ở bên trong, phá vòng vây nói dễ vậy sao? Đem trọng lực bao tay bên trong khí kình một lấy mất, tầng kia màn sáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sơn ngón tay dựng lên, hơn 10 đạo thật nhỏ tranh sắc viêm hỏa xuất hiện ở Hàn Sơn trong tay. Trong cơ thể ta tranh sắc viêm hỏa cũng không nhiều, dưới dùng như vậy đi, cũng chỉ có thể dùng hơn 100 lần. Tại vô dụng tranh sắc viêm hỏa thời điểm, còn đối với loại này năng lượng ôm lấy thật lớn tin tưởng, thế nhưng mà cái này dùng một lát, vấn đề đã tới rồi. Hàn Sơn trong cơ thể tranh sắc viêm hỏa, tồn trữ lượng rất nhỏ. Toàn bộ đan điền tiểu lớn như vậy, mà tranh sắc viêm hỏa, nhưng lại đan điền một phần nhỏ, lộ ra thì càng tiểu. Tranh sắc viêm hỏa tại mỗi lần sử dụng về sau, thông qua Hàn Sơn bản thân vẫn dưỡng, thông qua lưu lại ở dưới tranh sắc viêm hỏa vi hạt giống, sẽ có càng nhiều tranh sắc viêm hỏa sinh sôi đi ra. Cho nên Hàn Sơn tại sử dụng tranh sắc viêm hỏa thời điểm, các không thể toàn bộ đều sử dụng xong, nhất định phải lưu bên trên làm chút gì hạt giống. Cho nên, tổng cộng có thể cung cấp Hàn Sơn sử dụng tranh sắc viêm hỏa lượng, cũng không lớn. Hưu, hưu. Hàn Sơn đầu tiên bắn 10 đạo tranh sắc viêm hỏa đi ra ngoài. Mỗi một đám ngọn lửa đều mang đi một đầu ngân lang tính mạng. Những tới gần kia ngân lang cũng thê gào thét một tiếng, tùy theo bị chết cháy. Thế nhưng mà ngân lang trí tuệ cũng không thấp, bị như thế chết cháy vài đầu về sau, mặt khác ngân lang liền không bao giờ nữa hội tới gần những lây dính kia tranh sắc viêm hỏa ngân lang. Kể từ đó, Hàn Sơn mỗi một đám tranh sắc viêm hỏa ngọn lửa chỉ có thể đánh chết một đầu ngân lang, chưa đủ, chưa đủ. Hàn Sơn lần thứ nhất phát rất được, lực lượng của mình lại như thế nhỏ bé. Hàn thân có nhiều loại chiến kỹ, trên người nhiều như vậy bà bối, thế nhưng mà sẽ không có một loại lúc này có thể phái bên trên công dụng bà chỉ xích viêm uy Vi lực kia tuy nhiên cường đại thế nhưng mà cũng cũng không phải quần thể công kích cũng chỉ có thể một chỉ một chỉ là giết Hàn Sơn trong đầu nguyên một đám biện pháp tránh hơi mà qua thế nhưng một người tiếp một người bị chính hắn không nhận hoặc là lúc này thời điểm thích hợp nhất chiến kỹ là chân quyền thức thứ 9 vô thiên cái địa Hàn Sơn quyết định chắc chắn chuẩn độ dự bị chiêu này tổn thương thật lớn chiêu số vô thiên cái địa có thể nói là một chiêu ngọc thạch câu phần chiêu số tại Hàn Sơn còn không có thuần thục trước sử dụng đến có thể sẽ xúc phạm tới hắn và đại kim báo trước đó lần thứ nhất sử dụng không có thương tổn đến hàn sơn chính mình cũng là bởi vì hàn sơn đem cái này phô thiên cái địa tổn thương không chế tại trong phạm vi nhất định thế nhưng mà lúc này đây ngân lang số lượng nhiều như thế hàn sơn nếu là muốn đề cao lực sát thương không thể nhiều hơn nữa phân tâm đi áp chế phô thiên cái địa uy lực bởi như vậy thế tất hội đưa hắn cùng bên cạnh đại kim báo cùng nhau đưa nhập phô thiên cái địa công kích đối tượng ở trong chương hai tuyệt sử phùng xanh đến cùng nên như thế nào lựa chọn trong nay mắt Hàn Sơn trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Nếu như sử dụng phô thiên cái địa một chiêu kia, không hề áp chế chiến kỹ lực lượng, cái kia bạo phát đi ra huy lực, tuyệt đối là chưa từng có cường đại đấy. Có thể sẽ trực tiếp giết chết một mảnh Ngân Lang bầy. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái tiểu có cơ hội đào thoát đi ra ngoài có thể bởi như vậy, nguy hiểm cũng đại. Nói không chừng Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hắn một người trong tiểu sẽ phải chịu trọng thương. Ta là có thiên minh vận, tốt xấu còn có thể triệt tiêu một bộ phận công kích. Thế nhưng mà báo tử. Hàn Sơn một quyền nện khai một chỉ nào lên Ngân Lang, đảo mắt nhìn về phía Đại Kim Báo bên kia. Đại Kim báo chính thử khai báo rằng, ra sức đánh chết lấy ngân lang vậy. Phô Thiên cái địa, vẫn không thể dùng. Hàn Sơn nhìn thoáng qua đại kim báo, trong nháy mắt làm ra quyết định. Đương nhiên, Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, như thế nào quên Thanh Liên bảo tọa. Thanh Liên bảo tọa thế nhưng mà có thể che giấu khí tức, chỉ cần ta cùng báo tử dấu ở Thanh Liên bảo tọa bên trong, những ngân lang này bậy phát giác không đến khí tức của chúng ta, dần dà cũng sẽ biết tàn đi. Hàn Sơn trong đầu tinh quang lóe lên, lập tức nghĩ ra cái này điểm quan trọng. Dùng Thanh Liên bảo tọa đủ để ngăn cản Thánh cảnh cường giả phong ngự. Những ngân lang này bảy số lượng nhiều hơn nữa, cũng không cách nào bài trừ mất Thanh Liên Bảo Tỏa phòng ngự. Mặc dù những ngân lang kia bảy có thể cảm giác được Thanh Liên Bảo Tỏa tồn tại, thế nhưng mà không làm gì được, được, Hàn Sơn cùng Đại Kim Bảo có thể ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái. Bảo tử, nhanh đem bên người chúng ta 3 mét ngân lang tốc độ giết chết. Ta muốn thả ra Thanh Liên Bảo Tỏa đến. Nghĩ thông suốt những này, Hàn Sơn lập tức phân phó Đại Kim Bảo bắt đầu đánh chết ngân lang. Thanh Liên Bảo Tỏa muốn phóng xuất, là cần 3 mét không gian, nhất định phải muốn dọn ra lớn như vậy không gian đến mới được. Xung quanh cái này dặm dặm chẳng trị ngân lang bảy đã sớm tụ tập tại Hàn Sơn cùng đại kim báo quanh thân trình một mét, muốn một lát chống giống, cũng không phải một chuyện dễ dàng công việc. Đại kim báo nghe xong Hàn Sơn tràn ngập tự tin, lập tức minh bạch Hàn Sơn lại có biện pháp, lập tức đánh chết tốc độ trên phạm vi lớn tăng lên, không bao giờ nữa có chỗ giữ lại, đem trong cơ thể năng lượng toàn bộ điều động đi ra, đánh chết ngân lang. Hàn Sơn trong tay cũng không ngừng, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện chín miếng ám vàng nóng vụ không toa. Không biết như vậy được hay không được. Đến nơi này thời khắc nguy cơ, Hàn Sơn nội tâm ngược lại thần kỳ bình tĩnh, một người tiếp một người mới lạ nghĩ cách ra hiện tại trong đầu của hắn. Hiện tại, Hàn Sơn lại nghĩ tới một cái mới điểm quan trọng. Tranh sắc viêm hỏa lực công kích cao, thế nhưng mà trực tiếp bắn ra đi, tiêu hao quá lớn. Nếu như có thể bám vào đến vũ không toa lên, cái kia là có thể nhiều đánh chết vài đầu ngân lang. Hàn Sơn ý nghĩ này, muốn thực hiện cũng không nhỏ độ khó. Tranh sắc viêm hỏa độ ấm rất cao, ngoại trừ Hàn Sơn bản thể bởi vì ký chủ nguyên nhân mà sẽ không đối với thân thể của hắn tạo thành tổn thương bên ngoài, tranh sắc viêm hỏa nhiễm đến bất kỳ vật gì lên, cơ bản đều bị đốt thành tro bụi. Thoáng tưởng tượng, Hàn Sơn liền có đối sách của ta khí kình có chứa ta bản thân khí tức, tranh sắc viêm hỏa cũng không xuyên thấu của ta khí kình. Ngay tại vũ không toa bên trên trước bám vào một tầng khí kình, sẽ đem tranh sắc viêm hỏa bao khỏa đi lên. Hàn sơn vừa nghĩ, một bên thực hiện. Đại kim bào cái này thiên giai cao cấp linh thú đột nhiên phát huy, Hàn sơn trung quanh áp lực lập tức giảm xuống không ít, lại để cho hắn có thời gian để làm vũ không toa bên trên những chuyện này. Khí kình một bôi, tranh sắc viêm hỏa liền bao khỏa đi lên. Hàn sơn con mắt chăm chú nhìn về phía vũ không toa, chỉ sợ ra sai lầm. Quả nhiên không có việc gì. Hàn sơn trong nội tâm vui vẻ. Những tranh sắc viêm hỏa kia bám vào tại vụ không toa thượng diện, nhưng không có đem vụ không toa bản thân hỏa tăng mất. Kể từ đó, Hàn Sơn nghĩ cách liền có thể thực hiện. Rất nhanh, 9 miếng vụ không toa bắt trước làm theo, đều bị bao khỏa lên tranh sắc viêm hỏa. Bèo! Bèo! Hàn Sơn không chế cái này 9 miếng vụ không toa đã sớm thuận buồn xuôi gió, tâm niệm vừa động, 9 miếng vụ không toa lập tức bay múa đi ra ngoài. Lần này vụ không toa bởi vì đã có tranh sắc viêm hỏa phụ trợ, lực công kích tất nhiên càng hung hiểm hơn. Phúc. Một quả vụ không toa trực tiếp lọt vào đến một đầu ngân lang đại não xuất hiện một cái cháy đen tiểu động, cái này ngân lang cốt cách quá cứng, hàn sơn có thể cảm giác được, hắn không chế được vũ không toa tại trong đại não nhận lấy một cỗ cường lực lực cản. Bất quá trong nháy mắt về sau, tại tranh sắc viêm hỏa dưới tác dụng, lập tức đốt lên một con đường, vũ không toa vèo một tiếng, theo ngân lang đại não mặt khác một châu bay ra. Đầu kia ngân lang liền cuối cùng một tiếng cũng không có phát ra, tiêu thẳng tóc nằm kẽ trên mặt đất. Phúc, phúc, liên tiếp ngân lang nhận lấy vũ không toa công kích, nằm kẽ trên mặt đất. Bên cạnh đại kim báo nhìn, cũng là thập phần hưng mộ. Hàn sơn biện pháp này. Vậy mà giết khởi ngân lang đến, so hiệu suất của nó còn cao. Chín miếng vũ không toa, mỗi một lần bay xuống đi, đều mang đi cừu đầu đã ngoài ngân lang. Hàn Sơn cùng đại kim báo cái này máy động nhưng phát huy, trung quanh ngân lang lập tức bị giết cái sạch sẽ. Xa hơn một chút chút ít ngân lang gặp Hàn Sơn cùng đại kim báo như vậy sinh mã liệt, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Bước chân thoáng trì trệ. 3 mét rồi. Hàn Sơn chờ đúng là cơ hội này, vừa nhìn thấy trung quanh đã có không gian, thủ đoạn lập tức một phen, một tòa xa hoa thanh liên bảo tọa giá hiện trên mặt đất. Nhảy lên đến Hàn Sơn một cước trên hướng Thanh Liên Bảo Tọa, vội vàng nói một tiếng đại kim báo. Đại kim báo tốc độ nhanh hơn, mới vừa rồi còn tại 3 mét bên ngoài rễ môn lang, hai chân chỉ là hơi chút bố lượng, lại mãnh liệt một kéo căng, thoảng một phát ủyu chạy trốn đi lên. Ông Hàn Sơn lập tức đọc lên khẩu quyết, mở ra Thanh Liên Bảo Tọa lực phòng ngự. Lần này, Hàn Sơn cùng đại kim báo an toàn. Thanh Liên Bảo Tọa có gần 3 mét, Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái ở bên trong, cũng là không lộ vẻ quá lách vào. Đại kim báo dứt khoát người đứng lên, dựa vào Thanh Liên Bảo Tọa màn hào quang. May mắn ta xem sớm này khay ngọc quen thuộc những khẩu quyết này. Cái này Thanh Liên Bảo Tọa, thời khắc mấu chốt cứu mạng tác dụng quá lớn. Hàn Sơn trong nội tâm cũng có chút may mắn. Nếu không là cái này sớm quen thuộc mở ra Thanh Liên Bảo Tọa phòng ngự khẩu quyết, hiện tại tiểu có nguy hiểm tính mạng rồi. Bên ngoài chúng ngân lang phát hiện mục tiêu dỗng nhiên không thấy, cũng là đã tạo thành không nhỏ bạo động, nguyên một đám hướng phía trước kia Hàn Sơn cùng đại kim báo vị trí mánh liệt phốc. Ngân lang chỉ số thông minh không thấp, nhiều phốc mấy lần, tiểu minh bạch cái này lập tức chống chân một chỗ, cũng là có thứ độ vận. Phanh, phanh. Liên tiếp không ngừng va chạm, đánh vào thanh liên trên bảo tọa. Tuy nhiên nghe đáng sợ, Hàn Sơn nhưng trong lòng một chút cũng không lo lắng. Cái này Thanh Liên bảo tọa liền thánh cảnh cường giả công kích đều có thể chống cự, còn sợ ngân lang và chạm. Mấy vạn đầu ngân lang phía sau tiếp trước, đều hướng trong nhất này tâm khu vực lếch vào, quanh thân ngân lang thì là hướng phía Thanh Liên trên bảo tọa mãnh liệt phúc. Chúng tuy nhiên nhìn không tới, thế nhưng mà nhào lên, nhưng lại có thể cảm giác được nơi này có thứ độ vật. Nhiều như vậy ngân lang thi thể, máu tươi, cũng đã kích thích ngân lang giống được, chọn vẹn rằng có 2 giờ, ngân lang bầy lúc này mới chẳng phải luôn cuống. Một tiếng thâm minh, từ đằng xa một đầu ngân lang phát ra trong chốc lát, chúng ngân lang đều lẫn nhau hô ứng. đại ca, ngân lang muốn lui. đại kim báo hưng phần nói. hàn sơn nghe xong, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. mấy vạn đầu ngân lang tạo thành áp lực quá lớn. hôm nay nếu không có thanh liên bảo tọa, thật đúng là khó có thể thoát khốn đi ra ngoài. ngân lang bầy nhìn xem con ngồi thật lâu không hiện ra, rốt cục bắt đầu lui lại. không đến một lát, ngân lang bầy đi cái sạch sẽ. những đàn sói này chỉ số thông minh không thấp, nhìn kỹ hắn nói. hàn sơn ở này thanh liên bảo tọa trong nhắm mắt lại, triển khai xem nghe vừa nào. cái này mấy vạn đầu ngân lang lui ngay ngắn rõ ràng, một chút cũng không lộ vẻ lộn xộn, hiện nhiên là có một chỉ đầu làng chỉ huy tự động. Có như vậy chỉ số thông minh cao ngân lang, nói không chừng hội lại đến tập kích Hàn Sơn một lần. Hàn Sơn được trước dò xét thoáng một phát chúng phải chăng thực rời đi tại đây. La đi thật. Đã qua một lát, Hàn Sơn mở to mắt. Những cái kia ngân lang bầy tại dưới giám thị của hắn, rất nhanh tiểu phân tán ra, một lần nữa biến thành hơn 10 đầu một đám, hướng phía riêng phần mình phương hướng tản ra đi. Đại ca, hôm nay chúng ta vận khí thật đúng là tốt. Cái này ngân lang bầy bách niên cũng không tụ một lần lần này đã bị chúng ta cho đụng phải. Bất quá cũng chính là chúng ta hội bị khống trụ. Nếu sư tôn ở chỗ này, tiện tay sẽ đem cái này mấy vạn đầu ngân lang toàn bộ giết chết. Đại kim báo khai chơi cười nói. Hàn sơn nghe vậy nhẹ gật đầu. Hán sớm biết như vậy dương thúc là thánh cảnh cường giả, có vô thượng thần thông, giết những ngân lang này hẳn là dễ dàng. Lúc trước dương thúc cùng với hồng mâu hai người tới đây đại đồng sơn ở chỗ sâu trong, khẩu khí tùy ý, nói muốn tới du lãm một phen, như là đi dạo chính mình hậu hoa viên một loại. Thu hồi thanh liên bảo toạ, nhìn xem đầy đất ngân lang thi thể, Hàn sơn cũng có chút cảm khái. Phô Thiên cái địa a. Một chiêu kia nếu như có thể thông hiểu đạo lý, là có thể chém giết đại lượng ngân lang bảy, những ngân lang này da lông, hàm răng trở, đều là thượng hạng tài liệu. Lấy được tu luyện giả phường thị giao dịch phiên chợ chính giữa, đều là bị người tranh đoạt tài liệu. Một bên đem những ngân lang này trên thi thể da lông, hàm răng trở đều thu thập tốt, Hàn Sơn một bên tự hỏi, trong nội tâm đối với thuần thuộc phô Thiên cái địa nghị cách, cũng càng ngày càng khát vọng. Đợi có đại lượng thời gian, là tốt rồi tốt nghiên cứu thoáng một phát cái này Phù Thiên cái địa. Tu luyện qua trấn quyền trước tám thức Hàn Sơn ẩn ẩn cảm thấy cái này thức thứ chín tốn hao thời gian có thể sẽ rất dài một năm dưới năm cũng nói không chừng hô đại đồng sơn trong núi sâu một loại chỗ một cái màu đen bóng dáng chợt lói lên không vậy cái kia màu đen bóng dáng nhỉ non một câu hướng phía tả hữu cuối cùng nhìn thoáng qua hơi ngẩng đầu cái này ngó đầu lộ ra cái kia sâu sắc túi cái mũ xuống một trương bạch sắc nhân mặt không có lông mi, không có tóc không có tròn râu gì sì. thử một đầu địa xà theo dưới mặt đất đống nhiên chui ra thẳng tắp hướng phía đầu chọc người cổ chân tắp tới Cái này địa xà cũng là thiên giai trung cấp đỉnh phong linh thú, so về Hàn Sơn đối phó ngân lang đến, thực lực rất cao. Đầu chọc người tùy ý quét chân bên cạnh địa xà liếc. Đông. Chân phải đột nhiên nâng lên, trung trùng điệp điệp đẹp mạnh. Thử. Địa xà hai mắt tuôn ra, trực tiếp bị đập chết, mặt đất cũng thật sâu hãm đi xuống nửa mét. Đầu chọc người tựa hồ hào không thèm để ý, không bao giờ nữa nhìn địa xà liếc. Chợt, cái này đầu chọc người trôi nổi đứng dậy, hai chân tự nhiên mà vậy cách mặt đất, bay lên. Toàn bộ quá trình, đầu chọc mặt người bên trên một tia biểu lộ cũng không có. Cuối cùng nhất, đầu chọc người lên tới 20 em mở không trùng, cái này mới ngừng lại được. Hàn Sơn, không để cho ta tìm được ngươi. Đầu chọc người hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo tinh quang, như là giống như sao băng, hướng phía xa xa không trùng kích bắn xuyên qua. Chương 245, nửa tháng sau. Dược tinh rốt cục tiêu hao hết rồi. Hàn Sơn khoanh chân ngồi trên mặt đất lên, mở mắt. Bên cạnh cách đó không xa trên những cây, thân thể khổng lồ đại kim báo thì là nhẹ nhàng linh hoạt ghé vào trên những cây, ngắm nhìn xa xa. Thời gian đã là nửa tháng sau. Tại Hàn Sơn không gián đoạn rèn luyện xuống Trong cơ thể dự thừa kia không nhiều lắm dược tinh, cũng rốt cục bị Hàn Sơn tiêu hao một quang. Đến tận đây, Hồng Mâu cho Hàn Sơn 3 quả dược tinh, toàn bộ bị Hàn Sơn thân thể hấp thu. Mà Hàn Sơn thân thể cải tạo, cũng đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới. Hàn Sơn đứng dậy, giãn ra thoáng một phát gân cốt, cảm giác toàn thân đều rất thoải mái. Nửa tháng này đến, thực lực lại tăng trưởng không ít. Hàn Sơn trong nội tâm cũng vui vẻ, đã có dược tinh cùng thanh liên bảo tọa phụ trợ, Hàn Sơn thực lực tăng trưởng tốc độ, liền đại kim báo nhìn cũng đỏ mắt. Nửa tháng đi qua, Hàn Sơn hình tượng cũng có chút ít biến hóa mặc trên người không còn là trước kia trường bảo mà là một thân bình thường hoàng hắc giao nhau võ đạo phục trang phục đai lưng nhưng bó sát người kia địa phương có thể mơ hồ chứng kiến dấu ở quần áo hạ cái kia bạo tạc tính chất lực lượng có chút toàn tâm toàn ý cơ bắp tăng thêm cao cao vóc dáng lại để cho Hàn Sơn thoạt nhìn tràn ngập sức sống ngón cái ngón trỏ cùng trên ngón giữa thì là phủ lấy ba chỉ xích viêm trên cổ tay mang theo trọng lực bao tay cái này là Hàn Sơn hiện tại hình tượng ba chỉ xích viêm cùng trọng lực bao tay là có thể đồng thời mang theo trên tay đấy Hàn Sơn nếu không phải hướng trọng lực bao tay chính giữa đưa vào khí kính. Trọng lực bao tay liền chỉ là loại này không hoàn toàn hình thái, chỉ sẽ đưa đến rèn luyện thân thể tác dụng, sẽ không đối với Hàn Sơn hai tay tạo thành bất luận cái gì quá nhiều. Báo Tử, mấy ngày nữa chúng ta mới có thể đi ra Đại Đồng Sơn. Đi nhiều như vậy Thiên, Hàn Sơn cảm giác bọn hắn đã dần dần tới gần Đại Đồng Sơn biên giới, hai người vị trí đã ra Thâm Sơn phạm vi. Đại Kim báo thoáng tính toán, cũng chỉ có một hai ngày lộ rồi, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy sư tôn. Đại ca, thấy sư tôn, ngươi phải giúp ta van cầu hắn, để cho ta đứng ở bên cạnh ngươi a. Ở bên cạnh hắn thật sự là quá không có ý nghĩa rồi. Đại Kim Báo một trương báo trên mặt, vậy mà lộ ra nhân tính hóa cầu khẩn biểu lộ. Những thiên đại này Kim Báo đi theo Hàn Sơn, kỳ ngộ không ngừng, càng là tại Đại Đồng Sơn ở bên trong khắp nơi lưu lạc, tìm kiếm linh thú chém giết, lại để cho Đại Kim Báo giá tính hoàn toàn đều phóng xuất ra. Thế nhưng mà tại Vô Dương bên người, Đại Kim Báo phải ngoan ngoãn ở lại đó, tiến tính tu luyện, không có gì động cơ hội. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, trong nội tâm biết rõ Đại Kim Báo nghi cách. Thế nhưng mà Dương thúc dù sao cũng là Đại Kim Báo đích sư tôn, Đại Kim Báo sau này đích hướng đi còn phải dương thúc mới có thể làm quyết định. Báo tử, có một đầu lợi hại linh thú đã đến. Hàn Sơn bỗng nhiên nhìn về phía xa xa. tại trong núi sâu, Hàn Sơn nhiều lần đã từng nói qua lời này, thế nhưng mà từ khi ra Thâm Sơn phàm vi, hai người nhìn thấy lợi hại linh thú tỷ lệ càng ngày càng thấp. cho nên một nghe nói như thế, Đại Kim Báo cũng có chút hứng phấn. cái gì linh thú, đến thiên giai cao cấp không vậy. Hàn Sơn dứt khoát dùng xem nghe người nào dò xét thoáng một phát. đó là một đầu lục bối long, thân ngắn thì tứ chi, thật dài cường tráng cái đuôi, khiến nó thoạt nhìn trên mặt đất thập phần ổn định trên lưng một cây gai nhọn hoắt trồng cây chuối. Lục Bối Long xem thực lực là thiên giai cao cấp. Hàn Sơn lập tức nói ra cái này, Lục Bối Long tin tức. Đại Kim Báo nghe xong tới linh thú là thiên giai cao cấp, lập tức hưng phấn theo trên nhánh cây nhảy xuống. Cọt két. Cọt két. Cái kia vừa thô vừa to nhánh cây, cũng khó có thể thừa nhận Đại Kim Báo cái kia cực đại thân thể, cũng không biết vừa rồi Đại Kim Báo ở phía trên là như thế nào an ổn ngây người đấy. Báo tử, giao cho ngươi rồi, chú ý đừng đem nó phía sau lưng chánh gai nhọn hoắt làm hỏng rồi, trên nhưng đều là kia tốt tài liệu. Theo đại đồng sơn thâm sơn một đường đi ra, Hàn sơn đã ở hữu ý vô ý thu thập một ít tài liệu. Sau khi ra ngoài, tốt tìm một chỗ bán đi, đổi lấy một ít đối với chính mình vật hữu dụng. Báo tử gầm nhẹ một tiếng, vài cái tiểu chạy trốn ra ngoài. Hàn sơn không khỏi cười cười, đi theo. Chờ Hàn sơn đi qua, đại kim báo sớm cùng cái kia lục đối long đánh nhau. Đại kim báo móng đuôi thập phần sắc bén, một móng đuôi đi lên, lục đối long một đầu chân ngắn đã bị kéo lê một đạo vết máu, máu tươi bất trụ chảy xuống. Lục đối long bị đau, đầu hướng về sau mạnh liệt vùng, ý đổ tránh đi đại kim báo tiếp theo công kích. Đồng thời, sau lưng cái kia dài 2 mét cực lớn đuôi dài mãnh liệt vung đến đại kim báo trên người. Ba! Một tiếng trọng tiếng nổ, cái kia cái đuôi trùng trùng điệp điệp rút kích tại đại kim báo trên người. Phen! Đông! Đông! Cái này một đuôi ba lực lượng cực lớn, đại kim báo lại bị lện bay đến một bên. Lộn mấy vòng, té ngã trên đất. Vừa mới dưới một kia, đại kim báo cũng là có chút ít khinh địch, bị đập một cái thoạt nhìn tuy nhiên nghiêm trọng, không chút nào không có làm bị thương nó. Ngược lại là đem đại kim báo hung tính kích phát ra rồi. Hô! Mãnh liệt há miệng, Đại kim báo tại trong miệng tụ tập nổi lên một đoàn năng lượng. Cái kia năng lượng như là phong khỏa thành cầu, thình lình mang theo lăng lệ ác liệt tiếng gió, như là ngàn vạn đem đao nhọn lướt qua một loại. Báo tử lại vẫn cất giấu như vậy chiêu số. Hàn Sơn cũng là lần đầu tiên chứng kiến đại kim báo phát ra như vậy năng lượng cầu. Trước kia đại kim báo luôn dựa vào lấy vật lộn, tiêu hoàn toàn có thể đủ thắng địch, lần này bị Lục Bối Long chọc giận, lúc này mới phát ra cái này vương bài một loại lợi hại chiêu số. Oeng. Cái kia phong cầu trực tiếp kích tại Lục Bối Long thân thể bên cạnh, trùng trùng điệp điệp lực đẩy, lại để cho Lục Bối Long không thể không trở mình. Phong Cầu một bên dựa vào quán tính mãnh liệt đẩy lục bối long, một bên còn đang không ngừng xoay tròn, tự như cùng một cái vòng qua vòng lại tiêu một loại, không ngừng cắt liệt lục bối long phần bụng. Rốt cục, Phong Cầu biến mất, lục bối long phần bụng toàn bộ bị anh đánh ra một cái đọt lớn. Lục bối long cũng hấp hối, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng lập lè. Phỉ. Lục bối long như là trước khi chết hồi quang phản chiếu, mãnh liệt lật lên thân đến, vậy mà hướng phía Hàn Sơn cái phương hướng này chạy tới, nó vô ý thức cho rằng Đại Kim Bão là tuyệt đối không thể trêu trọng tồn tại, muốn mạng sống, hay vẫn là theo này nhân loại bên cạnh chạy đi. Hàn Sơn ánh mắt thì là đặt ở lục bối Long bối sau trên những gai nhọn hoắt kia mặt. Nhìn xem lục bối Long tập tính lấy mang theo trọng thương tới, ba chỉ xích viêm sáng ngời, thần chứa kiên kim toàn tay bỗng nhiên đẩy ra. Độc Long toàn, dùng một điểm làm mục tiêu, tụ tập trung quanh thiên địa năng lượng, tập trung công kích một điểm. Hưu. Một hồi có xuyên thấu lực tiếng rít thanh âm, nhanh đến mắt thường đều không thể thấy rõ kim sắc quá mang, theo ba chỉ xích viêm bên trên phát ra, thẳng tắc bắn tới lục bối Long vết hầu chỗ. Rang rắc. Ba chỉ xích viêm cũng tùy theo niết lên lục bối Long cổ, một tiếng vang nhỏ, cổ đã đoạn mà ở lục bối long chỗ cổ, tất thì có một khối bị ba chỉ xích viêm đốt trọi ra thịt. cái này 12 căn bối thứ đều là nguyên vẹn, sau khi rời khỏi đây, khả năng bán cái giá tiền rất lớn. Hàn Sơn theo chữ vật thủ chạc trong xuất ra một con dao găm đến, bắt đầu thu thập bối thứ. con dao găm này cũng là Hàn Sơn luyện khí thời điểm luyện chế đến để thăng khí thiên công phát đấy. Ngụy Thanh, ngươi lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn, săn giết một đầu cao cấp sư tử mạnh mẽ a. trở về mời khách a. một cái trỏm dâu dài nam nhân cười ha ha nói, tên kia gọi Ngụy Khánh, là thọt nhìn tuổi bốn tuổi trắng niên cùng hắn cùng một chỗ, thì là mặt khác ba người, tổng cộng bốn người, tạo thành một tiểu đội. Bốn người này đều mang theo vũ khí, phía sau lưng trong ba lô, tất thì phóng của bọn hắn lần này săn giết con ngồi. Thật muốn bán đi giá cao rồi, ta mời khách, thật tốt. Ngụy Thanh cũng không hẹn hỏi, hời mở trả lời. Lập tức bốn người này đều cười rộ lên. Đây là một tổ săn giết linh thú tiểu đội, đan Giang quốc nam dựa vào Đại Đồng Sơn, tại đây Đại Đồng Sơn biên giới khu vực thừa thải cấp thấp linh thú, cho nên tại đây rất nhiều tu luyện giả, tụi rựa vào săn giết những cấp thấp này linh thú, để đổi lấy một ít trên việc tu luyện cần độ vật. Tại đây dân phong Dư Hãn, trên cơ bản toàn dân đều trong khi tu luyện. Kính. Có như Ngụy Thanh như vậy gặp may mắn, có thể may mắn săn giết được một đầu cao cấp bị thương linh thú, trở về lại dựa vào cái này đổi lấy một bản chủ tu cấm pháp, vậy sau này con đường tu luyện tựu rõ ràng rồi. Trên đường đi, bốn người này cảm xúc đều rất cao, rất nhanh rời đi rồi Đại Đồng Sơn, ra khỏi núi, trực tiếp hướng phía phương Bắc đi đến. Ai, các ngươi xem phía trước người kia, mang theo một đầu báo tử. Giống như cũng là theo Đại Đồng Sơn đi ra đấy. Trong râu dài thấp giọng nói, có thể thuần hóa linh thú, mang theo đi chậm giết đều là cường nhân a chúng ta có muốn đi lên hay không chào hỏi. Bên cạnh lập tức có người phản bác nói, đi. Người ta xem xét tiểu là Nội Kình cao thủ, người ta hội lý ngươi. Chính nói như vậy lấy, đông nhiên thấy kia một người một báo hướng bên này đi tới. Đại ca, bọn họ đều là Nội Kình cấp độ tu luyện giả. Đại Kim Báo cho Hàn Sơn trong đầu truyền âm nói. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, theo những người này trang phục nhìn lại, những người này có lẽ tựu là Đại Kim Báo miêu tả đan gia người trong nước. Lại xem bọn hắn trên người ba lô, vũ khí, Hàn Sơn lập tức đã minh bạch cái này nhóm người thân phận. Ta đang muốn người tu luyện, người phiên trợ ra bán mất linh thú tài liệu, cùng cái này nhóm người cùng đi, cũng không tệ. Hàn Sơn mới tới Đan Giang Quốc, căn bản chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, cùng Đại Kim Báo Thoáng thương lượng xuống, liền quyết định cùng bốn người này cùng đi. Hàn Sơn ý định trước tiên đem Đại Đồng Sơn chính giữa bắt được những linh thú kia ra lồng, gai ngược, hàm răng đều bán đi về sau, lại đi gặp Dương Thúc. Mấy vị, các ngươi biết rõ tại đây địa phương nào có tu luyện giả phiên trợ? Hàn Sơn đi đến đi, trên mặt lộ ra cười ôn hòa cho. Ngụy Thanh sững sờ, vẫn thật không nghĩ tới Hàn Sơn hội đi lên câu hỏi, lúc này kiệm phản ứng vào thành về sau tìm Đông Lai Các là được chúng ta cái này đan giang trong nước công bình nhất lớn nhất phường thị tự là Đông Lai Các. chúng ta cũng đang muốn đi ngươi muốn không chê chậm có thể cùng chúng ta cùng đi Ngụy Thanh đã sớm nhìn ra cái này Hàn Sơn trên người cái gì đó đều không có gõng tu luyện giả đi ra mạo hiểm nếu như không có ba lô tự khẳng định có chứa vật thủ trạng điều này nói rõ hai cái khả năng một cái Hàn Sơn là lợi hại cường giả một cái Hàn Sơn là đại môn phái đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử bất luận là cái đó một cái đều là hắn Ngụy Thanh không cách nào trêu cho người ta vừa vặn không biết đường. Hàn Sơn cùng bốn người này đơn giản đối thoại vài câu, cũng chịu gia nhập vào cái này một ít đoàn người chính giữa. vốn sẽ cùng vi yêu thích mạo hiểm tu luyện giả, cũng đều là từ Đại Đồng Sơn trong đi ra, chủ đề tự nhiên cũng tiểu giống nhau. Hàn Sơn cùng những người này chỉ chốc lát sau tiểu đám tiểu lại với nhau. Hàn Sơn tiểu ca, ngươi cũng là đi vào săn giết một ít cao cấp linh thú a. cho chuyện trong chốc lát, mọi người gặp Hàn Sơn không có gì cái giá đỡ, cũng chịu xưng hô Hàn Sơn vì tiểu ca. nhất chi đem Hàn Sơn xem là đại môn phái đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử. cường giả bọn hắn bi kiến không ít, nào có còn trẻ như vậy, như vậy hiền hòa cờ giả. Hàn Sơn nhẹ nhàng cười cười, hắn biết rõ, trong những miệng người này cái gọi là cao cấp linh thú, chỉ là nội cảnh cấp độ bình thường linh thú. Hàn Sơn không muốn nhiều lộ ra, cũng tiểu tùy ý nhẹ gật đầu. chạy đi a, Đổi vào hôm nay trạng vào tối, muốn đem những tài liệu này toàn bộ bán đi, ta thỉnh mọi người ăn cơm, Hàn Sơn tiểu ca cũng muốn đến. Ngụy Thanh Cởi mở cười cười, hắn trong ánh mắt mang theo chờ mong ánh mắt, lần này hắn đã nhận được cao cấp sư tử mạnh mẽ thi thể, vào thành về sau nhất định có thể tại Đông Lai Cắt trong đổi lấy một bản cao cấp nội kình bí tịch. Chương 246, Đông Lai Cắt Hàn Sơn tiểu ca, cái này là Mạc Tuyết Thành. Ngụy Thanh Sung trận ngựa lên trước, mang theo đội ngũ đi về hướng tiến đến. Mạc Tuyết Thành là đan giang quốc đệ nhất tòa thành thị, cao lớn tường thành, dùng để phòng ngự mặt phía Nam Đại Đồng Sơn linh thú công kích. Tại đây dân phong bưu hãn, mỗi người nguyện vọng lớn nhất, tự là có thể có tu luyện cơ hội, trong thành thị càng là không khỏi dừng lại đánh nhau, còn có cổ Vũ vừa nói, thắng lợi một phương có thể đạt được Đông Lai Các khen thưởng. Cái này toàn bộ đan gian quốc, không có hoàn đế Hoàn toàn là do Đông Lai các khống chế đấy. Đông Lai các sau lưng chỗ dựa là một cái cường đại đến cực điểm môn phái. Phạm vi thế lực không chỉ có tại Đan Giang Quốc, tự là quanh thân rất nhiều quốc gia cũng đều ở đây môn phái dưới sự khống chế. Hàn Sơn theo mọi người một đường đi vào mạc tuyết thành trong. Tại đây kiến trúc tại mỹ quan bên trên đều thiếu nợ thiếu một ít, bất quá thoạt nhìn đầy đủ chắc chắn. Hàn Sơn tinh tế quan sát, phát hiện người nơi này đang theo đuổi lên. cùng Thiên Đông Quốc bên trong đích có rất lớn khác nhau. Tại Thiên Đông Quốc ở bên trong, tuy nhiên võ phong thịnh hành, có thể xa hoa hưởng lạc hào khí cũng rất cao có thể tại đây đan giang quốc nhưng lại hết thể dùng thực dụng vi bên trên một đường nhìn qua vậy mà một cái bán vật phẩm trang sức cửa hàng đều không có những chân quý kia tranh chữ cung cấp xem xét kỳ chân dị bảo ở chỗ này giá cả còn không bằng một thanh phổ thông đại đao muốn đăng giá bên kia là luận võ đài có ân oán muốn so thử cũng có thể đi chỗ đó thượng diện ngụy thanh nghe nói hàn sơn không phải cái này đan giang quốc người cũng nhiệt tâm cho hàn sơn giải thích hàn sơn nhìn sang chỉ thấy từng dãy luận võ đài hoàng lấy phân bố tại quảng trường đoạn trước nhất trong đó có hơn phân nửa luận võ đài Thượng diện xin ý kiến phê bình có người tại luận võ tranh đấu, mà từng cái luận võ đài bên cạnh cũng tụ tập rất nhiều người võ tay bảo hay. Tại đây tu luyện tranh đấu hào khí, quả nhiên đậm. Đây là một chỗ hoàn toàn bất đồng tại Thiên Đông Quốc quốc gia, Hàn Sơn đoạn đường này nhìn qua cũng tăng trưởng không ít tầm mắt. Hàn Sơn tiểu ca, chúng ta đi trước Đông Lai Cát. Ngụy Thanh cười ha hả, càng là tới gần Đông Lai Cát, lộ ra càng hư phấn. Hàn Sơn cũng muốn biết một chút về điều này có thể đủ đã khống chế toàn bộ Dan Giang quốc Đông Lai Cát, đến cùng là cái dạng gì nữa trời. Đi theo cái này một đội người hướng phía trước đi đến. Nhân khẩu tại đây rất nhiều, trên đường cái người đến người đi, nhất phái cảnh tượng hỗn loạn. Đương nhiên, nhân số tụ tập tối đa địa phương, hay vẫn là trên quảng trường những luận võ chẳng kia. Phía trước là được. Ngụy Thanh Hương phấn chỉ vào một chỗ cao lớn kiến trúc. Cái kia kiến trúc hiện lên màu tím, tại đây nhan sắc đơn điệu mạc tuyết thành nội, ngược lại là khác người. Cực lớn kiến trúc, thoạt nhìn có hơn 20 tầng cao như vậy, đỉnh một cái cự đại gai nhọn hoắt sông thẳng lên trời. Đại môn rộng rãi, có thể cho phép 15 người đồng thời tiến vào. Hàn Sơn vẫn cảm phát hiện, tại đây mỗi người đang nhìn hướng cái này đồng lai các thời điểm trong ánh mắt đều mang theo một cỗ tôn kính, mà có thể tiến vào Đông Lai các người cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, lộ ra thập phần tự tin. Cái này Đông Lai các, rốt cuộc là thần thánh phương nào, dùng thủ đoạn gì lại để cho cái này toàn bộ quốc gia mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục? Hàn Sơn xem những người này phản ứng đối với cái này Đông Lai các phía sau mà người đột nhiên nổi lên hứng thú thật lớn. Vừa tiến vào sau đại môn, trong đại sảnh nhân tài gọi nhiều, toàn bộ lầu một đại sảnh có mấy trăm cái cửa sổ, mà có chừng trên vạn người buổi hồi tại cái này trong đại sảnh đều đang đợi lấy mua bán tứ đồ vật cũng có tu luyện dạng nguyện ý lén giao dịch, ở này đại sảnh tuyển ra địa phương ngồi trên mặt đất, giúp nhau nói chuyện với nhau cho đến thỏa mãn. Hàn Sơn tiểu ca, tại đây lầu 1 là sơ cấp đại sảnh, mua bán nội kình cấp độ tài liệu, lầu 2 là trung cấp đại sảnh, mua bán thiên giai sơ cấp tài liệu, lầu 3 cao cấp đại sảnh mua bán thiên giai trung cấp tài liệu, lầu 4 đỉnh cấp đại sảnh mua bán thiên giai cao cấp tài liệu. Về phần lầu 4 đã ngoài, đó là đông lai các bên trong tầng trên, không cho phép người khác đi vào. Ngụy Thanh nhiệt tâm cho Hàn Sơn giải thích một phen. Hàn Sơn tiểu ca, ngươi trước bốn phía dạo chơi. Ta đi bán đi cái này cao cấp sư tử mạnh mẽ thi thể. Ngụy Thanh cùng mọi người đánh một tiếng mời đến, hướng phía một chỗ cửa sổ xếp hàng đi. Tiểu đội bên trong đích còn lại ba người, tiến đến Đông Lai các cũng đều có tính toán của mình, hoặc là muốn bán ra, hoặc là muốn mua. Rất nhanh, tại đây chỉ còn lại có Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái. Thiên Giai trung cấp tài liệu muốn đi lầu 3. Báo Tử chúng ta đi lên. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hướng phía thang lầu đi đến. Bên cạnh cách đó không xa, Ngụy Thanh cái kia một ít đoàn người còn chưa đi ra, cũng là chứng kiến Hàn Sơn vậy mà hướng phía thang lầu đi đến. Cả đám hai mặt nhìn nhau. Cái này Hàn Sơn tiểu ca, hẳn là thật sự là một cái thiên giai cường giả. Lên lầu 3, nhân số rõ ràng thiếu rất nhiều. Đại khái cũng chỉ có trăm người tà hữu, cùng 20 cửa sổ. Những người kia chứng kiến có nhân vật mới đi lên, cũng hữu ý vô ý nhìn Hàn Sơn cùng Đại Kim báo liếc, ánh mắt thực tế tại Đại Kim báo trên người dừng lại một lát. Trong đàn giang quốc này, cũng là có lợi hại người thuần hóa linh thú, mang theo cùng một chỗ chiến đấu. Có thể cái kia tỷ lệ dù sao cũng là tương đối thấp đấy. Đại khái trong 100 người, cũng chỉ có tầm 2-3 người có thể làm được có được linh thú cho nên Hàn Sơn mang theo một đầu đại báo tử đi lên, cũng đưa tới không ít chú ý. Hàn Sơn nhưng lại nhìn cũng không nhìn, tự bay thẳng đến lầu ba đi lên. Lầu ba chỉ có bốn cái cửa sổ, mà người nơi này mấy, càng là chỉ có hai người, một nam một nữ, còn không là tới nơi này mua bán, mà là ngồi ở trong khu nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. gặp Hàn Sơn cùng một đầu báo tử đi lên, hai người cũng nhìn bên này liếc, không có để ý nhiều, cứ tiếp tục nói chuyện phiếm đi. Hàn Sơn đi đến cái thứ nhất cửa sổ trước, gặp cửa sổ người đối diện là một cái tóc trắng xóa lão đầu, chính hít mắt ngủ, ấy, nghe được Hàn Sơn ngồi xuống lao đầu mới nửa mở to mắt, có việc. lao đầu nửa hí mắt, hỏi một câu. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, tại cửa sổ trên mặt bàn, vung xuống lượm cái răng. lao đầu con mắt sáng ngời, hai mắt đột nhiên đã có thần thái, tham qua thân thể đến, cẩn thận chậm chậm hướng cái này lượm cái răng. khá lắm. ngân lang răng a, cái kia tóc trắng lao đầu lại ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi, người đánh chết hay sao? da lông đã mang đến sao? gặp lao đầu cảm thấy hứng thú, Hàn Sơn lúc này mới cười cười, Dầm rầm, lập tức hơn mười cái răng len ken thùng thùng rơi xuống tại trên mặt bàn, nhiều như vậy. Lão đầu con mắt hoàn toàn mở to khai, tỉ mỉ nhìn mấy cái răng, xác định thật giả về sau, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá thoáng một phát Hàn Sơn. Một cái thiên giai trung cấp cường giả, nhiều lắm là cũng có thể liều chết một đầu ngân lang, nhưng này, chẳng lẽ là cao cấp cường giả giết? Có thể là cao cấp cường giả cũng chướng mắt cái này ngân lang hàm răng a. Lão đầu nhất thời có chút nhớ nhung không đã thông. Ngân lang gia lông, hàm răng trở, bởi vì vật hiếm là quý, tại đây Đông Lai cấp giá cả còn là rất cao. Thiên giai trung cấp tương giả, tiến vào Đại Đồng Sơn một lần, nhiều lắm là có thể mang một lượng đầu ngân lang thi thể trở lại mà những thiên giai kia cao cấp từng giả, tắc thì càng muốn đi săn giết cao cấp hơn linh thú. Cho nên cái này ngân lang trên người tài liệu bởi vì rất thưa thớt, giá cả mới cứ cao không dưới, cũng không đủ cầu. Hàn Sơn lần này tự xuất ra hơn 10 cái răng đến, lao đầu minh bạch, tại Hàn Sơn chữ vật thủ trạc ở bên trong, tương đối ứng, cũng khẳng định có 7, 8 đầu ngân lang thi thể. 7, 8 đầu a. Tóc trắng lao đầu ngăn không được tại trong lòng cảm khái, tiểu tử này phát. Tóc trắng lao đầu nhưng lại không biết, Hàn Sơn đây chỉ là cầm một phần nhỏ đi ra, còn có mấy trăm cái răng tại trong chứa vật thủ trại của hắn da lông cũng có phần lớn là nguyên vẹn ngươi ra bao nhiêu giá hàn sơn cười hỏi đại bộ phận ngân lang đều là hàn sơn giết chết bị chấn quyền đánh trúng ngân lang ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát thế nhưng mà da lông như trước ngăn nắp xinh đẹp thượng diện ngoại trừ thu thập lúc vết đau căn bản không có cái khác vết thương là khó khăn nhất được nguyên vẹn da lông như vậy da lông giá cả cũng sẽ biết càng cao chương 247, ánh mắt bất thiện. đều là nguyên vẹn hay sao tóc trắng lao đầu thần sắc khẽ động trực tiếp đứng dậy khách quý đến thăm xin theo ta tiền đến tóc trắng lao đầu theo bên cạnh muôn đi ra mới đến thoáng một phát Hàn Sơn, mang theo Hàn Sơn hướng đại sảnh thiên sảnh gian phòng đi đến. Tại khu nghỉ ngơi một mực nói chuyện phiếm hai người, nhìn tóc trắng lao đầu đeo Hàn Sơn cùng đại kim báo đi vào, lập tức đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Hàn Sơn trên người. Trên mặt có một đạo xéo nam tử nói ra, bạch lão vậy mà dẫn hắn đi vào giao dịch, xem ra trên người tiểu tử kia, thứ tốt không ít ta. Bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ tử cười nói, thứ đồ vật nhiều, đó cũng là người ta đánh tới, ngươi hâm mộ cái gì? Nói sau ngươi một cái đông lai like cấp tam cấp hộ vệ, bình thường không phải xem thường những nhàn tản kia võ giả sao? Cái kia gã có vết sẹo do đao chém một hồi xấu hổ. Giải thích, ai hâm mộ rồi hả? Chúng ta tam cấp hộ vệ, tự là so với bọn hắn phải mạnh hơn. Ta đoán hắn khẳng định bán không có bao nhiêu tiền, hy vọng bạch lao nhiều lừa bịp hắn điểm mới tốt. Sinh đẹp nữ tử cười nhạo hai tiếng, đống nhiên thần sắc chỉnh ngay ngăn chính, mặt dẻo, ngươi nhìn người, gầy teo cao cao, thuật nhìn tuổi còn trẻ, còn mang theo đầu kia báo tử, có phải hay không rất giống? Nói đến đây, sinh đẹp nữ tử đống nhiên không nói, tên mặt thèo nghe vậy mãnh liệt ngồi thẳng, nhìn kỹ sẽ phải tiến vào trong phòng Hàn sơn cùng Đại Kim báo liếc trong ánh mắt đông nhiên tỏa sáng xuất thần hái, ngươi nói là hắn chịu là thượng diện nói muốn lưu ý cái kia người. tin tức này nếu bẩm báo rồi, chỗ tốt cũng không ý ta. nói không chừng có thể có cơ hội thăng cấp đến tứ cấp hộ vệ. xinh đẹp nữ gật gật đầu, truyền thừa tin tức, cùng người này rất phù hợp. hay vẫn là bẩm báo thoáng một phát cho thỏa đáng. mặt kẹo manh liệt gật đầu một cái, vẻ mặt hung ác tương, đi, hắn nếu là thượng diện lại để cho lưu ý, dám đến chúng ta đan giang quốc địa bàn, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. hô, cơ hồ là lập tức, hai người kia tiêu biến mất tại nguyên chỗ. Xem ra cũng là thực lực cao cường cường giả. Gia Long, Nguyên vẹn Gia Long. Bạch lão nhìn xem cái này, đầy đất chất đống lấy trên trăm tấm da mao, con mắt đều muốn trừng đi ra. Vị đại nhân này, sương hô như thế nào? Bạch lão đối với Hàn Sơn thái độ cũng đã xảy ra rất biến hóa lớn, theo vừa bắt đầu xa cách, hiện tại đã còn kém đem Hàn Sơn tôn sùng là thần tài rồi. Hàn Sơn, cái này Bạch lão xem Hàn Sơn có thể xuất ra nhiều như vậy Gia lông, trong lòng cũng là cảm khái, đối với Hàn Sơn thái độ bất chi bất giác tốt lên rất nhiều. Số lượng nhiều như vậy da lông, Mặc dù không phải Hàn Sơn chính mình đánh chết ngân lang, cũng có thể có thể Hàn Sơn sau lưng co cứng giả, kêu một tiếng đại nhân cũng là theo lý thường nên. Hàn đại nhân, những da lông này, ta tiểu lấy mỗi khối tứ tinh giá cả thu mua như thế nào? Một chương da lông tứ tinh, tổng qua 120 trường, gom góp cái số nguyên, cho dù làm là 500 tinh tốt rồi. 500 tinh, tại trong đông lai các này, cũng là không nhỏ số lượng. Đây là Hàn Sơn tại lúc tiến vào tiểu hiệu rõ đến đấy. Cái này toàn bộ đông lai các nội, có ít người nguyện ý lén giao dịch, vậy thì toàn bộ nhờ lấy vật đổi vật, về phần cụ thể giá trị cũng đều là dựa vào song phương phán đoán, người tỉnh ta nguyện dưới tình huống có thể trao đổi. Bất quá đại đa số người hay vẫn là lựa chọn thông qua đông lai các làm giao dịch. Cho nên đông lai các phát minh những đo này đơn vị, thạch, kiên, chân, tinh, toàn. Một kiên tương đương 100 thạch, một chân tương đương 100 kiên, đằng sau đều là dựa theo như vậy tỷ lệ tăng trưởng. Hàn Sơn lấy được 500 tinh, tương đương với 5 chùi. Cái này năm toàn, cũng không phải là một số tiểu nhân số lượng. Bình thường tiên giai trung cấp cường giả, khả năng 5, 5 năm cũng lợi nhuận không được số này mục. 5 toàn tương đương với đông lai các một cái tam cấp hộ vệ vất vả 3-4 năm tiền lương rồi hơn nữa đông lai các bên trong đích hộ vệ là mỗi người hâm mộ đều muốn tranh giành đường chức nghiệp tiền lương tính toán là phi thường cao so về một loại nhàn tản võ giả đến thu nhập cao hơn nhiều an toàn còn có bảo đảm năm trăm tinh hàn sơn hoàn toàn không hiểu tại đây thị trường giá thị trường như thế nào bất quá những ngân lang này thi thể được đến dễ dàng đã cái này tóc trắng lao đầu một ngụm cắn cho năm toàn hàn sơn cũng không có ý định trả giá tại nội tâm của hắn ở bên trong cũng căn bản không có để ý nhiều những vật này ngài cất kỹ Bạch Lão đem năm khối nhãn hiệu cung kính đưa cho Hàn Sơn, hắn thì là lòng tràn đầy vui mừng. Hắn một lần thu mua nhiều như vậy bạch lang da lông, cũng là có không ít phân thành. Cái này trong chốc lát làm sinh ý, có thể so sánh bên trên một xung quanh sinh ý rồi, vậy làm sao có thể không cho hắn cao hứng? Tại đây tiền, dĩ nhiên cũng làm là tấm bảng này. Tại nhãn hiệu bên trên vẽ lấy một cái sâu sắc kim cương, chắc hẳn cái này là cái gọi là toàn. Hàn Sơn phát giác được, tấm bảng này kỳ thật chỉ là bình thường chất liệu, cũng không có đặc biệt thần kỳ địa phương, có lớn như vậy giá trị, cũng là Đông Lai các thực lực cường đại ban cho. Tại Đông Lai Các có bảo đảm thời điểm, những nhãn hiệu này tự nhiên có thể đổi lấy thượng diện viết vật giá trị, nhưng nếu như có một ngày Đông Lai Các đổ, cái kia những nhãn hiệu này, tiêu một chút tác dụng cũng không có, chỉ có thể là một đống rác dưới. Cái này Đông Lai Các có thể khiến cái này không có vật giá trị trở thành tiền, có chút thủ đoạn. Hàn Sơn cũng có chút bội phục cái này Đông Lai Các rồi. Như hắn quốc gia của hắn tiền đều là dùng không sai biệt lắm có giá trị chất liệu đến chế tác tiền, loại này hoàn toàn dùng bình thường chất liệu, Hàn Sơn còn là lần đầu tiên gặp. Hảo Hảo thu về theo Bạch lão trồ đó có được năm khối nhãn hiệu. Hàn Sơn hướng phía lầu 4 đi đến. Đối với những ngân lang kia thi thể không lớn quan tâm, là vì Hàn Sơn chữa vật thủ trạc trong còn có càng độ tốt. Tại Hàn Sơn thủ trạc ở bên trong, còn tồn phóng 12 căn lục bối long bối thứ, đây mới thực sự là thứ đáng giá. Thiên giai cao cấp linh thú trên người tài liệu, so thiên giai trung cấp, giá cả bên trên cao hơn ra mấy không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa càng là quý trọng đồ vật, giá cả lại càng là dâng lên lợi hại. Lên tới lầu 4, tại đây thậm chí không có cửa sổ, chỉ có lượng chương hào hoa gia thật đẹp đẽ quý giá chỗ ngồi, chính giữa cách một trường trong suốt bàn trà. Hồ mèo gia long Hàn Sơn xem xét, tiêu nhìn ra cái kia lượng trương hảo hoa trên ghế ngồi da lông, dĩ nhiên là hổ mèo gia. Cái này có thể đại biểu cho chủ nhân có cực kỳ thượng đẳng địa vị. Vừa mới đi lên, nhưng lại không có chứng kiến mua bán cùng xem xét người, chỉ có hai cái tiếp đai tiểu thư đang mặc xẻ tà sườn sám, lễ phép đem Hàn Sơn tiếp dẫn đã đến trong đó một trương đẹp đẽ quý giá trên ghế salon. Đây là ngài cha xanh, ngài xin chờ một chút. Cái kia tiếp đai tiểu thư đối với Hàn Sơn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nhiệt tình vi Hàn Sơn phục vụ. Hàn Sơn tùy ý tiếp được, an tâm cùng đợi đến xem xét người cái này bốn tầng vậy mà chỉ có cái này một cái nơi tiếp đãi, xem ra bình thường đi lên bán thiên giai cao cấp tài liệu người, thật sự là quá ít. toàn bộ mạc quyết thành cũng chỉ có như vậy một vị trí. đang tại hàn sơn mọi nơi nhìn quanh thời gian, một cái hói đầu trung niên nhân theo buồng trong đi ra, vừa đi một bên hồ lớn, có khách quý đã đến. triều đại không chu toàn, kính xin thông cảm a. hói đầu nam nhân nói xong lời này, cũng liền đi tới hàn sơn trước mặt, cười ha ha cùng hàn sơn đánh cho cái bắt chuyện. vị đại nhân này, xin hỏi là có cái gì tài liệu muốn bán cho đông lai cát? Hói đầu nam nhân mặt mang dáng tươi cười, cũng ngồi ở Hàn Sơn đối diện ra thật trên ghế ngồi. Hai cái chỗ ngồi tầm đó, cách một cái nho nhỏ trong suốt bàn trà. Hàn Sơn rước hắt xe đem vừa rồi tiếp đái tiểu thư cho hắn trà xanh đẩy qua một bên, cổ tay khẽ đảo, 12 căn lục bối long bối thứ chỉnh tề xếp đặt tại trên bàn trà. Đây là? Hói đầu trung niên nhân lông mày nhíu lại, giảm thấp xuống thân thể, cẩn thận nhìn về phía trên bàn trà bối thứ. Một lát sau, hói đầu nam nhân theo trong túi áo trên suốt ra hai cái nho nhỏ khí cụ, đeo tại trên ánh mắt, loay hay lấy cái kia 12 căn bối thứ dường như cùng là tại thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, hói đầu nam nhân nghiên cứu rất lâu, cái này mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi ngồi thẳng lên. Thứ của ta, đây tuyệt đối là theo đồng nhất đầu lục bối long thân bên trên lấy xuống nguyên vẹn bối thứ. Cái này 12 căn bối thứ nếu như gia công tốt rồi, hoàn toàn có thể làm tròn vẹn đồ phòng ngự đi ra. Đương nhiên, hói đầu nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Sơn, vị đại nhân này ý định bao nhiêu toàn bán những vật này? Đại nhân ngươi yên tâm, tại chúng ta Đông Lai Các, ngươi dùng toàn có thể mua được bất luận cái gì ngươi muốn đồ vật. Hàn Sơn trong nội tâm lặng yên thầm ý. Xem ra cái này 12 căn bối thứ, cũng là bảo, bất quá với ta mà nói tiểu một điểm dùng cũng không có. Hàn Sơn căn bản không biết cái này 12 căn bối thứ giá thị trường, ý định hoàn toàn xem cái này hói đầu nam nhân ra giá. Hói đầu nam nhân cũng là châm trước một lát, xem Hàn Sơn cũng không có ra giá ý định, cái này mới cắn răng nói, như vậy, ta hoa 600 toàn mua xuống ngài cái này 12 căn bối thứ, mặt khác, cho ngươi khai một trường ta đông Lai like các thẻ khách quý, chỉ cần ngài tại chúng ta đông Lai like các mua mua đồ, hết thảy đều theo như chiết khấu 70% tính toán. Lời này. Ngược lại là nói Hàn Sơn có chút ý động rồi. Hắn dọc theo con đường này đến, cũng thấy được cái này Đông Lai các chỗ cường đại. Phía dưới cái kia mấy trăm cái cửa sổ, không chỉ có có thể bán, cũng có thể mua. Trong đó không ít bán ra đồ vật, Hàn Sơn cũng rất cảm thấy hứng thú. Những bình thường kia khó có thể nhìn thấy đặc thù tài liệu, tốt nhất đang ăn dược, tại Đông Lai các tại đây đều có, chỉ là cần đại lượng tinh toán mới được. Nếu có cái này thẻ khách quý, cái kia có thể tiết kiệm Hàn Sơn không ít tiền. Tốt. Hàn Sơn nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không sợ cái này hói đầu nam nhân lừa hắn. Hàn Sơn kế tiếp có rất nhiều thời gian, đi cầu chứng nhận cái này, 12 khỏa bồi thư đến cùng giá trị bao nhiêu, nếu như cái này hói đầu nam nhân khi thiên hắn, cái kia coi như là hắn số con dẹp. Hói đầu nam nhân xem Hàn Sơn đáp ứng, cũng nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng móc ra một trương thẻ màu vàng đưa cho Hàn Sơn. Đây là không ký danh thẻ khách quý, bất kể là ai, chỉ cần cầm tấm thẻ này, tại ta toàn bộ đan Giang quốc quanh thân trong phạm vi, đông lai các nội tiêu phí, cũng có thể hưởng thụ đến chiết khấu 70% ưu đãi. Đại nhân, cái kia 600 toán, ta cái này cho ngài mang tới. Nói xong, hõi đầu nam nhân lưu luyến nhìn một chút cái kia mười hai căn bối thứ, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị trong chiều phòng đi đến. đồng nhiên từ thang lầu chỗ đó lên đây ba người, trong đó hai cái hàn sơn nhận thức đúng là vừa rồi tại lầu ba đụng phải cái kia một nam một nữ, một cái khác thì là cái bạch diện thư sinh, trong tay còn đông đưa đem cây quạt. lao lam ngươi tới đây một chút, cái kia bạch diện thư sinh mời đến thoáng một phát hõi đầu nam nhân, ánh mắt liêu ý vô ý quét hàn sơn liếc. hõi đầu nam nhân ấy nấy nhìn hàn sơn liếc, nói tiếng xin lỗi, lúc này mới quay người đi thang lầu bên kia. những người này. Xem ánh mắt của ta như thế nào mang theo bất thiện. Thân thức nhạy cảm Hàn Sơn, phát hiện bên kia người vừa nói chuyện, vừa thỉnh thoảng nhìn một chút Hàn Sơn, cùng ghé vào hắn bên chân đại ký báo. Chương 248, truy tung cùng phản truy tung. Người xác định đại nhân muốn lưu ý chính là tiểu tử. Nam nhân hỏi đầu hỏi. Đông đưa quạt lông bạch diện thư sinh lập tức nói, "Lão Lam, mặc dù chỉ là một cái tương tự chính là người, chúng ta cũng không thể bỏ tha. Đại nhân đã muốn chúng ta lưu ý một người như vậy, chúng ta ổn thỏa làm tốt mới được ạ." Một cái niên cấp nhẹ nhàng gõ dạ, một đầu báo tử Như vậy tổ hợp thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Ta xem. Đúng vậy. Nam nhân hói đầu nghe vậy, cau mày nhẹ gật đầu. Dựa theo đại nhân theo như lời, nếu như người này xuất hiện, chúng ta vẫn không thể hành động thiếu suy nghĩ, thực lực đối phương rất cao, chỉ có thể trước không cho hắn phát giác, chờ đại nhân tự mình đến đây kiểm tra mới được. Các ngươi lui xuống trước đi a, đừng cho hắn sinh ra cái gì nghi hoặc. Lão lang, người này nếu là đại nhân muốn người, hay vẫn là không nên cùng hắn giao dịch cho thỏa đáng. Đại nhân bên kia, ta lập tức báo lên. Cái kia Đông đưa quạt lông bạch diện thư sinh nhắc nhở một câu mang theo cái kia tên mặt thẹo cùng xinh đẹp nữ đi nha. Hàn Sơn ở bên cạnh cũng không có dùng thần thức tận lực đi nghe bọn hắn nói cái gì, bất quá hắn hay vẫn là mẫn cảm phát rất được, những người này đối với hắn bất thiện. Lần này giao dịch rất có thể hội bị thủ tiêu mất. Quả nhiên, cái kia nam nhân hái đầu tới, vốn là ấy nay đối với Hàn Sơn cười cười, đón lấy nhân tiện nói, khách quý, lần này giao dịch thật sự là không thể làm rồi. Cái kia trương thẻ khách quý. Nam nhân hái đầu nhìn nhìn Hàn Sơn hai tay, cái kia thẻ khách quý sớm đã bị Hàn Sơn bỏ vào chứa vật thủ trạng chính giữa. Nam nhân hái đầu cái này xem xét cũng chịu không hề đòi hỏi. cái kia thẻ khách quý coi như là đưa cho khách quý bồi thường phí. cái này nam nhân hói đầu cũng rất biết nói chuyện. kính xin khách quý về sau nhiều đến chúng ta đông lai like các vào xem. có cái kia thẻ khách quý hết thẻ chúng ta đông lai like các bán ra đồ vật, toàn bộ đều chiết khấu 70%. cái này nam nhân hói đầu nhưng lại sắp xếp lấy bộ ngực cam đoan. nam nhân hói đầu nhưng trong lòng thì nói về sau nhiều đến đông lai like các tốt có cơ hội lại để cho đại nhân bắt lại người. hiện tại đại nhân tại ở ngoài ngàn giảm tin tức muốn truyền đạt trở về cũng muốn mấy ngày thời gian mới được về phần chiết khấu 70% ưu đãi thẻ khách quý. Hừ hừ, không có tinh toán lại ưu đãi, ngươi lấy cái gì mua? Nam nhân hói đầu đã hạ quyết tâm, trong chốc lát Hàn Sơn đi rồi, Lưu phân phó sở hữu đàn Giang Quốc Đông lại các tổng bộ phân bộ, gọi bọn hắn không muốn thu mua Hàn Sơn bất kỳ vật gì, cũng không muốn dùng bất luận cái gì hình thức cho Hàn Sơn tinh toán giao dịch tiền. Như vậy, Hàn Sơn trong tay thẻ khách quý là được một trương bài trí, hoàn toàn đã không có một đinh điểm tác dụng. Hàn Sơn nhưng lại không biết cái này nam nhân hói đầu trong nội tâm còn đổi qua nhiều như vậy ý niệm trong đầu, chỉ là biết rõ giao dịch không có Trong nội tâm cũng có chút thở dài, bằng không thì hắn có thể dùng lấy 600 chuôi vào mua sắm không ít thứ đồ vật. Không biết cái kia Bạch Diện thư sinh, cùng người này nói gì đó lời nói, vừa rồi rõ ràng còn thập phần nhiệt tình, hiện tại đột nhiên tụi lui bỏ. Hàn Sơn biết rõ, khác thường tất là yêu. Cơ bản có thể khẳng định chính là, hắn tiếp tục sống ở chỗ này, không chỉ có không cũng tìm được chỗ tốt gì, ngược lại khả năng rước lấy mối họa. Tốt, ta đây tiểu đi trước rồi. Hàn Sơn tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc, cũng không biết phát sinh chuyện gì trước, hay vẫn là trước ly khai tại đây, lại ngầm hạ nghe ngóng thì tốt hơn. Nam nhân hỏi đầu cũng không lưu Hàn Sơn, đánh cho một tiếng mời đến về sau, Hàn Sơn mang theo đại kim báo đi xuống thang lầu. Vừa mới vừa đi tới một tầng. Hàn Sơn tiểu ca, Ngụy Thanh Cao hứng bừng bừng chạy tới. "Mau đến xem xem, ta đổi đã đến cái gì?" Ngụy Thanh trong tay là một bản tước thiết như nê, nội kình cấp độ kim hệ công pháp. Xem ra, Ngụy Thanh chỉ dùng để cái kia cao cấp sư tử mạnh mẽ thi thể, đổi lấy cái này bản công pháp. Xem Ngụy Thanh cao hứng bộ dáng, đã biết do hắn đối với công pháp này rất là thỏa mãn. "Chúc mừng ngươi rồi." Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, cùng Ngụy Thanh mấy người theo dòng người đi ra ngoài. Hàn Sơn tiểu ca, như thế này háng diện đi ăn cơm đi. Chúng ta ca bốn cái đều đi. Ngụy Thanh cái này vừa nói, một ít đội mọi người đi theo nào. Ngụy Thanh mấy người đồng thời lặng lẽ dò xét Hàn Sơn thần sắc. Hiện tại bọn hắn đã biết rõ, Hàn Sơn thân phận thế nhưng mà thiên giai cấp độ là chân chính người có thực lực. Loại người này bọn hắn ngày bình thường thế nhưng mà khó gặp. Nếu có hạnh cùng nhau ăn cơm, nói không chừng trên bàn cơm còn có thể thuận tiện thỉnh giáo thoáng một phát tu luyện chi tiết. Cái này kiếm lợi lớn. Đồng thời bọn hắn trong nội tâm cũng đúng Hàn Sơn có một loại phát ra từ nội tâm tôn kính nói thật Hàn Sơn đối với cái này bốn cái thuần phát võ giả cũng là rất có hảo cảm đấy nếu như không hưởng phí bao nhiêu thời gian Hàn Sơn ngược lại là ý định đi cùng bọn họ một đi ăn cơm chính phải đáp ứng đống nhiên Hàn Sơn chớ mắt nhìn thân trí của hắn nhạy cảm cảm giác thân thủ có hai người một mực đi theo chính mình báo tử ngươi cảm giác được không có chúng ta đằng sau có hai cái đôi. Hàn Sơn bất động thần sắc đối với Đại Kim Báo thấp giọng nói một lát sau Đại Kim Báo cho Hàn Sơn truyền âm đại ca là Đông Lai cắt trong kia một nam một nữ, hắn một người trong trên mặt có vết dao chém cái kia. Nguyên lai là hai người bọn họ. Cái này Đông Lai cắt đến cùng có ý tứ gì? Vốn là không cùng ta giao dịch, hiện tại lại phái người đi theo dõi ta. Dù là Hàn Sơn vốn không thèm để ý, hiện tại cũng có chút nóng tính rồi. Vốn là không minh bạch bị thủ tiêu giao dịch, làm cho nhiều như vậy thứ tốt có thể xem lại không thể mua. Hiện tại lại phái người đi theo dõi chính mình. Hàn Sơn quay đầu đối với Ngụy Thanh chờ có người nói, hay là không đi rồi, về sau gặp mặt đến, nhất định cùng các ngươi cùng một chỗ có một bữa cơm no đủ hiện tại ta còn có chuyện, tiểu đi trước rồi. Hàn Sơn mang theo ấy này nói một tiếng, cùng với Đại Kim báo chuyển hướng về phía bên cạnh hẻm nhỏ. Ngụy Thanh mấy người tuy nhiên tiếc hận, thế nhưng thập phần tán thưởng Hàn Sơn thái độ, đối với Hàn Sơn đánh giá lại cao thêm vài phần. Ngụy Thanh, ngươi thấy không, đây mới thực sự là cường giả, một chút kiêu ngạo đều không có. Ngụy Thanh cũng gật gật đầu, cười nói, đúng, về sau thực lực của ta cao cường rồi, cũng học Hàn Sơn tiểu ca, cũng không tự cao tự đại. Cả mấy cái đi uống rượu. Ha ha, một đám người cười lớn, hướng phía bên cạnh một chỗ quán rượu theo sau rồi cái này Hàn Sơn, như thế nào cùng một đám cấp thấp tu luyện giả cũng có liên quan. đằng sau đi theo tên mặt thẹo cùng sinh đẹp nữ, chứng kiến Hàn Sơn vậy mà cùng ngụy thành một đám người hôn cùng một chỗ, trong nội tâm không nghĩ ra. Hàn Sơn cái tên này, là bọn hắn theo lầu ba bạch lão chỗ đó nghe nói. Hàn Sơn theo tiến vào Đông Lai cấp về sau, vừa đến lầu bốn tiếp xúc là bất luận cái cái gì người, đều bị bọn hắn để ra nghi vấn qua một lần. chỉ cần là cùng Hàn Sơn từng có cùng xuất hiện, đều đã trở thành trọng điểm để ra nghi vấn đối tượng. dựa theo thượng diện truyền đến tin tức đến xem, đại nhân tìm kiếm người này thực lực thế nhưng mà cao vô cùng, loại người này như thế nào còn có thể cùng một đám cấp thấp võ giả hôn cùng một chỗ đâu này? mặt sẹo cùng xinh đẹp nữ hai người liếc mắt nhìn nhau, chẳng lẽ cái này Hàn Sơn, không phải thượng diện phải tìm người? người đi theo lấy cái kia Hàn Sơn, cẩn thận một chút, một đường lưu lại ký hiệu, ta đi để ra nghi vấn thoáng một phát mấy cái cấp thấp tưởng giả. mặt sẹo nói ra, xinh đẹp nữ nhẹ gật đầu, đến lúc này thời điểm, nàng cũng không có lại hay nói giỡn, ngươi cũng coi chừng, có thể cùng đại nhân tìm tìm người tiếp xúc, cũng có thể có thể không dễ dàng đối phó. trên thế giới này ẩn dấu thực lực đích thủ đoạn cũng không ít. Mặt Marcelo lên tiếng, thân hình từ trong bóng tối hiện hiện ra, hướng trong bóng tối xinh đẹp nữ quay đầu lại nhìn phán qua, hướng Ngụy Thanh mấy người tiến vào quán rượu đi vào. Chương 249, nhìn thấy Vô Dương. Đại ca, không cần chạy nhanh như vậy a. Bọn hắn cái kia chút thực lực, có thể đuổi theo sao? Vừa tiến vào ngõ nhỏ, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo mà bắt đầu cao tốc chạy trốn. Dùng hai người tốc độ, chỉ chớp mắt, sẽ mặc đã qua mấy cái ngõ nhỏ, lại trải qua mấy cái ngõ nhỏ về sau, Hàn Sơn bước chân chậm lại, hắn cười nói, nhanh lên đem nàng vàng. Chúng ta tốt phản truy hồi đi à. Phản truy? Đại Kim Báo sướng sở, sẽ hiểu Hàn Sơn nghĩ cách. Hàn Sơn đây là muốn làm minh bạch rốt cuộc là ai muốn đối phó hắn. Nghĩ đến những thứ này, Đại Kim Báo tiểu hưng phấn lên. Vốn tưởng rằng gia đại Đồng Sơn Thâm Sơn về sau, những ngày an nhàn của nó sẽ chấm dứt, nhưng là bây giờ xem ra, ngày tốt lành mới vừa mới bắt đầu mà. Chỉ cần không đem đối thủ chơi chết rồi, có thể chậm rãi chơi tiếp tục. Đại Kim Báo hưng phấn trầm thấp hô minh một tiếng, bề bộn cho Hàn Sơn truyền âm. Đại ca, mau nhìn xem hai người kia đổi theo tới trường, chúng ta lúc nào triển khai phản truy? Hàn Sơn không khỏi cười cười, cái này Đại Kim Báo tiểu là quá nóng nồi, cái gì đều trở không được. Hàn Sơn nhắm mắt lại, xem nghe huyền nào lập tức triển khai, khổng lồ thần thức theo Hàn Sơn quanh thân làm trung tâm, hướng lấy bốn phía lan ra mở đi ra, chứng kiến cái kia xinh đẹp nữ tử, cái kia mặt sẹo ngược lại là không thấy được. Trong nháy mắt, Hàn Sơn tiểu thấy được cái kia xinh đẹp nữ tử, chỉ cùng bọn họ cách một đầu ngõ nhỏ, chính mọi nơi nhìn quanh, lộ ra, nhưng là đang tìm kiếm Hàn Sơn thân ảnh, cái này xinh đẹp nữ, tốc độ ngược lại cũng không tệ, vậy mà cùng đến trình độ này. Hàn Sơn vừa rồi thế, nhưng mà toàn lực thi triển ra độc bộ Thiên Hạ chạy trốn, tốc độ kia so về một loại thiên giai trung cấp, võ giả đỉnh cao đến, phải nhanh rất nhiều. Nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị cái này xinh đẹp nữ tử đuổi theo. Cái này Mạc Tuyết Hành, chỉ là Đan Giang Quốc biên cảnh thành thị, thì có mạnh như vậy người, xem ra cái này Đan Giang Quốc đông lai các tàng long ngọa hổ a. Hàn Sơn đối với cái này lần Đan Giang Quốc chi hành, cũng có không thấp hứng thú. Thực lực cao cường càng nhiều người, Hàn Sơn lại càng có học tập quan sát cơ hội, đối với tại thực lực của mình tăng lên cũng càng có chỗ tốt. Đường quên Hàn Sơn xem nghe huyền ảo, có thể là có thêm một loại cực kỳ thần kỳ công năng. Dương Hàn Sơn dùng xem nghe huyền ảo, nhiều lần học tập quan sát một loại chiến ký, có thể đem loại này chiến ký trực tiếp học tập tới, còn có thể có thể cùng thủy tù lao động, dạng, trải qua một phen cải tiến, hình thành một loại càng cường đại hơn chiến ký, cái này là Hàn Sơn ưu thế. Cái này đan giang quốc kỳ nhân dị sĩ càng nhiều, Hàn Sơn cơ hội cũng thì càng nhiều. Nàng muốn đi nha. Hàn Sơn chứng kiến, cái kia xinh đẹp nữ thật lâu tìm không được Hàn Sơn, rốt cục ý định buông tha cho. Dựa theo đường cũng phản hồi. Đi, báo tử hiện tại đến chúng ta theo dõi lúc sau. Hàn Sơn cười cười, Đại Kim Báo cũng hưng phấn mỉm lên, đi theo. Hàn Sơn kỳ vọng nhất, tự là cái này xinh đẹp nữ đi về phía một loại chỗ âm thầm chấp đầu địa phương, như vậy Hàn Sơn mới tốt tìm hiểu tin tức, nhưng nếu như tiếp tục hồi Đông Lai like Các, cái kia Hàn Sơn tự không có biện pháp. Như vậy được không xuất ra cái gì tình báo đến. Bất quá không như mong muốn, đương Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái đi theo xinh đẹp nữ đi mấy con đường về sau, vậy mà theo mặt khác một đường đi về tới Đông Lai like Các. Hàn Sơn cùng Đại Kim Bào cũng đành chịu, chỉ có thể cười khổ một tiếng, đã đi ra Đông Lai like Các như vậy xem ra là tạm thời không cách nào biết được đông lai các đến cùng muốn ta làm cái gì. Hàn Sơn hít một tiếng, mặc kệ như thế nào, chúng ta đã phí hết không thiếu thời gian, không thể lại lại để cho Dương Thúc đợi lâu. Hiện tại chúng ta trước hết đi gặp Dương Thúc, chờ có rảnh rồi, rồi trở về xem đây là có chuyện gì. Hàn núi cũng không có ý định ở chỗ này, bởi vì này sự kiện lãng phí quá nhiều thời gian. Tại hắn xem ra, hắn chỉ là vừa đến Mạc Tuyết Thành, cũng sẽ không biết cùng người kết xuống sinh tử thù hận, đông lai các đuổi theo hắn đến, tối đa cũng chỉ là thấy bảo khởi tâm mà thôi cũng hẳn là đồ hắn chữ vào tay. Vòng tay chính giữa phần đông bà bối, lúc này mới trước không thu mua đồ đạc của mình, sau đó phái người đi theo dõi chính mình. Chuyện như vậy, đại lục ở bên trên cũng phát sinh rất nhiều, Hàn Sơn chính mình đụng phải, cũng không nhiều tại. Ý. Đại Kim Báo cũng cảm thấy không thú vị, hai cái không hề chú ý chuyện này, đuổi tại xế chiều hôm đó, rời đi rồi mạc tuyết thành, tiếp tục hướng phương bắc tiến lên. Báo tử, Dương thúc chỗ thành thị, khoảng cách nơi đây có còn xa lắm không? Tại đường ống lên, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo một đường đi tới. Cái này đan trang quốc thành thị Ở giữa khoảng cách ngược lại là tương đối gần, theo một tòa thành thị đến mặt khác một tòa, cũng là tốn hao không được quá nhiều thời gian. Đại Kim báo thoáng muốn chỉ chốc lát, nhân tiện nói, cũng không xa, sư tôn hắn tại Đan Giang quốc đế đô, chúng ta lại xuyên qua lưỡng tòa thành thị đã đến. A, Đan Giang quốc đế đô. Hàn Sơn đột nhiên nhớ tới, tại phục thế cho trong khay ngọc của hắn mặt, tựa hồ có toàn bộ ngũ hợp đại lục địa đồ. Cổ tay khế đảo, Hàn Sơn đem cái kia khối khay ngọc đem ra. Cái này khay ngọc là phục thế ghi chép thái kim lưu vị trí, bên trong cũng thuận tiện ghi lại toàn bộ ngũ hợp đại lục địa đồ còn có phục thế tại chủ giới vị trí. Điều tra thoáng một phát, Hàn Sơn thần thức trở lại bản thể, cười nói, thực kỹ càng a. Không hổ là thánh kinh cường giả ghi chép lại đấy. So với lúc trước từ phía trên duyệt chỗ đó có được địa đồ, muốn kỹ càng nhiều lắm. Tại đây phần trên bản đồ, rõ ràng dành mạch ghi chép toàn bộ ngũ hợp đại lục chính giữa các loại phân bố, quốc gia, địa vực, môn phái, cấm địa đều địa rõ ràng dành mạch. Đế đô cách chúng ta là không xa, lại xuyên qua lưỡng tọa thành thị, cũng chỉ cần một ngày thời gian. Hàn Sơn thêm chút tính toán. Ngày hôm nay, chúng ta toàn lực chạy đi a ăn được cũng tốt. bữa này ta thỉnh, các ngươi buông ra đến ăn. Ngụy Thanh vung tay lên, tự mình cho đang ngồi ba người khác thêm đầy rượu. Ngụy Thanh, ngươi thay đổi một bản tức thiết như nê, cái này ngươi có thể thoải mái. Nếu không phải ta là thổ hệ, thật muốn cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện à? Người bên cạnh vừa ăn lấy rượu và thức ăn, một bên cười nói. Ngụy Thanh cũng cười nói, cái này tức thiết như nê, có thể là cao cấp chủ tu công pháp, nội tình cấp độ chính giữa phẩm giai cao nhất được rồi. đã có nó, ta chính là một lần nữa tu luyện cũng nguyện ý, đoan trường không xuất ra. ba năm. Ta có thể lần nữa đạt tới bảy tầng, vận khí tốt, tiếp qua 3 năm, 8 tầng cũng có hy vọng. Tất cả mọi người là cao giọng chúc mừng. Tại Đan Giang Quốc, trên đường thay đổi, thay thế cùng thuộc tính cao phẩm giai công pháp cũng rất lưu hành. Vì tu luyện tiên đồ, người nơi này một lần nữa tu luyện loại chuyện này cũng là hư không. Nhìn quen, mọi người đang nói, bên cạnh đống nhiên đi qua một cái mặt sẹo đến. Ngụy Thanh khỏe mắt thoáng nhìn, chứng kiến đối phương cánh tay phải đại trên cánh tay, đừng lấy một cái khác gây nên tiêu chí, tiêu chí thượng diện treo lên một đạo gió mát, phía dưới thì là ba đầu chỉ đỏ. Đông Lai các tam cấp hộ vệ, Ngụy Thanh trong lòng mãnh liệt nhảy dựng thoáng một phát. Đông Lai các tam cấp hộ vệ, cái này địa vị thế nhưng mà cực cao đấy, có thể muốn làm bên trên Đông Lai các hộ vệ người, nhất ngọn nguồn yêu cầu đều là thiên giai cấp độ cao thủ, cấp bậc càng cao, thực lực cũng khẳng định càng cao. Chứng kiến cái này tam cấp hộ vệ đứng ở bọn hắn tiểu đội trước bàn mặt, Ngụy Thanh vội vàng lễ phép đứng thẳng lên. Vị đại nhân này tốt, những người khác xem xét cái này mặt sẹo dĩ nhiên là Đông Lai các tam cấp hộ vệ, cũng trong nội tâm kiếp sợ, vội vàng đứng dậy. Ân, mặt mặt lộ khinh miệt tùy ý gật đầu một cái các ngươi có biết hay không một thứ tên là Hàn Sơn người hắn một cái thiên giai cường giả cũng không có ý định cùng trong chút ít này kình cấp độ người nói nhảm tuy nhiên xinh đẹp nữ cũng khai báo hắn phải cẩn thận có thể muốn đối phó trong chút ít này kình cấp độ người cũng phải cẩn thận mặt sẹo cũng không quan tâm ngài nói Hàn Sơn tiểu ca Ngụy Thanh ngẩn ngơ cũng không có ý thức được mặt sẹo ý đồ chỉ là vô ý thức nói ra nhận thức ngược lại nhận thức chỉ là chưa quen thuộc đại nhân muốn tìm hắn có việc hừ mặt như thế nào sẽ bị lời này tiêu qua loa đi qua hắn còn muốn từ cái này ngụy thanh cái này trên người mấy người làm tinh tưởng hàn sơn thân phận cũng hỏi tham gia hàn sơn đích hướng đi đến các người tốt nhất chân tại hàn sơn cho nên tin tức đều nói ra bằng không thì mặt rẹo giữ tợn cười một tiếng trong ánh mắt mang theo lệnh như băng bên cạnh ngụy thanh bốn người ngay ngắn hướng dùng mình một cái mặt rẹo chỉ là một ánh mắt tự lại để cho bọn hắn có loại cảm giác vô lực thực lực của hai bên trên lệnh quá lớn đi theo ta mặt rẹo vung hạ một câu đi đầu hướng phía quán rượu ra ngoài đi đằng sau ngụy thanh bốn người hai mặt nhìn nhau căn bản không dám có bất kỳ chống cự cũng chỉ tốt đi theo. Cái này là Đan Giang Quốc Đế Đô. Hàn Sơn nhìn chung quanh một chút, căn cứ Đại Kim báo miêu tả, tìm kiếm được vô dương ở lại địa phương hướng. Tại đây, so về Thiên Đông Quốc Vương Đô đến, muốn phồn hoa nhiều. Không chỉ có miệng người số đếm đại, trên đường cái, những người tu luyện này bình quân đẳng cấp cũng so Thiên Đông Quốc cao hơn ra suốt một cái tầng. Lần. Có lẽ là tại đây tu luyện hào khí nguyên nhân, cũng có lẽ là tại đây địa linh nhân kiệt, thích hợp tu luyện. Tóm lại trên đường cái tùy ý có thể thấy được nội kình đỉnh phong người, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được thiên giai cấp độ. Người Cái này đế đô nhất trung tâm, tự là trung tâm quảng trường bên cạnh cái kia tòa cự đại công trình kiến trúc. Đông lai các đan giang quốc tổng bộ, đông lai các kiến trúc đều là đồng dạng, màu tím vết tường, đỉnh một căn cao cao gai nhọn hoắt sông thẳng lên trời. Bất quá tại đây đông lai các quy mô, rõ ràng nếu so với Hàn Sơn trước kia nhìn thấy cái kia, đại gấp 5 6 lần. Đại ca, sư tôn thì ở phía trước cái kia phiến trang viên thứ tư gian. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo đi vào một mảnh cao cấp khu. Vô Dương đi đến mỗi một chỗ, đều là lựa chọn cao cấp trang viên thuê xuống ở lại cái này có lẽ cũng là thánh kinh cường giả một cái thói quen, xem tiền tài như cặn bã, đã đến cấp bậc kia, đã hoàn toàn siêu. thoát tục thế, muốn hưởng thụ cái gì tiểu hưởng thụ cái gì, hơn nữa cũng căn bản không thèm để ý những này, chỉ là đồ cái thua tiện, tinh thần hưởng thụ mà thôi. Hàn Sơn cùng Đại Kim Bào hướng phía thứ tư Gian Trang Viên đi đến, Gõ Môn, không biết Dương Thúc đợi lâu như vậy, đã đi ra tại đây không có. Hàn Sơn biết rõ, vô Dương ưa thích bốn phía đi đi lại lại, cũng không thích câu nệ tại một chỗ. bất quá, khắc Hàn Sơn chờ mong thanh âm, hay vẫn là xuất hiện. là Hàn Sơn a. Vào đi." Vô Dương thanh âm truyền đến ngoài cửa, tiến nhập Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo trong đầu. Thân thức truyền âm. Hàn Sơn vô ý thức thẩm nghĩ. "Sư tôn." Đại Kim Báo đã sớm hoan hô một tiếng, chạy đi vào. Hàn Sơn cũng đi theo phía sau. Trong trang viên chỉ có Vô Dương một người ở lại, Hàn chính khoanh chân ngồi ở một gốc cây dưới cây ngô đồng, cười mời đến Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi qua. "Dương thúc, sư tôn." Vô Dương gật đầu cười, hắn hay vẫn là một thân áo bào trắng, biểu hiện ra xem cũng không có gì cải biến. "Hàn Sơn, ngươi tới." Vô Dương vẫy tay. Hàn Sơn loáng thoáng gian cảm thấy, Vô Dương đại thật xa đem mình theo Thiên Đông Quốc tìm đến cái này Đan Giang Quốc, chính là muốn nói chuyện này rồi, lập tức chú ý lực tập trung, nghe. Khay ngọc bên trong, Vô Dương cựu nhắn lại qua, nhắc tới Hàn Sơn đạt được Tranh Sắc Viêm Hỏa sự tình. Khả năng chuyện lần này cùng với cái này Tranh Sắc Viêm Hỏa có quan hệ. Chương 250, dốc lòng tu luyện. Ta nhớ được ngươi cùng ta đã từng nói qua Thiên Sư Viêm Thú. Vô Dương cười nhìn xem Hàn Sơn, ngữ khí nhẹ nhõm. Hàn Sơn nghe được Vô Dương ngữ khí, trong nội tâm cũng bừng lòng, tối thiểu nhất tựa hồ vấn đề này cũng không phải như vậy khó giải quyết dương thúc ngươi nói rất đúng ta vẫn còn ngẫu nhiên phía dưới đã nhận được thai ngén đấu thú tranh sắc viêm hỏa cái kia tranh sắc viêm hỏa ta hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế rồi đã vô dương tại khay ngọc nhắn lại trong nâng lên tranh sắc viêm hỏa hàn sơn cũng tựu không có ý định giấu giếm nữa ân vô dương nhẹ gật đầu nói theo ta sẽ giải thích loại này thú hỏa coi như là một loại thiên địa kỳ dị năng lượng có thể đã thu phục được cũng là chuyện may mắn bất quá hiện tại đang có ba người chính đang khắp nơi tìm kiếm cái này tranh sắc viêm hỏa Lúc trước ba người bọn hắn tiến vào đến Đại Đồng Sơn ở bên trong, Bát Thiên Sư Viêm Thú cũng là muốn muốn theo Thiên Sư Viêm Thú trong cơ thể đạt được tranh sắc viêm hỏa, bất quá Vô Dương cười cười, cái kia tranh sắc viêm hỏa cũng là bị ngươi trước đã nhận được, Bát Thiên Sư Viêm Thú Hàn Sơn tưởng tượng, tựa hồ trong trí nhớ từng có như vậy một đoạn, lần kia Hàn Sơn đi Phúc Lâm Bảo Địa trước khi đi Nam Thạch Sơn cùng Nam Tam Tầm tán gẫu qua một lần, Nam Tam Tầm Tiểu nói cho hắn thuật tại sau khi hắn mất tích chuyện đã xảy ra, trong đó ấn tượng là khắc sâu nhất, Tiệu là xuất hiện ba cái đầu trọng, không có Long Mi Nam Nhân. Cuối cùng nhất đem Thiên sư viêm thú dùng một cái túi lưới bắt đi Dương thúc ba người kia thế nhưng mà không có tóc cùng lông mi hay sao? Vô Dương nhẹ gật đầu cũng nói ra ba người này dựa theo xếp hạng danh tự theo thứ tự là địch đại địch hai cùng địch ba ba người bọn hắn thực lực đều đạt đến thánh cảnh gần đây vài thập niên bọn hắn một mực tại các nơi siêu tập các loại thú hỏa tựa hồ tại làm mỗi hạng thí nghiệm người cái thanh này tranh sắc viêm hỏa vừa thu lại bọn hắn rất có thể đối với ngươi bất lợi hơn nữa bọn hắn thế lực phân bố rộng khắp cái này toàn bộ phương Bắc cơ bản đều khi bọn hắn môn phái dưới sự không chế. Đông Lai Các, chính là bọn họ mở đích. Đông Lai Các. Hàn Sơn trong nháy mắt đã minh bạch. Vì cái gì cái kia nam nhân hói đầu đột nhiên tầm đó hủy bỏ giao dịch, còn âm thầm phái người theo dõi chính mình. Hàn Sơn vốn là còn chỉ cho là đối phương chỉ là muốn giết người đe bảo, hiện tại xem ra, sự tình muốn nghiêm trọng nhiều. Dương thúc, Đông Lai Các đã đối với ta khởi hoài nghi. Hàn Sơn thật sâu nhíu mày. Đối phương thế nhưng mà ba gã thánh cảnh cường giả, ba người kia muốn đối với Hàn Sơn bất lợi, quá dễ dàng. Hàn Sơn khả năng không nghĩ qua là, Tiểu Lâm vào vạn kiếp bất phục. Ân Ngươi trong khoảng thời gian này, tựu đứng ở trong trang viên của ta, hảo hảo tu luyện. Tạm thời trước không muốn đi ra ngoài. Vô Dương vừa cười vừa nói. Hàn Sơn nghe xong lời này, lập tức mừng rỡ. Vô Dương đây là muốn sống ở chỗ này bảo hộ hắn, không bị cái kia ba gã thánh cảnh cường giả bất lợi. Hàn Sơn trong nội tâm yên lặng nói, nếu quả thật đánh nhau, không biết Dương thúc có thể hay không đánh qua ba địch. Hàn Sơn mặc dù biết Vô Dương lợi hại, có thể đến cùng lợi hại tới trình độ nào, có thể không đối địch ba gã thánh cảnh cường giả, cái này khó nói. Đại Kim Bào ở bên cạnh nghe xong cả buổi cũng đã minh bạch Hàn Sơn gặp sinh tử khốn cảnh, lập tức năn nỉ vô Dương, sư tôn, người giúp đỡ Hàn Sơn đại ca à, đây chính là ba cái thánh cảnh cường giả. Hàn đại ca tu luyện mau nữa, muốn đạt tới thánh cảnh là tự nhiên bảo vệ chi lực, cũng muốn thời gian mới được. vấn đề này coi như là cái tôi luyện, trên con đường tu luyện nhiều chút ít tôi luyện phát triển mới nhanh. Ta chỉ có thể bảo chứng ngươi tại ta trong trang viên này tuyệt đối an toàn. Hàn Sơn, còn lại sẽ phải nhờ vào ngươi. Hàn Sơn trong nội tâm minh bạch, vô Dương đây đã là đối với hắn rất lớn hỗ trợ, lúc này gật đầu cảm ơn Dương thúc. Ta sẽ nghĩ biện pháp đấy. Cùng tất biến, biến tác thì thông, người bị buộc bách đến con cảnh, thường thường hội buộc phát ra kinh người tiềm lực đến, tốc độ phát triển cũng sẽ biết nhanh chóng. Trong nháy mắt, Hàn Sơn trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Trong khoảng thời gian này gấp rút tu luyện là trọng yếu nhất, đã có thanh liên bảo tọa, tăng thêm hắn chữ vật thủ trạc bên trong đích một đống bà bối, Hàn Sơn ý định trước bế quan một thời gian ngắn, nhìn xem có thể tu luyện đến mức nào. Nếu như thật sự bất lực, Hàn Sơn còn có phục thế để lại cho Hàn Thoái Kim Lưu. Theo phục thế giới thiệu, cái tiêu Toái Kim Lưu thế nhưng mà có thể đối phó đại đa số Thánh Cảnh cường giả đấy. Nếu như có thể đã thu phục được Toái Kim Lưu, cái tiêu Ba Địch căn bản cũng không phải là Hàn Sơn đối thủ. Thiên địa kỳ dị năng lượng, Đổ Chi chết ngay lập tức. Hàn Sơn lựa chọn một chỗ vắng vẻ gian phòng ở lại, bố trí một tầng cách âm tầng về sau, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thời gian quý giá, Tiên Tiến vào đến Thanh Liên Bảo tọa trong. Tại biết có ba cái Thánh Cảnh cường giả đối với chính mình nhìn chăm chăm về sau, Hàn Sơn tự cảm thấy một cú áp lực, bước bách hắn mò mò tu luyện. Hàn Sơn thủ đoạn một phen, Thanh Liên Bảo Toa xuất hiện trong phòng. Hàn Sơn vừa xài bước đi lên, cái này thanh liên bảo tọa bên trong đích năng lượng nồng đậm độ là ngoại giới gấp trăm lần, trong này mặc dù là không chủ động tu luyện, cũng sẽ có tí tý năng lượng không tự giác tiến vào đến Hàn Sơn trong cơ thể, cái này cùng nước hướng chỗ lưu đạo lý đồng dạng, Hàn Sơn thực lực cũng sẽ biết ở trong quá trình này bất chi bất giác tăng lên, cố gắng tu luyện khí thiên công pháp, ta thực lực bây giờ là thiên giai trung cấp đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đến thiên giai cao cấp, thực muốn đi tìm tìm phái kim lưu, trên đường an toàn cũng càng có bảo đảm, phái kim lưu vị trí. Tại phương Bắc cực hàn chi địa, cần xuyên qua toàn bộ phương Bắc mới có thể, thì tới. Mà cái này phương Bắc, cơ bản có thể nói là cái kia ba cái đầu chọc đại bản doanh. Hàn Sơn mặc dù là muốn bí mật đi xuyên qua, thực lực cũng là càng cao, nguy hiểm mới càng nhỏ. Hàn Sơn muốn tu luyện khí thiên, tự cần đại lượng tài liệu đến luyện tập, nhất là cấp bậc càng cao, cần chất liệu phẩm giai cũng càng cao, số lượng càng nhiều. Cũng may Hàn Sơn giờ phút này chữ vật thủ trạng trong tài liệu phong phú, đầy đủ hắn xa xỉ tiêu hao một hồi đấy. Cái này cũng nhiều thiếu tại ban đầu ở Phúc Lâm Bảo địa thời điểm, giết chết một gã triều thiên tông trưởng lão đã nhận được hắn chữ vật thủ trạng, bên trong tài liệu luyện khí rất nhiều. Rất nhanh, Hàn Sơn hãy tiến vào khí thiên tu luyện. Mà toàn bộ thanh liên bảo tọa cũng đã ẩn tàng Hàn Sơn khí tức đồng thời, gấp trăm lần nồng đậm trình độ năng lượng, không ngừng thoải mái lấy Hàn Sơn thân thể, tại khí thiên công pháp dẫn đạo xuống, vô số năng lượng bắt đầu tiến vào đến Hàn Sơn trong đan điền, biến thành Hàn Sơn tu vi một bộ phận. Không ai biết rõ Hàn Sơn đích hướng đi. Mặt Marcelo nộ trừng mắt. Đây là một cái lờ mờ phòng nhỏ, cạnh góc tường, là một vài bước vòng chân, vòng tay. Đang có 4 người, bị Marcelo bức bách đứng tại góc tường ngươi gọi ngụy thanh đúng không? mặt sẹo đống nhiên quay đầu đối với ngụy thanh nói ra, ta xem, ngươi cùng cái kia Hàn Sơn là quan hệ gần đây đấy. như vậy, chỉ cần ngươi nói ra về Hàn Sơn tin tức, ta tựu đem các ngươi tiểu đội mọi người thả, ngươi thấy thế nào? mặt sẹo mặc dù là cười rộ lên, cũng lộ ra dữ tợn. trong bốn người này, tự nhiên có người nhắc gan, sớm bị dọa đến nói không ra lời, đi đáy không khống chế. trong không khí cũng truyền đến một hồi mùi vị khát thưởng. ngươi ở chỗ này cũng biết, bị một cái Đông Lai các tam cấp hộ vệ phóng tới loại địa phương này để ra nghi vấn, chỉ sợ kết cục sẽ không sống khá giả rồi. Đại nhân, chúng ta là thật không biết, cũng là hôm nay mới nhận thức cái kia Hàn Sơn. Ngụy Thanh trong nội tâm còn mang một kia hy vọng cuối cùng, muốn cố ý cùng Hàn Sơn phủi sạch quan hệ, tốt đem mình cái này mấy cái bạn thân cứu ra đi. Hừ, rượu mời không uống. Mặt Marcelo vung tay lên, giam giấc. Bên cạnh một người liền hừ đều không có hừ đi ra, tựu như vậy bị cắt đứt cổ. Ba người khác, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Chương 251, thuộc tính bản chất. Thanh Liên bảo tọa bên trong đích Hàn Sơn, dùng tu luyện tư thế khoanh chân ngồi. Hiện tại, mặc dù là hắn tại lúc tu luyện Cái kia ba chỉ xích viêm cùng trọng lực cái bao tay, cũng trên tay hắn đeo, không chút nào ảnh hưởng tu luyện. Bất luận là làm cái gì, cái này trọng lực cái bao tay đều tại Hàn Sơn trên người, Hàn Sơn mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành lấy Nhân Thiên công pháp tu luyện. Mà Hàn Sơn bản thân thần thức đang tại một cái kỳ diệu trong thế giới du đang lấy. Thấm địa đá này đồ án, đương thật thần kỳ. Một lát sau, Hàn Sơn từ từ theo trạng thái tu luyện trong lui đi ra. Nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, một cố kim sắc khí kình ra hiện tại giữa ngón tay của hắn. Lượn lờ lấy, giống như là có được lấy chính mình linh tính đồng dạng, cơ linh vững bình. Ta vừa mới chứng kiến chính là về kim thuộc tính đồ án, hiện tại ta có thể cảm giác được đối với kim hệ thuộc tính linh ngộ, vậy mà lại tăng mạnh một phần. Tấm bia đá này đồ án bên trong, đến cùng ẩn chứa cái gì, ta chỉ là quan sát một phen, mỗi một lần, vậy mà đều có thể có mới đích linh ngộ. Nửa tháng đến, Hàn Sơn mỗi ngày đều tiến vào đến trạng thái tu luyện, mỗi ngày tốn hao một nửa thời gian đến tu luyện khí thiên công pháp, còn lại một nửa thời gian, tất thì toàn bộ tốn hao tại quan sát tấm bia đá đồ án bên trên. Tấm bia đá này đồ án, đúng là lúc trước phục thế phúc lâm bảo địa chung được đến ấy. Hàn Sơn nhiều lần quan sát mỗi một lần đều có thể có mới đích cản lộ trên thế giới này các loại chiến kỹ tại sao lại không có cùng ý lực vì sao thông qua đặc biệt khống chế phương pháp có thể phát huy ra mạnh yếu bất đồng ý lực hiệu quả đến đột nhiên Hàn Sơn tự như là khai khiếu một loại bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này tựa hồ tại thần bí kia đồ án chính giữa ngốc lâu rồi Hàn Sơn bất tri bất giác sẽ bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này thổ thuộc tính một thuộc tính kim thuộc tính thuộc tính gian tuy nhiên bất đồng nhưng lại cùng là thiên địa năng lượng đều là đủ thành thế giới này một bộ phận cái này năm loại thuộc tính tại thuộc về hay vẫn là giống nhau đấy, chỉ là riêng phần mình cụ không có cùng đặc tính. trong lúc nhất thời, Hàn Sơn trong đầu khó phân luận sụt, vô số ý niệm trong đầu dâng lên, chiếm cứ Hàn Sơn trong óc. Hàn Sơn hiện tại còn không biết, hắn suy nghĩ những này là đã đến thánh cảnh cảnh giới kia, mới có thể bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Đoạn thời gian trước, Thạch Ma Thiên Phong tỉnh tại U Minh Hàn Đàm cuối cùng biểu hiện ra ngoài một điểm thánh cảnh áo nghĩa, cũng là như thế. Thiên Phong Tỉnh loáng thoáng bắt được một kia thánh cảnh mới có thể lĩnh ngộ đồ vật. Thế gian đại đạo vô số, có thể lĩnh ngộ một loại, liền có thể vượt qua long môn, theo một người phạm tu. Tấn cấp thính cảnh. Lúc này thời điểm Hàn Sơn, thông qua không ngừng quan sát cái này thần bí đồ án, vậy mà cũng loáng thoáng bắt được không ít thứ đồ vật, bắt đầu nghĩ lại thuộc tính bản chất lực lượng, thế gian này bổn nguyên đồ vật. Đây là một cái to lớn công trình, có thể tại trong vài năm, hiểu được như vậy một tia, cũng là cực kỳ không dễ. Tuy nhiên Hàn Sơn hiện ở ngoài mà xem đã dậy chưa bất luận cái gì tiến triển, thế nhưng mà Hàn Sơn tự mình biết, hắn theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, thật sự là quá kinh thế hai tục rồi. Hàn Sơn từng cái chiến ký, từ khi lĩnh ngộ thần bí đồ án về sau, Vì lực đều hoặc nhiều hoặc ít có chỗ tăng trưởng. Ví dụ như gần đây, Hàn Sơn có khuynh hướng quan sát cùng kim thuộc tính có quan hệ đổ án. Hàn Sơn tại kim hệ thượng diện tạo nghệ ngay tại đột nhiên tăng mạnh. Mà Hàn Sơn kiên kim quản cũng đã so với nguyên lai, uy lực cao hơn ra gấp 10 lần. Cái này muốn lưu truyền ra đi, những người khác tuyệt đối sẽ dọa mất răng hàm. Mọi người đều biết, một môn chiến kỹ tại dần dần hoàn thiện, cũng cuối cùng nhất hình thành về sau, uy lực đã cố định. Mặc dù là tu luyện tới cấp cao nhất, cũng không quá đáng là phát huy ra cái kia lớn nhất cố định uy lực mà thôi. Ví dụ như kim hệ công pháp kiên kim quản. Trên bí tịch ghi lại, tu luyện tới cấp cao nhất Kim Long Chi Vi thời điểm, uy lực kìa, có thể một lần hành động đánh chết một gã thiên giai cao cấp cường giả. Thế nhưng mà Hàn Sơn tại đối với Kim hệ thuộc tính bổn nguyên lực lượng lĩnh ngộ về sau, loan thoáng cảm thấy, hắn mặc dù chỉ là sử dụng tiên kim toàn sơ cấp nhất chiêu số giao long xuất động, cũng có thể đơn giản đánh chết một gã thiên giai cao cấp cường giả. Chỉ cần bổn nguyên lực lượng lĩnh ngộ đầy đủ, nhất cử nhất động tầm đó, uy lực đều sẽ đạt tới vô cùng. Những lý luận này đều là Hàn Sơn gần đây bắt đầu cân nhắc, nội ra đến đấy. Trước đây. Hắn còn chưa bao giờ tại cái khác người chỗ đó đạt được qua cùng loại lý luận. Tại Thanh Liên Bảo Tọa ở bên trong, thời gian ngày từng ngày đi qua. Nếu như muốn đi tìm tìm phái Kim Lưu, đi ngang qua toàn bộ phía Bắc, cái kia độc bộ thiên hạ tiểu nhất định phải ưu tiên tu luyện tốt. Hàn Sơn trong nội tâm tự định ra lấy. Hắn thông qua chính mình trước khi có được kinh nghiệm, biết rõ muốn tăng lên độc bộ thiên hạ, muốn theo ba cái phương diện bắt tay vào làm. Đầu tiên là độc bộ thiên hạ thân pháp chiến kỹ tu luyện, đây là là tối trọng yếu nhất, chỉ có đem cái này chiến kỹ bản thân tu luyện tốt, mới có thể hữu hiệu nhất phát huy tốc độ. Sau đó Hàn Sơn ý định đem Tranh Sắc Viêm Hỏa dung nhập đi vào. Trước khi Hàn Sơn chỉ là sử dụng một trong môn kình cấp độ thân pháp chiến kỹ Điện Quang Hỏa Thạch, tại sắp nhập vào Tranh Sắc Viêm Hỏa về sau, là có thể so sánh tiên giai cấp độ thân pháp chiến kỹ. Hàn Sơn tin tưởng, lần này dung nhập Tranh Sắc Viêm Hỏa về sau, độc bộ thiên hạ nhanh chóng độ tăng lên đem nhanh hơn. Một bước cuối cùng, tất thì tiểu là Hàn Sơn vừa lĩnh ngộ đến mới nhất lý luận. Độc bộ thiên hạ thân pháp là thổ thuộc tính chiến kĩ. Hàn Sơn kế tiếp một thời gian ngắn, ý định tại thần bí đồ án ở bên trong, thêm nữa, có khuynh hướng thuộc thuộc tính. Như vậy đối với độc bộ thiên hạ, cùng chân quyền đều là cực kỳ có lợi đấy. Đã có kế hoạch, Hàn Sơn liền làm từng bước đã bắt đầu tu luyện của mình chi lộ. Giang Giác trong dâu dài bị mặt sẹo miết đã đoạt cổ. Lao đại hướng bên cạnh lịnh lạc, Vĩnh Viễn đã mất đi hô hấp. Ngụy Thanh trên chán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía mặt sẹo. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủn nửa giờ ở trong, cái này mặt sẹo đưa hắn ba gã đồng bạn giết chết toàn bộ. Ngụy Thanh hận, hận cái này mặt sẹo tàn nhẫn, càng hận chính mình không có thực lực. Ngũ hợp đại lục cường giả vi tôn, tại Dan Giang quốc càng phải như vậy chỉ cần thực lực mạnh, đặc quyền cũng nhiều. cương giả mặc dù là giết chết mấy cái kẻ yếu, thống trị thế lực đông lai like các căn bản sẽ không qua hỏi nhiều. huống chi cái này mặt sẹo bản thân hay vẫn là đông lai like các người. mặt sẹo giết ba người, nhưng lại một chút cũng không thèm để ý, tùy ý cười. trong mắt hắn, thiên giai cấp độ phía dưới, hắn căn bản là không để vào mắt, giết chết một người nội tình cấp độ tu luyện giả, cùng bóp chết một chỉ tiểu cầu con mèo nhỏ không có khác nhau. lơ mở phòng nhỏ chính giữa, chỉ còn lại có ngụy thanh cùng mặt Sẻo hai cái người sống. như vậy xem ra ngươi thật sự không biết. Mặt sẹo bắt tay nắm tại hạ ba lên, bắt đầu suy nghĩ. Bất quá còn có một biện pháp. Mặt sẹo đống nhiên cười, nhìn về phía Ngụy Thanh. Đã ngươi cùng Hàn Sơn nhận thức, ta đem ngươi phóng đến đường lớn lên. Cái kia Hàn Sơn nếu như còn dám nhận thức ngươi, Tiêu nhất định sẽ đi ra. Đến lúc đó, mặt sẹo cười lạnh một tiếng. Một ngày về sau, Đông lai các năm tầng, bố trí xa hoa trong phòng, mặt sẹo chính cung kính đứng ở nam nhân hói đầu cùng bạch diện thư sinh trước mặt. Lam đại nhân, người này tên là Ngụy Thanh. Cùng Hàn Sơn nhận thức, ta muốn đem gái này Ngụy Thanh phóng đến đường lớn đi lên thì có thể sẽ đem Hàn Sơn vẽ ra đến. Nam nhân hói đầu nghe xong hơi khẽ cau mày, bên kia Bạch diện thư sinh nghe xong, nhưng lại con mắt sáng ngời. Ý kiến hay a, lão lam tại Đế Đô huynh đệ bái kiến cái kia Hàn Sơn. Nói rõ Hàn Sơn đã sớm ly khai chúng ta Mạc Tuyết Thành. Cái này công lao, sẽ phải bị Đế Đô những người kia cướp đi á? Bạch diện thư sinh tay cầm quạt lông, tại nam nhân hói đầu trên bờ vai vỗ, chúng ta biện pháp này, nếu như có thể dẫn xuất Hàn Sơn đến, công lao tuyệt đối có chúng ta Mạc Tuyết Thành một phần. Mặc dù là không có hiệu quả, chúng ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào không phải. Nam nhân hói đầu, ánh mắt lập lòe, rốt cục vẫn gật đầu, nói: chuyện này, tiểu ngươi đi làm a? Lão lam thở dài, tựa hồ là bất mãn loại này làm việc biện pháp, xoay người lại rồi. Đại nhân. Nam nhân hói đầu vừa đi, mặt sèo tiểu cùng nhau đi lên, thần sắc hưng phấn. Hắn biết rõ, hiện tại cái này bạch diện thư sinh, tiểu là hành động lần này cao nhất người phụ trách, hết thề đều muốn nghe bạch diện thư sinh đấy. Bạch diện thư sinh âm nhu cười cười, lão lam người không tệ, đáng tiếc tiểu là quá do dự. Loại chuyện này, còn phải chúng ta ra mặt xử lý mới tốt. Ngươi mang lên cái này nguy thành. Chúng ta lập tức lên đường đi Đế Đô. Cái này tranh sắc viêm hỏa, gia nhập nhiều hơn, tốc độ phản mà hạ xuống rồi. Tại giữa sân, Hàn Sơn không ngừng thi triển lấy độc bộ thiên hạ, thỉnh thoảng dừng lại, điều phối thoáng một phát gia nhập tranh sắc viêm hỏa lượng. Trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm, Hàn Sơn phát hiện, cái này tranh sắc viêm hỏa hòa khí kinh lượng, xứng nhiều xứng thiếu còn có khác nhau. Vừa mới bắt đầu, Hàn Sơn chỉ là phát hiện, đang dần kính chính giữa dung nhập tranh sắc viêm hỏa về sau, hắn độc bộ thiên hạ sẽ nhanh hơn, nhưng khi dung nhập nhiều hơn về sau, tốc độ lại hội giảm chậm lại. Mấy ngày nay Hàn Tửu đang tìm kiếm cái kia điểm tới hạn, có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất chính là cái tia điểm. Két. Tiểu viện môn bị mở ra. Đại Kim báo đầu to lớn chui đi vào. Đại ca, ngươi vẫn còn tu luyện à? Đều đi qua một tháng. Một tháng? Hàn Sơn Tửu như cùng là đang ngủ chính giữa, bỗng nhiên bừng tỉnh. Vậy mà đi qua một tháng, thật đúng là không có cảm thấy. Dương Hàn Sơn đắm chìm tại tu luyện đương về sau, hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Đại Kim báo đưa qua móng vuốt đến, thượng diện cầm lấy một khối lưu âm thanh khay ngọc. Đại ca, sư tôn để lại cho ngươi. Dương Thúc đi rồi hả?" Hàn Sơn lông mày nhíu lại, vội vàng đã nắm lưu âm thanh khẽ ngọc đến. Thân thức tìm tòi vào đến bên trong, Dương Thúc thân ảnh lập tức xuất hiện tại Hàn Sơn trong góc, "Hàn Sơn, huyên Nhi trên tu luyện của nàng ra điểm vấn đề, ta trở về chỉ đạo thoảng một phát. Về phần ngươi bên này, ngươi yên tâm, ta đem toàn bộ trang viên đều ra chỉ phòng ngự tầng, ngươi chỉ cần đứng ở trong trang viên, tuyệt đối an toàn. Ta tối đa trong 7 ngày sẽ trở lại. Hình ảnh đến nơi đây cũng chưa có. Huyên Nhi cô nương tu luyện xảy ra vấn đề." Hàn Sơn trong đầu, hiện ra cái kiêu kiều tiểu khả ái tiểu cô nương đến. Hàn Sơn nghĩ đến ở phía xa, có một cái đáng yêu tiểu cô nương, cũng cùng chính mình đồng dạng tại cố gắng tu luyện, trên người áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Đã Dương Thúc nói, trong trang viên này đầy đủ an toàn, hơn nữa tối đa 7 ngày sau cũng sẽ biết trở lại, Hàn Sơn cũng cừu yên lòng. Báo tử, ngươi xem thân pháp của ta chiến kỹ có hay không tiến bộ?" Hàn Sơn cười cười, thi triển ra độc bộ thiên hạ. Đại Kim Báo cũng gầm nhẹ một tiếng, hai người thân hình biến nhanh, trong chớp mắt, cũng chỉ có thể chứng kiến hai đạo tàn ảnh, tại trong tiểu viện này vụ vụ gọi tới gọi lui. Chương 252, trong cơn giận dữ Một lát sau, giữa sân, Hàn Sơn Tân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó, Đại Kim Báo cũng ở bên cạnh cách đó không xa dừng lại. Đại ca ngươi như thế nào luyện hay sao? Như thế nào ta hiện tại hoàn toàn đuổi không kịp tốc độ của ngươi rồi. Đại Kim Báo trong lòng kinh ngạc không gì sánh kịp. Nó biết rõ Hàn Sơn thực lực bây giờ, chỉ là thiên giai trung cấp đỉnh phong, hơn nữa ngay tại một tháng trước, Hàn Sơn tốc độ còn so ra kém nó, nhưng là bây giờ, Hàn Sơn tốc độ lại hoàn toàn đã vượt qua nó. Điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Là cái kia tấm bia đá đồ án công lao Đại, đại Kim Báo chờ mong xuống, Hàn Sơn đem đề cao thân pháp bí mật nói ra. Nghe xong lời này, Đại Kim Báo vừa mới cái kia cảm giác hưng phấn không còn sót lại chút gì. Cái kia tấm bia đá đồ án dù thế nào thần kỳ, thế nhưng mà nó Đại Kim Báo lại là hoàn toàn xem không hiểu, cũng không có chút nào biện pháp. "Báo tử, ta vừa rồi tuy nhiên so ngươi nhanh một chút như vậy, có thể ngươi đừng quên rồi, chúng ta vừa rồi chỉ là tại trong tiểu viện này thì thí, đều là phạm vi nhỏ ra tốc, tốc độ căn bản tăng lên không được. Nếu như ra đến bên ngoài, toàn lực thi triển ra tốc độ, ta không chừng có thể đuổi theo kịp ngươi." Hàn Sơn xem báo tử một bộ vẻ bại bộ dạng, lên tiếng an ủi. Đại Kim báo ngẩng đầu lên, cười nói, "Ta là hay nói giờ đấy." Hắc hắc. "Đại ca ngươi tiến bộ nhanh, đây là chuyện tốt ta." Hơn nữa Sư Tôn cũng nói, "Ta loại này thể chế, theo tuổi tăng trưởng, thực lực hội đột nhiên tăng mạnh đây này. Một chút cũng không thể so với ngươi trên lệch. Ta năm nay mới 10 tuổi, tuổi, Sư Tôn nói ta tiếp qua 10 năm, tiếp theo tấn thăng đến thánh cảnh." Hắc hắc, ngược lại là đại ca ngươi cần cố gắng lên. "Nhanh như vậy? Báo tử ngươi rốt cuộc là cái gì linh thú?" "Sinh gia tiểu là thiên giai." phát triển 20 năm về sau, lại có thể tiến vào thánh cảnh. Hàn Sơn ha to mồm, nhìn về phía Đại Kim Báo. Đại Kim Báo dương dương đắc ý cười, "Hắc hắc, sư tôn nói, chúng ta Kim Báo nhất tộc chỉ có ta một cái, muốn tra lai lịch cũng rất khó. Bất quá, ta rất cường là được rồi. Ta đây muốn cố gắng lên, ta được tại 10 năm nội đạt tới thánh cảnh mới được." Hàn Sơn khai vui đùa, vội vàng đem Đại Kim Báo đuổi đến đi ra ngoài. Tại độc bộ thiên hạ lên, Hàn Sơn tranh sắc viêm hỏa dung nhập, còn có một bước cuối cùng không có làm. Một chút như vậy một điểm thử xuống đi, tối đa bất quá nửa ngày thời gian ta có thể tìm được tốt nhất dùng nhập lượng. Hàn Sơn tính hạ tâm lai, lại một lần bắt đầu thí nghiệm. Cái này là Đế Đô. Ngụy Thanh đứng tại Đế Đô cửa thành, bị cái này cực lớn thành thị thoáng cái hấp dẫn ở. Thế nhưng mà, hắn nhưng trong lòng thì nổi lên cởi khổ, không nghĩ tới, ta may mắn đi vào Đế Đô, nhưng lại dùng loại phương thức này đến đấy. Ngụy Thanh biết rõ, tại phía sau hắn cách đó không xa, có hai bó ánh mắt một mực theo sau hắn, một cái là mặt Sẹo, một cái là Bạch Diện thư Sinh. Hai người kia vô luận cái kia một cái, nhiều có thể tại giơ tay nhấc chân giàn, đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ai coi như là đến đế đô miễn phí dùm ngạn a. Chỉ là, chỉ mong không nên đụng đến Hàn Sơn tiểu ca mới tốt. Ngụy Thanh cảm thấy an ủi chính mình, thời gian dần qua tiến nhập đế đô, đi tại trên đường cái. Đại Kim báo ghé vào trang viên hồ nước bên cạnh, đùa lấy trong hồ nước cá vàng. Đột nhiên, Đại Kim báo ngẩng đầu quan đến, tự đại đầu lâu bay xuống, vậy mà đem mặt nước đều thật sự nổi lên tí tí rung động. "Báo tử." Hàn Sơn thanh âm truyền tới, đồng thời, một thân trang phục Hàn Sơn cũng xuất hiện ở Đại Kim báo trước mắt. Đại Kim báo con mắt sáng ngời, "Đại ca, người có thể tính đi ra?" Đại Kim Báo tại trong trang viên này, một người vượt qua 2-3 ngày thời gian, vô luận như thế nào đều buồn bực không được. "Báo tử, thân pháp của ta chiến kỹ đã đến thực hạng, có hứng thú hay không đi ra ngoài thử một chút?" Hàn Sơn mặt mang dáng tươi cười, nhìn về phía Đại Kim Báo. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, Hàn Sơn rốt cuộc tìm được tranh sắc viêm hỏa hòa khí kình ở giữa tốt nhất kết hợp phương thức. Trước mắt tốc độ, là Hàn Sơn có thể đạt tới nhanh nhất được rồi. Đại Kim Báo chần chờ một chút, "Chúng ta không đứng ở trong trang viên này. Sư tôn nói nơi này là an toàn nhất đấy." Hàn Sơn cười nói, Ta vừa rồi sớm dùng thần thức điều tra đã qua, cái này toàn bộ đế đô đều là an toàn, không có người so người lợi hại hơn rồi. Đại Kim Báo vốn cũng không phải là có thể an phận ở, nghe xong lời này, lập tức hưng phấn lên, hảo hảo. ở bên ngoài tốc độ của ta triển khai đến, ta nhất định có thể chạy nhanh hơn. Hai người một trước một sau, lập tức tụt ra trang viên. Trên đường phố, Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn võ nghệ cao cường, trong nháy mắt sẽ mặc đã qua mấy cái phố, những không có chút nào kia tu vi bình dân dân chúng căn bản là nhìn không tới hai người bọn họ thân hình, mà những có chút kia thực lực đã nhận ra Hàn Sơn cùng Đại Kim báo về sau cũng là sợ ngây người, cái này hai cái là vật gì? Như thế nào tốc độ có thể nhanh như vậy? Hô, một mặt cờ sĩ chính nghiêng nghiêng khoác lên trên của cờ, đung nhiên mánh liệt phiêu hất lên, hai cái hất sắc thân ảnh rất nhanh theo cờ sĩ bên cạnh sẽ qua, chính chạy trốn, Hàn Sơn đung nhiên gặp được một cái hiểu biết người. Ồ, cái này Ngụy Thanh, làm sao tới Đế đô rồi hả? Hàn Sơn bước chân chậm lại, ở phía trước không biết rõ tình hình Đại Kim báo, còn tưởng rằng Hàn Sơn ở phía sau liên cùng đuổi theo, thoáng cái lao ra rất xa, Hàn Sơn thân hình ngoái một cái. Cố đứng thẳng đã đến Ngụy Thanh trước người. Ngụy Thanh, làm sao ngươi tới tại đây rồi hả? Hàn Sơn vẻ mặt tươi cười, ở chỗ này có thể nhìn thấy Ngụy Thanh, hắn cũng rất là ngoài ý muốn cùng cao hứng. Cái này Ngụy Thanh thuần phát hình tượng, đã sớm ghi tạc Hàn Sơn trong đầu. Ngụy Thanh đột nhiên chứng kiến Hàn Sơn xuất hiện, sắc mặt suất ủyu trắng rồi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ngụy Thanh vừa mới vẫn còn cầu nguyện ngàn vạn không muốn tại đây đế đô nhìn thấy Hàn Sơn, không nghĩ tới ý niệm trong đầu vừa dứt, Hàn Sơn giống như là như gió, xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngụy Thanh hô hấp lập tức dồn dập lên, Hàn Sơn tiểu ca Người chạy mau a. Đông Lai các người đang tìm ngươi. Cái gì? Nghe xong lời này, Hàn Sơn trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ, cái này Đông Lai các, vậy mà tìm tới Ngụy Thanh. Lại xem xét Ngụy Thanh trên mặt, mặt mũi bầm dập, khắp nơi là tụ huyết. Hàn Sơn không khỏi một hồi lửa giận, theo ngực dâng lên đến. Hoa không kịp người nhà. Cái này Đông Lai các làm việc quá không có phúc hậu, thậm chí ngay cả gặp qua một lần bằng hữu bình thường cũng không dung tha. Ha ha, Hàn Sơn, có thể tính tìm được ngươi rồi. Marcelo cùng Bạch Diễn thư sinh xuất hiện ở đường đi hai bên, rất nhanh hướng bên này chạy tới. Hàn Sơn con mắt, dần dần biến thành lạnh như băng. Ngụy Thanh, ngươi lùi ra phía sau. Ngụy Thanh xem Hàn Sơn không đi, ngược lại tựa hồ là muốn đấu võ, không khỏi nóng nảy. Hàn Sơn tiểu ca, không được à? Đông Lai cất tại Dan Giang quốc trong thế lực khổng lồ, không người có thể ngăn cản. Ngươi cùng bọn họ một đánh, cái kia thù hận tiểu thật sự kết xuống rồi. Ta tiểu đội ba người đã chết tại thủ hạ của bọn hắn, cũng không thể có người lại bị bọn hắn hãm hại rồi. Ngụy Thanh là đối với Hàn Sơn sự tích không biết chút nào, còn không biết Hàn Sơn đã trở thành Đông Lai cấp tam đại cử đầu trọng điểm chiếu cố nhân vật. Hàn Sơn. Thất thời điểm theo chúng ta trở về, chúng ta đại nhân muốn tìm một cái giống như ngươi vậy người, nếu như đến lúc đó không phải ngươi, chúng ta tự nhiên bình yên tiễn đưa ngươi trở lại." Bạch Diện thư sinh quạt lông bại xuống, lung lay chỉ hướng Hàn Sơn. "Nguyên Lai, còn chưa có xác định muốn phải bắt cầm đúng là ta." Hàn Sơn trong ánh mắt càng phát ra lạnh như băng. "Cái này Đông Lai Các, cũng chỉ là vì một cái tương tự chính là người, liền đem Ngụy Thanh cấp đến, giết chết Ngụy Thanh ba gã đồng bạn." Tại Hàn Sơn nghĩ đến, cái này Đông Lai Các giết chết Ngụy Thanh đồng bạn, bắt cóc ngược đãi Ngụy Thanh, toàn bộ đều là vì hắn. Không hiểu trong nội tâm một ngụm lửa giận bốc cháy lên. Chương 253: Tìm kiếm ngọn nguồn Hàn Sơn, đừng không biết điều." Bạch Diện Thư sinh thu hồi quạt lông, nhẹ nhàng lay động hai cái, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, "Đây chính là đan giang quốc. Đông lai các thế lực lớn nhất địa phương ngươi nếu như động thủ, ta dám cam đoan, ngươi căn bản là đi không xuất ra cái này Đế Đô đi." Theo trong giọng nói, nghe được ra Bạch Diện Thư sinh đắc ý hắn có thể không sợ Hàn Sơn động thủ, đến lúc đó, chỉ cần hơi chút kéo dài một chút, mặc dù cái này Hàn Sơn thật sự cường đại vô cùng, có thể Đế Đô bên trong tàng long hoa hổ, chờ đông lai các cao thủ thứ nhất Cái này Hàn Sơn còn không phải thuốc thủ chịu trói, không biết điều. Hàn Sơn cười lạnh một tiếng, các ngươi không phải muốn phải bắt cầm ta sao? Ta tùy đứng ở chỗ này không né, ngươi tới bắt ta thử xem. Nói xong, Hàn Sơn trường bảo và táo đánh chúng, thật đúng tiểu đứng ở chỗ đó. Nơi này là trên đường cái, hai bên sớm có người vây xem tới. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người vây đi qua. Tại đây võ phong thịnh hành, trên đường cái đánh nhau cũng là chuyện thường. Mọi người cũng tùy xem một cái náo nhiệt đồng dạng, tuy tiện tới vây xem thoáng một phát. Đám người nghe được Hàn Sơn lời nói này, không khỏi bỗ phát ra một tiếng tốt người trẻ tuổi kia đã biết rõ nơi này là Đông Lai các đại bản doanh còn dám tiêu ngạo như vậy bằng vào phần này hào khí đã làm cho phần này ủng hộ Bạch Diện Thư sinh ra mặt có lại nghiến răng nghiến lợi mặt sẹo đã sớm lập công xuất ruột xem xét Hàn Sơn bộ dáng này đã sớm nhịn không được đại nhân để cho ta đi dò xét thăm dò nói không chính xác hắn cũng không có mạnh như vậy Bạch Diện Thư sinh quả thực cũng bị Hàn Sơn lời này tức điên rồi lập tức đã đáp ứng mặt sẹo một thanh dài đao ra khỏi vỏ Hàn long lánh mặt nghiêng nắm trường đao Đối với Hàn Sơn nói, "Hàn Sơn, tự để cho ta thăm dò thăm dò ngươi ngọn ngôn, nói cho ngươi biết, ta cái này trường đao tên giao hai lưỡi đao, uy lực cường đại vô cùng, thậm chí ta vết đao trên mặt, cũng là ta đao này chém ra đến đấy." Nói đến đây, mặt xẹo vết đao trên mặt càng lộ ra dữ tợn. Bên cạnh Ngụy Thanh nghe xong lại càng hoảng sợ. "Còn có người chính mình chém chính mình hay sao? Người này chớ không phải là tên điên?" Trong suy nghĩ, Ngụy Thanh sợ hãi càng tăng lên, cái này Hàn Sơn tiểu ca thoạt nhìn tuổi còn trẻ bộ dáng, làm sao lại như vậy gan lớn đâu này? Dám ở trên địa bàn của người ta đông nhiên cùng người ta khiêu chiến. A, mặt sẹo nổi giận gầm lên một tiếng, cả người mãnh liệt một ngồi xuống, đón lấy như là cá chép nhảy long môn, đột nhiên nhảy lên, thân hình cao lớn che khuất bầu trời, giao hai lưới đao bị hắn tự động ở trước ngực, thẳng tắp hướng Hàn Sơn vào đầu vỗ xuống. Cái này mặt sẹo ý đồ rõ ràng cho thấy đem chính mình đưa thân vào trong nguy cơ, kiếm hai lưới nếu không tiểu chém chết địch nhân, nếu không tiểu chém thương chính mình. Cái này mặt cũng là mấy nhân, gần đây vừa thích đem mình đặt nhất tình cảnh nguy hiểm, để đội lấy tu hành. Đinh, đông nhiên một tiếng thanh thúi tiếng vang. Ánh quang mang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Mặt sẹo vốn khí thế bi mãnh, đột nhiên cảm thấy miệng hổ chấn động mấy liệt, tựa hồ liền trôi đau đều có chút cầm không được rồi. Trong nội tâm kinh ngạc tâm đó, lại cúi đầu xem xét. Mặt đau lên, thình lình xuất hiện một cái lỗ hổng, cùng một tia vết dại. Cái này vết dại, làm sao tới hay sao? Mặt sẹo căn bản không có chứng kiến cái kia nhanh như tia chớp vụ không toa, thế nhưng mà bên cạnh không đếm xỉa đến bạch diện tư sinh, nhưng lại xem nhất thanh nhị sợ. Không tốt. Mặt muốn bị, cái này Hàn Sơn quả nhiên có một tay, đem quạt lông vừa thu lại. Bạch Diện Thư sinh mãnh liệt đạp mặt đất, thi triển ra thân pháp chiến kỹ, bước chân hư vô mờ mịt, nghiêng nghiêng chọc vào đi qua. Hàn Sơn vũ không toa do ám kim luyện thành, cứng rắn trình độ có thể chịu được địa phẩm linh khí, hơn nữa vũ không toa trên không trung cái kia không gì sánh kịp tốc độ, linh khí căn bản ngăn cản không nổi vũ không toa một cái đâm xuyên. Mặt sẹo kiếm hai lưỡi bị hủy, khí thế không khỏi cũng chậm lại. giữa không trung người còn chưa tới Hàn Sơn trước người, đã bắt đầu hạ lạc. Vèo, vẹo, hai quả Vu không toa quay quanh tại Hàn Sơn quanh thân, xoay tròn một chu. Ngay sau đó Hàn Sơn tay một ngón tay. Hai quả vũ không toa phân biệt bắn về phía Mặt Sẹo cùng Bạch Diện thư sinh. Đến lúc này thời điểm, bên cạnh Ngụy Thanh mới kịp phản ứng, trong lòng cung hỉ. Mới vừa rồi còn cho rằng Hàn Sơn tiểu ca sẽ chết tại Mặt Sẹo dưới đao, nhưng bây giờ tình thế hoàn toàn nghịch quay tới, Hàn Sơn tiểu ca lại có thể một người chiến hai cái. Hàn là, cái này Hàn Sơn tiểu ca là thiên giai cao cấp thực lực. Tại Ngụy Thanh trong suy nghĩ, cũng chỉ có thiên giai cao cấp cường giả mới có thể dễ dàng như thế cùng hai gã thiên giai cường giả đồng thời chiến đấu, còn có thể sử dụng con toy loại vũ khí loại này chân quý vũ khí. Tại sở hữu vũ khí chính giữa, Đao kiếm côn đồng loại vũ khí, là thường thấy nhất đấy. Cũng là dễ dàng nhất thượng thủ đấy. Con Toy loại phi đao loại vũ khí, loại vũ khí này muốn sử dụng, cần cực kỳ cường đại thần thức. Một ít người khống chế không tốt, thường thường một cái sơ sẩy, sẽ đem bản thân lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Cái này cũng đưa đến cực ít có người có thể sử dụng con Toy loại vũ khí. Đinh, đinh, đinh. Chỉ là hai quả vũ không toa, cũng đã đem mặt xẹo cùng Bạch diện Thư sinh đùa nghịch xoay quanh rồi. Cũng may Bạch Diễn Thư sinh cùng mặt xẹo thực lực bản lĩnh tự hồ cũng không tệ lắm. Thường thường tại vũ không toa sắp đâm rách bọn hắn biết hầu thời điểm tổng có thể dùng võ khí ngăn cản được. Có thể bởi như vậy, theo vũ không toa cùng vũ khí va chạm số lần gia tăng, vũ khí của bọn hắn đầu tiên chịu không được rồi. Bạch diện thư sinh và lông, thượng diện lông vũ đã nhao nhao rơi xuống không còn, chỉ còn lại có một bà quan sắt cái giá đỡ, trong đó mấy cây còn đã bẻ gãy. Mà mặt xẻo dao hai lưới đao thảm hại hơn, lại cùng vũ không toa va chạm một lần về sau, bing một tiếng vỡ vụn, phân thành năm sau khói tàn phiến mất rơi trên mặt đất, mặt sẹo trên tay chỉ còn lại có một cái chuôi dao. Giống. Hàn sơn cùng bạch diện thư sinh mặt sẹo hai cái chiến đấu còn không có chấm dứt, đông nhiên trong thiên địa chuyển đến gầm lên giận dữ. Đại kim báo thằng này chạy trốn đến phía trước không xa về sau, chết thân trở lại, phát hiện có hai người đang cùng Hàn Sơn chiến đấu, lập tức giận dữ, đất bằng gầm lên giận dữ. đau nhức, Ngụy Thanh Tu Vi nhất ngọn nguồn, cái này âm thanh gào thét chấn hắn màng thai đau nhức, đầu váng mắt hoa, vội vàng nâng đỡ bên cạnh bức tường, lúc này mới khó khăn làm đứng vững. trong sân mặt sẹo cùng bạch diện thư sinh tuy nhiên tình huống muốn tốt hơn nhiều, thế nhưng mà cảm thấy nhưng lại mát tối thiệt, như thế nào đã quên Hàn Sơn còn có cái này giúp đỡ lập tức tiểu không cách nào nữa ngăn cản được Hàn Sơn công kích. Hiện tại Đại Kim Báo lại gia nhập tiến chiến đoàn đến. Bạch Diện Thư sinh cùng mặt sẹo không hề phần thắng rồi. Cái này thời khắc mấu chốt, Bạch Diện Thư sinh đầu vóc rất nhanh xoay tròn. Làm sao bây giờ? Làm sao có thể đợi đến lúc viện binh đến đây? Như thế nào kéo? Đương nhiên, Bạch Diện Thư sinh quay mắt, nghiêng mắt nhìn đã đến cạnh góc tường đứng vững Ngụy Thanh. Hiu. Bắt lấy một cái trục bánh xe biến tốc, Bạch Diện Thư sinh liều mạng bị Đại Kim Báo con một ngắm vớt. Phi thân đã đến Ngụy Thanh bên cạnh. Một bà sẽ đem Ngụy Thanh đã nằm đến. Hàn Sơn, dừng tay. Đại Kim báo chảo hắn cái kia một móng vuốt đương thật lợi hại, bốn đạo vết máu theo ngực một mực kéo dài đến phần bụng, mặc trường bào trở nên rách tung toé, vết máu cũng bất trụ chảy xuống. Cái này cái gì báo tử, mạnh như vậy? Đám người nghị luận nhau nhau. Bọn hắn đều nhìn ra, cái này Bạch Diện thư sinh là một cái thiên giai cường giả, nhưng vẫn là bị cái này báo tử một móng vuốt chảo thương. Phải biết rằng, thiên giai cường giả thế nhưng mà có khí kình hộ thể, người bình thường căn bản mấy ngày liền giai cường giả hộ thể khí kình đều không thể phá vỡ. Chương 254: Truy trốn. Hẳn là đây là thiên giai báo tử Đồng nhiên, trong đám người không biết ai nói một câu như vậy. Thiên giai, tất cả mọi người là kinh hô một tiếng. Thiên giai linh thú, đó là muốn đi vào đại đồng sơn ở chỗ sâu trong, mới có thể chứng kiến nhà. Mấu chốt nhất chính là, thoát nhìn tuổi còn trẻ cái này chàng trai, lại có thể thu phục thiên giai linh thú. Trong lúc nhất thời, tại mọi người trong suy nghĩ, vốn không chiếm ưu thế hàn sơn, bị đề cao chút ít kỳ vọng. Có lẽ, người này thật có thể cùng đông lai các đối đầu. Có lẽ cái này Đan giang quốc thiên, muốn thay đổi. Bất quá loại này kinh thế hai nghĩ cách cũng chỉ là một ít mẫn cảm người mới xe mớn, tuyệt đại đa số người vẫn kiên trì cho rằng cái này tuổi còn trẻ tu luyện giả, cuối cùng nhất sẽ bị Đông Lai Các giết chết. cái này Đông Lai Các như thế nào bắt người làm con tin? chứng kiến cái kia Ngụy Thanh bị Bạch Diện Thư Sinh bắt lấy, đám người đều hơi có chút bất mãn. dần dần có người bắt đầu thiên hướng Hàn Sân rồi, thoáng bất mãn ánh mắt nhìn hướng về phía Bạch Diện Thư Sinh, người này khẳng định không phải Đông Lai Các, tại đây đế đồ, lại dám giả mạo Đông Lai Các người, trong chốc lát Đông Lai Các người đến, nhất định sẽ nghiêm trị hắn đấy. Bạch Diện Thư Sinh nghe trong đám người ngươi một câu ta một câu trong nội tâm cũng không phải tư vị hắn một cái thiên giai cường giả lúc nào từng có như vậy xấu hổ bắt cóc người khác làm con tin loại chuyện này hắn trước kia cũng là khinh thường làm nhưng là bây giờ cái này Hàn Sơn so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm ai vì công lao không có biện pháp rồi Bạch Diện Thư sinh hàm giang khẽ cắn trong tay nắm chặt mũi thanh cổ cao giọng nói Hàn Sơn ngươi đem mặt sẹo buông ra cái lúc này mặt sẹo dao hai lưỡi đao bị đánh nát đã đã mất đi tái chiến năng lực Hàn Sơn tay phải đã bắt được mặt trên cổ Cái tia lóng lánh lấy Hàn Quang màu đỏ bà chỉ xích viêm đang muốn bóp nát mặt sẹo cổ, đem ngụy thanh bút ra. Hàn Sơn tay phải theo chảo biến thành trưởng, mãnh liệt đẩy mặt sẹo, liền đem mặt sẹo đổ lên bạch diện thư sinh bên kia. Hàn Sơn muốn giết lấy mặt sẹo thật sự rất dễ dàng, hoàn toàn không cần khống chế được lại giết. Hàn Sơn nghe ta cuối cùng một câu khích lệ, chỉ cần ngươi bây giờ theo chúng ta trở về, sự tình hôm nay chúng ta cũng có thể không so đo. Bạch diện thư sinh hai mắt bất trụ chuyển động, hiển nhiên là đang suy tư cái gì. Rất rõ ràng, bạch diện thư sinh lúc này thời điểm, nội dung đã không có bất cứ ý nghĩa gì duy nhất mục đích, tiểu là ngăn chặn hàn sơn, chờ đế đô đông lai các người tới nơi này. mặt sẹo cũng là lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng nhìn về phía đường đi hai bên, trong nội tâm bất trụ mặc niệm, đông lai các người, làm sao còn chưa tới tại đây? tại đây động tĩnh lớn như vậy, đế đô đông lai các sẽ không chú ý không đến đấy. đại ca, đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, lộ ra mang huyết răng nanh, đi tới hàn sơn bên cạnh. hàn sơn thì là lạnh lùng nhìn về phía đối diện bạch diện thư sinh, mặt sẹo. hàn sơn tiểu ca, các ngươi đi nhanh đi, bọn hắn đây là đang kéo dài thời gian, chờ đông lai các người đến. Ngươi tiểu đi không được nữa. Ngụy Thanh đầu góc rất tốt, bị trói buộc lấy, trong nội tâm mặc dù sợ, lại có thể nghĩ tới những thứ này. Hàn Sơn như thế nào không biết những này? Bất quá trong lòng một ngụm lửa giận, nhưng lại như thế nào cũng rợi bất diệt. Đừng nói chuyện. Bạch Diện Tư Sinh mở to hai mắt, hung dữ nhìn về phía Ngụy Thanh. Xem Ngụy Thanh còn đãi nói chuyện, trực tiếp tay phải đứng dậy, hung hăng một tay dưới lao đi, đập vào Ngụy Thanh trên cổ. Ngụy Thanh hừ một tiếng, thân thể mềm nhũn, lập tức hôn mê rồi. Bạch Diễn Tư Sinh chú ý lực một chuyến rồi, Hàn Sơn con mắt sáng ngời lập tức hai cây đã sớm che giấu tốt vụ không toa đã bay đi ra ngoài âm thầm đâm về bạch diện thư sinh cùng mặt sẹo phúc phúc hai tiếng trầm đục qua đi bạch diện thư sinh cùng mặt sẹo song song nằm ngược lại dưới mặt đất sắp chết con mắt còn lờn dương căn bốn không nghĩ tới chính mình là như thế nào cái chết Hàn Sơn vừa mới cái kia hai quả vũ không toa là đổ bên trên tranh sắc viêm hỏa trực tiếp bài trừ hai người hộ thể khí kình lọt vào đã đến hai người đại nào chính giữa Vèo. Hàn Sơn thân hình khẽ động đi qua cơ lấy nguy thanh mềm nhũ thân thể một tay cật lấy người đến thật nhiều người cái này Đông Lai Cắt phản ứng thật đúng là nhanh. Tại Hàn Sơn xem nghe huyền ảo ở bên trong, đại lượng cao thủ đang theo bên này đuổi, nhưng lại không phải đơn theo Đông Lai Cắt một cái phương hướng chạy đến, bốn phương tám hướng đều có cao thủ hướng bên này tụ tập. Thiên giai tầm giữa nhân số tối đa, cao cấp cũng có bốn năm cái. cái này Đông Lai Cắt tốt đại thủ bút. Hàn Sơn hít sâu một hơi, chỉ là cái này đến đâu, tự có được lấy nhiều cao thủ như vậy, cái này Đông Lai Cắt sau lưng môn phái thực lực không thể khinh thường. Hàn Sơn biết rõ, đại bộ phận cao thủ đều càng muốn tại trong môn phái tu luyện bế quan, nguyện ý kiếp sau tục dù sao rất ít. Hiện tại hắn chứng kiến, hướng bên này chạy đến thì có 4 năm cái, cái này đông lai các sau lưng môn phái tổng tiên giai cao cấp cường giả, có bao nhiêu? Báo tử đi mau. Theo sát ta. Hàn Sơn dưới chân mãnh liệt đậm mạnh, độc bộ thiên hạ thi triển ra, thả người nhảy lên, tựu bay người lên trên nóc phòng. Đã mình đã bạo lộ, cái kia sẽ không sợ nhiều hơn nữa bị nhìn trộm ra thực lực đến, Hàn Sơn dứt khoát toàn lực thi triển ra thân pháp, hướng xa xa chạy tới. Đại kim báo ở phía sau chăm chú đi theo, cũng là nhẹ nhàng nhảy lên tiểu lên tới nóc phòng. Người này đến cùng theo ở đâu ra? Thủ đoạn lợi hại như vậy, cuối cùng cái kia hai cái là con toy loại vũ khí a. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo đã đi ra, khả nhân bảy còn như trước tại nghị luận. Cái này đan giang quốc dân phong lưu hãn, đối với cường giả càng là tôn kính. Vừa rồi Hàn Sơn một tay đơn giản giết chết hai gã thiên giai cường giả, trong mắt bọn hắn đã là rất cường đại tồn tại, cũng biểu thắng được vẻ tôn kính. Bên này có hai cái thiên giai cao cấp cường giả đã tới, chuyển hướng bên kia. Hàn Sơn tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy trốn, quyết đoán chuyển biến phương hướng xuống phía bên kia chạy vội. Trên nóc nhà, Hàn Sơn cùng một chỗ vừa dụng tâm đó, Tiểu Bay vọt mấy gia đình đi qua. Võ nghệ cao cường, không chỗ nào không đi. Đại Kim báo ở phía sau, biết rõ Hàn Sơn có được lấy cực kỳ khủng bố thần thức có thể điều tra chúng quanh hết thảy, cũng yên lòng một đường đi theo, cũng không nhiều lời lời nói. Hàn Sơn tốc độ, gần đây tuy nhiên trưởng tiến không ít, nhưng là bây giờ trên người mang theo cá nhân, động tác hơi có chút không thoải mái. Tiểu dễ dàng bị đằng sau thiên giai cao cấp cường giả đuổi theo. Hàn Sơn cũng không dám vô lễ, hết thảy dẹp an toàn bộ làm trọng, chỉ cần có thể đạt tới trăm viên có thể giữ được an toàn. Biểu, biểu, trên nóc nhà, trong đường tắt, trên đường cái, hơn 10 người theo phương hướng bất động, hướng phía Hàn Sơn phương hướng đuổi theo. ở bên kia, ta nhìn thấy hắn rồi, chuyển đi vào trong đó rồi. Hàn Sơn hành tung không ngừng bị Đông Lai like các người phát hiện, cái này cũng hết cách rồi, cơ hồ khắp nơi đều có Đông Lai like các người, mà Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cái này tổ hợp, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hình dạng cũng tựa hồ sớm bị Đông Lai like các người ghi xuống, ở đâu đều có thể bị nhận ra. hiện tại mấu chốt nhất chính là, Hàn Sơn căn bản không biết hai là Đông Lai like các người mà nơi đây lại là Đế đô, khắp nơi đều là người. Hàn Sơn bất luận đi tới chỗ nào, trong đám người đều có thể đụng với mấy cái đông lai các người. Khá tốt, nhanh. Hàn Sơn hơi chút công nhận thoáng một phát đường, cảm thấy hơi chút tiến ổn. Tại đây khoảng cách Dương Thúc Trang Viên cũng không xa. Đằng sau những đông lai các kia người mặc dù đội theo, cũng cản không nổi Hàn Sơn tốc độ. Báo tử, ngươi mang lên hắn. Lại một lát sau, xem Trang Viên thì ở phía trước, Hàn Sơn bỗng nhiên vừa quay đầu. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Đại Kim Báo nghi vấn nói. Hàn Sơn lạnh như băng cười cười. Đem Ngụy Thanh giao cho Đại Kim Báo, đã cái này đông lai các ba cái cự đầu, đã biết ta được đến cái này tranh sắc viêm hỏa, ta tiểu cũng không giấu giếm bọn hắn, hôm nay tiểu lại để cho bọn hắn thử xem cái này tranh sắc viêm hỏa bí lực. Đại ca muốn đại khai san giới. Đại Kim Báo hưng phấn, hắn vốn là còn tưởng rằng Hàn Sơn muốn co đầu rút cụ tiến trong trang viên, dù sao, bên ngoài những cường giả kia quá nhiều, mặc dù là hắn Đại Kim Báo, muốn muốn đối phó cũng cực kỳ gian nan. Không có có bao nhiêu phần thắng. Hiện tại nghe xong Hàn Sơn kế hoạch như thế điên cuồng, cảm thấy thập phần hưng phấn. Trang viên tiểu cách một con đường. Đại Kim Báo nhảy mấy cái, đã đến, đem Ngụy Thanh thân thể đà vào đến trong trang viên, phóng tươi trên mặt đất, Đại Kim Báo lại chui ra. Loại trường hợp này, có thể nào thiếu được rồi hắn. Hàn Sơn cũng không đi, lập tức chịu đứng ở chỗ đó, chờ người tới. Có một gã Thiên giai cao cấp đã đến, đồng thời còn có sáu gã Thiên giai trung cấp đấy. Hàn Sơn xem nghe người nào đã sớm đem cái này khắp phạm vi đều bao phủ, cái gì đều bộ đồ bất quá hắn điều tra. Hàn Sơn tay có chút một trường, bảy cả ngón tay lên, phân biệt toát ra bảy mầm tranh sắc hỏa diễm đến. Chỉ là cái này một đám thật nhỏ hỏa diễm lại là có thể trực tiếp giết chết một gã thiên giai trung cấp cường giả, mà thiên giai cao cấp cường giả cũng cần hao phí thập phần đại lực khí để ngăn cản mới được. Hiu, Hàn Sơn điều tra thời điểm, những thiên giai kia cường giả còn nêu ví dụ Hàn Sơn có mấy cái phố đã mắt, lại đã đến tại đây. Không chạy. Những Đông Lai các này người cũng là lần đầu tiên nhìn kỹ đến Hàn Sơn khuôn mặt, chính là ngươi giết chết chúng ta Đông Lai các người. Đại nhân tìm người chính là ngươi. Tiên kia thiên giai cường giả cũng xa xa đứng lại, đứng ở một chỗ cao cao môn trên lầu, bên cạnh có thiên giai trung cấp người đuổi đi lên, nói khẳng định chính là hắn, chúng ta trước bắt lấy hắn nói sau. Hừ, Hàn Sơn hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, bảy sợi ngọn lửa sâu kín bay ra. Những người kia còn căn bản không có phải biết cái này ngọn lửa rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ thấy có bảy sợi ngọn lửa theo người tuổi trẻ kia trên người bay ra, lường trước là cái gì chiến khí a? đều nhao nhao dùng võ khí đi ngăn cản. Vẹo, vốn chậm gì gì tranh sắc viêm hỏa, còn ở giữa không trung đồng bình đung đưa lấy, thế nhưng mà một đến đó những người này trước mắt, nhưng lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, vượt qua vũ khí, bay thẳng đến người đầu đánh tới cái này tranh sắc viêm hỏa là có thể bị Hàn Sơn dùng thần thức điều khiển nắm giữ đấy vừa rồi tốc độ kia đột nhiên biến hóa tự là Hàn Sơn dùng để mê hoặc bọn hắn đấy sáu cái thiên giai trung cấp cường giả tại trong nháy mắt bị trực tiếp chết cháy tranh sắc viêm hỏa đốt mặc đầu góc của bọn hắn bọn hắn căn bản liền dễ rửa thoáng một phát đều không có mà tiên kia thiên giai cao cấp cường giả phòng ngự áo giáp rõ ràng muốn cường một ít cái kia tranh sắc viêm hỏa nhào tới tựa hồ là nhào tới một tầng trong suốt mỏng khoát lên cái kia khí kình áo giáp đột nhiên bỗng phát ra một hồi ánh sáng đem tranh sắc viêm hỏa cách ly đến thiên giai cao cấp cường giả bên ngoài bất quá đồng thời, gã cường giả kia cũng nhổ một bài nước miếng máu tươi đi ra. Khí kình áo giáp, bình thường là quăng danh trạng, chỉ có tại thu được công kích thời điểm, mới có thể bộc phát ra quang lương, hiển lộ ra đến để bảo vệ chủ nhân an toàn. Chương 255, bị vây công suất kích. Đây là cái gì? Tên kia thiên giai cường giả sợ tới mức mảnh liệt khẽ run dậy, liền tranh thủ trong cơ thể khí kình đều thúc dục đến khí kình trên khải giáp. Khí kình áo giáp cái này mới rốt cục ngăn cản được tranh sát viêm hỏa. Cái kia sợi thật nhỏ tranh sát viêm hỏa đang giận tình trên cái giáp phốc phốc thiêu đốt lên, cuối cùng nhất tiêu hao hầu như không còn, mà tiên kia thiên giai cao cấp cường giả trên người khí kình áo giáp cũng dần dần trở nên trong suốt. cái này thiên giai cao cấp cường giả trước kia còn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế đồ vật. hắn đã sớm phát giác được, vừa rồi cái kia một đám thật nhỏ ngọn lửa liền đem trong cơ thể hắn một phần ba khí kình hao tổn làm. bên cạnh của hắn càng là chạy đến năm cụ thiên giai trung cấp cường giả thi thể. đại nhân nói quả nhiên đúng vậy, cái này hàn sơn thật là đáng sợ, vài ngọn lửa liền giết chết chúng ta nhiều người như vậy. tại lúc này cái này thiên đai cường giả trong mắt hàn sơn tựa như là ma quỷ đồng dạng. Rõ ràng một cái thiên giai trung cấp, làm sao có thể phát ra mạnh như vậy công kích đến. Bất chi bất giác, cái này thiên giai cao cấp cường giả lui về sau một bước, tựa hồ trong tiềm thức đã không dám cùng Hàn Sơn ngạnh bính rồi. Trong lòng của hắn chỉ là yên lặng nói, cái này Hàn Sơn, hay vẫn là chờ đại nhân tới nói sau. Đại ca, đừng làm cho hắn chạy. Đại Kim Báo cực kỳ hưng phấn, hắn có thể không sợ thiên hạ đại loạn, một dùng sức, móng vuốt đã theo dãy đặc bản chân trong đầm ra, hàn quang thời gian lập loè, chân sau đạp một cái. Cú hướng phía tiên kia thiên giai cao cấp cường giả toàn qua, bị Đại Kim Báo đuổi theo còn có trôn chết đạo lý, Phúc. đại kim báo tốc độ cực nhanh, một móng nuốt tiểu bắt được ngày đó giai cao cấp cường giả trên bờ vai, lập tức tiên huyết phi tiên, người nọ nào biết được liền một đầu linh thú cũng lợi hại như vậy, vừa rồi chỉ lo Hàn Sơn tranh sắc viêm hỏa, ngược lại là không sao cả chú ý cái này đại kim báo, lại không nghĩ rằng, thoáng cái đã bị hắn phá vỡ, hộ thể áo giáp, cái này báo tử, vậy mà so Hàn Sơn còn lợi hại hơn, thiên giai cao cấp cường giả khí kình áo giáp, hắn cứng cỏi trình độ phi thường cao, Hàn Sơn cái kia tranh sắc viêm hỏa huy lực có thể đơn giản đánh chết chết một gã thiên giai trung cấp từng giả lại thì không cách nào trực tiếp bài trừ mất thiên giai cao cấp cường giả khí kình áo giáp nhưng bây giờ là cổ quái khí kình áo giáp lại bị đại kim báo một móng vuốt liền trực tiếp trả mất hàn sơn nhìn cũng cảm thấy ngạc nhiên thoáng hồi tưởng thoáng một phát tựa hồ đại kim báo giết người cho tới bây giờ đều là một móng vuốt đi lên đều cũng bị hắn cầm ra vài đạo vết máu đi ra chưa từng có khi thất thủ mặc kệ đối phương đến cỡ nào mạnh phòng ngự đại kim báo tựa hồ cho tới bây giờ không có ở ý qua một cái kinh người ý niệm trong đầu xuất hiện tại hàn sơn trong đầu Hẳn là, bảo tử trên móng vuốt của hắn có một loại thần thông, có thể trực tiếp bài trừ đối phương phòng ngự. Ý nghĩ này chợt lóe lên. Hàn Sơn cũng không dám đa tưởng, loại này thần kỳ thiên phú, thật sự là quá mức đáng sợ. Nếu như trên đời này thực sự ai có được loại này đáng sợ năng lực, cái kia, có thể nói, thế nhân truy cầu tăng cường lực lượng phòng ngự, những phòng ngự kia chiến ký, dùng các loại tài liệu làm được đồ phòng ngự, đều toàn bộ vô dụng thôi rồi. Phanh. Đại kim báo một móng vuốt, đem ngày đó giai cao cấp cường giả theo môn phái nhà đầu đập đã đến trên mặt đất, lại làm một móng vuốt trực tiếp đập về tới Hàn Sơn bên này, cái này Thiên giai Cao cấp cường giả thân thể, dường như cũng là một cái bao cắt một loại, bị Đại Kim báo đơn giản ném đến ném đi. Đại ca, không có khí tức rồi, người này thực không kiên nhẫn đánh, ta mới đánh cho hai cái. Đại Kim báo nhất miệng, xem bộ dáng có chút khó chịu, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Báo tử cái này hai cái, vậy mà đỉnh coi trọng ta phát ra hai cái tranh sắc viêm hỏa công kích. Hàn Sơn trong nội tâm càng phát ra kiên định vừa rồi ý nghĩ kia, Đại Khải cũng chỉ có bỏ qua đối phương lực lượng phòng ngự, trực tiếp đối với đối phương thân thể tạo thành tổn thương mới có thể có được loại này khủng bố sức bắt ta. Vèo. Vèo. Tại trong quá trình này, càng nhiều nữa Đông Lai các cao thủ hướng bên này tụ tập tới. Nguyên một đám tụ lại đứng dậy, quay chung quanh khởi một cái nửa vòng tròn, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo, còn có ngày đó giai cao cấp cường giả thi thể ở bên trong. Hàn Sơn, ngươi giết hại ta Đông Lai các đồng môn, phải bị tội gì? Một cái bộ dáng bên trên tựa hồ là đầu lĩnh đích nhân vật, đi ra chất vấn Hàn Sơn. Một đám người lập tức xông tới. Báo tử, chúng ta đi. Hàn Sơn âm thầm nói một tiếng. Tiện tay vứt bỏ một đám thật nhỏ màu cam ngọn lửa, quay người tiểu hướng về sau mặt chạy vội. Đại Kim Báo nghe được Hàn Sơn thanh âm, hết sức an ý xoay người rời đi, căn bản không để cho mọi người bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đừng làm cho hắn chạy. Liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, cả đám ngay ngắn hướng hướng phía Hàn Sơn chụp tới. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo là hướng phía trang viên phương hướng, hắn hai cái sau lưng trên mặt đất, để lại lấy vừa rồi tiền kia thiên giai cao cấp cường giả thi thể, mà mọi người muốn phải bắt được Hàn Sơn, tất nhiên muốn kinh. Qua cổ thi thể kia mới được. Nhưng mà lúc này một đám thật nhỏ màu cam ngọn lửa đang từ từ phiu lạc đến cái kia trên thi thể. Đống nhiên, hô, trong giây lát, ngọn lửa một tháo chạy cao bá trượng, tranh sắc viêm hỏa ở đằng kia tên thiên giai cao cấp cường giả trên người giấy lên, lập tức tạo thành một cái đại hỏa cầu. Mọi người đang tại đuổi theo Hàn Sơn, vừa vặn vừa vừa đuổi tới cô thi thể này trước, cái này đống nhiên bước lên hỏa cầu, trực tiếp đem bọn họ tiến lên lộ cũng cho phong bế. Ngày qua đi, dưới tình thế cấp bách, nóng lòng lập công Đông Lai các những cao thủ cao hô lên, lập tức có hai cái thiên giai trung cấp cường giả y đổ trực tiếp phong qua đối với cái kia ngọn lửa, bọn hắn cũng căn bản không thèm để ý. Thiên giai trung cấp cao thủ căn bản không quan tâm cái gì ngọn lửa rồi. Thế nhưng mà ngay tại trong hỏa cầu kia, một đám màu cam ngọn lửa cũng tại hai người phóng qua hỏa cầu đồng sự lặng yên bám vào đến nơi này hai gã thiên giai trung cấp cường giả trên quần áo. Ngay sau đó, theo quần áo thiêu đốt đã đến làn da thượng diện. A a hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một lát sau, hai người này cũng biến thành hai luồng hỏa cầu. Thì ra là lượng ba giây đồng hồ về sau, hai người này cũng biến thành cho tàn. Một màn này đem tất cả mọi người dọa sợ. Vốn đang cần nhảy lên quá khứ đích tất cả mọi người là bị hù không dám gần chút nữa cái kia lửa cháy địa phương, nhao nhao lui xa đi một tí. Cái này ngọn lửa có cổ quái, mọi người đi vòng qua. Không tin hắn có thể chạy ra cái này đấy đâu. Đầu linh tên nam tử kia sắc mặt khó coi, nhiều người như vậy, nhiều như vậy cao thủ, lại bị một người cùng một đầu báo tử, tự làm cho luôn cuống tay chân, còn không hiểu thấu tổn thất vài tên hảo thủ. Vì bắt một cái thiên giai trung cấp người, tổn thất nhiều như vậy hảo thủ, thật sự là quá không đáng rồi. Xem Hàn Sơn cùng đầu kia báo tử đã đi xa, mọi người dứt khoát cũng không nóng nảy, vượt qua cái này ngọn lửa, tiếp tục đuổi đuổi Hàn Sơn. Cái này toàn bộ Đế đô đều là Đông Lai các phạm vi thế lực chỗ, mà ở trong đó, đúng là Đế đô nhất vị trí trung tâm. Hàn Sơn muốn tại phần đông Đông Lai các cao thủ không coi vào đâu chạy đi, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Bất quá, bọn hắn nhưng lại nghĩ lầm rồi, Hàn Sơn căn bản không có ý định muốn ra Đế đô, mà chỉ là hồi hắn trang viên kia đi. Dương thúc cho cái kia trang viên bố trí một tầng vòng phong hộ, tựa là liền Thánh Cảnh cường giả đã đến, cũng căn bản không cách nào phá vỡ. Chúng chi là bọn hắn nhưng thực lực này chỉ có thiên giai người. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo vị trí, vốn khoảng cách Trang Viên chỉ cách một đầu phố, đằng sau truy kích mọi người bị cái kia hỏa cầu vừa đỡ về sau, bộ pháp thoáng trì trệ, Hàn Sơn cùng Đại Kim báo sớm lợi dụng cái này. Chút thời gian, về tới trong Trang Viên. Van. Siêu nhanh chóng. Càng. Mới. Vừa tiến vào Trang Viên, Hàn Sơn đem đại môn khép lại, cũng thiu yên lòng. Dương Thúc đã sớm nói, cái này Trang Viên vòng phòng hộ là tự động khởi động, chỉ cần đem đại môn một cửa, bên ngoài người tùyu căn bản không cách nào tiến đến, muốn công kích Trang Viên cũng sẽ bị toàn bộ vòng phòng hộ cho. Đỡ được. Ta lúc nào cũng có thể đem tầng phòng hộ bố trí đến lớn như vậy. Hàn Sơn cảm thấy cũng hâm mộ. Dương thúc cái này vòng phòng hộ, có thể nói đem toàn bộ trang viên đều bao phủ thì đến, phạm vi đại. Còn có thể ngăn cản cường độ cao công kích, không hổ là thánh cảnh cường giả bố trí đấy. Trang viên tường viện có 3 mét cao, bên trong một ít công trình kiến trúc, thậm chí đều nếu so với tường viện cao. Toàn bộ trang viên, sân nhỏ cơ bản đều là lộ thiên đấy. Hàn Sơn cùng đại kim báo nhảy mấy cái, đứng thẳng đến. Hơi chút cao chút ít kiến trúc thượng diện có thể xem đến tình huống bên ngoài. Cái này, bọn hắn muốn vào đến đã có thể khó khăn. Hàn Sơn nhìn xem bên ngoài mọi người tranh đoạt lấy hướng bên này chạy tới, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đại Kim Báo cũng đắc ý cười nói, sư tôn cái này tầng phòng hộ, thế nhưng mà đem toàn bộ trang viên đều phòng hộ rồi, giống như là một cái vỏ trứng đồng dạng, liền không chung đều phòng ngự đến, bọn hắn chỉ cần tới gần với tượng. Nhất định được trong phạm vi, từ không cách nào đột phá tiến đến. Đại Kim Báo rõ ràng rất quen thuộc vô dương cái này vòng phòng hộ. Hàn Sơn tiểu ca. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo tại công trình kiến trúc thượng diện. Chợt nghe được một tiếng suy yếu thanh âm ở dưới mặt văng lên. "Ngụy Thanh, ngươi đã tỉnh?" Hàn Sơn chứng kiến Ngụy Thanh theo trên mặt đất đứng lên, vừa rồi hắn bị cái kia bạch diện thư sinh một cái cổ tay chặt chém ở phía trên cổ, bị chặt chóng mặt, hiện tại thanh tỉnh lại. "Hàn Sơn tiểu ca, đây là nơi nào?" Ngụy Thanh mơ mơ màng màng, trong lúc đó tốt như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, "Hàn Sơn tiểu ca ngươi chạy mau à. Đông lai các người sẽ tiếp tục tới bắt ngươi đấy." Xem Ngụy Thanh sốt ruột bộ dáng, Hàn Sơn cùng đại kim báo đều là cười cười. Hàn Sơn rướn khoát nhẹ đi xuống, một bà kéo lên Ngụy Thanh đến. Ngươi xem, cái kia chính là Đông Lai các người. Hàn Sơn cười nhạt lấy, tay cầm dao động một ngón tay. Ngụy Thanh cũng đứng ở cái này cao lớn công trình kiến trúc đỉnh, xem hướng ra phía ngoài. Ba người tiệu như cùng là giống như xem diễn, nhìn xem bên ngoài. Cái này xem xét, Ngụy Thanh sắc mặt tiệu trở nên tái nhợt, không xong rồi. Quả nhiên đã đến. Ngụy Thanh bờ môi đều đã ra động tác run rẩy. Hắn đến cùng chỉ là một cái nội kinh cấp độ người, ngày bình thường, muốn cùng với Thiên Giai cường giả nói câu nào cơ hội đều không có, nhưng bây giờ là trơ mắt nhìn vô số Thiên Giai cường giả. Trường hắn bên này buổi giết tới, hắn bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh không có lần nữa bất tỉnh. Mê, đã là coi như không tệ rồi. Ngươi đừng sợ, nhìn xem là được." Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, biểu lộ hào không thèm để ý. Ngụy Thanh kinh hồn táng đảm, nhìn nhìn lại Hàn Sơn mây trôi nước chảy một loại biểu lộ, cảm thấy thoáng ổn định lại, hẳn là cái này Hàn Sơn tiểu ca có biện pháp nào. Thế nhưng mà, hắn dù thế nào lợi hại, đối phương. Thế nhưng mà nhiều ngày như vậy giai cường giả a. Vô Dương bố trí ở dưới vòng phòng hộ, cùng thiên giai cao cấp cường giả khí kình áo giáp là một cái đạo lý. Bình thường là trong suốt hình dáng, nhìn không thấy sờ không được, chỉ có tại đã bị công kích thời điểm, mới có thể. Bục phát ra sáng dọi đến, phát huy tác dụng đem lực công kích ngăn cản ở bên ngoài. Cho nên lúc này thời điểm ngụy Thanh là nhìn không tới cái kia phòng ngự cháo tồn tại, xem Hàn Sơn như vậy bình tĩnh, tưởng rằng Hàn Sơn có cái gì hậu chiêu. Phía dưới những truy kích kia tới đông lai các cao thủ, sớm liền phát hiện đứng ở cao lớn công trình kiến trúc thượng diện Hàn Sơn. Mau nhìn! hắn tại đâu đó? Lần này đừng làm cho hắn chạy Mọi người thấy đến Hàn Sơn dưới loại tình huống này không chạy, ngược lại là ngây người đồng dạng đứng ở cái kia cao lớn công trình kiến trúc thượng diện, chờ đợi xâm lược, trong nội tâm cũng không khỏi được đại hỉ. Liên cái kia đầu lĩnh cũng là trong nội tâm chợt nhẹ, hắn sợ nhất đúng là tổn thất nhân thủ, công lao còn bị người khác được đi. Bây giờ nhìn Hàn Sơn căn bản không hề chạy, tựa hồ đứng ở nơi đó chờ hắn, nhóm cảm thấy cũng cực kỳ cao hứng. Phía trước nhất hai gã thiên giai cao cấp cường giả, tốc độ nhanh nhất liên tục đuổi đến vài bước, đã đến trang viên bên ngoài. Đông, hai người đều là mãnh liệt đạp lên mặt đất như là một quả phi lăn thạch đồ một, giống như đánh tới hướng Hàn Sơn, thế nhưng mà còn không có phi đi ra ngoài rất xa, lại đống nhiên đụng phải cái gì đó, phanh thoáng một phát, trực tiếp bị bắn ngược trở lại. với anh, hai gã thiên giai cao cấp cường giả tốc độ vốn cũng sắp, còn không có bay ra ngoài hai em mở đã bị bắn ngược, chính mình cái kia cực lớn trùng kích lực đều bị chính hắn đã nhận lấy, lập tức thiếu chút nữa một ngụm buồn bực hết nhả. đi ra, hai người rơi đập đến trên mặt đất về sau, lập tức dưới chân gạch nói vỡ vụn, hai người lại hướng về sau trượt một khoảng cách, cái này mới ngừng lại được. bọn hắn ngừng. Ngụy Thanh cái kia kịch liệt nhảy lên trái tim, tại hai gã thiên giai cao cấp cường giả xông lại thời điểm, đặt đến cao nhất nhanh chóng. Hiện tại mới tốt chút ít, bất quá vẫn là có chút không nghĩ mà sợ cùng không thể tin được. Hắn cái này cấp độ, còn không có có tiếp xúc đến năng lượng tầng loại vật này, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là cái gì đông điệu chặn cái kia hai gã thiên giai cao cấp cường giả. Cái kia hai gã bị ngăn trở thiên giai cao cấp cường giả tự nhiên không cam lòng, đương nhiên cũng đã nhận ra trước mắt là có một tầng năng lượng tầng vật che chắn lấy, hướng phía trước mãnh liệt đạp hai bước về sau, thi triển ra chiến kỵ, trực tiếp giao động giao động đối với trong hư không đánh cho đi ra ngoài. Và anh, ầm ầm, chiến kỹ anh kích tại màn sáng lên, phát ra chói mắt sáng rực thanh âm cũng đinh thay như gót. bất quá, tựa hồ lôi sấm to mưa nhỏ, mặt ngoài thoạt nhìn hiệu quả tuy nhiên rất tốt, Tầng kia màn sáng nhưng lại, không chút sức mẻ, một chút cũng không có bị đánh nát mất dấu hiệu. hai cái thiên giai cao cấp cường giả chưa từ bỏ ý định, lưỡng trước cái này hàn sơn một cái thiên giai trung cấp, mặc dù là tại phòng ngự năng lượng tầng thượng diện tạo nghệ lại cao, có thể ngăn cản ở hai người bọn họ vài cái công kích. lưỡng. Người lại hướng phía điều này có thể lượng tầng năng kích. Cứ như vậy một lát thời gian, đông lai các cao thủ cả đám đều chạy tới, bốn phương tám hướng, bao quanh đem cái này trang viên bao vây lại. Tốt. thật nhiều người. Ngụy Thanh kêu thảm một tiếng, hô hấp cũng ngắn ngủi rất nhiều. Không dám nói thêm nữa lời nói rồi. Hàn Sơn cười nhạt một tiếng, lộ ra nụ cười tự tin đến, đừng sợ, bọn hắn kiểu là người nhiều hơn nữa, cũng đánh không tiến đến. Trang viên bên ngoài. Đại nhân, cái này toàn bộ trang viên đều bao phủ tại một cái phòng ngự năng lượng tầng phía dưới, cái kia Hàn Sơn ngay tại trang viên ở trong, xem ra là không, có ý định đi ra. rất nhanh, đã có người đem tại đây. tình huống bẩm báo tới. hừ, cái kia đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, mãnh liệt hấp khẩu khí, cắn răng nói, cho ta đánh hạ đến. toàn bộ đều cho ta đi qua, thi triển chính mình uy lực mạnh nhất chiến kỹ, ta cũng không tin, một cái phòng ngự năng lượng tầng mà thôi, có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy công kích. nhiều người như vậy, công kích một cái. dù là cái kia hạ nhân nghe xong, trong nội tâm cũng có chút xấu hổ. bọn hắn nhiều người như vậy truy kích một cái, còn bị người phản giết mấy cái, cái này muốn truyền đi đã là cực kỳ thật xấu hổ chết người ta rồi. Hiện tại, vậy mà muốn nhiều người như vậy vành kích một người bố trí năng lượng tầng, cái này, đại nhân, cái này sợ là không ổn đâu. Đầu linh kia người bên cạnh có một người cũng thần sắc xấu hổ. Bọn hắn đông lai các cao thủ ngày bình thường cao ngạo thói quen, bỗng nhiên muốn bọn hắn ngay ngắn hướng đối với một người. Phong ngự năng lượng tầng phát động tiến công, bọn hắn thể diện nhất định muốn ném một ít. Nếu như cuối cùng công kích phá vỡ khá tốt, nếu như vạn nhất không có phá vỡ, cái kia thật có thể là thật xấu hổ chết người ta rồi. Đầu linh kia mô hình người như vậy hừ lạnh một tiếng vừa trước mắt, người này thế nhưng mà đại nhân chỉ tên muốn người. Điều này nói rõ thực lực của người này, đó là cùng đại nhân không sai biệt lắm, các ngươi còn có cái gì bàn khoăn. Không thấy được vừa rồi hắn tiện tay có thể giết chết thiên giai trung cấp cường giả. Vừa nói lời này, trong lòng mọi người cái kia xấu hổ cảm giác mới giảm thiểu một ít, trên mặt xấu hổ cũng chậm chậm không thấy. Đúng vậy, người này thế nhưng mà đại nhân chỉ tên muốn người. Bọn hắn những người này mặc dù là công kích không phá, vậy cũng không có gì mất mặt đấy. Một nỗi công kích, càng ngày càng nhiều người gom góp đến nơi này. Đại khái mới đi có gần trăm tiên thiên giai cường giả, trong đó thực lực không đợi, thiên giai cao cấp chỉ có như vậy bốn cái, còn lại phần lớn là thiên giai trung cấp cùng thiên giai sơ cấp đấy. thế nhưng mà nhiều người như vậy đứng thành một vòng tròn, ngay ngắn hướng vây quanh Hàn Sơn trang viên này, ý đồ trong công kích Hàn Sơn, đây cũng là cực kỳ đổ sộ một cái chẳng cảnh. tại đây tuy nhiên không phải phồn hoa khu, có thể nghe tin tức chạy đến người cũng có không thiếu. vừa rồi Hàn Sơn cùng tên kia thiên giai cao cấp cường giả chiến đấu, một đường tiểu hấp dẫn không ít người tới, hiện tại các vị vây đánh chỗ này trang viên, càng là có càng ngày càng nhiều đông lai like các người ở phía xa vây xem lấy đầu linh cái kia người xem nhiều như vậy người vây xem tới khoe miệng cũng không tự chủ run rẩy thoáng một phát rốt cục vẫn phải hạ lệnh hét lớn một tiếng công kích lập tức vận sức chờ phát động các cao thủ ngay ngắn hướng đối với Hàn Sơn trôi trang viên đã phát động ra chính mình sở trường nhất công kích chiến kỹ trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc hào quang lập lòe, các loại chiêu số vang kích tại trang viên màn sáng tượng diện. gần trăm người đồng loạt đối với trang viên công kích thực sự quá đồ sộ Hàn Sơn mắt sáng như đúc đây chính là cái chướng tầm mắt cơ hội tốt thân thức quét đi ra ngoài đem mọi người động tác đều bắt đã đến trong đầu. Đáng tiếc cái này chỉ có thể nhìn một lần, nếu như có thể nhiều lần xem, nói không chừng ta ngược lại là có thể đem bọn họ chiến kĩ đều học tập xuống. Tại đây thời khắc mấu chốt, bên cạnh Ngụy Thanh sợ tới mức đều nhanh hôn mê. Đi qua, Hàn Sơn nhưng lại một chút cũng không lo lắng, còn đang suy nghĩ những chuyện này. Đại Kim báo càng là hưng phấn dị thường, hai mắt sáng lên. Ầm ầm. Ầm ầm. Bất luận là cái gì chiến kĩ công kích đi lên, từng kia phòng ngự màn sáng nhưng lại giống nhau phản ứng, chỉ là bộc phát ra một mảnh hào quang đến, đem công kích chiến kĩ ngăn cản được về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Mọi người cái chán dần dần gặp hãn, thế nhưng mà màn sáng nhưng như cũng là không chút sức mẹ, không chút nào gặp có bị phá diệt trừ dấu hiệu. Cứ như vậy rằng có 4-5 giây sau, đầu linh cái kia người cũng phát giác được cái gì. Không đúng. Nhiều người như vậy một nổi công kích, có lẽ một chiêu mà xuống, cái này đều công kích 3-4 chiêu. Một điểm phản ứng đều không có. Đối phương rốt cuộc là cái gì thực lực? Chẳng lẽ cùng đại nhân đồng dạng, là thánh cảnh? Đương nhiên, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu xuất hiện tại đây người cầm đầu trong suy nghĩ, lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái kiêu cao lớn công trình kiến trúc thượng diện Hàn Sơn, trên mặt không có chút nào e ngại biểu lộ, mà là con mắt tỏa sáng, như cùng là xem con mồi một loại giò xét của bọn hắn phía dưới những người này. Trong lúc nhất thời, cái này đầu lĩnh lại là có chút lạnh mình rồi. The S đã trầm thật sự thật có lỗi, hai ngày này bị bộn xuất bản sự tình, máy tính quạt lại xảy ra vấn đề. Viết chữ trạng thái cũng không được khá lắm. Ngang nhau đổi mới thư hữu nói xin lỗi. Bất quá cũng may cuối cùng không có chỉ qua hôm nay, hai hợp, tiểu không xa rời nhỏ phát. Tranh thủ ngày mai khôi phục trạng thái, cảm ơn các người. Chương 256, luyện chế xứng sức. Theo thời gian kéo được càng lâu, tên kia đầu lĩnh mồ hôi lạnh trên trán thì càng nhiều. Công kích lâu như vậy, hay vẫn là phá không hết? Hẳn là cái này Hàn Sơn thật đúng là một gã thánh cảnh cường giả hay sao? Tên kia đầu lĩnh cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Hàn Sơn phương hướng, thoáng dùng thần thức cảm thụ thoáng một phát, cảm giác không thấy cường đại khí tức. Thế nhưng mà, ánh mắt của hắn, giờ phút này Hàn Sơn, ánh mắt nhìn hướng những công kích kia phòng ngự từng người, ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như là đang nhìn con ngùi đồng dạng. Hàn Sơn có được lấy thần kỳ xem nghe người nào? cho nên muốn muốn dưới loại tình huống này tận lực hơn học tập các loại chiến kỹ, biết một chút về cái này phần đông chiến kỹ hiệu quả. giờ phút này tại đây đầu lĩnh trong mắt lại thành xem con mũi đồng dạng ánh mắt, hẳn là cái này Hàn Sơn là ở kế hoạch trước hết giết cái nào, sau giết cái nào. nghĩ tới đây đầu lĩnh kia hoàn toàn sợ rồi. phanh phanh phanh vô số chiến kỹ công kích được trên màn hào quang kia mặt, màn hào quang nhưng lại không chút sức mệt, thần kỳ như vậy đổ sộ hiện tượng cũng làm cho chúng quanh vây xem Thiên Đông quốc người rất là kinh ngạc, thậm chí. Hàn Sơn cái này trang viên trung quanh vài tòa trang viên cũng đã bị san thành bình địa, duy chỉ có Hàn Sơn cái này tòa trang viên nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này người ở bên trong, quá trâu rồi. Bị nhiều cao thủ như vậy vây công, còn mặt không đổi sắc. Người vây xem đều lắc đầu, bất trụ tán thưởng. Nếu như ta cũng có thể như vậy phong quang một hồi, cái kia lời này cũng đáng. Ha ha. Trong đám người cũng có tiêu Sái, cao giọng cười nói: "Nghe nói như vậy ngữ, đầu linh kia trong nội tâm lại càng không là tư vị." Hắn có thể biết trước đến, trải qua lúc này đây sự tình về sau. Toàn bộ Đông Lai các thanh danh sẽ giảm xuống không ít. Nhiều như vậy năm Đông Lai các thật vất vả ở chỗ này tạo dựng lên huy vọng cường đại không thể chiến thắng hình tượng cũng sẽ bị cái này vừa đứng phá hư rất nhiều. Rốt cục đầu linh kia hàm răng khẽ cắn, kêu lớn, dừng tay. Đều dừng tay. Vang ra tứ tán, cho ta giữ vững vị trí cái này trang viên, chờ đợi ba vị đại nhân đến đây. Lập tức những Đông Lai các kia những cao thủ lập tức dừng tay. Bọn hắn tại tối tiền tuyến thế nhưng mà cảm động lây, đương nhiên biết rõ bây giờ là tình huống như thế nào. Công kích lâu như vậy trước mắt màn sáng tựa hồ như cùng là vừa mới nhìn thấy đồng dạng, căn vốn là không có bất kỳ biến hóa nào, lại càng không cần phải nói pha vỡ. công kích mấy lần về sau, bọn hắn trong nội tâm cũng đã minh mạch, trước mắt cái này phòng ngự năng lượng tầng, là bọn hắn vô luận như thế nào đều phá không hết được rồi, cũng chỉ có chờ trong truyền thuyết ba vị đại nhân đến đây, đó mới có thể làm. nghe nói đầu lĩnh kia mệnh lệnh, cũng liền lập tức thu tay lại, hướng bên cạnh tán đi. tại cao lớn công trình kiến trúc thượng diện Hà Sơn, đang cao hứng nhìn đâu rồi, cái này đột nhiên tất cả mọi người không hề thi triển chiến kỹ, hắn còn nhìn cái gì? lập tức có chút khó chịu, đánh cũng đánh cho, hiện tại muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Hàn Sơn hướng Đại Kim báo sử một cái nhăn sắc, hai người lập tức không quan tâm Ngụy Thanh, mà là trực tiếp nhảy xuống tường đi, bước nhanh đuổi theo. Ngụy Thanh xem sớm trợn tròn mắt, Hàn Sơn cái kia rất nhanh thân hình, thuận tiện nổi lên cuồn phong đều đem thân thể của hắn đưa đến, hắn tiu ghé vào cái kia công trình kiến trúc biên giới lên, nhìn xem Hàn Sơn cùng Đại Kim báo hai cái vậy mà lại hướng phía cái kia số lượng phần đông cao thủ sông tới. Báo tử, giết mấy cái tính toán mấy cái, cũng không thể lại để cho bọn hắn toàn bộ chạy về đi. Hàn Sơn nói xong câu đó, mười ngón tay tụ diện, mười sợi tranh sắc viêm hỏa tiểu quăng đi ra ngoài. A a, tranh sắc viêm hỏa lực sát thương quá lớn, trong đám người, vốn tiểu phần lớn là thiên giai sơ cấp cường giả cùng thiên giai trung cấp cường giả, Hàn Sơn cái này mỗi một đám ngọn lửa xung dưới, thường thường có thể mang đi 4-5 đầu tính mạng. Đám người tụ quá mật, vừa mới quay chung quanh vây công Hàn Sơn trăm viên, hiện tại mọi người xoay người hướng về sau đi, cũng là một đám người cùng một chỗ đi trở về, đương nhiên mà rồi. Siêu nhanh chóng nhưng này dạng, tiểu cho Hàn Sơn tranh sắc hỏa diễm mang đến càng lớn tiện lợi. Mười sợi ngọn lửa đi ra ngoài, vậy mà mang đi 30 đầu tính mạng. Đại khai sát rồi a. Cho các ngươi đánh, cho các ngươi hung hăng càn quấy. Đại kim báo dương nhanh múa vút đi ra ngoài, trực tiếp nhào vào đến giữa đám người, cũng là không quan tâm, trực tiếp bốn chỉ móng vuốt loạn trảo, trong mồm còn cắn hai cái. Đại kim báo cái này đi vào, tựu như là hổ nhập đàn sói, những thiên giai kia cường giả, không chết cũng phải mang thương. Đầu linh kia vẫn nhìn bên này, chứng kiến Hàn Sơn cùng đại kim báo hai cái trong nháy mắt liền giết chết hắn nhiều như vậy thủ hạng, khóe mắt kinh hoàng vài cái, vội vàng quát, ngu xuẩn đều vang ra từ tán, muốn chết đâu này? Phấn phật. chạy trốn mọi người tận lực hướng khai tránh, bọn hắn đã sợ bị Hàn Sơn tranh sắc viêm hỏa đốt tới, cũng sợ bị Đại Kim báo móng vuốt bắt được. Bọn hắn những thiên giai này cường giả, bản thân thực lực cũng không phải rất yếu, nếu như lần nữa tụ tập lại vây công Hàn Sơn cùng Đại Kim báo, cũng không có thể thất bại thảm như vậy. Đáng tiếc, ngay tại vừa rồi bọn hắn công kích cái kia phòng ngự tầm về sau, lại bị Hàn Sơn tranh sắc viêm hỏa sát thương mấy cái, tuy không còn có muốn một trận chiến, đã mất đi chiến ý bọn hắn, sức chiến đấu tựu đánh mất rất nhiều. Báo tử, giết đã đủ rồi. Chúng ta hồi. Hàn Sơn cuối cùng quét mọi người liếc, vẫy đến một tiếng đại kim báo. Lúc này đám người đã đại tản ra, hơn nữa cách khai trang viên cũng có khoảng cách nhất định, Hàn Sơn xem không liền lại truy xuống dưới, ủy mời đến đại kim báo trở về. Ha ha, cái này có thể xong rồi, gọi các ngươi lại đến công kích chúng ta sẽ nhỏ. Đại kim báo muốn truyền lại thanh âm là như thế này, đáng tiếc trong miệng đi ra nhưng lại một hồi ồ ô, ô tiếng gầm gừ. Tựa hồ là được thắng trận về sau chúc mừng. Trở lại trong trang viên, Hàn Sơn đem đại môn một cửa, cái này trang viên phòng ngự cháo lại lần nữa mở ra. Ngụy Thanh, đi. Tiến gian phòng đi. Hàn Sơn cười vẻ đến thoáng một phát uy thanh. Cái kia Ngụy Thanh lúc này đã theo trên nóc nhà run run dậy dậy bỏ xuống dưới, nhìn xem Hàn Sơn một thân sạch sẽ, một chút cũng không có chiến đấu qua dấu vết, tựa hồ thập phần tiêu sái, mà lại nhìn đại Kim Báo, nhưng lại toàn thân đều là vết máu, bộ lông bên trên đều dính vào không ít huyết, cũng không biết là chính mình hay vẫn là người khác. "Báo tử, ngươi nhanh đi rửa." Đại Kim Báo gầm nhẹ một tiếng, thoáng cái nhảy đến trong độc viện trong hồ nước đi. Hàn Sơn cùng Ngụy Thanh tắc thì tiến vào đến trong phòng. Mới vừa vào gian phòng, tân nhân xin nhận tiểu nhân cúi đầu, tạ ơn người ân cứu mạng. Ngụy Thanh trực tiếp đi quỳ lạy lại lễ, cho Hàn Sơn quỳ xuống đến. Hàn Sơn đem hắn nâng vậy, cười nói, Ngụy đại ca, nói những làm gì vậy này, ngươi lọt vào phần này tội, còn không phải bởi vì ta. Hàn Sơn tại biết rõ Ngụy Thanh tiểu đội bên trong đích ba đồng bạn đều bị chết về sau, Tiểu Đại Khái đoán được chuyện gì xảy ra. Cái này Ngụy Thanh bị cái kia Đông Lai các bắt lấy về sau, cũng khẳng định đụng phải không ít lỗi, cái này nguyên nhân gây ra, tất cả đều là bởi vì Hàn Sơn. Ai? Ngụy Thanh thở dài một hơi. Trên mặt hắn hay vẫn là mặt mũi bầm dập, cười khổ một tiếng. Ân nhân cũng trách ta thực lực của chính mình không đủ. Nếu như thực lực của ta thật sự cường, cũng sẽ không biết bị bọn hắn bắt lấy, càng sẽ không bị vù bách. Nói cho cùng, hay vẫn là thực lực a? Ngụy Thanh có thể nói ra lời nói này, Hàn Sơn con mắt cũng sáng ngời, lại nhìn hướng cái này Ngụy Thanh ánh mắt lập tức bất động. Hắn vốn là còn tưởng rằng cái này Ngụy Thanh chỉ là trung thực, chất phác người, hiện tại xem ra cũng rất khai khiếu đấy. Đúng vậy, trên thế giới này vốn là cường giả vi tôn, cường giả muốn làm gì cũng có thể đơn giản thực hiện, kẻ yếu cũng chỉ có thể bị khi phụ sỉ nhục. Hàn Sơn cố ý nhắc nhở một chút cái này Ngụy Thanh. Ngụy Thanh bất đắc dĩ cười cười, nói, thực lực vi tôn, thực lực vi tôn. Thế nhưng mà như thế nào mới có thể có thực lực? Những cao cấp kia chút ít công pháp đều bị bọn hắn đông lai cắt chiếm lấy lấy, muốn đổi lấy một bản cao cấp công pháp, tiểu cần cao cấp linh thú tài liệu mới có thể đổi lấy được. Ai, điều kiện này đối với đại đa số người đến nói, thật sự rất khó khăn. Ngụy Thanh lại cẩn thận nhìn Hàn Sơn liếc, xem Hàn Sơn tựa hồ không có có bất mãn cho hắn nói đầu đầu, liền coi thường thấp giọng nói, Ta ngược lại là nhận thức một ít tiên phú tốt hải tử, đáng tiếc à. Tại lần thứ nhất đi Đại Đồng Sơn bên trong săn bắt linh thú thời điểm, đã bị linh thú giết chết, căn bản là liền tu luyện tốt công pháp cơ hội đều không có. Hàn Sơn trong nội tâm nghe xong im lặng, cái này ngũ hợp đại lục, ở đâu không phải loại tình huống này. Nếu như Hàn Sơn không phải sinh ở Hàn gia, từ nhỏ là có thể tiếp xúc đến so sánh tốt tu luyện công pháp, không có tu luyện cơ hội, vậy hắn Hàn Sơn hiện tại, cũng chỉ là người bình thường một cái. Ai, ta nói những làm gì vậy này. Ngụy Thanh đắng chát cười cười, nhìn xem trên người mình rách dưới, vội vàng nói, ân nhân Ta lại ở tại chỗ này, cái kia chính là liên lụy ân nhân, buổi tối hôm nay, thừa dịp người không chú ý thời điểm, ta tiểu lặng lẽ trốn đi. Không, như vậy sao được? Hàn Sơn lông mi nhảy lên. Ngụy Thanh đi ra ngoài, vậy cũng thật sự là tìm cái chết. Hiện tại, toàn bộ trang viên đều tại một đám đông lai các cao thủ dưới sự giám thị, chỉ cần có người đi ra ngoài, tất nhiên sẽ phải chịu một đám người vây công. Cái này Ngụy Thanh khả năng vừa ra đại môn, cũng sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Như vậy, Hàn Sơn hơi chút một suy nghĩ, tựu làm ra quyết định, ngươi tạm thời sống ở chỗ này, ngươi yên tâm. Tại đây phòng ngự, tuyệt sẽ không bị phá mất, ngươi ở nơi này là tuyệt đối an toàn đấy. Chờ vượt qua đoạn thời gian, ngươi ra lại đi. Như thế nào? Hàn Sơn nhìn về phía Ngụy Thanh. Ngụy Thanh tự nhiên là vội vàng đáp ứng, cảm động đến rơi nước mắt. Hàn Sơn thuận tiện cho Ngụy Thanh an bài chỗ ở, trong nội tâm nhưng lại một cái khác phiên nghị cách. Hôm nay gây hạ chuyện lớn như vậy, Ngụy Thanh người này bộ dáng, chỉ sợ sớm đã bởi vì quan hệ của ta, bị chúng Đông Lai các cao thủ nhớ kỹ. Về sau, chỉ cần cái này Đan Giang quốc hay vẫn là Đông Lai các địa bàn, Ngụy Thanh tựu vĩnh viễn không có cơ hội sống còn. Hàn Sơn thật dài hít một hơi. Nếu không, Tiêu Diệt trừ Đông Lai Cát. Nếu không, Tiêu Mang Ngụy Thanh đi Thiên đồng Quốc bên kia. Đông Lai Cát, Đông Lai Cát, không nghĩ tới, ta vậy mà không hiểu thấu trọng lớn như vậy một cái thế lực, sau lưng còn có ba cái thánh cảnh cường giả. Hàn Sơn bất đắc dĩ cười, cười cười, tranh sắc viêm hỏa a. Cái này thứ tốt, hấp dẫn quá nhiều người đến chú ý rồi. Sau lưng truyền đến Ngụy Thanh thanh âm, ân nhân, gian phòng ta thu thập xong, cảm ơn ân nhân. Hàn Sơn cười đi qua, nói, không có việc gì, sẽ đem tại đây coi như là của ngươi gia, an tâm ở chỗ này. Nói đến đây chút ít lời nói, Hàn Sơn trong nội tâm đã ở tự định giá. Chỉ sợ hắn Hàn Sơn cùng Đông Lai các ngân oán là kết xuống rồi, mà Dương Thúc cũng đã nói, đây là hắn Hàn Sơn một lần kinh nghiệm, một lần gặp chắc trở, là sẽ không xuất thủ trợ giúp hắn đấy. Hết thảy cũng đều muốn dựa vào Hàn Sơn chính mình. Ánh mắt nhìn sang Ngụy Thanh, gặp Ngụy Thanh còn cung kính đứng ở bên cạnh mình. Hàn Sơn trong nội tâm khẽ động. Ngụy Thanh thực lực hay vẫn là quá thấp, muốn trên phiến đại lục này dừng chân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Ngụy đại ca, ngươi tới. Bắt tay đưa ra đến. Hàn Sơn cười nói, Ngụy Thanh tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đã đi tới. Rồi ra tay phải, Hàn Sơn đơn chỉ đem tại Ngụy Thanh trên cổ tay, Khí Kình mang theo thần thức tiến vào đã đến Ngụy Thanh thân thể chính giữa. Kim thuộc Tính cùng một thuộc Tính Thiên Phú, bất quá tựa hồ một thuộc Tính Thiên Phú muốn chút đi ta. Hàn Sơn cười nhìn xem Ngụy Thanh, ta nhớ được ngươi tu luyện Kim Hệ Chiến Kỹ a, ngươi cái này một thuộc Tính Thiên Phú, rõ ràng rất tốt đó a. Ngụy Thanh nghe xong, xấu hổ cười cười, ân nhân, ta đây cũng là tại vừa mới lúc tu luyện, nghe người khác nói Kim Hệ Chiến Kỹ lực công kích mạnh nhất, cho nên liền trực tiếp tu luyện Kim Hệ càng về sau tuy nhiên hiểu rõ đến hay vẫn là sửa chữa thiên phú tốt thuộc tính so sánh tốt thế nhưng mà cũng đã quen thuộc kim hệ sẽ không lại sửa lại ân hàn sơn nhẹ gật đầu thuộc tính lên xác thực là kim hệ lực công kích cường bất quá ngươi có nghĩ tới không ngươi một hệ thiên phú tốt có thể tu luyện tới rất cao cấp bậc cấp bậc trên lệch vừa lên đi một hệ lực công kích cũng tuyệt đối không kém gì kim hệ như vậy đi ngươi bây giờ bắt đầu cũng đừng có lại học tập kim hệ rồi ta cho ngươi một bản cao cấp một hệ công pháp cho ngươi thêm một ít tu luyện phụ trợ đồ vật ngươi chuyên tu một hệ a theo ta thấy Ngươi bây giờ cũng đã có trụ cột, hơn nữa trợ giúp của ta, tối đa trong vòng 5 năm, có thể đạt tới nội kình đỉnh phong. Cái? Cái gì? Ngụy Thanh sâu sắc há hốc miệng ra, khó có thể tin. Trong vòng 5 năm đạt tới nội kình đỉnh phong? Ân nhân, ngươi không phải nói cười a? Ngụy Thanh biểu lộ phức tạp, cũng không biết là khóc hay vẫn là cười. Ngụy Thanh trong nội tâm cũng minh bạch, cái này Hàn Sơn ân nhân, thực lực cực kỳ cao siêu, nói ra những kinh thế hai tộc này đến, cực kỳ có khả năng thật sự, chỉ là nội tâm của hắn ở bên trong, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Hắn trước kia tiếp xúc qua người Chưa từng có trong vòng 5 năm là có thể đạt tới nội kình đỉnh phong người. Hắn nhưng lại không biết, Hàn Sơn từ khi 9 tuổi đạt được Bạch Hạc Châu về sau, căn bản vô dụng 5 năm thời gian, đã đột phá đã đến thiên liên giai. Tu luyện sát thực gian nan, có thể nếu mà có được số mệnh cơ duyên, muốn nhất phi trùng thiên, cũng không phải là không được. Cũng tỉ như trước mắt Ngụy Thanh, nếu như một mình hắn buồn bực thanh em tu luyện, chỉ sợ đời này cao nhất tu vi, cũng chỉ là nội kình 9 tầng mà thôi, nhưng bây giờ hắn gặp được Hàn Sơn, về sau tiền đồ, ai cũng nói không chính xác đến cùng có thể đạt tới rất cao. Xem Ngụy Thanh cái này khó mà tin được bộ dáng, Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, một khối mục đầu bộ dáng đồ vật xuất hiện tại Hàn Sơn trong tay, cái này khối mục đầu là lần một phách, là một thuộc tính nguyên tố tụ tập trở thành một loại thiên địa kỳ bảo. Như thế này ta bắt nó luyện chế thành một khối sủng sức, ngươi nhiều năm mang tại trên thân thể, có lẽ hội đề cao ngươi năm đến 10 lần tốc độ tu luyện. Hàn Sơn trong tay cái này khối lần một phách, đúng là lúc trước đại kim báo tại Phúc Lâm bảo địa kinh hồn tiếu bên trên lấy được, về sau cho Hàn Sơn, Hàn Sơn đã có được thanh liên bảo tọa về sau, cũng cũng chưa có trọng dụng, hiện tại bàn cho Ngụy Thành ngược lại là vừa vặn. Cái này khối lần một phách, mặc dù là Tà Nguyệt cư sĩ cái loại nổi thiên giai cao cấp cường giả nhìn đều đỏ mắt. Thiên giai cao cấp đeo tại trên thân thể, cũng sẽ có không thấp tác dụng, cho cái này Ngụy Thành cái này một cái nội kình cấp độ người mang lên, hiệu quả kia thì càng vi rõ ràng. Cảm ơn ơn nhân. Cảm ơn ơn nhân. Hiện tại Ngụy Thanh mở miệng một tiếng ơn nhân, gọi cũng trôi chạy rồi. Ha ha không cần cảm ơn ta, đây là đại kim báo đồ vật, ngươi muốn tạ tiểu tạ nó a. Hàn Sơn chỉ chỉ sau khi tắm xong, đã chạy tới báo tử. Ngụy Thanh vội vàng xoay qua chỗ khác liên tục cho đại kim báo túi đầu cảm ơn đại kim báo đại nhân rồi báo tử thấp gầm nhẹ một tiếng cũng không hề lý nguy thanh quay đầu nhìn về lấy hàn sơn đi đại kim báo mới không thèm để ý như vậy một khối đối với hắn không có tác dụng đâu một đầu hắn cũng càng không thèm để ý ngụy thanh người này Nó đại kim báo ánh mắt có thể là rất cao người thật đúng là trúng mắt muốn cho hắn con mắt xem cũng không dễ dàng người đi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt ta ta làm tốt về sau chịu cho ngươi được qua hàn sơn lại để cho ngụy thanh về trước đi một lát sau cũng mời đến đại kim báo nói đi thôi báo tử Chúng ta cũng trở về đi, tiểu lại để cho những đông lai like cấp kia những cao thủ tiếp tục trông coi a. Hàn Sơn đi đầu tuyển một cái phòng, bước nhanh đi vào. Khuynh chân ngồi dưới đất, Hàn Sơn bắt đầu vớt vớt cái này một khối một đầu. Điêu khắc thành cái dạng gì xứng sức đâu này. Hàn Sơn trước kia luyện khí kinh nghiệm ngược lại là tích lũy không ít, thế nhưng mà cái này điêu khắc, thật đúng là đầu một hồi. Lớn như vậy một khối một đầu, muốn đeo tại một chỗ, còn có thể thành vướng bận. Hàn Sơn ý niệm trong đầu rất nhanh một chuyến. Không bằng tiểu điêu khắc thành hai cái, cũng thuận tiện mang theo. Hàn Sơn nghĩ tới đây, Trên ngón tay toát ra một tia tinh tế khí kình, hướng phía cái này đoạn mục đầu thiết cắt đi qua. Ồ, cái này mục đầu rất cứng a, khí kình vậy mà không cách nào cách mặc. Hàn Sơn mở to hai mắt, nhìn về phía khí kình cùng mục đầu tiếp xúc địa phương, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là cái này mục đầu là tinh khiết một hệ nguyên tố tụ tập mà thành, thì không cách nào bị bình thường khí kình mổ ra đấy. Hàn Sơn hơi chút tưởng tượng, trên ngón tay lần nữa toát ra một đám mảnh khảnh ngọn lửa đến. Khí kình không được, chính xác viêm hỏa được rồi đi. Hàn Sơn cẩn thận khống chế được cái này ti chánh sắc viêm hỏa sợ trực tiếp đem cái này đoạn mục đầu cho đốt trọi rồi. Khá tốt, tự hồ cái này mục đầu cũng không giống tầm thường mục đầu như vậy. Tranh sắc viêm hỏa đi lên, giống như là một bả sắc bén đao đồng dạng, trực tiếp mổ ra cái này đoạn mục đầu, mục đầu ngăn ra đến, phân thành hai đoạn. Tiểu điêu khắc một cái hàn rơi, lại điêu khắc một cái bên hông dây chuyền. Hàn Sơn suy nghĩ khẽ nhúc đích lập tức, hai cái hình tượng tiểu xuất hiện ở Hàn Sơn trong đầu. Tranh sắc viêm hỏa hóa thành viêm đao, cũng chậm chậm tới gần trong đó một đoạn mục đầu. Một lát sau. Đúng vậy, điêu khắc còn rất đẹp mắt đấy. Hàn Sơn thỏa mãn vuốt vuốt cái này hạt rơi, lại mặc sợi dây thừng đeo tại trên cổ, không chỉ có mỹ quan, càng trọng nếu là có thể phát ra nội phụ trợ tu luyện tác dụng. Còn lại cái này một đoạn, không bằng dùng luyện khí phương pháp, luyện chế một cái eo treo sừng sức. Hàn Sơn luyện khí kinh nghiệm phong phú, điêu khắc một cái về sau, cũng muốn thử xem tay, xem có thể hay không dùng cái này đoạn một đầu luyện chế một kiện linh khí. Ta dùng vô số tài liệu, còn chưa bao giờ dùng qua loại này thiên địa kỳ bảo đến luyện chế thứ đồ vật. Lần này ngược lại là có thể thử xem. Hàn Sơn khấn chân, tiến vào đến nội thị trong trận thái tâm niệm vừa động, khởi động khí tiên tu luyện công pháp. Đồng thời, Hàn Sơn hai tay khép nếp, bình thân đến trước ngực, thưa không vây quanh, thần thức cũng thăm dò vào tiền đến. Cái kia giới một đầu bị tức kình bao khỏa, tiến vào đến Hàn Sơn trong ngực. luyện chế thành cái gì loại hình thì vẫn còn tốt hơn. Một khối sướng sức, tốt nhất vẫn có thể đủ phát ra nổi bảo hộ tác dụng. Vậy thì luyện chế một kiện phòng ngự loại sướng sức. Hàn Sơn tâm niệm vừa động gian, tự nhiên mà vậy, nghĩ tới hắn gần đây xem tương đối nhiều thổ hệ, gần một thời gian ngắn, Hàn Sơn tại quan sát cái kia phó thần bí tấm bia đá đồ án thời điểm phần lớn là tại chú ý thổ hệ phương diện nội dung dần ra Hàn Sơn tại thổ hệ phương diện tạo nghệ cũng cao nhất hiện tại vừa nghĩ tới eo điêu khắc một cái phòng ngự loại linh khí cũng tiểu đương nhiên nghĩ tới thổ hệ chương 257, trăm ba địch cường địch thổ hệ trầm trọng ổn trọng phòng ngự mạnh nhất Hàn Sơn trong đầu những thần bí kia tấm bia đá đồ án lại nguyên một đám hiện hiện trong đầu về thổ hệ một kia hiểu ra bắt đầu ở Hàn Sơn trong óc bay lên phòng ngự nên làm như vậy tựa hồ là theo lý thường nên Hàn Sơn trong đầu nghĩ cách chậm rãi thành hình hắn cảm giác muốn làm phòng ngự nên dựa theo hắn nghĩ ra biện pháp này đến thổ hệ chấn thế không nứt không rước không chỉ có có thể dựa vào cái này phát động công kích còn có thể dựa vào chân thật đến triệt tiêu đến từ công kích của đối phương lực căn cứ chân quyền cùng trong khoảng thời gian này quan sát thần bí kia tấm bia đá đồ án về sau Hàn Sơn rốt cục lần thứ nhất được ra đồ đạc của mình hắn đối với thổ hệ lý giải cũng càng thêm làm sâu sắc một phần tại trong tay của hắn cái kia sáng ngời màu trắng khí kình, đung nhiên biến thành một kia màu vàng đất khí kính dần dần dung nhập đến cái này khối một đầu trong lại thêm một ít màu vàng đất thạch dính kim thổ là được rồi. Hàn Sơn dùng thần thức, hết sức chăm chú chú ý trong tay luyện chế cái này xứng sức, đồng thời đem chữ vật thủ chặt trong đồ vật, một người tiếp một người lấy ra, cùng trong tay cái này khối một đầu cùng một chỗ luyện chế, dùng tranh sắc viêm hỏa hòa khí kình đưa bọn chúng dựa theo nhất định được kết cấu quy luật kết hợp lại, đồng thời tại một đầu trên có khắc hỏa năng lượng tầng. Cả buổi đi qua, Ngụy Thanh trong phòng một mực chờ, nhưng không thấy Hàn Sơn tiến đến. Ấn nhân hắn không phải nói muốn điêu khắc một khối xứng sức cho ta, khả năng cái kia một đầu rất khó điều khắc. Ngụy Thanh cũng không hiểu nổi cái kia khối một đầu rốt cuộc là cái thứ gì. Bất quá theo đạo lý mà nói. Hàn Sơn cái này cấp bậc cứng, giả, muốn điêu khắc một khối một đầu thật sự là quá dễ dàng, nhiều lắm là tốn hao nửa giờ cũng liền làm thành. Thế nhưng mà cái này đều cả buổi đi qua, Hàn Sơn cửa phòng còn đóng chặt lấy, căn bản không thấy Hàn Sơn có chút đi ra dấu hiệu. Còn là đợi đã a. Ngụy Thanh bỏ đi đi qua xem xét nghi cách, tự khuynh chân làm hồi trong phòng của mình đi. Thứ trong lòng, lấy ra một bản tu luyện công pháp đi ra. Khâu một phùng xuân, cái này một hệ công pháp danh chữ thật là dễ nghe đấy. Ngụy Thanh nhìn xem trong tay cái này bản công pháp. Công pháp này là vừa mới Hàn Sơn đưa cho hắn. Nói là nội kình cấp độ tương đối cao cấp công pháp. Hàn Sơn tự cấp hắn cái này bản công pháp đồng thời, còn có một chút tu luyện năng dược xứng chi Hàn Sơn viết một ít kinh nghiệm, Đề điểm. Chứng kiến những này, Ngụy Thanh bỗng nhiên đối với Hàn Sơn theo như lời trong vòng 5 năm, đạt tới nội kình đỉnh phong, đã có tin tưởng rồi. Có lẽ, ân nhân hắn nói rất đúng, có nhiều như vậy thứ tốt, ta nếu như còn không có có có thể ở trong vòng 5 năm đạt tới nội kình đỉnh phong, cũng cựu rất xin lỗi ân nhân đối với chiếu cố cho ta rồi. Ngụy Thanh hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt bộc phát ra thần thái đến, đúng, ta nên hảo hảo tu luyện nắm chặt thời gian, đến lúc đó tu luyện ra thành tích đến, cũng cho ân nhân thêm thêm thể diện. Nhìn xem trong tay cái này bản khô một phùng xuân công pháp, Ngụy Thanh đã uống một khóa phụ trợ tu luyện đang ăn dược, nhìn nhìn một hệ công pháp tầng thứ nhất, trực tiếp đã bắt đầu tu luyện. Ngụy Thanh không biết cái này bản khô một phùng xuân công pháp, đúng là Hàn Sơn ở bên trong cảnh cấp độ thời điểm tu luyện một hệ công pháp, đối với Hàn Sơn mà nói, có rất trọng yếu ý nghĩa. Bất quá Hàn Sơn chủ yếu tu luyện kim hệ, mục hệ cùng thủy hệ, cũng sẽ không có để ý nhiều qua môn công pháp này. Về phần trong môn công pháp này, đến cùng có cái gì thần kỳ chỗ? Còn cần ngụy thanh chính mình đến dò xét. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tại trang viên bên ngoài, một đám người tụ tập cùng một chỗ. Mở. Đồng thời, cũng có phần đông đông lai like các cao thủ quay trùng quanh tại trang viên trung quanh, bất quá tựa hồ là Yên Ngại Hàn Sơn tranh sắp viêm hỏa, nguyên một đám khoảng cách trang viên vị trí đều rất xa. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ. Ta cũng không tin, cái này Hàn Sơn phải ở chỗ này, mặt cô đầu rút cổ cả đời. Ta đã phái người đi thông chi đại nhân, tối đa cũng kịu 3 ngày thời gian. Đại nhân kịu sẽ đi qua. Đến lúc đó, cái này Hàn Sơn cũng là chỉ còn đường chết đầu linh kia còn nói thêm, hiện tại chúng ta là tốt rồi tốt canh giữ ở trung quanh nơi này, đem trung quanh quần chúng toàn bộ chúng giống vùng này cách ly đi ra, coi chừng đừng cho cái kia Hàn Sơn chạy. Dưới những tay kia người, tại nghe đến mấy cái này trong nội tâm đều là một hồi xấu hổ, đừng cho Hàn Sơn chạy, người ta muốn chạy, muốn đột phá phòng tuyến của bọn hắn cũng là tương đối dễ dàng, có cái kia kỳ quái tranh sắc hỏa diễm mở đường, bọn hắn cũng không dám đi lên ngăn đón a. Tại vừa tới thời điểm, bọn hắn đều là thấy được, liền tiên kia thiên giai cao cấp cường giả đều bị cái kia gọi Hàn Sơn lợi. Dùng tranh sắc viêm hỏa cho đốt chết rồi, bọn hắn những chỉ có này thiên giai sơ cấp thực lực, có thể ngăn cản được rồi ngọn lửa kia. Nguyên một đám, trong nội tâm đều thập phần chột dạ. Đông Lai các gần trăm người, Dứt khoát đem chung quanh cái này một mảnh trang viên đều trống rỗng, bên trong hộ gia đình đều rời đến địa phương khác, chung quanh cao lớn công trình kiến trúc cũng đều san thành bình địa, phương viên một dạng trong đất, toàn bộ vùng đất bằng phẳng, chỉ có Đông Lai các gần trăm cao thủ như cột đồng dạng đứng ở chỗ đó, trông coi Hàn Sơn, cái này phiến trang viên. Vì vậy, Đan Giang quốc đế đô bên trong, tựu xuất hiện như vậy quái dị một màn. Phần đông cao thủ như là thủ vệ đồng dạng thủ hộ lấy cái này phiến trang viên. Mà cái này một kỳ lạ cảnh quan, cũng sớm đã bị người bảy truyền ra ngoài, dần dần theo đế đô, chuyện hướng toàn bộ Đan Giang quốc. Cũng theo mọi người trong miệng, chuyện đưa tới Đan Giang quốc trung quanh quốc gia. Hàn Sơn danh khí, càng là theo chuyện lần này, cơ hồ khiến mỗi người cũng biết rồi. Tại Đan Giang quốc đế đô đông lai các đại bản doanh, thế nhưng mà có một cái tên là Hàn Sơn ngự, có can đảm công nhiên cùng đông lai các khiêu chiến, mà đông lai các, còn cầm hắn không có cách. Những người này, cũng đều đã trở thành mọi người trà trước sau khi ăn xong để tài nói chuyện tại tiêu điểm trung tâm, Hàn Sơn, giờ phút này còn đang chuyên tâm luyện chế cái kia một quả phòng ngự linh khí sướng sức. Ngụy Thanh lo lắng đi ra cửa đến, nhìn về phía Hàn Sơn gian phòng kia, hắn đung nhiên con mắt sáng ngời, vội vàng kêu lên, đại kim báo đại nhân, ân nhân hắn, như thế nào còn không ra, hắn không có sao chứ? cái này đều nhanh ba ngày trôi qua, Ngụy Thanh cũng là nóng nỗi, vừa mới bắt đầu cả buổi hắn còn cảm thấy không có việc gì, đã qua một ngày thời gian, tâm tình cũng có chút lo lắng, cho tới bây giờ, đã qua nhanh ba ngày đi qua, điều này thật sự là lại để cho lòng hắn cứu cấp nhiệt rồi đừng nói là, là Hàn Sơn ân nhân tại hai ngày trước thời điểm chiến đấu bị thương, té xỉu ở bên trong. Ngụy Thanh vội vàng đi ra phía trước, nhìn quanh Hàn Sơn gian phòng. Đại Kim báo thì là lười biếng ghé vào Hàn Sơn trước gian phòng mặt. Không kiên nhẫn nhìn Ngụy Thanh liếc, trầm thấp giống lên một tiếng. Cái này giống lên một tiếng tuy nhiên thấp, nhưng là truyền lại đến Ngụy Thanh trong lỗ tai, tuy nhiên lại thập phần lờ tiếng. Một cái tục tằng giọng nam chuyện đưa tới. Không muốn phiền ta đại ca. Ta đại ca hắn chính truyền tâm tu luyện, không thể bị quấy rầy. Đại Kim báo thanh âm truyền đến nơi đây, cũng cứ tiếp tục lười biếng gục xuống cực đại đầu lâu. Nhíu mắt lại nhắm mắt dưỡng thần rồi. Ngụy Thanh trong thai đột nhiên nghe được nói như vậy, cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn đời này săn giết không ít phẩm cấp thấp linh thú, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua linh thú rất biết nói chuyện. Mà hắn cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên thế giới này có cái gì linh thú là có thể nói chuyện đấy. Trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, Ngụy Thanh cảm thấy cũng thoáng yên ổn một ít, biết được Hàn Sơn không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa nhìn cái này đại kim báo, tựa hồ thập phần trung tâm hộ chủ, biết rõ Hàn Sơn ở chỗ này an tâm tu luyện, bỏ chạy đến Hàn Sơn trước của phòng nằm sắp lấy, hành động thủ vệ nhân vật. Ngụy Thanh đang định phải trở về thân, tiếp tục trở về phòng đi tu luyện hắn khô một phương xuân. Hàn Sơn cửa phòng nhưng lại két, một tiếng mở ra. "Ngụy Thanh, đã làm xong." Hàn Sơn cười già khỏi phòng đến. "Ồ, báo tử, ngươi tại sao cũng tới?" Hàn Sơn thoáng sững sờ, tính một cái, dông nhiên cười nói, "Đều đi qua ba ngày a. Ta đắm chìm tại trạng thái tu luyện ở bên trong, đều không có cảm giác được thời gian qua nhanh như vậy." Ngụy Thanh chứng kiến Hàn Sơn đi ra, tâm tình lập tức cao hứng trở lại, "Ân nhân, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Cho cái này hai cái là của ngươi, cái này dùng tuyến mặc đứng dậy, đeo tại trên cổ. Hàn Sơn trước tiên đem vòng cổ dây truyền đưa cho Ngụy Thanh. Ngụy Thanh đạt được cái này dây truyền, trong nội tâm ưa thích nhanh. cái này dây truyền bộ dáng xinh đẹp không nói, còn có thể có phụ trợ tu luyện công năng. tốt như vậy thứ đồ vật, đi nơi nào tìm? Hàn Sơn cũng thừa dịp đưa cho Ngụy Thanh lúc này, do xét thoáng một phát Ngụy Thanh tiến độ tu luyện, không tệ không tệ, lúc này mới hai ngày thời gian, ngươi cũng sắp đột phá đến tầng thứ hai rồi. xem ra ngươi một thuộc tính tiên vũ, so với ta trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Bị Hàn Sơn như vậy một khoa trường, Ngụy Thanh Cửu xấu hổ, hay vẫn là ân nhân cho công pháp tốt, hơn nữa nhiều như vậy đan dược xây xuống, như thế nào cũng phải có chút tiến độ không phải. Hơn nữa, ta cũng tu luyện nhiều năm như vậy, kinh nghiệm hoặc nhiều hoặc ít thì có điểm, cái này phía trước mấy tầng công pháp, không, có kinh mạch cái này khảm, đều so sánh xuống khá giả. Tiến độ nhanh cũng là nên. Ừm. Hàn Sơn nhẹ gật đầu, cái này Ngụy Thanh cũng coi như có thể tạo chi tài, đã có tiến bộ không kiêu không nóng này, người này cũng không tệ lắm. Về sau tu luyện mục thuộc tính công pháp, đã có phương hướng chính xác có lẽ tương lai cũng có thể không nhỏ tiền đủ cho đây là ngươi bên không treo tự là cái vật nhỏ này hao phí ta hơn 2 ngày thời gian a hàn sơn gửi đem một khối ngọc hoàn bộ dáng đồ vật đem ra cái này ngọc hoàn sớm đã không có vốn là một đầu nguyên dạng tại đúc kết rất nhiều tốt nhất tài liệu lại gia nhập hàn sơn khí kình tranh sắc viêm hỏa luyện chế còn có hàn sơn đối với thủ thuật tính lĩnh ngộ về sau khối ngọc này hoàn đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng quả nhiên ngụy thanh liếc chứng kiến khối ngọc này hoàn cũng đã nhận thức không xuất ra bộ dáng của nó vội vàng kêu lên ân nhân làm như vậy không được a Ngươi cho ta nhiều như vậy thứ tốt rồi, không cần một lần nữa cho rồi. Hàn Sơn cười cười, cái này là cái kia tiết một đầu. Ta chia làm hai đoạn mà thôi, lại hơi chút luyện chế ra thoáng một phát. Ngươi mau dẫn lên, thử xem xem nó có công hiệu gì. Hàn Sơn trực tiếp ngạnh kín đáo đưa cho Ngụy Thành. Ngụy Thành từ chối bất quá, chỉ có thể tiếp nhận. Nghi hoặc cầm lấy khối ngọc bội này, ngọc bội kia, hay vẫn là một cái linh khí. Ngụy Thành cũng đã được nghe nói, muốn kích phát linh khí công năng, nhất định phải đưa vào năng lượng đi vào mới được. Ngụy Thanh đem chính mình vừa mới tu luyện một tầng một thuộc tính nội kình đưa vào đi. Ông, một tầng hơi mỏng hoàng sắc qua mang, xuất hiện ở Ngọc Bội Thượng diện. Cái này là phòng nữ cháo. Trở nội kình của ngươi tu luyện tới bảy tầng tà hưu, cái này màn hào quang diện tích có thể bao phủ toàn thân của ngươi rồi. Hàn Sơn cười nhìn xem Ngụy Thanh. Lúc này, tại Ngụy Thanh đưa vào nội kình về sau, xuất hiện màn sáng chỉ có nho nhỏ một mảnh, đại khái cũng chỉ có thể ngăn cản được đối với ngực công kích. Đa tạ ân nhân. Ngụy Thanh cảm kích nói, ngươi tiếp tục trở về tu luyện à, đã có cái này rơi cùng Ngọc Bội kia, tốc độ tu luyện của ngươi nhất định sẽ đề cao, rèn sắt khi còn nóng nói không chừng ngươi mấy ngày này là có thể đột phá đến tầng thứ 2. Hàn Sơn lại để cho Ngụy Thanh về trước đi. chờ Ngụy Thanh trở về, Đại Kim Báo cũng đi tới. Đại ca, ngươi điêu khắc lấy lượng thứ gì, hao tốn 3 ngày thời gian à? Đại Kim Báo biết rõ Hàn Sơn thực lực, mặc dù là tại tu luyện khí thiên công pháp thời điểm, luyện chế một kiện tốt nhất linh khí cũng chỉ cần một ngày tả hữu thời gian, lần này tu luyện hai cái nho nhỏ xứng sức mà thôi, xài như thế nào phí lâu như vậy? Hàn Sơn đối với Đại Kim Báo cười thần bí, nói, Báo tử, cái kia tấm bia đá đồ án, thực là đồ tốt ta lại từ phía trên ngộ đến vài thứ rồi ba ngày này đúng là đem ta ngộ đến tổng kết ra đến lại đang cái kia khối ngọc đội bên trên thực hiện thoáng một phát lại là cái kia đồ án đại kim báo nghe xong là cái kia đồ án sẽ không có hào hứng hắn là căn bản xem không hiểu cái kia đồ án đấy hàn sơn nói xong nói xong nhưng lại trầm tư xuống xem ra có thời gian hay vẫn là nhìn nhiều xem thần bí kia đồ án nói không chừng có thể lại từ bên trong lĩnh ngộ một mấy thứ gì đó đi ra ta trong khoảng thời gian này chỉ là nhiều chú ý thoáng một phát về thổ hệ cùng kim hệ phương diện cảnh tượng ngay tại độc long toàn độc bộ thiên hạ, cùng thổ hệ mấy cái phương diện, lấy được tiến bộ rất lớn. Ở đằng kia tấm bia đá đồ án bên trong, cảnh tượng thiên biến vạn hóa, đại khai đếm, cũng có hơn 10 vạn bức tranh vẽ, Hàn Sơn chỉ là chọn lựa trong đó hơn 10 bức về thổ hệ cùng kim hệ nhìn một chút, thì có tiến bộ lớn như vậy, nếu như có thể nhiều lĩnh ngộ một ít đồ án, cái kia tiến bộ còn không biết lớn đến bao nhiêu. Báo tử, ngươi không có chuyện gì đâu lời nói, cũng đi tu luyện a ta tại 3 ngày này thời gian, đối với thổ hệ lại thêm chút ít lĩnh ngộ, hiện tại muốn đi tiêu hóa tiêu hóa. Hàn Sơn cười cười, vỗ vỗ đại kim báo đầu tiểu xoay người trở về phòng trong ba ngày này Hàn Sơn cho Ngụy Thanh cái kia khối Ngọc Bội thượng diện khắc vào về thổ hệ hữu ích thiết thực lại để cho Hàn Sơn đối với thổ hệ lại thêm chút ít nghi vấn cùng lý giải cần gấp chứng thực ai nha ba vị đại nhân làm sao còn chưa tới cái kia đông lai các đầu lĩnh trong ba ngày qua là qua gian nan nhất đấy hắn không kiên nhẫn trong phòng đi tới đi lui cuối cùng vẫn là không yên lòng đến ra đến bên ngoài nhìn xem phần đông đông lai các cao thủ vẫn còn trung tâm gác lấy xa xa này tòa trang viên hắn lúc này mới thoáng yên tâm một ít muốn cho hắn Hàn Sơn không chạy điều này thật sự là quá khó khăn, cũng chỉ có thể cầu nguyện ba vị đại nhân nhanh chút ít chạy đến. Thở dài một hơi, cái này đầu lĩnh ánh mắt rơi xuống xa xa Hàn Sơn Trang Viên. Chật, một cơn gió màu xanh lá thổi qua, cái này đầu lĩnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ba cái mặc trưởng bào màu đen, đầu đội túi cái mũ người, tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vừa nhìn thấy ba người này ảnh xuất hiện, cái này đầu lĩnh lập tức quỳ xuống, đại nhân. Trong lòng cũng là vui vẻ, biết rõ cái này không có việc gì rồi, chỉ cần ba vị đại người lại tới đây, chức trách của hắn coi như là tận xong trong đó đầu lĩnh chính là cái kia nhẹ nhàng đem trên đầu túi cái mũ xuống nít lên lộ ra một trường trắng non mặt đến không có tóc không có lông mi cùng tròng râu lộ ra rất là quái dị ân ngươi làm vô cùng tốt đầu lĩnh kia vốn là mặt không biểu tình tán dương cái này đầu lĩnh một câu tiếp tục nói cái kia Hàn Sơn vẫn còn trong trang viên kia à hồi đại nhân lời nói là như thế này đấy ngươi nọ danh tự bên ngoài đặc thủ còn có một đầu báo tử những đặc điểm này đều cùng đại nhân chỗ bảo hoàn toàn nhất trí thuộc hạ suy đoán người này có lẽ tựa là đại nhân Châu người muốn tìm hơn nữa cái kia đầu chọc đem đầu một chuyến, xem hướng đầu kia lĩnh, hơn nữa cái gì? cái này đông lai các cao thủ đầu lĩnh bị đầu chọc cái này xem xét, toàn thân không tự dắt run rẩy một cái, liền vội vàng túi lầu nói, hơn nữa cái kia hàn sơn hội thi triển một loại ngọn lửa, thủ hạ chúng các minh đệ tại bị cái kia ngọn lửa hơi dính lên, chỉ có thể đã chết, giống như cũng chỉ có thiên giai cao cấp thực lực có thể ngăn cản thoáng một phát. a, đầu chọc con mắt trợn mắt, vốn là hiếp mắt sáng rực lên. đại ca, cái kia hàn sơn đều thu phục thiên sư viêm hỏa rồi hả? điều này sao có thể? theo một cái đen kịt sắt túi cái mũ ở bên trong. Chuyện đến một câu như vậy giọng nam. Một cái khác cũng nói, nếu thật là như vậy, cái này Hàn Sơn vẫn không thể khinh thường a. Thiên sư viêm hỏa, thế nhưng mà cực kỳ bá đạo một loại thiên địa dị hỏa, cái này Hàn Sơn có thể thu phục nó. Nói rõ Hàn Sơn thể chế cũng khác hẳn với thường nhân. Đi, qua đi xem, cái này cầm chúng ta thứ đồ vật Hàn Sơn, rốt cuộc là cái gì người. Đầu lĩnh đầu chọc đại ca thân hình khẽ động, tiêu biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó, cái kia hai cái túi cái mũ năm cũng theo sát phía sau. Tại chỗ quỳ đầu lĩnh, xem ba cái đại nhân đều đi rồi. Lúc này mới trường thở gấp thở ra một hơi. Vừa rồi, ba người kia cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Cái này đầu lĩnh là số ít mấy cái biết rõ ba cái đầu chọc thực lực chân chính người. Thánh cảnh, tuy nhiên ta đã đến thiên giai cao cấp đỉnh phòng, thế nhưng mà khoảng cách thánh cảnh hay vẫn là chênh lệch quá lớn. Chỉ là tại ba vị đại nhân trước mặt quý như vậy trong chốc lát, ta cũng cảm giác được một cố khổng lồ áp lực. Cái này đầu lĩnh trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Mỗi một lần nhìn thấy ba vị đại nhân, hắn luôn có thể cảm giác được vẻ này như có như không áp lực. Chỉ sợ, ta đời này cũng không cách nào đột phá đến thánh cảnh rồi. cái này đầu lĩnh thực lực đã là thiên giai cao cấp, thế nhưng mà khoảng cách thánh cảnh luôn luôn như vậy một khoảng cách, lại để cho hắn cảm thấy thánh cảnh quả thực là một cái xa không thể chạm một tưởng. tuy nhiên gần kể chỉ là bước ra đi một bước, thế nhưng mà một bước này, nhưng lại quá mức gian nan. hưu hưu hưu liên tiếp ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trang viên bên ngoài, những đồng lai các kia cao thủ vừa thấy ba người này trang phục và đạo cụ, lập tức biết là đồng lai các sau lưng cường đại nhất ba người đến đây rồi. đại nhân tới rồi, chúng ta lui ra đi. Người biết đều nhau nhau giúp nhau chuyển táo lấy, rất nhanh, cái này trang viên bên ngoài đồng lai các những cao thủ lui không còn một mảnh, cũng chỉ còn lại có ba địch đứng ở tại đây. Cái kia lão nhị cùng lão tam, cũng đem trên đầu túi cái mũ buông xuống, lộ ra đầu trọc đến. Ba người này bộ dáng ngược lại là có chút giống nhau, tựa hồ là tam bảo thai đồng dạng. Lão tam, thủ hạ nói, cái này trang viên bị một tầng phòng ngự tầng chống đỡ, ngươi đi thử thử. Cẩn thận một chút, đừng đem bên trong Hàn Sơn cũng thoáng một phát đánh chết, chúng ta còn muốn lấy được cái kia thiên sư viêm hỏa. Địch đại phân phó một tiếng. Địch Ba khoẹt miệng cũng có chút vểnh lên gõ, vài bước đi ra phía trước. Hắn cái này vài bước, thoạt nhìn chỉ đi vài mét khoảng cách, chân thật tình huống nhưng lại đã đi ra hơn mười thước đi. Hô, cái kia Địch Tam bả thủ có chút dơ lên đứng dậy, chỉ là như vậy vừa nhất, tựa hồ thì có thiên địa năng lượng lẫn nhau hòa cùng, trung quanh bụi đất đều không gió mà bay. Trung quanh nơi này một dãy đất bằng, cũng bắt đầu gió thổi. Cái kia Địch Tam bả thủ cánh tay có chút trở về co rụt lại, hơi chút một phen, biến thành dựng thẳng trường, cũng không nhìn có cái gì tụ lực động tác, trực tiếp tiêu hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy. Vô anh, Ngay liên tiếp tiếng vang, cực lớn nổ vang. Liên tiếp ở trên màn hào quang kia muốn nổ tung lên. Làm sao vậy? Trong khi Tu luyện Hàn Sơn đột nhiên vừa mở mắt. Chương 258, trang viên di động. Đã xảy ra chuyện gì? Hàn Sơn đẩy ra môn, đi ra phòng đến. Đại kim báo cũng nhanh liệt nhảy lên, không biết từ nơi này chạy ra. Hàn Sơn bên cạnh trong phòng, Ngụy Thanh cũng bối rối chạy đến. Bất trụ bốn phía nhìn quanh. Đi, ra đi xem. Hàn Sơn mang theo đại kim báo đi ra ngoài. Cái này trang viên chiếm diện tích cũng không nhỏ. Tổng cộng có mấy chỗ độc viện cấu thành, Hàn Sơn cùng Ngụy Thanh, Đại Kim báo bình thường tự ở tại trong đó một chỗ trong độc viện. Nhanh chóng xuyên qua mấy cái sân nhỏ, trước mắt xuất hiện một người cao lớn phòng ở, Hàn Sơn dương mắt xem xét, thân hình khẽ nhúc nhích, thi triển ra thân pháp chiến kỹ, dựa vào mấy cái mồ lực, đạp trên vách tường tựu chạy tới trên nóc nhà. Đại Kim báo tự. Đúng vậy có nó đích phương pháp xử lý, chăm chú đi theo đi lên. Ngụy Thanh tựu lộ ra so sánh gian nan rồi. Hắn hay vẫn là lựa chọn một đầu dễ dàng bên trên đường nhỏ, phí hết trải qua chu chết, lúc này mới đi lên. Hướng xa xa ngắm trông đi qua, Hàn Sơn trong tầm mắt xuất hiện ba cái đầu trồng người. Trong nội tâm mãnh liệt ngậy dự. thầm nghĩ, đến rồi. Cái này ba cái đầu trồng người, khẳng định tiểu là Đông Lai các phía sau màn mạnh nhất ba người kia rồi. Ầm ầm, Địch Tam thủ trưởng có chút đẩy, kịch liệt tiếng vang truyền đến. Lại để cho trung quanh Đông Lai các cao thủ đều là trong nội tâm mãnh liệt chấn. Không hổ là đại nhân, tùy tiện vừa ra tay, thì có bi lực lớn như vậy. Đầu linh kia gặp tình huống này, đã minh bạch, cái này địch ba con là tùy tiện vừa ra tay, ưu so với bọn hắn nhiều người như vậy cùng. Lúc công kích Uy lực muốn lớn rất nhiều. Loảng xoảng đang, loảng xoảng đang, mà ngay cả trang viên phía dưới thổ địa cũng kịch liệt chấn động lên. Cái này địch ba tiện tay một kích, lực công kích quá mạnh mẽ. Chúng ta không có việc gì à. Cao lớn trên nóc nhà, Ngụy Thanh cẩn thận từng ly từng tí, sợ cái này phòng ngự tầng bị cái kia địch ba đơn giản đánh nát. Ở đây ba cái, hắn cũng là không có nhất tin tưởng đấy. Dù sao, hắn cho rằng cái này phòng ngự tầng là Hàn Sơn bố trí mà thôi. Hàn Sơn dù thế nào lợi hại, cũng là thiên giai cấp độ người, có thể cùng cái này thánh cảnh cường giả sánh vai sao? Ngụy Thanh chứng kiến cái kia ba cái đầu chọc đến đây, trong lòng cũng là một hồi hoảng hốt. Bọn hắn Đan Giang quốc người, trên cơ bản mỗi người đều dùng ba người này vi tu luyện mục tiêu, mà ba người thần thoại. Truyền thuyết đã ở Đan Giang quốc người tầm đó truyền lưu, ba vị đại nhân cường hãn thực lực, đã sớm tại Ngụy Thanh trong đấy lòng mọc rễ nảy mầm. Mà bây giờ, Ngụy Thanh nhưng lại đứng ở cái này ba cái đại nhân đối lập. Mặt Cái này muốn thả tại trước kia, là tuyệt đối muốn cũng không dám muốn đấy. Theo địch ba công kích, bên kia địch đại, địch hai đều là nhẹ nhàng nhíu mày. Địch hai, ngươi xem cái này phong nữ tầng đến cùng là người nào bố trí hay sao? Địch mắt to thần minh sáng, một đôi đen kịt sắc đôi mắt, tựa hồ là tấm gương đồng dạng, đơn giản đem hết thể trước mắt đều chiếu rọi đi ra. Tam đệ công kích lâu như vậy, đều phá không hết, nhất định là thánh cảnh cường giả. Không nghĩ tới trong địa bàn của chúng ta cũng có người lặng lẽ lẻn vào vào được. Hừ, địch hai hừ lạnh một tiếng. Cái này ngũ hợp đại lục lên, cứ như vậy mấy cái thánh cảnh cường giả, ta ngược lại muốn nhìn là ai to gan như vậy, dám bao che cái này Hà Sơn. Địch đại ánh mắt lập tức lăng lệ ác liệt. Đi, Tam đệ chúng ta cũng lên, cũng không tin phá không hết cái này phòng nữ tẩm. Địch Đại Ngư khí cứng rắn, rõ ràng cho thấy đã tức giận rồi. Ha ha đại ca, cái này ngũ hợp đại lục lên, nhiều như vậy năm qua, vẫn chưa có người nào dám cùng ba huynh đệ chúng ta khiêu chiến, bất kể là ai, cái này xem như trồng bộ nhào rồi. Địch Ba cười ha ha, cũng vài bước đi ra phía trước. Địch Gia Tam huynh đệ, mỗi người đều là thánh cảnh cường giả, ba người ngưng tụ cái này cổ sức chiến đấu, phóng ở đâu đều là cực kỳ cường hãn đấy. Mà muốn đạt tới thánh cảnh cường giả, là một kiện cực kỳ gian nan sự tình nhiều năm như vậy, ngũ hợp đại lục trong có may mắn đủ đột phá, trở thành thánh cảnh cường giả người cũng cực nhỏ, cũng chịu như vậy mấy cái, lẫn nhau đều xem như nhận thức, thánh cảnh cường giả quan hệ trong đó cũng thập phần vi diệu, người tại trên địa bàn của ngươi, ta tại trên địa bàn của ta, lẫn nhau lẫn nhau không thể làm chung, cũng không được giúp nhau tầm đó can thiệp ta và ngươi phía dưới đệ tử, một phương thế lực có thể có một cái thánh cảnh cường giả, cái kia chính là không thể treo vào thế lực cường đại, nếu có hai cái thánh cảnh cường giả liên hợp lại, vậy thì thật sự là như là giống như tường đồng bách sắt, ai cũng không muốn trêu chọc. Mà cái này địch ra tam huynh đệ, nhưng lại ba cái thánh cảnh. Tại toàn bộ Ngũ Hợp Đại Lục, cũng cho tới bây giờ đều là một cô nhất thực lực cường đại, còn lại mấy cái bên kia thánh cảnh cường giả, ngày bình thường cũng căn bản không muốn trêu chọc. Ba người này, đại ca, nhị ca, các ngươi cũng tới. Địch Ba thu tay lại, đứng tại nguyên chỗ, nghi ngờ nói, Địch Đại hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng công kích như vậy trong chốc lát, còn không biết đây là có người muốn cùng ba huynh đệ chúng ta đối đầu. Chúng ta đồng loạt ra tay phá hắn cái này phòng ngự tầng, đuổi bắt này hàn. Núi, tự an tâm chờ hắn đến đây. Đúng. Hàn Sơn nơi tay, nhìn xem rốt cuộc là ai muốn cùng ba huynh đệ chúng ta đối đầu. Địch Hai âm thanh lạnh lùng nói. Địch Ba nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu, trong tam huynh đệ này, quyết định tất cả đều là lão đại tới bắt, địch đại tố ra quyết định, lão nhị cùng lão tam đều đi chấp hành. Công kích. Địch đại khoát tay, địch Hai cùng địch Ba cũng đồng loạt thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn công kích. Tại trên nóc nhà, Hàn Sơn cũng mở to hai mắt. Muốn công kích. Đây chính là ba cái thánh cảnh cường giả đồng loạt ra tay. Hàn Sơn trong nội tâm hơi có chút hứng phấn, hai mắt nháy cũng không nháy mắt, chăm chú nhìn địch ra tam huynh đệ. Không biết Dương Thúc cái này Phòng Ngự Tầng có thể ngăn cản ở ba người đồng thời ra tay không? Báo Tử, như thế này chuẩn bị cho tốt. Một khi Dương Thúc cái này Phòng Ngự Tầng bị phá mất, ta lập tức xuất ra thanh. Liên Bảo tỏa đến, ngươi muốn đi lên nhanh một chút. Đại nạn trước mắt, Hàn Sơn vội vàng phân phó nói. Đại Kim Báo thấp gầm nhẹ một tiếng, Đại ca, yên tâm đi. Sư tôn Phòng Ngự Tầng, ba người bọn hắn căn bản phá không hết đấy. Nghe được Đại Kim Báo như vậy có lòng tin, Hàn Sơn cảm thấy cũng thoáng định thoáng một phát, chú ý lực toàn bộ tập trung đến cái kia địch gia tam hình đệ trên người. Thanh cảnh cường giả ra tay. Đến cùng là dạng gì đây này? Tại Hàn Sơn trong chờ mong, ba địch lại là căn bản đều không có thi triển bất luận cái gì trên kỹ, mà là trực tiếp thường thường đẩy ra một trường, ba người giống như lúc động tác. Nhìn về phía trên bình thản không có gì lạ. Thế nhưng mà, kế tiếp chấn động, nhưng lại chưa bao giờ có đấy. Ầm ầm, ầm ầm, như là dây núi địa chấn. Toàn bộ đại địa đều phập phồng bất bình, Hàn Sơn chỗ này trang viên phía dưới thổ địa, rốt cục chịu đựng không nổi cao như vậy cường độ chấn động, ầm ầm sụp đổ. Răng rắc xoạn. Một đầu dài lớn lên khe hở, xuất hiện tại trang viên cửa lớn bên ngoài dọc theo vô dương bố chi ở dưới năng lượng tầng biên bên dưới một đầu tinh tế thật dài như cùng là sa hình khe hở xuất hiện tại mọi người trước mắt giang giác giang giác khe hở vỡ ra cũng không có đình chỉ mà là đang ba địch tiếp tục công kích ở bên trong không ngừng vỡ ra kịch liệt như vậy chấn động liền tại phía xa ngoài trăm dặm thành thị cũng có thể cảm giác đến con người không biết chuyện nhón nhao nhao suy đoán nói chẳng lẽ đây là muốn tận thế rồi hả tại sao có thể có kịch liệt như vậy chấn động ầm ầm rốt cục cái kia khe hở dọc theo toàn bộ trang viên dạo qua một vòng đem trang viên bao vây đi vào Vâng. Vâng. Ngay tại ba địch đẩy dưới lòng bàn tay, cái này phiến trang viên tính cả phía dưới thổ địa, ngay ngắn hướng rời bắt đầu chuyển động. Một cm, 10 cm, nửa mét, một mét. Thời gian đã qua hơn 10 giây, mà cái kia phòng nự tầng, tựa hồ là căn bản không có bị phá mất dấu hiệu. Ba địch công kích cái kia một chỗ, như phản phất là tường đồng vết sắt, hào quang như trước, ba địch công kích uy lực càng cường, trên màn sáng kia bạo phát đi ra hào quang cũng tiểu tùy theo càng cường. Tiếp tục. Địch đại tay trái mãnh liệt giỗi ra hai cánh tay đều mãnh liệt đẩy tại đây tầng màn sáng thượng diện, lập tức cũng có một khối đồng dạng lớn nhỏ hào quang ra hiện tại hắn tay trái kìm địa phương. địch hai địch ba cũng nhao nhau tương ứng, hai cái cũng đem tay trái cũng đẩy đi lên. ba người, sáu cánh tay, toàn bộ đều đẩy tại màn sáng thượng diện. cái này cực đại một cái trang viên, cái kia phòng ngự tầng triệu như cùng là một cái đại vỏ trứng đồng dạng hiện lên nửa vòng tròn hình dáng khấu trừ trên mặt đất, mà ba địch thì là phụ giúp cái này vỏ trứng đi về phía trước. một mét, ba mét, năm mét. Trang viên hợp với phía dưới chỉnh khối thổ địa, không ngừng đi về phía trước. Như vậy cảnh tượng, xem sớm bên cạnh Đông Lai các các cao thủ kinh hãi không thôi. Bọn hắn đời này chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy sự tình. Chúng ta như thế đã ngồi miễn phí xe ngựa rồi." Hàn Sơn trên mặt cười cười. "Như vậy trong chốc lát, hắn sớm dùng xem nghe huyền ảo đã nhìn ra. Cái này ba địch, căn bản cũng không có phá vỡ cái này phòng ngự tầng năng lực. Dương Thúc thật đúng là lợi hại, bố trí một cái phòng ngự tầng, liền ba gã thánh cảnh cường giả cũng không cách nào bài trừ. Thánh cảnh cao thấp chi phần, xem ra khoảng cách cũng rất lớn." Hàn Sơn cười cười, cùng Đại Kim báo liếc nhau. Địch Đại, Địch Hai cùng Địch Ba, ba người phụ giúp cái này Trang Viên đi hơn mười thước. Ngừng. Địch Đại hung hăng nói một câu. Ba người thu tay lại mà đứng. Trường thở hắt ra, địch mặt to, sắc khó nhìn lên. Lão nhị, trên thế giới này, ngươi biết có ai có thể đem phòng ngự tầng bố trí đến lúc này? Ngay cả chúng ta ba người liên thủ cũng phá không hết. Địch Hai nghĩ nghĩ, nói ra, đại ca, cái này đã có thể thiếu đi. Cái này năm hợp trên đường lớn, tổng cộng cũng cư như vậy mấy cái thánh cảnh cường giả, lai lịch của bọn hắn chúng ta cũng biết. Như thế nào lại đột nhiên bước lên? Ra một cái mạnh như vậy người đến. Địch Ba bỗng nhiên nói ra, "Đại ca, ngươi đoán, có phải hay không là chủ giới đến người. Nghe xong lời này, Địch Hết lớn Địch Hai đều là thay đổi sắc mặt, sau nửa ngày, Địch Đại Tài nuốt ngụm nước miếng, nói, "Đừng nói mỏ. Chủ giới người tới, ngươi không biết theo chủ giới tới đây hỏa giới là cơ nào khốn? Khó. Ai nguyện ý tốn hao nhiều như vậy, theo chủ giới chạy tới cái này hỏa giới." Như vậy tưởng tượng, Địch Ba cũng xấu hổ cười nói, "Đúng, đúng, cái kia, người này nhất định là quanh năm ẩn cư người rồi." chúng ta ngũ hợp đại lục lại vẫn thật sâu cất giấu như vậy một cái cường nhân, ân, địch đại nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong trang viên, cái kia đứng ở cao lớn công trình kiến trúc thượng diện Hàn Sơn, bất luận là vì nhìn xem cái này cùng chúng ta đối nghịch người rốt cuộc là ai, vẫn là vì cái kia Hàn Sơn tiểu tử trong thân thể tranh sắc viêm hỏa, chúng ta đều có lẽ chờ đợi, địch đại âm thanh lạnh lùng nói, trong khoảng thời gian này chúng ta thì ở lại đây, an tâm chờ đợi, nhìn xem là hắn Hàn Sơn trước không có kiên nhẫn, hay vẫn là cái kia bố trí phòng ngự tần người trước không có kiên nhẫn. Hắn địch ra tam hình đệ, không có thể bài trừ mất vô dương bố chi ở dưới phòng nữ tầng, đây là muốn dung dài. Bọn hắn liệu định Hàn Sơn sẽ không cả đời đứng ở cái này trong trang viên. Chương 259, thánh cảnh bí mật. Ha ha, đại ca, bọn hắn buông tha cho. Đại Kim báo ha ha cười cười, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Có thể làm cho ba cái thánh cảnh cường giả kinh ngạc, chuyện như vậy, bình thường thế nhưng mà không thấy nhiều đấy. Hàn Sơn nhếch miệng mỉm cười, hắn chờ mong thánh cảnh cường giả ra tay, nhưng lại chưa đầy đủ kỳ vọng của hắn. Chẳng lẽ thánh cảnh cường giả cũng không sử dụng chiến kỹ? nhìn cái kia ba địch ra tay về sau, Hàn Sơn trong nội tâm đối với thánh cảnh nghi vấn, ngược lại là càng ngày càng nhiều. vốn, tại hắn Hàn Sơn trong nội tâm, thánh cảnh cường giả tiêu là tu luyện càng cường đại hơn chiến kỹ, uy lực cũng là càng mạnh hơn nữa, nhưng là bây giờ xem ra, cái kia ba địch tự hồ chỉ là tiện tay đẩy ra một trường, theo trong đường kia, căn bản nhìn không ra có cái gì huyền ảo đến. muốn nói ba địch tại mới vừa rồi không có hết sức, đó là không có khả năng. bên ngoài không chỉ có là Đông Lai các cao thủ nhìn xem, Dan Giang quốc rất nhiều dân chúng cũng là nhìn xem cái này ba cái đầu trọc cao thủ cái này ba cái đầu chọc cao thủ nhưng lại liền ngay cả công kích liền người ta cái này phòng ngự tầng đều không có bài trừ mất chuyện như vậy chuyển đi khẳng định là đối với thanh danh của bọn hắn có chỗ hao tổn đấy cho nên ba người nhất định là gia đại lực khí đấy vì sao bọn hắn căn bản cũng không có sử dụng chiến kỹ đâu này chẳng lẽ thanh cảnh cương giả thật sự không sử dụng chiến kỹ tại Hàn Sơn trong nội tâm ý nghĩ này lại một lần xông ra báo tử Hàn Sơn quay đầu nhìn về phía Đại Kim báo, Dương thúc hắn ngươi bài kiến hắn sử dụng qua chiến kỹ sao Đại Kim Bảo có chút tưởng tượng gầm nhẹ nói chưa từng có, sư tôn hắn muốn làm gì, tay bại xuống thì tốt rồi, ân, hàn sơn chỉ có thể gật đầu, dương thúc không thi triển chiến kỹ, có lẽ là những chuyện kia không đáng vận dụng chiến kỹ a, chúng ta đi xuống trước, cái kia ba cái đầu chọc phải đợi, chúng ta hãy theo bọn hắn chờ đợi, có thể có ba cái thánh cảnh cường giả đến cùng chúng ta cùng một chỗ tiêu hao thời gian, cái này cũng không tệ, hàn sơn tâm tính ngược lại thật là tốt, hai người cùng một đầu báo tử, rất nhanh đã đi xuống nắp phòng, ngụy thanh đang nhìn đến trong truyền thuyết kia lợi hại vô cùng ba địch cũng không có đem cái này phòng ngự tầng bài chứa mất về sau trong lòng tin tưởng là càng lúc càng lớn, đối với Hàn Sơn tin tưởng cũng càng lớn. Đã liền thánh cảnh cường giả đều không thể bài trừ mất Hàn Sơn ân nhân phòng ngự, cái kia chính mình còn lo lắng cái gì đâu này? Hay vẫn là an tâm trở về tu luyện a? Ngụy Thanh Nhiên lòng, ngược lại biến thành ba cái trong tu luyện nhất chuyên tâm một cái, chạy về đến trong phòng đi, tu luyện Hàn Sơn cho hắn khô một phùng xuân đi. Hắn cũng phát hiện, đã có Hàn Sơn cho eo của hắn bội cùng hạng rơi về sau, hắn chỉnh cái tốc độ tu luyện đều tăng lên không ít, dần dần cảm giác được, tại kế tiếp ngày nào đó, hội đột phá nổi cảnh tầng thứ 2. Hàn Sơn trong phòng. Đại Kim báo ở bên cạnh nằm sấp lấy, Hàn Sơn khoanh chân ngồi, suy nghĩ vấn đề. Nếu như đã đến thánh cảnh, ngược lại không tu luyện chiến kỹ, cái kia? Hàn Sơn trong đầu, bởi vì vừa rồi ba địch ra tay, mà suy nghĩ ngàn vạn. Nguyên một đám ý niệm trong đầu, suy đoán cùng phỏng đoán, đều tại Hàn Sơn trong đầu đã qua một lần. Ta từ khi đoạn thời gian trước phát hiện thần bí tấm bia đá đồ án về sau, bắt đầu nghiên cứu thượng diện đồ án, sau đó phát hiện, đối với thuộc tính bản chất nghiên cứu khác sâu về sau, chiến kỹ uy lực sẽ trở thành lần đề cao, đây đã là trái pháp luật lệ thường. Chiến kỹ uy lực, tại khai phát xuất chiến kỹ Hoàn thiện về sau, uy lực kia cũng đã là đỉnh tốt, có một cái cực đại nhất, phát huy tốt, tuy nhiên có thể bộc phát ra một ít đến, nhưng cũng là tại một cái trong phạm vi, mà Hàn Sơn loại tình huống này, nhưng lại đã đem hắn biết rõ sở hữu chiến kỹ, uy lực đô thống một tăng lên mấy lần. Ví dụ như một cái kiên kim toàn, vốn chỉ là một môn bình thường tiên giai công pháp, nếu đổi một cá nhân tu luyện, cũng chỉ là có thể qua phát huy ra những uy lực kia đến, có thể Hàn Sơn quen thuộc qua kim hệ thuộc tính bản chất về sau, sử dụng tiên kim toàn phát huy ra đến uy lực, muốn mạnh nhanh nhanh để cao mười mấy lần. Tình huống như vậy có thể nói đã là siêu thoát Hàn Sơn nhận thức rồi. Hàn là Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện qua một cái người can đảm suy đoán. Hẳn là cái này đạt tới thánh cảnh về sau, tự làm một vốn một lời chất thuộc tính lý giải, mà hoàn toàn vứt bỏ chiến kỹ. đã có ý nghĩ này, Hàn Sơn đột nhiên cảm giác toàn thân tựa hồ thông đạt đồng dạng, cho tới nay làm phức tạp lấy chính mình rất nhiều vấn đề, đột nhiên tầm đó trở nên không hề trọng yếu. giống như là trên người vốn là đè nặng mấy trăm cân gánh nặng, đột nhiên tháo bỏ xuống đồng dạng nhẹ nhõm, chiến kỹ đều không có dùng, lĩnh nội bản chất mới được là chính xác nhất cách cái này có lẽ mới được là thánh cảnh chi lộ vương đạo. Hàn Sơn dần dần nhắm mắt lại. trong đầu, thần bí kia tấm bia đá đồ án lại một lần xuất hiện. kim hệ, thổ hệ, thủy hệ, một vài bức đồ án tại Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện đi qua, mà đồ án tầm đó cũng có liên hệ, thường thường trước một bộ đồ án tại Hàn Sơn trong đầu ngây ngốc một lát sau sẽ dần dần diễn biến thành sau một chương đồ án. những vật này thật sâu hấp dẫn lấy Hàn Sơn. bên cạnh đại kim báo xem Hàn Sơn nhắm mắt lại, nó cũng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, lại ngủ thiết đi. kho kệ, kho kệ. Đại Kim báo đang ngủ lấy về sau, lại vẫn đã ra động tác khó khè. Đống nhiên muốn, hô. Hàn Sơn hai mắt mãnh liệt mở ra, lưỡng trong mắt bộc phát ra kinh người thần thái đến. Cái này thần thái tại rằng co một lát sau liền biến mất rồi. Thế nhưng mà Hàn Sơn trạng thái tinh thần nhưng lại không giảm. Đại ca, phát giác được biến hóa Đại Kim báo cũng đánh thức. Tính một cái thời gian, Đại Kim báo phát hiện như vậy trong chốc lát, chính mình thình lình hít mắt một giờ con mắt. Đống nhiên Hàn Sơn nở nụ cười, báo Tử, ta đã biết. Thở dài ra một hơi, Hàn Sơn mang trên mặt thỏa mãn thần sắc. Ngay tại vừa rồi cái kia một giờ, Hàn Sơn cả người như cùng là lột xác rồi đồng dạng. Mà hắn cũng phát hiện, hắn thần trí của mình, ngay tại vừa rồi cái kia một giờ, vậy mà tăng trưởng mấy lần. Hàn Sơn thần thức vốn tiểu cường đại, như vậy một tăng trưởng, càng là cường đại đến một cái đổ biến thái tình trạng. Đại ca, ngươi biết cái gì? Đại Kim báo còn vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đấy. Thánh cảnh, thánh cảnh, đặt đến cảnh giới này, siêu thoát thế tục, nảy lên cao cao tại thượng, không hề như là phàm nhân. Nguyên Lai, like, Dương Thúc đã sớm để điểm qua ta những này, chỉ là của ta không có phát ra được. Hàn Sơn những nói này lập lờ nước đôi đích thuận ngữ, lại để cho Đại Kim báo càng thêm mơ hồ. Bất quá nó nhưng lại ẩn ẩn biết rõ, Hàn Sơn nhất định là nghĩ thông suốt cái gì, tại là một loại phương diện đã có đột phá. Hàn Sơn từ từ nói, ta trước kia vẫn cho là thánh cảnh, là cường đại hơn một cấp độ, hội học tập càng mạnh hơn nữa chủ tu công pháp, học tập càng mạnh hơn nữa chiến kỹ. Hiện tại xem ra trước kia ta đây hoàn toàn đều nghĩ sai. Thánh cảnh có thể đột phá cái này cấp độ người, cũng là có thể thân cận thế giới, càng tiếp cận thế giới bản chất người, giống như trước Thạch Ma Thiên Phong Tình hắn có thể dùng một chủng nào đó biện pháp, đặt tới thân thể dung nhập đến cảnh vật chung quanh, đem mình xem ra giống như là một tảng đá, cái này là thánh cảnh áo nghĩa một bộ phận. Thánh cảnh tự là càng gần sát bản chất, truy cầu năm loại thuộc tính bản chất cảnh giới. Đến giai đoạn kia, căn bản sẽ không lại dùng bất luận cái gì chiến kỹ, mà sử dụng là đối với cái thế giới này ngũ hành lý giải. Chương 260, thiên giai cao cấp. Dàng ra những những lời này, Hàn Sơn trong nội tâm ý nghĩ kia càng ngày càng thông đạt, cũng càng thêm rõ ràng. Chiến kỹ vốn chính là trên thế giới này cường giả sáng tạo ra, tạo ra đến ấy Hàn Sơn đông nhiên tầm đó hiểu được. Đại triệt đại ngộ. Trên thế giới này chiến kỹ vốn là thánh cảnh các cường giả, căn cứ tự thân đối với thuộc tính bản chất lý giải, sáng tạo ra, tạo ra đến một loại phát lực kỹ xảo. Thánh cảnh các cường giả chiến đấu, có thể hoàn toàn theo dựa vào chính mình đối với thuộc tính bản chất lý giải, phát huy ra đáng sợ uy lực đến. Thế nhưng mà thánh cảnh phía dưới phàm nhân, nhưng lại không đạt được cảnh giới này, không cách nào lĩnh ngộ thuộc tính bản chất, bọn hắn muốn công kích của mình cũng phát huy ra lực lượng cường đại, liền chỉ có thể thông qua chiến ký loại này gián tiếp biện pháp. Chiến kỹ Là cường giả vi phạm nhân sáng tạo một loại đối với thuộc tính vận dụng kỹ xảo. Phạm nhân tại sử dụng chiến kỹ về sau, dựa vào cái loại này đặc biệt khí kình khống chế biện pháp, cuối cùng nhất miễn cưỡng có thể mô phỏng ra thành cảnh cường giả bản thân đối với thuộc tính lý giải, để đạt tới phát huy ra cường đại uy lực hiệu quả. Nói trắng ra là, người phàm không thể lĩnh ngộ thuộc tính bản chất, không cách nào thông qua thuộc tính bản chất đạt tới hiệu quả, cũng chỉ có thể dựa vào chiến kỹ loại kỹ xảo này, đến gián tiếp sử dụng thuộc tính bản chất để đạt tới hiệu quả. Bất quá nói cho cùng, phạm nhân dù sao cũng là gián tiếp. Mặc dù là đối chiến kỹ lĩnh ngộ lại thấu triệt học tập lại cẩn thận, nghiên cứu, cái kia cuối cùng nhất phát huy ra đến uy lực, rốt cuộc là không bằng thánh cảnh cường giả bản thân lĩnh ngộ đến rõ ràng. Cái này giống như là mượn nhờ người khác tới phát huy hiệu quả đồng dạng. Chính thức có thể thi triển thông thuận, thông đạt, hay vẫn là thánh cảnh cường giả bản thân. Nguyên lai là như vậy một sự việc. Hàn Sơn đầy mặt dáng tươi cười. Hàn tại vừa rồi trong một giờ này lĩnh ngộ đồ vật, nếu so với hắn quá khứ đích gần 20 năm học tập, còn muốn chấn quý. Có thể nói, Hàn Sơn tư tưởng đã là nhảy lên nhẹ ra cái thế giới này chói buộc, hoàn toàn đứng ở ở ngoài đứng xem vị trí đến xem rồi nghĩ thông suốt đạt những này, Hàn Sơn cảm thấy cả người đều trở nên thập phần nhẹ nhàng, trong thân thể khí kình lưu động cũng đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Thinh Linh, tốc độ tu luyện của hắn tăng thêm mãnh liệt vài lần. Đây là đột nhiên, Hàn Sơn phát hiện tại trong cơ thể mình bạch hạt châu tựa hồ nổi lên một tia biến hóa, vốn là yên tĩnh nằm nhiều năm như vậy bạch hạt châu lại đột nhiên rung động. Ông, ông, bạch hạt châu bắt đầu thoáng rung động lắc lư đứng dậy, một tia màu trắng khí vụ theo bạch hạt châu thượng diện cho bong, như cùng là điêu tàn một tầng sắc ngoài rơi tiến vào Hàn Sơn trong đan điển, gia nhập sau theo Hàn Sơn khí kình. Theo kinh mạch lưu động, tốt lực lượng khổng lồ. Theo những màu trắng kia khí vụ gia nhập, Hàn Sơn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại gia nhập vào thân thể của mình chính giữa. Tiêu như là hắn mới vừa rồi còn là một đứa bé, lại đột nhiên trưởng thành là đại nhân, toàn thân có tính dễ nổ lực lượng, liên tiếp khóa phản ứng, lại để cho Hàn Sơn không kịp nhìn. Ẩn ẩn tâm đó, Hàn Sơn biết rõ, cái này điên lặng mấy năm bạch hạt châu, cái lúc này đột nhiên phát lực trợ giúp chính mình, nhất định là cùng chính mình hiểu được thánh cảnh bí mật có quan hệ. Thiên giai, cao cấp, trong nháy mắt. Khí thiên công pháp đã đã vượt ra thiên giai 5 tầng, nhảy lên đạt tới thiên giai 6 tầng. Chỉ là một lát sau, Nhân thiên cũng đã đến cao cấp. Hàn Sơn hơi hơi nhắm mắt lại, mặc cho trong cơ thể cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ cọ rửa lấy thân thể của mình. Trong cơ thể sở hữu kinh mạch, tại thời khắc này như cùng là khép kín hồi lâu, đột nhiên đều mở ra, tham lam dục vọng lấy đến từ ngoại giới năng lượng, như cùng là khô quắt thổ địa bị mưa tới tiêu, thoải mái. Hàn Sơn cả người đều tại dùng một cái tốc độ cực nhanh, lộ sắc lấy. Hô. Rốt cục, Hàn Sơn trưởng trở ra, hết thảy biến hóa đều đình chỉ xuống. Thiên giai cao cấp, đột phá cảm giác thật sự là khoan khoái dễ chịu. Hàn Sơn dĩ nhiên cũng làm tại trong bất chi bất giác này, đột phá đã đến thiên giai cao cấp. Bất quá cái này nhưng chỉ là một cái tiểu nhân tin tức tốt mà thôi. Đằng sau còn có một càng lớn tin tức tốt. Bởi vì Hàn Sơn trong nội tâm đã biết rõ, chính mình khoảng cách thánh cảnh, cái kia thường nhân khó có thể vượt qua một bước. Hắn đã tại vừa rồi cái kia một giờ vượt qua đi qua. Tại tư tưởng lên, Hàn Sơn đã là một gã thánh cảnh cường giả. Hiện tại Hàn Sơn duy nhất khiếm khuyết, chỉ là trong thân thể năng lượng. Đương Hàn Sơn thân thể chính giữa năng lượng đạt tới khí kình đỉnh phong, đến đó cái bình cảnh về sau, Hàn Sơn hội tự nhiên mà vậy tiến vào đến thánh cảnh. Có thể nói, Hàn Sơn đã sớm vượt qua thánh cảnh cánh cửa. Loại này tại thiên giai trung cấp cấp độ, tiêu sớm vượt qua, sử thượng còn sát thực là không có. Tu luyện giả đều là tại tu vi đạt đến thiên giai khí kình đỉnh phong về sau, hoặc là như là thiên phong tình như vậy, tại thiên giai cao cấp ngốc chờ trực, sẽ bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu cân nhắc thế giới này chân lý. Thời gian lâu rồi, mới có thể hiểu được thánh cảnh bí mật, cảm nhận được thánh cảnh cái kia một tia cảm giác. Như vậy mới có thể nhảy lên trở thành thánh cảnh cường giả, mà rất nhiều thiên giai khí kình đỉnh phong tu luyện giả, đúng là nhiều năm trôi qua, đều không thể hiểu được thánh cảnh bí mật, cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại phàm nhân trình độ, không cách nào vượt qua đi qua cái kia một cánh cửa hạng, liền không cách nào siêu thoát thế chủ, trở thành thánh cảnh. Hàn Sơn có thể không giống với thường nhân, còn nhiều hơn thiếu cái kia phó thần bí tấm bia đá đồ án. Hàn Sơn thông qua cái này thời gian dài quan sát, rốt cục từ trong đó khai thiếu, lúc này mới phỏng đoán ra thánh cảnh bí mật. Ha ha, hiện tại đột phá thiên giai cao cấp, cũng không lâu lắm, có thể đạt tới thánh cảnh rồi lúc này thời điểm Hàn Sơn trong nội tâm một mảnh nhiên lặng, hắn hiện tại muốn đạt tới thánh cảnh cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình, chỉ cần trong cơ thể tích lũy năng lượng đầy đủ đạt đến, vậy thì tự nhiên mà vậy hội tiến vào đến thánh cảnh cảnh giới. kế tiếp Hàn Sơn chỉ cần tích lũy, tích lũy đạt tới trình độ nhất định về sau thánh cảnh dễ như trở bàn tay. Đại ca, tại trang viên bên ngoài địch hai thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn qua trang viên trên không cái kia một đoàn năng lượng. vào thời khắc này Hàn Sơn chỗ trang viên trên không xuất hiện một đoàn kỳ dị quang đoàn, quang đoàn bao phủ toàn bộ trang viên ở giữa tâm vị trí. Đúng là Hàn Sơn chỗ phương vị, mà cái kia đoàn quang đoàn tại rằng có một lát sau, lúc này mới chậm rãi tiêu tán, xung quanh mây đen cũng tùy theo tản mát ra. Nhìn một màn này, địch ra ba người cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thiên giai cường giả là tấn cấp thời điểm, theo đẳng cấp tăng lên, đột phá cấp độ sau khi tăng lên, mang đến thiên địa dị biến cũng sẽ biết càng ngày càng mạnh. Bình thường tu luyện giả tại vừa tấn chức thiên giai thời điểm, là có thể có chút tản mát ra năng lượng chấn động đi, mà đột phá thiên giai cao cấp, tất thì hội đưa tới thiên địa dị biến, sau đó lu cấp, thất cấp, bát cấp, thậm chí đỉnh phong cửu cấp đều đưa tới ở giữa thiên địa một đoàn năng lượng chấn động. Vừa rồi Hàn Sơn trang viên trên không năng lượng rõ ràng tiểu biểu lộ trong trang viên có một gã thiên giai cao cấp đột phá. Hà là là cái kia Hàn Sơn. Địch Đại thì thảo lẩm bẩm trong trang viên kia chỉ có ba người Hàn Sơn, Ngụy Thanh cùng một đầu báo tử. Như vậy xem ra nhất định là Hàn Sơn đột phá. Lão Tam, ngươi đi điều tra qua cái này Hàn Sơn, hắn mấy năm trước thật sự vẫn chỉ là một gã mới vào thiên giai hay sao? Địch Đại bên ngoài quá mức nhìn về phía Địch Ba. Địch Ba hăng hái gật đầu, đúng vậy a. Cái kia thiên đông quốc mấy môn phái tông chủ cũng không dám lừa gạt ta à? Khả năng cái này Hàn Sơn thật sự là một cái thiên phú kỳ tài. Ta nghe nói hắn tại Nam Thạch Sơn trong môn phái chỉ là bỏ ra mấy năm thời gian liền từ thiên giai sơ cấp tiến vào đến trung cấp. Nghe xong lời này, địch đại cùng địch hai đều cả buổi nói không ra lời. Hàn Sơn như vậy biến thái tốc độ tu luyện, lại để cho bọn hắn một hồi im lặng. Lúc trước bọn hắn ba địch hao tốn bao lâu thời gian mới từ nội cảnh cấp độ đột phá đến thiên giai khí cảnh, lại hao tốn bao lâu mới từ thiên giai sơ cấp đạt tới trung cấp, cao cấp, thậm chí hiện tại thánh cảnh chuyện cũ đã đều mơ hồ trí nhớ không rõ ràng lắm. Cái lúc này, trung quanh nơi này cũng chỉ có 3 người bọn họ, đông lai các những cao thủ, tất thì đều là ở phía xa xa xa nhìn qua bên này, căn bản không dám tới. Tại đây ba gã đại nhân trước mặt, bọn hắn căn bản liền giúp đỡ tư cách cũng không có. Cái này phương viên một giam nội, tất cả đều là phế tích, đất bằng, chỉ có Hàn Sơn cái này một tòa trang viên đứng vững. Trên mặt đất còn có một đạo khe rẽ. Đó là vài ngày trước, ba địch công kích thôi động cái này trang viên thời điểm hình thành đấy. Ba địch tiểu đứng ở khoảng cách trang viên mấy trăm mét xa xa, nhìn xem trang viên phương hướng. Một lúc lâu sau, địch đại đống nhiên nói một câu nói, "Cái này Hàn Sơn, không thể lưu." Địch hai cùng địch ba mãnh liệt quay đầu nhìn địch đại nhất mắt, lập tức sẽ hiểu đại ca trong lời nói ý tứ. Vốn bọn họ là muốn thu hồi nguyên vốn thuộc về bọn hắn tranh sắc viêm hỏa, đối với cái kia Hàn Sơn, nếu như có thể tại lấy ra trong cơ thể hắn tranh sắc viêm hỏa về sau, Hàn Sơn còn có thể may mắn còn sống, cái kia ba địch sẽ thả đi Hàn Sơn. Nhưng là bây giờ, ba địch có thể tung hoành ngũ hợp đại lục lâu như vậy, dựa vào không chỉ có là cường hành tư lực, còn có phòng ngừa chu đáo quyết đoán lực. Những khả năng kia đối với bọn họ cấu thành uy hiếp đích thiên tài đều tại ba địch thủ hạ đã mất đi thánh mạng. Những năm này, như Hàn Sơn chuyện như vậy cũng không phải là không có. Ngũ hợp đại lục lên, cách một thời gian ngắn, cũng tổng hội toát ra một thiên tài đến, mà thiên tài như vậy một khi uy hiếp được ba địch địa vị, ba địch nhất định sẽ tại hắn chưa thành hình trước, đem hắn gạt bỏ. Dưới mấy ngàn năm như vậy đến, ba địch vị trí không gì phá đổi, không có bất kỳ một phương thánh cảnh cường giả có thể uy hiếp được bọn hắn. Hiện tại địch đại minh lộ ra lại cảm thấy như vậy uy hiếp, bọn hắn hiện tại muốn không chỉ có là tên kia vụng trộm cùng bọn họ đối đầu thành cảnh cường giả mệnh, còn có Hàn Sơn Mệnh. Chương 261, Vô Dương trở về. Thanh Liên bảo tọa ở bên trong, Hàn Sơn lặng lặng khoanh chân ngồi. Một thanh xanh đậm sắc đao kiếm, tại Hàn Sơn trong tay chậm rãi thành hình. Tranh sắc viêm hỏa cùng màu trắng khí kình giao thoa, lại để cho cây đoàn kiếm này lộ ra càng có ánh sáng chói lọi. Hung hầu khí kình, tại Hàn Sơn quanh thân xoay quanh lấy, giống như là một cỗ vòi rồng, mà Hàn Sơn thì là tại đây vòi rồng trung tâm. Một lát sau, cái này vòi rồng mới chậm rãi dừng lại. Thanh Liên Bảo Tọa trong cũng khôi phục bình tĩnh. Cái này tốc độ tu luyện, quá là nhanh. Hàn Sơn thử tu luyện thoáng một phát, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ. Hắn hiện tại cái này tốc độ tu luyện so với nguyên Lai, muốn nhanh hơn rất nhiều. Đầu tiên có Thanh Liên Bảo Tọa gấp trăm lần nồng đậm năng lượng, Hàn Sơn còn có Bạch Hạt Châu màu trắng khí vụ thoải mái. Hơn nữa Hàn Sơn bản thân đối với bản chất thuộc tính lý giải, lại để cho hắn nhanh hơn nhìn trời. Địa năng lượng cảm ngộ, thiên địa năng lượng tự nhiên dùng một loại tốc độ cực nhanh, tiến vào đến Hàn Sơn trong cơ thể. Những đủ loại này nguyên nhân, lại để cho Hàn Sơn giờ phút này tốc độ tu luyện nhanh đến có chút dọa người. Theo như cứ theo đà này, qua không được vài năm, trong cơ thể ta trong kinh mạch, trong đan điển, ẩn chứa khí kình, muốn hoàn toàn đầy, đến lúc đó, cũng có thể là khí kình đỉnh phong. Hàn Sơn thở phào một hơi, đi ra thanh liên bảo tọa, tay vừa lộn, thanh liên bảo tọa tiến vào đến trong chữ vật thủ chạc của hắn. Nghe được trong phòng có động tĩnh, Đại Kim báo trực tiếp chụp một cái tiến đến. Đại ca, ta phát giác được sư tôn khí tức rồi. Sắp đến nơi đây rồi. Dương thúc trở lại rồi. Hàn Sơn trong nội tâm vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài. Hàn Sơn biết rõ Đại Kim Bào có có chút thiên phú thần thông, có thể sớm cảm giác được vô dương khí tức. Đại Kim Bào cùng Hàn Sơn hai cái ra khỏi phòng, ngẩng đầu hướng phía thiên không nhìn lại. Quả nhiên, mười mấy giây đồng hồ về sau, trên bầu trời rất xa xuất hiện lưỡng cái chấm đen. Cái này lưỡng cái chấm đen càng biến càng lớn, như là thiên thạch đồng dạng. Đánh tới hướng cái này tỏa trang viên. Hiu! Cơ hội chỉ là chỉ chớp mắt gian, Hàn Sơn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt tựu xuất hiện một bóng người. Hàn Sơn, tại đây chuyện gì xảy ra? Vô Dương lập tức rơi xuống đất đứng ở Hàn Sơn trước mặt, Dương mắt nhìn trung quanh. Vô Dương rơi xuống đất thập phần nhẹ nhàng linh hoạt, tựa hồ là một tia chấn động đều không có, giống như là một mực đứng ở chỗ này giống như địa phương. Cái này trang viên chung quanh một dặm trong phạm vi đã hoàn toàn bị san thành bình địa, biến thành một mảnh phế tích, chỉ có Hàn Sơn chỗ chỗ này trang viên là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Vô Dương nói ra lời này, một cỗ không cách nào ngăn cản huy nghiêm, cũng tùy theo phát ra. Dương Thúc, là cái kia địch ra cái kia ba cái thánh cảnh cường giả đã đến. Hàn Sơn nói ra, tại đây chẳng cảnh, Vô Dương chỉ cần vừa ý xem xét là có thể biết rõ phát sinh chuyện gì. Tại trang viên bên ngoài, theo trên bầu trời hạ rơi xuống lượng cái chấm đen bên trong đích một cái, thoát ly ra, rơi xuống trang viên bên ngoài. Ồ, là các ngươi. Một cái tóc đỏ người trẻ tuổi, ầm ầm một tiếng đã rơi vào trên mặt đất, mặt đất đều bị hắn ném ra một cái hố to đến. Hắn hiển nhiên như không có việc gì vỗ vỗ trên người thổ bụi, đi ra lửa bị đến. Dương mắt, tiêu, thấy được ba cái đầu chọc, cái này ba cái đầu chọc đúng là chờ đợi ở chỗ này địch ra tam cự đầu. Ba người bọn hắn cũng là tại trước tiên liền phát hiện trên bầu trời đã đến hai gã thánh cảnh. Ha ha, nguyên lai là ngươi, Hồng Mâu. Đúng vậy, là chúng ta địch gia tam huynh đệ. Địch hai đáp lại nói, ba người bọn họ xem xét người đến là Hồng Mâu, lập tức yên lòng. Hồng Mâu cái này một phương, chỉ có một thánh cảnh cường giả. Hơn nữa Hồng Mâu xưa nay đều là tại ngũ hợp đại lục phía nam vị trí. Theo chân bọn họ địch gia tam cự đầu từ trước đến nay không có tranh đấu. Xem ra cái này Hồng Mâu ứng, nên không phải địch nhân của bọn hắn. Lập tức yên lòng. Địch ba còn khai vui đùa, ha ha, Hồng Mâu vài thập niên không gặp, ngươi cái này tóc đỏ nhàn sắc lại thấy làm sâu sắc à? xem ra công pháp của ngươi lên, lại có chỗ tăng lên. Hồng mâu cũng cười ha ha, không tệ không tệ, mấy năm gần đây ta gặp được cái quý nhân, tăng lên tốc độ phóng đại à? ngược lại là các ngươi, ở chỗ này làm gì vậy? quý nhân, địch ra trong lòng ba người tất cả giật mình. trên thế giới này, cái nhân tài nào có thể được một cái thánh cảnh cường giả tôn sương vi quý nhân? thánh cảnh, dựa theo thực lực tốn hao, chia làm thánh cảnh thượng vị, thánh cảnh trung vị, thánh cảnh hạ vị. mà ở hỏa giới, thổ giới. Những lần này giới bên trong, bởi vì trong thiên địa năng lượng nồng độ vấn đề, còn có tài liệu vấn đề, tu luyện giả thường thường chỉ là có thể đạt tới thánh cảnh hạ vị, sẽ không có thể tăng lên. Mà muốn bất quá chỗ tăng lên, cái kia biện pháp tốt nhất tựu là đi chủ giới, tiếp tục tu luyện. Bất quá, mặc dù là thánh cảnh hạ vị, cũng chưa là mới vào, tiến vào nhiều năm, cùng hạ vị đỉnh phong. Cái này mấy cái tình huống, thực lực cũng là có chỗ đại khác nhau đó. Tại ngũ hợp đại lục bên trên mấy cái này thánh cảnh cường giả, toàn bộ đều là thánh cảnh hạ vị. Tuy nhiên lần này giới ở bên trong không có cách nào đạt tới thánh cảnh trung vị, nhưng là muốn phải có điều tiến bộ, đạt tới thánh cảnh. Hạ vị đỉnh phong trạng thái cũng là có khả năng đấy. Giờ phút này, cái này Hùng Mâu xưng hô một người khác vì quý nhân, hẳn là, cái này quý nhân là một cái thánh cảnh hạ vị đỉnh phong. Địch Gia Tam cự đầu trong đầu, thoáng hiện qua chỗ nhận thức sở hữu thánh cảnh cường giả đến, thế nhưng mà, căn bản không ai đặt đến cái này đỉnh phong. Hùng Mâu, ngươi là nói đùa à? Ai còn có thể chỉ điểm ngươi? Địch Đại vừa nói cười, một bên thử thăm dò nói ra. Hùng Mâu cười thần bí, nói, ta nói giỡn các ngươi như thế này sẽ biết. Hồng Mâu mọi nơi nhìn nhìn, đống nhiên cười nói, các ngươi địch gia ba cái, ở chỗ này là khó xử một thứ tên là Hàn. núi a. địch gia tam cự đầu nghe xong lời này, sắc mặt lập tức biến đổi. cái này Hồng Mâu vậy mà cũng biết Hàn Sơn danh tự. bọn hắn địch gia tam cự đầu cùng Hàn Sơn đơn đoán, là từ tranh sắc viêm hỏa bắt đầu đấy. mà địch ba cũng điều tra qua cái kia Hàn Sơn, tựa hồ là không có gì bối cảnh. sau lưng không có đại nhân vật tại trèo trồng lấy. thế nhưng mà cái này Hồng Mâu, hẳn là cùng Hàn Sơn chưa bao giờ gặp mặt ta. như thế nào sẽ biết Hàn Sơn danh tự? Đã Hồng Mâu biết rõ cái này Hàn Sơn danh tự. Địch Gia Tam huynh đệ liếc nhìn nhau, tâm trong một cái không tốt ý niệm trong đầu dâng lên đến. Đó chính là chỉ có một loại tình huống. Tại Hàn Sơn sau lưng cái kia thánh cảnh cương giả, rất có thể là Hồng Mâu trong miệng theo như lời cái này quý nhân. Ha ha, ba người các ngươi, ta khích lệ ba người các ngươi hay vẫn là sớm đi trở về, nói cho các ngươi biết, cái này Hàn Sơn không dễ trọng. Hồng Mâu nói xong câu đó, cũng tựu không nói thêm lời, nói đến thế thôi. Gió nhẹ thổi đến, hồng Mâu một tiếng áo bào hồng bay phất phới. Ở phía xa, Những đồng lai like các kia những cao thủ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nhao nhao nghị luận, cái này tóc đỏ áo bảo hồng người là ai? Xem ba vị đại nhân cùng hắn cười cười nói nói, ngươi còn đoán không ra đến? Khẳng định cũng là một vị thánh cảnh cường giả a. Này, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, thánh cảnh cường giả lỗ tai có thể linh lắm. Ngươi mạng nhỏ không muốn muốn à nha. Đến lúc đó ba vị đại nhân cũng không giữ được ngươi. Lập tức, những lời này về sau, những lộn xộn kia thanh âm đều rất nhanh biến mất. Bọn hắn những thiên giai này cường giả, mặc dù so với người bình thường đến, là cường rất nhiều ngày bình thường cũng cao cao tại thượng thế nhưng mà so về mấy cái thánh cảnh cường giả đến căn bản cái gì đều không tính là tại thánh cảnh cường giả trong mắt sở hữu phàm nhân cũng là đồng dạng thiên giai cùng nội cảnh tốc độ cũng không có bao nhiêu khác nhau bọn hắn những người này nếu như không cẩn thận chọc giận vị kia tóc đỏ áo bào hùng thánh cảnh cường giả mà cái kia thánh cảnh cường giả muốn muốn giết hắn cái kia địch ra ba vị đại nhân là chắc chắn sẽ không không nể mặt đến đi bán mặt mũi cầu người tình đấy Hàn Sơn không dễ trọng Hồng Mâu ngươi có ý tứ gì nói rõ ràng địch đại nhất nghe lời này. Trong nội tâm đã ẩn ẩn đã minh bạch cái gì, không nớt lời quát hỏi, cũng muốn hỏi ra càng nhiều nữa tình huống đến. Ha ha! Hồng mâu nhưng lại chỉ cười, các ngươi lập tức sẽ biết. Hồng mâu nơi này âm còn không có rơi, đồng nhiên, hồng mâu bên người xuất hiện một cái trường bào màu trắng người. Hồng mâu vừa thấy người này, con mắt lập tức sáng ngời, cung kính bái hô một tiếng, vô dương tiền bối. Cái này trường bào màu trắng người, đúng là vô dương. Trường 262, lĩnh ngộ bao nhiêu? Vô dương tiền bối. Địch đại chờ ánh mắt của người lập tức rơi xuống vô dương trên người xem xét phía dưới nhưng lại phát hiện người này bọn hắn căn bản là không biết địch gia tam huynh đệ liếc mắt nhìn nhau lập tức xác định một việc cái này cái gọi là vô dương tiên bối nhất định là cái này ngũ hợp đại lục bên trên ẩn cư người không nghĩ tới cái này ngũ hợp đại lục lên còn có chúng ta không biết thánh cảnh cường giả tồn tại địch hai cười hắt hắt hai tiếng địch đại tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá cái này vô dương phát hiện cũng không có có cái gì đặc biệt chú ý địa phương một thân sạch sẽ sạch sẽ trưởng bảo màu trắng bình thường khuôn mặt tiệu la người này Chế tạo gian này cái liền ba người bọn họ liên thủ đều không thể bài trừ mất phòng ngự tầng. Địch đại hướng phía địch 2 dương lên đầu, ý bảo địch 2 trước đi dò xét thoáng một phát. Địch gia tam huynh đệ ở chung được nhiều năm như vậy, thường thường một động tác, một ánh mắt là có thể minh bạch lẫn nhau ý tứ, chứng kiến địch đại hướng hắn dương đầu, địch 2 lập tức hiểu ý, trước khi đi vài bước. Đột nhiên, địch 2 mãnh liệt chạy vội. Đây là tuyệt đối không hề báo hiệu. Địch 2 chỉ là mãnh liệt đạp vài bước mặt đất, mũi chân cũng đã thoát ly khai mặt đất, sau đó dùng một cái nhanh đến tuyệt luân tốc độ, hướng phía vô dương sông đánh tới. Địch đại địch ba lượng người Chú ý lực cũng lập tức độ cao tập trung, muốn nhìn một chút cái này vô dương đến cùng có cái gì ngon nguồn. Thánh cảnh cương giả, thường thường đều là đối với tại một chủng nào đó thuộc tính là một loại phương diện lý giải rất sâu sắc, trên cơ bản chỉ cần nhìn một cái ra tay là có thể minh bạch người nọ là ở đâu một cái phương diện có chỗ tăng trưởng, tiếp theo ra chiêu thời điểm là có thể có chỗ đối sách. Lần này địch hai thăm dò, rất quan trọng yếu. Hừ. Xa xa đông lai các những cao thủ, còn căn bản không có nhìn rõ ràng, chỉ là trông thấy địch hai đại nhân tại nguyên chỗ lung lay nhoáng một cái, tại hạ một người lập tức người cũng đã xuất hiện ở mười bước bên ngoài, đứng ở vô dương trước mặt. với một chỉ cực đại nằm đấm, tại địch hai bên phải xuất hiện, mãnh kích hướng về phía vô dương. một quyền này đầu thế không thể đỡ, vừa mới vừa phát ra đến, trung bành tiệu xuất hiện chói hai âm bạo thanh âm, từng đợt thanh âm trầm thấp bắt đầu truyền lại mở. tựa hồ là ẩn chứa trong thiên địa không gì sánh kịp một kích, vạch phá bầu trời, đi tới vô dương trên thể diện. địch gia tam huynh đệ miệng cũng đều bứt lên vẻ tươi cười. địch gia tam huynh đệ cũng biết, cái này địch hai là tu luyện kim thuật tính công pháp, tại kình thăng làm thánh cảnh cường giả về sau cũng tiếp tục nghiên cứu kim thuộc tính, đối với kim thuộc tính bản chất nghiên cứu đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Trên thế giới này vốn là có kim thuộc tính lực công kích cường thuyết pháp, đây là kim thuộc tính bản chất đặc thụ, mà địch hai tại kim thuộc tính phương diện tạo nghệ, cũng là những người khác xa xa cản không nổi đấy. Địch hai lần này, nếu là thật sự đánh vào vô dương trên thể diện, cái kia vô dương người này muốn mặt mày hốc hả rồi. Chứng kiến vô dương ngăn cản cũng không đỡ, địch hai phải khệ miệng đã cao cao vẻn lên, hắn cái này công kích, khoảng cách đã gần như thế, mặc dù đối phương thân pháp chiến kỹ mau nữa, cũng tuyệt đối không cách nào tránh qua, chém né. Lần này, chỉ có thể đón đỡ. Phục, tựa hồ là nhẹ nhàng, chỉ là một cái rất nhỏ tiếp xúc, địch hai cái kia thế không thể đỡ nắm đấm, đánh vào một bàn tay bên trong. Giống như là ánh như lửa, lôi sấm to mưa nhỏ, như vậy tấn mãnh một kích, cuối cùng lại không có phát ra tới, nửa đường bị cắt đứt đồng dạng khó chịu. Một tiếng này nhẹ nhàng tiếp xúc về sau, Vô Dương hay vẫn là đầy mặt dáng tươi cười, tay trái không biết lúc nào đã sớm giơ lên, ánh mắt còn ở phía xa, căn bản nhìn cũng không nhìn địch hai liếc. Trong ánh mắt, căn bản không có quá nhiều ở ý. Địch hai nhưng lại mở to hai mắt, chăm chăm hướng chính mình cái kia chỉ một quyền đầu. Chỉ thấy cái kia nắm đấm bởi vì tay đấm không có kích phát ra đi, đụng phải bắn ngược, mà lập tức trở nên đỏ lên, phát tím, cuối cùng nhất vậy mà biến thành đen. A. Địch hai đột nhiên kêu một tiếng đau nhức, muốn vùng thoát khỏi cánh tay, lại như thế nào cũng không cách nào thoát ly khai Vô Dương lòng bàn tay. Phục, một ngụm máu tươi phun ra. Địch hai lúc này mới dễ chịu một ít. Cái này một hơi nghẹn hắn quá khó tiếp thu rồi. Hừ. Vô Dương lạnh lùng hừ một tiếng, bỏ qua rồi địch hai cánh tay. Địch hai thất tha thất thểu đi vài bước về tới địch đại cùng địch ba bên người. lúc này thời điểm, địch đại cùng địch ba trước kia cái kia hung hăng cản quấy dáng tươi cười, từ lâu kinh biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi cùng không thể tin được. bọn hắn lại tin tưởng bất quá địch hai cụ có bao nhiêu thực lực, thực lực như vậy, như thế nào sẽ bị cái này một người cho đơn giản cầm xuống? mà xa xa những đông lai các kia những cao thủ, tại nhìn thấy một màn này về sau, thật lâu mở lớn miệng, cũng căn bản không thể chọn. bọn hắn như thế nào cũng không thể nào tin nổi. ngày bình thường, khi bọn hắn trong suy nghĩ cao cao tại thượng đại nhân. Hôm nay như thế nào khinh địch như vậy đã bị người hủy đi chiêu số. Hô, hô. Địch nhị trọng trọng thở dốc hai phần, lắc lắc tay phải, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Cái kia tay phải lúc này thời điểm, trải qua địch hai âm thầm vận dụng lực lượng điều trị, cũng theo màu đen chậm rãi biến tím, cuối cùng nhất mới chậm rãi biến thành màu đỏ. Dần dần phai màu. Thế nhưng mà cái kia ngăn không được run rẩy, nhưng lại nói rõ địch hai lần này, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đại ca, địch hai không cam lòng đã đi tới, đầu cũng không ngẩng. Ân. Địch đại sớm đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Sắc mặt tâm trầm nhìn xem đối diện Vô Dương. Ba người các ngươi tiểu bối, không có biết rõ ràng tình huống, hãy đi về trước tu luyện, không cần sống ở chỗ này." Vô Dương tùy ý nói một câu, bại xuống trường bảo, xoay người lại rồi. Hồng Mâu đi theo phía sau hắn, bỗng nhiên quay đầu trở lại đến, đối với cái này ba địch nháy mắt ra hiệu một hồi, cũng đi theo đi trở về. Vô Dương cùng Hồng Mâu hai người đi đến cái kia Trạng Nguyên Đại môn trước khi, nhưng lại không có đã bị bất luận cái gì ngăn cản, đẩy ra đại môn, liền trực tiếp tiến vào. Đằng sau nhìn xem địch đại bọn người, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Quả nhiên là hắn chế tạo cái này phòng nữ tầng. Đại ca, làm sao bây giờ? Nhị ca thủ này không thể không báo a." Địch Ba vội vàng nói. Địch Đại lạnh lùng nhìn hắn một cái, cái kia trống chân đỉnh đầu tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng càng lộ ra sáng ngời. "Ngươi biết cái gì? Đối phương thực lực này, chỉ sợ là thánh cảnh trung vị." Nói xong lời này, Địch Đại cũng ồ ồ thở dốc mấy hơi thở, cả buổi mới hồi phục tới. "Thánh cảnh trung vị?" Địch Hai cùng Địch Ba lựa người lên nhau, đều thấy được đối phương trong ánh mắt khiếp sợ. "Thánh cảnh trung vị đại biểu cái gì? Lần này giới, bất luận là kim giới, thổ giới, một giới trở, mặc dù là tu luyện tới thánh cảnh, cũng chỉ có thể đủ bảo trì tại thánh cảnh hạ vị. Đây là trong thiên địa năng lượng quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Mà lần này giới xuất hiện một cái thánh kinh trung vị người, chỉ có thể nói rõ, người này nhất định là theo chủ giới đến ấy. Đại ca, ý của ngươi là, ngươi nọ là chủ giới đến người, địch hai cùng địch ba còn là không thể tin được. Bọn hắn cũng từng nghe nói qua, muốn theo chủ giới, hoặc là mặt khác lần giới truyền tông tới, cái kia cần tốn hao quá lớn, thương thương một cái thánh cảnh cương giả, tích xúc cả cuộc đời trước cũng căn bản không đủ một lần truyền tống phí tổn, có thể truyền tống người, không phải thân gia giàu có người, tự là thực lực quá mức cường hãn người. Địch Đại chính mình bản thân, tựa hồ cũng thì không cách nào tiêu hóa tin tức này, hắn đoán hận thở ra một hơi, lúc này mới nói, cái này nói không chừng, bất quá khả năng cực cao. Ngươi xem lão nhị một quyền kia, lão nhị là lĩnh ngộ kim hệ tập trung áo nghĩa, phát ra lực công kích, mặc dù là hai người chúng ta cũng ngăn cản không nổi, cái này địch ra tam huynh đệ, tuy nhiên ngoài sáng là lão đại địch đại làm chủ, thế nhưng mà trong đó lực công kích mạnh nhất, hay vẫn là lĩnh ngộ kim thuộc tính bản chất lão nhị địch hai. thế nhưng mà cái kia vô dương lại có thể làm được, hay vẫn là đơn giản chống đỡ đỡ được, đem những công kích kia còn bắn ngược cho lão nhị không ít. địch đại tỷ mỹ phân tích lấy vừa rồi cái kia trong ánh mắt, thánh cảnh cường giả chiến đấu, từng cái chi tiết đều là thập phần trọng yếu, đều có thể biểu hiện ra rất nhiều tin tức đến. lão tam, ngươi nói, cũng chỉ có thánh cảnh trung vị mới có thể làm được điểm này a. địch đại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía địch ba. địch ba nghi nghĩ, cũng nói, nhị ca, đại ca nói rất đúng, người này, sợ là chúng ta thật đúng là không thể chơi vào. không. Địch Đại đột nhiên nở nụ cười. Các ngươi đừng quên, chúng ta vốn mục đích là cái gì? Địch Đại xem địch 2, địch 3 đều nhìn về phía chính mình, cười nói, chủ giới đến người, chịu lấy đến chủ giới quý cũ, chúng ta tuy nhiên không cách nào đánh qua hắn, thế nhưng mà hắn cũng đừng muốn như toan đụng đến bọn ta. Cái này là chủ giới quý cũ. Mà mục đích của chúng ta, thế nhưng mà Hàn Sơn. Đi. Địch vung tay lên, chúng ta về trước đi, phái người nhìn xem tại đây là được, cái kia Hàn Sơn tối đa chỉ là một cái thiên giai cao cấp, hắn cũng không có khả năng một mực ngốc tại trong trang viên này. Tên kia chủ giới đến thánh cảnh trung vị cường giả, cũng không có khả năng một mực bảo hộ lấy Hàn Sơn. Hừ hừ, chúng ta một ngày nào đó có thể bắt được cơ hội. Bèo, bèo, bèo. Liên tiếp ba tiếng, địch ra tam huynh đệ lập tức biến mất. Hàn Sơn, giữa sân, Hàn Sơn, Vũ Dương, Hồng Mâu cùng Đại Kim Báo quay trùng quanh thành một vòng đứng vững. Ha ha, Hàn Sơn, ngươi cái này tiến bộ rất nhanh a. Hồng Mâu thoáng điều tra thoáng một phát, kinh tiêu lên. Ta đưa cho ngươi ba khỏa dự tình, ngươi ngắn như vậy thời gian, tiểu toàn bộ hấp thu. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng a. Vốn ta còn chuẩn bị, lần này trở về sẽ giúp ngươi hấp thu một lần. Cái này xem ra ngược lại không có ta chuyện gì á. Cái kia ba khỏa dược tinh là hồng mâu cho Hàn Sơn, không ai có thể nhanh hơn hồng mâu biết rõ. Cái kia ba khỏa dược tinh sức nặng rồi. Ba khỏa dược tinh tập hợp đủ trong thiên địa rất nhiều dược liệu, cuối cùng nhất luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể một danh khác nội tình cấp độ tu luyện giả bạo thể mà vong. Mặc dù là thiên giai trung cấp tương giả, muốn cuối cùng nhất hoàn toàn hấp thu cái này ba khỏa dược tinh cũng là cần đại lượng thời gian mới được dựa theo vốn là hồng mâu đan trưởng cái này ít nhất cũng cần mấy năm thời gian mới được hồng mâu nhưng lại thật không ngờ hàn sơn vậy mà trong thời gian ngắn như vậy cũng đã hoàn toàn đem cái kia ba khỏa dược tinh hấp thu không thấy rồi hàn sơn cười cười nói cái kia ba khỏa dược tinh dược hiệu sắc thực thật là tốt đối với cải biến thể chất phụ trợ tu luyện rất có trợ giúp hàn sơn thân thể ở đằng kia ba khỏa dược tinh dưới sự trợ giúp sắc thực là cải thiện rất nhiều chứng kiến loại tình huống này hồng mâu cũng chỉ có thể đủ bất trụ tán dương không tệ không tệ hồng mâu nhưng trong lòng chỉ là khiếp sợ âm thầm tán thán nói có thể làm cho vô dương tiền bối nhìn chúng người, quả nhiên thiên phú quá biến thái rồi. Cái này ba khỏa dược tinh, nếu phóng tại hắn trong thiên giai của hắn cấp cường giả trong cơ thể, cái kia nha ít nhất cần hấp thu 3 năm thời gian, cái này Hàn Sơn, quả nhiên là không thể dùng lẽ thường để hình dung. Đông nhiên con mắt đi lòng vòng, Hồng Mâu tiếp tục cười nói, Hàn Sơn, ngươi yên tâm tu luyện tốt rồi, cửa ra vào cái kia ba địch nhân, ha ha, là căn bản không dám tới treo chọc vô dương tiền bối đấy. Nghe nói như thế, Hàn Sơn trong lòng cũng là khẽ động. Thân cảnh quả nhiên là mạnh yếu rõ ràng, Dương thúc là mạnh một phương, có thể đối chiến ba cái thánh cảnh cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Hàn Sơn không thích nghe hắn nói bậy rồi, trở về tu luyện a. Vô Dương cũng vừa cười vừa nói, hiện tại hình tượng, cùng vừa rồi cái kia phẫn nộ bộ dáng, quả thực tưởng như hai người. Đột nhiên, Hàn Sơn con mắt nhìn qua quét qua, thấy được bên cạnh nhìn xa xa tại đây, nhưng cũng không dám tiến lên đây Ngụy Thanh. Cái này Ngụy Thanh cũng là chứng kiến bên này mấy người cao thủ đang nói chuyện, hắn một cái cấp thấp tu luyện giả, căn bản không dám đi lên. Nhất là chứng kiến thực lực cao siêu Hàn Sơn nhận nhận, đều được cung kính đối mặt cái kia hai gã mới tới cường giả hắn thì càng thêm không dám đã tới dương thúc đó là ngụy thanh là như thế này đấy hàn sơn vô cùng đơn giản đem ngụy thanh câu chuyện cùng vô dương nói thoáng một phát theo vừa bắt đầu nhận thức ngụy thanh đến đông lai các người đuổi giết hắn mà tìm tới ngụy thanh càng về sau ngụy thanh ba gã đồng đội bị sát hại mà ngụy thanh còn bị bức hiếp hàn sơn nói tất cả thoáng một phát ư nghe xong vô dương chỉ là nhàn nhạt một câu vấn đề này ngươi an bài thì tốt rồi rõ ràng vô dương cấp bậc này người là căn bản trướng mắt cái này ngụy thanh đấy đi Chúng ta trở về phòng nói sau. Một giờ hậu, trong phòng chỉ còn lại có Vô Dương cùng Hàn Sơn hai người. Hàn Sơn, ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn, so về trước kia đến nhanh không ít." Vô Dương nhàn nhạt mà hỏi. Hàn Sơn trong nội tâm vừa vặn có không ít nghi vấn, muốn hỏi Vô Dương. "Dương Thúc, ta gần đây có chút về thánh cảnh vấn đề, không biết Dương Thúc có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc." Hàn Sơn trong nội tâm, đoạn thời gian trước kia đối với thánh cảnh suy đoán, suy luận cũng đều trong đầu lượn lờ lấy. Vô Dương đơn giản cười cười, nói đi. Hàn Sơn thoáng sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, nói: Dương thúc, thánh cảnh cường giả, có phải hay không rốt cuộc không cần học tập chiến kỹ, mà là mình lĩnh ngộ chiến kỹ, thông qua chính mình lĩnh ngộ thuộc tính bản chất, mở ra phát ra từ mình chiến kỹ. Trong giây lát, vô dương biến sắc, nhìn về phía Hàn Sơn ánh mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Hàn Sơn, ngươi là lúc nào bắt đầu có những ý nghĩ này hay sao? Vô Dương hai mắt chăm chú nhìn Hàn Sơn, Hàn Sơn cũng bị Vô Dương biến hóa này lại càng hoảng sợ. Từ khi biết Vô Dương đến bây giờ, Vô Dương cho tới bây giờ đều là nhất phái cười ha ha bộ dạng chưa từng có như vậy kinh lửa dối qua, lúc này thời điểm như thế nào? Dương thúc, chính là ngươi ly khai mấy ngày này, ta ngộ ra đến đấy, không biết muốn đúng hay không? Vô Dương nhìn thật sâu Hàn Sơn liếc, sâu hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Hàn Sơn, ngươi muốn, hoàn toàn đúng. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, tự hiểu được thánh cảnh áo nghĩa bí mật. Không tệ a không tệ, tiên đồ bất khả hạn lượng a. Lúc này thời điểm Vô Dương sắc mặt tràn đầy hưng phấn, Hàn Sơn, ngươi so với ta trong tưởng tượng tiến cảnh nhanh hơn nhiều. Trong nội tâm Vô Dương nhưng lại có một câu không có nói ra. Không biết tỷ tỷ đã biết chuyện này về sau sẽ như thế nào cao hứng đây này. Quay đầu lại được nhanh lên nói cho nàng biết đi. Thật sự, Hàn Sơn cũng kinh hỉ, nhiều ngày trôi qua như vậy, cái kia lượn lờ tại hắn trong đầu nghĩ cách. Nguyên lai like toàn bộ thật sự. Dương thúc, ngươi xem vấn đề này. Tại biết mình nghĩ cách là chính xác về sau, Hàn Sơn trong nội tâm năm chiều khảo thi cái kia rất nhiều vấn đề, lập tức giải khai không ít. Vấn đề lớn một cái bỏ, còn lại là một ít vấn đề nhỏ rồi. Tại từng cái giải đáp Hàn Sơn vấn đề về sau, vô Dương trong nội tâm cũng một hồi thở dài. Lúc này mới mấy năm thời gian. Hàn Sơn liền từ một cái nội kình cấp độ tiểu hoa nhi thành trường cho tới bây giờ nghị thông suốt thánh cảnh bí mật vượt qua thánh cảnh đạo này khảm vô dương biết rõ Hàn Sơn kế tiếp chỉ cần tích lũy thông qua thời gian dài tích lũy lại để cho thân thể thích ứng thiên giai cao cấp về sau đạt tới đỉnh phong một khắc này hội tự nhiên mà vậy tiến vào đến thánh cảnh không cần lại làm quá nhiều chăn đệm đến Hàn Sơn ta nhìn một cái vô dương một ngón tay khoác lên Hàn Sơn trên cổ tay một lát sau tốt tốt cái này tiến triển quá thuận lợi rồi. Vô Dương hướng về phía Hàn Sơn hơi gật đầu cười. Chứng kiến Vô Dương cao hứng như vậy, Hàn Sơn trong nội tâm cũng rất là vui vẻ. Điều này nói rõ, hắn tại trong khoảng thời gian này lục lọi tu luyện đều là đúng, cũng không có đi lệ đường. Hơn nữa, những năm gần đây này, Vô Dương đối với trợ giúp của hắn, Hàn Sơn đều nhìn ở trong mắt, có thể làm cho Dương thúc cao hứng như vậy, cao hứng đều thậm chí có chút ít thất thố, Hàn Sơn cũng đầy tâm vui mừng. Hàn Sơn, ngươi kế tiếp tu luyện, cứ dựa theo ngươi muốn cái phương hướng này đi. Ngươi yên tâm, cái phương hướng này tuyệt đối là chính xác đấy. Ngươi bây giờ nhiều hơn sâu đối với thuộc tính bản chất sơ bộ lý giải, chính thức đạt đến thánh cảnh về sau, tiến triển lại có thể nhanh hơn. Vô Dương cố ý bắt đầu dẫn đạo Hàn Sơn tu luyện. Hiện tại, ngươi đa tưởng thế giới này hình thành, thế giới bản chất cấu thành, ngẫm lại thế gian này hết thảy quy tắc, đạo lý, chỉ cần có thể tận lực tuân theo thế giới này vạn vật đạo lý, thời gian dần qua đem mình cũng dung nhập đi vào. Đến cuối cùng, ngươi đã trở thành thế giới này một bộ phận về sau, là có thể không chế thế giới này theo một quy tắc, trở thành thế giới chỗ thể. Vô Dương đích thoại ngữ, tựu như cùng là một cái từ từ mở ra đại môn. Tại Hàn Sơn trong đầu, một đầu tiệm con đường mới, thời gian dần qua trải ra ra, dung nhập thế giới này, lý giải thế giới này trở thành thế giới một bộ phận, đến cuối cùng khống chế thế giới này. Hàn Sơn tại trong lời nói như vậy, chậm rãi tiến vào đã đến trạng thái tu luyện bên trong. Ngay tại Hàn Sơn tiềm thức chính giữa, cái kia phó cổ quái thần bí tấm bia đá đồ án cũng đột nhiên nhảy ra ngoài, chiếu rọi tại Hàn Sơn trong óc, bắt đầu thiên biến văn hóa, vô số bức họa cuốn tại Hàn Sơn trong đầu thoáng hiện mạc qua. Nhìn xem nhắm mắt lại Hàn Sơn, vô dương tràn đầy vui mừng. Sau đó đi ra gian phòng kia khép cửa phòng lại trong gian phòng đó chỉ còn lại có chính giữa tu luyện Hàn Sơn gian phòng kia cũng bị vô Dương ra lệnh Đại Kim báo chuyên môn chờ đợi ở ngoài cửa bất luận kẻ nào không thể vào đến từ khi hôm nay Hàn Sơn như là tiến vào đã đến một chủng nào đó trong trạng thái thật lâu đều không có lại tỉnh táo lại một ngày hai ngày mười ngày một tháng một chỗ khác trong độc viện Hồng Mâu cùng vô Dương ngồi cùng một chỗ vô Dương tiền bối tiểu bối hay đi về chưa rồi cáo lui Hồng Mâu cho vô Dương thật sâu bái ân vô Dương nhàn nhạt gật đầu một cái khởi thân hai chân cách mặt đất. Xoát. biến mất tại phía chân trời. Tại Hồng Mâu đi rồi, Vô Dương ánh mắt nhìn hướng Hàn Sơn chỗ gian phòng. Không biết Hàn Sơn hắn lĩnh ngộ bao nhiêu. Chương 263, chuẩn bị ly khai. Vô Dương đi đến Hàn Sơn trước của phòng mặt. Sư tôn. Vốn lười biếng nằm sấp lấy đại kim báo vánh liệt đứng thẳng lên. Nhẹ nhàng khoát tay áo, Vô Dương hướng về phía đại kim báo hơi gật đầu cười. Ý bảo không muốn quấy rầy Hàn Sơn tu luyện. Từ khi Hàn Sơn lĩnh ngộ đã đến thánh cảnh bí mật về sau, Vô Dương cả ngày đều là mặt mũi tràn đầy treo dáng tươi cười. Cái này lại để cho đại kim báo cũng có chút không biết làm thế nào, tại trước kia, Vô Dương cho tới bây giờ đều là cho hắn một bộ lạnh như băng, bản lấy mặt, cái này gần đây đột nhiên hơi cười rộ lên, còn khiến nó có chút không thích đứng. Vô Dương ngẩng đầu, một đôi mắt chính giữa đống nhiên thoáng hiện qua một tia tinh quang. Cái này tia tinh quang xuyên thấu vết tưởng, phòng ốc, trực tiếp tiến vào đã đến gian phòng chính giữa. Một lát sau, Vô Dương hai mắt chính giữa cái kia tia tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cười nói, một mực cái này trạng thái một tháng, còn không có có tỉnh táo lại dấu hiệu, xem ra, Hàn Sơn lần này linh ngộ Nếu so với ta tưởng tượng còn nhiều. Thoáng đứng thẳng chỉ chốc lát, tựa hồ vô Dương làm quyết định gì một loại. Kim Báo, ngươi ngay ở chỗ này cùng Hàn Sơn, ta trở về chủ giới một chuyến. Vô Dương quay mắt về phía Đại Kim Báo, miệng nhưng lại không lúc ních, thanh âm rõ ràng truyền vào đã đến Đại Kim Báo trong óc chính giữa. "Sư tôn, ngươi phải về chủ giới?" Đại Kim Báo ngẩn người. Nó cũng là lần đầu tiên, chưa từng dương trong miệng nghe được chủ giới cái từ này. Lúc trước vô Dương, cho tới bây giờ cũng không cùng hắn nói chủ giới sự tình, lại càng không cùng nó để thánh cảnh những cảnh giới này trưa hôm lần này theo Hàn Sơn đột phá thánh cảnh áo nghĩa về sau Vô Dương đối với một ít lời ngựa bên trên cấm kỵ đều thả Đại Kim Báo đây cũng là chưa từng Dương đích thoại ngựa ở bên trong phỏng đoán Vô Dương ý tứ Vô Dương nhẹ gật đầu đầy mặt dáng tươi cười hắn nhưng trong lòng thì có chút vội vàng tin tức này tốt nhất hay vẫn là nhanh chút ít nói cho tỷ tỷ nàng đi đã nhiều năm như vậy tỷ tỷ đã nhận lấy nhiều như vậy áp lực tin tức này có lẽ có thể làm cho nàng nhẹ lòng một ít bỗng nhiên khẽ động Vô Dương cả người hưu biến mất không thấy gì nữa Đại Kim Báo có thể cảm giác được Vô Dương khí tức một lát sau phát hiện vô dương đã cách cách nơi này phi thường xa, trầm thấp túi đầu xuống đến, đại kim báo lại lần nữa nằm dặm trên mặt đất, sư tôn cũng đi rồi, đại ca còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, nó lại giàu dĩ ngủ ở này ở bên trong, lại là năm thiên thời gian trôi qua, trong phòng chính đang nhắm mắt lấy Hàn Sơn, lông mi bỗng nhiên giật giật, chậm rãi mở mắt, đây là nơi nào, cái kia đủ mọi màu sắc thế giới đi nơi nào, Hàn Sơn trong hai mắt thoáng hiện qua một mảnh vẻ mờ mịt, một giây sau chung, Hàn Sơn đột nhiên bừng tỉnh, ta tu luyện bao lâu, Hàn Sơn tính một cái thời gian. Cái này tính toán, cũng đem hắn lại càng hoảng sợ. Hàn Sơn rõ ràng nhớ rõ, hắn mới vừa rồi còn cùng Dương Thúc nghiên cứu thảo luận lấy về thánh cảnh mấy vấn đề, càng về sau, Hàn Sơn có chỗ càng ngộ, ưu nhắm mắt lại thử tu luyện thoáng một phát, không nghĩ tới, lần này, lại là quá khứ hơn một tháng. Dương Thúc đâu này? Hàn Sơn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra. Đại Kim báo ở bên ngoài nghe được động tĩnh, cũng thoáng cái giật mình tỉnh lại. Đại ca, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Sư Tôn hắn nói, hắn hồi chủ giới rồi. Đại Kim báo báo trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười đến. 1 tháng này Thế nhưng mà bắt nó nín hỏng rồi. Hàn Sơn khẽ giật mình. Dương thúc hồi chủ giới rồi hả? Khi nào trở lại? Đại Kim báo vội vàng gơ gơ nó cái kia đầu to lớn, sư tôn hắn chưa nói. Hàn Sơn cũng trầm tĩnh lại. Như vậy xem ra, còn lại mấy cái về thánh cảnh cảnh giới vấn đề, tự cần chính mình đến lục lọi. Tại biết rõ ràng hiện tại tình huống về sau, Hàn Sơn cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại, sửa sang lấy một tháng này tĩnh tu có được chỗ tốt. Ta một tháng này, có thể nói hoàn toàn là mình nhận thức một tháng. Đối với về sau chính mình con đường, càng thêm nhận thức rõ ràng rồi. Hàn Sơn hiện tại Trong nội tâm đã hoàn toàn đều biết, ta hiện tại Nhân thiên cùng Khí Thiên công pháp đều là thiên giai lục cấp, muốn đạt tới thất cấp còn cần 2 tháng thời gian, về phần bắt cấp cùng đỉnh phong cựu cấp, vậy thì cần càng lâu. Đã có Thanh Liên bảo tọa, cùng đối với thánh cảnh áo nghĩa lý giải về sau, Hàn Sơn tốc độ tu luyện, căn bản không thể cùng trước kia giống nhau mà nói, cũng không thể coi như là thường nhân đối đãi. Mà Hàn Sơn trải qua một tháng này tính tu, cũng thanh thanh sở sở đã biết, chính mình kế tiếp đột phá, cần bao lâu thời gian sau mới sẽ đạt tới. Cái này giống như là một loại như có như không cảm ứng đồng dạng, loại vận này cũng chỉ có hắn tự mình biết, về phần là như thế nào biết được, Hàn Sơn cũng nói không rõ, đạo không rõ. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đại Kim báo tại trong tiểu viện gọi tới gọi lui, hiển nhiên là một khắc cũng nốc không thể. Nó chào thoáng một phát trong hồ nước con cá, con thoáng một phát trên nhánh cây chim chóc, mảnh liệt lại đập xuống đến, nhảy đến Hàn Sơn trước mặt. Thập phần sinh động. Rất rõ ràng, một tháng này khiến nó một mực chờ đợi tại Hàn Sơn trước cửa phòng, thế nhưng mà bắt nó cho nín hỏng rồi. Làm sao bây giờ? Hàn Sơn trầm tư một lát. Trước mắt, Hàn Sơn tình huống so sánh không tốt. Trang viên bên ngoài, có ba gã có thánh cảnh thực lực đầu trọc, tại nhìn chằm chằm nhìn xem hắn, tùy thời đều mơ tưởng tánh mạng của hắn, còn có rất nhiều đông lai like các cao thủ theo đuôi, chính mình chỉ muốn đi ra ngoài, tại đây toàn bộ phương bắc đều là đông lai like các trên địa bàn, chỉ sợ hành tung hội như là tuyết rơi đồng dạng, bay về phía cái kia ba gã đầu trọc trong lỗ hay. Mà Hàn Sơn mình cũng thật sâu biết rõ, chính mình tương lai muốn đột phá 7 tầng cũng là tại 2 tháng sau, 8 tầng, thậm chí đẳng sơ đỉnh phong 9 tầng, cần càng lâu thời gian, đã hơn 1 năm cũng nói không chừng. Chẳng lẽ Hàn Sơn muốn lấy đã hơn 1 năm thời gian đều đứng ở cái này trong trang viên. Hàn Sơn không muốn làm như vậy. Tu luyện giả, sở dĩ có thể trở nên mạnh mẽ là thời thời khắc khắc tuần hoàn theo chính mình trong suy nghĩ, cái kia khát vọng chiến đấu vội vàng tâm lý. Hàn Sơn cũng không ngoại lệ. Hàn Sơn khát vọng mạo hiểm, khát vọng chiến đấu, không ý kỵ tự khổ. Trước khi là không có cách nào, lựa chọn trốn ở trong trang viên này, đó là ba gã thánh cảnh cường giả áp Bạch, Hàn Sơn chống lại, không hề phần thắng. Đi ra ngoài, cái kia chính là muốn chết. Nhưng là bây giờ bất động. Ba gã đầu chọc tại biết được vô dương thực lực về sau, đã sớm ly khai tại đây rất xa. Mà Hàn Sơn cũng có chiến thắng nắm chắc. Toái Kim Lưu, Toái Kim Lưu tựu là Hàn Sơn đối kháng cái kia ba gã thánh cảnh vững bài. Phục Thế đã sớm nói, Toái Kim Lưu năng đủ đối phó một loại thánh cảnh cường giả. Nghĩ đến, cái kia địch ra ba cái đầu trọng, cũng phục thế trong miệng, thánh cảnh cường giả mà thôi. Huấn Hổ, Hàn Sơn có được lấy thần kỳ nhất xem nghe về nào, có thể cự ly xa, tựu do xét đến tình báo. Đây cũng là Hàn Sơn có lòng tin một cái nơi phát ra. Đại Kim Báo lại nhảy lên nảy xuống, vài cái chạy tới, đại ca, chúng ta kế tiếp hay vẫn là ở chỗ này chờ. Đại Kim Báo rõ ràng cũng ngốc không thể. Từ khi tiến vào đến cái này trang viên về sau, Đại Kim Báo đã cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Dưới lâu dài như vậy đi, đều nhanh muốn đem nó một đầu linh thú nín hầu rồi. Hàn Sơn cười nói, "Không, kế tiếp, chúng ta muốn đi ra ngoài, xông vào một lần cái kia ba gã thánh cảnh hào hộ. Theo mắt của bọn hắn ra dưới đáy đi ngang qua toàn bộ phương bắc, tiến vào cực bắc chi địa." Tìm kiếm thái kim chạy tới. Đi ngang qua toàn bộ phương bắc. Đại Kim Báo con mắt sáng ngời, bộc phát ra hưng phấn cười to đến, thật tốt quá lại có thể mạo hiểm rồi. Hàn Sơn thân hình khẽ động, đi tới Ngụy Thanh trước của phòng. Trước khi đi, hắn còn cần cùng Ngụy Thanh bàn giao một phen. Đông, đông, đông, gõ vài cái cửa phòng. Hàn Sơn lẳng lặng kiên nhẫn chờ ở bên ngoài. Trong phòng, lập tức truyền đến Ngụy Thanh thanh âm, ân người đến. mau vào mau vào. Tại cái này trong trang viên, vô Dương cùng Đại Kim Bảo là chắc chắn sẽ không đi tìm Ngụy Thanh, sẽ tìm đến hắn Ngụy Thanh, cũng chỉ có Hàn Sơn một cái mà thôi. Vừa nghe đến tiếng đập cửa, Ngụy Thanh tự biết chắc là Hàn Sơn đã đến. Ngụy Thanh. Hàn Sơn vừa lộ mặt, tủ cười đối với Ngụy Thanh nói ra, "Ta chuẩn bị ly khai tại đây một thời gian ngắn, ngươi tạm thời tu sống ở chỗ này, hảo hảo tu luyện a." Hàn Sơn có thể đi ra ngoài, dám đi ra ngoài liều, dám đi ngang qua toàn bộ phương Bắc, đi tìm phái Kim Lưu, đó là Hàn Sơn có thực lực. Có thể Ngụy Thanh không thể, hắn phải ở tại chỗ này. Ngụy Thanh nghe nói như thế, đầu tiên sững sờ, ngay sau đó vội vàng nói, "Ân nhân cho dù đi thôi, không cần phải xen vào ta." Ngụy Thanh thời thời khắc khắc, đều sợ chính mình liên lụy Hàn Sơn lui về phía sau. Hàn Sơn cũng là sợ hắn hiểu lầm, mới nói Ngươi ở nơi này mới đầy đủ an toàn, yên tâm. Những cường giả kia mục tiêu là ta, bọn hắn đối với ngươi cũng sẽ không biết quá mức khó xử. Bất quá, ngươi hay vẫn là tốt nhất đứng ở cái này trong trang viên mới tính toán an toàn nhất. Chờ chính ngươi tu luyện tới trình độ nhất định, đã có tự bảo vệ mình chi lực về sau ra lại đi cũng không muộn. Hàn Sơn biết rõ, làm làm một cái võ giả, Ngụy Thanh khẳng định cũng không muốn một mực ở chỗ này trang viên. Trong ô dù này mặt, Ngụy Thanh cũng muốn đi ra ngoài lưu lạc. Hàn Sơn cũng chỉ là khuyên bảo một phen, cuối cùng Ngụy Thanh lựa chọn như thế nào, hoàn toàn xem chính hắn. Ha ha chờ ta trở lại, ta còn muốn nhìn xem ngươi đột phá thiên giai. Hàn Sơn vừa cười vừa nói, kỳ thật Ngụy Thanh như vậy Thiên Phú cũng là không tệ, hoàn toàn có thể đủ tại vài năm sau đột phá đến thiên giai, nhất là tại đã có cái kia khối lần một phách về sau, Ngụy Thanh tốc độ tu luyện, bản thân muốn so những người khác nhanh khá hơn rồi. Ngụy Thanh nghe Hàn Sơn nói chuyện, liên tục gật đầu, tốt, vậy cứ như thế. Hàn Sơn cuối cùng khai báo một phen, cùng với Đại Kim báo quay người đi ra cửa rồi. hô, nhắm mắt lại, Hàn Sơn đứng ở độc viện chính giữa, thân thức bắt đầu hướng bốn phía lan ra mở đi ra. Không có cao thủ, không có cường giả. Cái này toàn bộ trang viên chung quanh, cao thủ đều tán đi rồi. Hàn Sơn xem nghe người nào đang tại quan sát chung quanh cái này một phía địa phương. A, có một cái, hai cái, có chừng 20 tên tả hữu cao thủ mai phục tại xa hơn chút ít địa phương, rõ ràng cho thấy đang giám thị lấy tại đây, xa hơn chút ít. Đông Lai các chỗ đó, có đại khái 100 tên cao thủ. Trong chốc lát, Hàn Sơn đã đem cái này toàn bộ đế đô tình huống đều nắm rõ ràng rồi. Trong độc viện Hàn Sơn, đống nhiên mở to mắt, hướng phía mộ mấy cái phương hướng nhìn lại. Thiên giai cường giả thân thể tố chất, muốn so với người bình thường cường quá nhiều. Hơn nữa thần thức phụ trợ, thiên giai cường giả thị lực phạm vi, có thể nhìn ra đi rất xa. Giờ phút này, cái kia hai mươi mấy tên thiên giai cường giả, xin ý kiến phê bình tại cao một chút địa phương, từng cái góc độ, lúc nào cũng chú ý cái này trang viên phương hướng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều hướng đông lai like các báo cáo trở về, lúc sau đông lai like các, hướng cái kia ba gã địch ra cự đầu báo cáo trở về. Chương 264, toàn bộ xuất động. Giờ phút này, cái này 20 tên thiên giai cường giả tiểu phân tán tại bất đồng vị trí, mọi thời tiết giám thị lấy trang viên này, thường thường đều là hai hai một tổ, giám thị lấy tại đây. Lão Lý, ngươi nói cái kia Hàn Sơn đến cùng là người nào? Như thế nào sẽ để cho ba vị đại nhân coi trọng như thế? Một cái mặt chữ quốc trung nhân nhân, một bên chăm chú nhìn chăm chú lên Hàn Sơn trang viên bên kia, một bên tùy ý nói ra. Lão Lý thì là nằm ở một bên, nghiêng chân, trong tay chính vuốt vút một thanh linh khí trường kiếm. Trình Khoa, ngươi cái này còn không hiểu? Ngươi nói ba vị lão đại gần chút ít năm có cái gì động tác? Trình Khoa cũng không quay đầu lại tiếp tục nói cái này mọi người đều biết ta lao đại còn vì thế xuống qua nhiệm vụ ba vị lao đại tựa hồ là đang khắp nơi tìm kiếm thiên địa kỳ dị năng lượng ha ha cũng chỉ có lao đại bọn họ cấp bậc kia mới dám đụng những vật kia nếu như thay đổi ta đi qua chỉ sợ tiếp xúc những thiên địa kia năng lượng trực tiếp đã bị hóa thành một vũng máu rồi lao lý cười nói cái này không là được rồi ba vị lao đại những năm này đang tìm tìm kỳ dị năng lượng ngươi lại nhìn cái kia hàn sơn đoạn thời gian trước chúng ta vây công cái kia trang viên thời điểm hàn sơn sẽ không biết sử dụng qua thủ đoạn gì để cho chúng ta chết bị thương nhiều như vậy huynh đệ. Ta đoán, vậy khẳng định là một loại thiên địa năng lượng. A. Trải qua lão lý một nhắc nhở như vậy, Trình Khoa lập tức đã minh bạch. Đột nhiên, Trình Khoa ngẩn ngơ, vội vàng kêu lên, "Lão lý, ngươi mau tới đây xem, cái kia Hàn Sơn có phải hay không phát hiện chúng ta?" Lão lý cười nói, "Ngươi đừng nghi thần nghi quỷ đấy. Mặc dù nói cái kia Hàn Sơn, trên người xác thực có cái gì cổ quái thiên địa năng lượng, thế nhưng mà một cái thiên giai chúng cấp người, có thể mạnh bao nhiêu thần thức? Có thể chứng kiến ngươi." Nói đùa sao? Trình Khoa khó thở nói ngươi đừng không tin, cái kia Hàn Sơn đối diện lấy ta cười đấy. Ngươi mau tới đây nhìn xem." Lao Lý nghe xong lời này, cũng một cái xoay người, theo một tảng đá lớn đằng sau tới, út sắp trình khoa bên cạnh, đem khí kính tụ tập đến trên hai mắt, phối hợp với thần thức nhìn sang. Chỉ thấy, Hàn Sơn quả nhiên là đối với hai người bọn họ cái phương hướng này, tựa hồ là thấy được Lao Lý lại bu lại, lại vẫn hướng về phía hai người bọn họ gật đầu cười. Vê đút họ vê đút. Cái này Hàn Sơn, thật sự chứng kiến chúng ta." Lao Lý mặt mũi tràn đầy không tin. Bọn hắn có thể chứng kiến Hàn Sơn là vì bọn hắn biết rõ Hàn Sơn ở địa phương nào, chỉ cần tụ tập thần thức nhìn sang, có thể, có thể Hàn Sơn muốn xem đến bọn hắn vậy thì khó khăn. Cái kia cần tới trước chỗ siêu tầm tìm được vị trí của bọn hắn, đó mới có thể làm. Trực tiếp tụ tập thần thức nhìn sang, cùng dùng thần thức siêu tầm hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hàn Sơn có thể dùng thần thức siêu tầm đến hai người bọn họ, nói rõ cái này Hàn Sơn thần thức muốn so với bọn hắn cao hơn rất nhiều mới có thể làm được. Lão Lý cùng Trình Khoa hai cái lắc nhau, trong mắt đều là khó có thể tin. Đi thôi, báo tử. Những người này căn bản không đáng để ý. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đứng ở trang viên cửa ra vào, trở lại đóng cửa lại. Hàn Sơn ngẩng đầu phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng, cùng Đại Kim Báo hai cái bông nhiên chạy trốn ra ngoài, đi ngang qua toàn bộ phương Bắc hành trình đã bắt đầu. Ngụy Thanh tại trong trang viên đưa mắt nhìn Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo đi rất xa rất xa. Ân Nhân muốn nhiều hơn Bảo Trọng A. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo vừa ra động, xa xa giám thị lấy bên này hơn 10 đoàn người, lập tức một hồi gà bay chó chạy, cái kia Hàn Sơn vậy mà đi ra, hắn không sợ bị Lão Đại bắt lấy mọi người đều hoảng sợ nói, hảo tiểu tử có gan lượng, cũng có người bội phục Hàn Sơn đảm lượng, nhanh đi báo cáo lão đại, tiểu tử này đi ra Đông Lai Các những cao thủ tin tức truyền lại cũng nhanh, trong nháy mắt tin tức triệu truyền đến Đông Lai Các, lúc sau Đông Lai Các hướng địch gia tam cự đầu châu đó chuyển đi, từ khi vô dương lên tiếng cảnh cáo cái này địch gia tam huynh đệ về sau, cái này tam huynh đệ liền trở về chính mình hả hộ cách cách nơi này còn có chút khoảng cách, người nơi này muốn đem tin tức chuyện đưa tới cũng cần mấy ngày thời gian mới được, vẹo, vẹo, đến đâu, cửa thành. Phải ly khai tỏa thành thị này rồi, Hàn Sơn cảm giác trong nội tâm tư vị phức tạp, đến thời điểm đầy cõi lòng kỳ vọng, muốn lãnh hội thoáng một phát cái này dị quốc phong quang, không nghĩ tới thời điểm ra đi lại là như thế này. Hàn Sơn chợt thấy bên cạnh báo Tử vụ vụ cắp lấy bạch khí thần sắc tầm đó lại tràn đầy hưng phấn, Hàn Sơn không khỏi lên tiếng nói: báo Tử, ngươi hứa thích cuộc sống như vậy, Hàn Sơn có thể tiên đoán được, tại kế tiếp một thời gian ngắn, hắn và Đại Kim Bảo tất nhiên là muốn tiến hành một hồi cực lớn mạo hiểm, chỉ sợ dọc theo con đường này, hội có vô số thiên giai cao cấp tưởng giả đi ra ngăn cản bọn hắn, càng là nói không chừng cái nào thời điểm, cái kia ba gã thánh cảnh cường giả cự đầu sẽ xuất hiện, đem Hàn Sơn hai cái vây cuốn. Mặc dù có thanh liên bảo tọa có thể bảo vệ thánh mạng, bất quá loại này bảo hiểm đồng dạng sinh hoạt, vẫn có thể đủ kích phát khởi ở sâu trong nội tâm một kia. Giống. Báo tử gào thét một hồi, cười nói, đại ca, cái này sinh hoạt mới tốt ta. Thiên Thiên buồn bực tại trong trang viên, một chút ý tứ đều không có. Hàn Sơn cười gật đầu một cái, đung nhiên thân hình khẽ động, dưới chân bánh liệt lẹp sẹp hai cái, đã đạp trên vách tường đi đến tường thành đỉnh đi. Đại Kim Báo cũng chăm chú đi theo đi lên. Ngoài cửa thành, một mảnh băng tuyết. Cái này phương Bắc chi địa, mấy ngày hôm trước vừa rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều, tuyết thật dày hoa tích rơi trên mặt đất, đã tạo thành một tầng tuyết thật dày. Mọi người trong lúc nói chuyện đều có thể rõ ràng chứng kiến trong miệng nhổ ra màu trắng hà hơi. Nhìn xem thành bên ngoài, cái kia rộng lớn thổ địa, bên ngông tuyết rơi nhiều đóng băng. Hàn Sơn trong nội tâm một mảnh phóng khoáng chi tỉnh, Ưa thích là tốt rồi, như vậy tùy ta xuất phát. Hàn Sơn thân hình khẽ động, trực tiếp theo hơn mười thước cao trên tường thành, nhảy xuống. Sao? Mau nhìn người nọ. Có phải điên rồi hay không? Đây chính là Đan Giang Quốc Đế Đô a. Như vậy hiển nhiên, không sợ bị Đông Lai các cao thủ đổi giết. Trong đám người, mọi người chứng kiến Hàn Sơn phối hợp lên tường thành, mãnh liệt nhảy xuống, nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn nhưng lại không biết, Hàn Sơn sớm đã là Đông Lai các đội giết nhân viên chính giữa, xếp hàng thứ nhất cường nhân rồi. Hàn Sơn cái này khẽ động, khiến một phát mà động toàn thân. Toàn bộ Đông Lai các cao thủ, nghe hỏi, toàn bộ xuất động. Đại lượng Đông Lai các cao thủ tụ tập, có theo quanh thân thành thị gần cấp điều động đến, cũng có những cao thủ sớm đến quanh thân mấy tòa thành thị Theo Hàn Sơn khả năng đi mấy cái trên đường, đi chặn đường đấy. Tóm lại, Hàn Sơn cái này khế động, toàn bộ Đông Lai các nhân mã cũng đi theo bắt đầu chuyển động. Toàn bộ Đan Giang quốc thay đổi bất ngờ. Tin tức cũng rất nhanh tiểu truyện đưa tới trên một ngọn núi cao. Hàn Sơn đã đi ra trang viên. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Địch Tam khoát tay áo, tên kia đến đây báo cáo tình huống Đông Lai các cao thủ lập tức đi xuống. Trong phòng nhỏ, chỉ còn lại có địch đại, địch hai cùng địch Tam ba người. Đại ca, ngươi lường trước không sai, cái này Hàn Sơn quả nhiên là không chịu nổi, đi ra. Ha ha. Cái này hắn đã có thể tham rồi. Địch Tam cười ha hà nói. Địch Hai vội vàng nói, đại ca, chúng ta bây giờ tiểu đi gặp hội cái kia Hàn Sơn, đừng làm cho hắn cho biết khó mà lui, lại nhớ tới trang viên đi, vậy cũng không tốt. Trước 265, địch Minh ta ám. Đúng vậy. Chúng ta được tranh thủ thời gian hành động, cũng phải trước hạ lệnh, để cho chúng ta đông lai like các người tất cả lui ra vạn nhất lại để cho cái kia Hàn Sơn biết khó mà lui, lại nhớ tới trong trang viên, vậy cũng sẽ không tốt. Địch Tam cũng vội vàng nói, vì Hàn Sơn có thể đi ra, bọn hắn đã đợi hơn một tháng. Một tháng này lại để cho bọn hắn trước khi thí nghiệm đều bỏ dở rồi, hao phí như vậy tổn thất lớn, nhưng chỉ là chờ Hàn Sơn đi ra. Hiện tại thật vất vả đợi đến lúc Hàn Sơn đi ra, làm sao có thể không nắm chặt cơ hội này? Hiện tại, ba người bọn họ sợ nhất, tự là Hàn Sơn phát giác được con đường phía trước nguy hiểm quá lớn, mà đi vòng vèo hồi cái kia trang viên đi. Chỉ cần Hàn Sơn một hồi trang viên, bọn hắn ba người này đã có thể một chút biện pháp cũng không có. Địch Tam vội vội vàng vàng muốn mời đến người tiến đến, truyền lệnh xuống. Địch Đại dĩ nhiên đã giơ tay lên, ngăn lại hắn. Chầm tư một lát, Địch Đại dĩ nhiên nói: Không, chúng ta tạm thời không động thủ, không động thủ. Địch hai lập tức nóng nảy, Địch hai tay phải, từ từ ngày đó cùng vô dương đối chiêu một lần về sau, vậy mà để lại di chứng. Hiện tại mỗi qua một thời gian ngắn, sẽ đau đớn, run rẩy, trong thời gian ngắn thì không cách nào an dưỡng tốt rồi. Từ khi khi đó, Địch hai cũng đúng vô dương sinh hận, thuận tiện cũng tiểu xem Hàn Sơn không vừa mắt. Cái này ba địch bên trong muốn nhất giết Hàn Sơn, tự là cái này lực công kích mạnh nhất thứ hai. Tuy nhiên Địch hai đã bị thương, có thể thánh cảnh cường giả vốn sự khôi phục sức khỏe tiểu cường, trải qua điều dưỡng rất nhanh tiểu lại có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Địch Đại trầm rãi cười nói, không phải không động thủ, là chúng ta tạm thời bất động cái kia Hàn Sơn. Các ngươi muốn, cái kia vô dương là thánh cảnh trung vị, chúng ta ba cái chống lại hắn, có thể có năm chắc. Lời này, nói địch hai cùng địch tam đều là trí trệ. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên đồng dạng là thánh cảnh cường giả, có thể thánh cảnh cường giả cũng chia đẳng cấp mạnh yếu. Thánh cảnh thượng vị, trung vị, hạ vị. Ba người bọn hắn hạ vị, là vô luận như thế nào đều đánh không lại một cái thánh cảnh trung vị đấy. Chúng ta bây giờ đi xuất thủ, cự ly này vô dương có nhiều gần. Hắn trong khoảnh khắc có thể chạy tới trợ giúp Hàn Sơn. Đến bây giờ, Địch Gia Tam huynh đệ còn không biết Vô Dương đã ly khai trang viên sự tình, còn tưởng rằng Vô Dương vẫn còn trong trang viên kia. Địch Đại tiếp tục nói, cho nên chúng ta dứt khoát chờ Hàn Sơn đi xa một ít, lại để cho cái kia Vô Dương mặc dù là muốn tới cứu, cũng một lát đuổi không đến. Còn nữa, Hàn Sơn đi xa, hắn muốn hồi cái kia trang viên, cũng là không thể nào. Chúng ta bây giờ muốn làm, tự là lúc nào cũng chú ý Hàn Sơn chỗ phương vị, chờ hắn đi xa. Địch Hai cùng Địch Tam nghe xong, hai người liếc nhau, con mắt đều là sáng lợi. Cao A. Đại ca, nên như vậy. Địch hai cùng Địch tam cười nói, cái này Địch gia tam huynh đệ, Địch hai cùng Địch tam ngày bình thường chỉ lo tu luyện, những tính toán này sự tình nhưng lại tiếp xúc không nhiều lắm. Ngày bình thường, gặp được sự tình cũng đều là lão đại làm chủ, lão đại đến quyết định. Hoang dã ở bên trong, hai đạo thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện mà qua. Vẹo, vẹo. Một lát sau, cái này hai đạo thân ảnh ngừng lại. Đại ca, dọc theo con đường này, tốt hoang vu a, không có một người. Đại kim báo trong miệng cắp lấy bạch khí. Hàn sơn cùng Đại kim báo hai cái cẳng là hướng bắc cũng cảm giác tại đây nhiệt độ càng lạnh cho tới bây giờ trung quanh độ ấm đã cực thấp cỏ cây thượng diện đều là băng xương chúng ta đoán chừng đã ra đàn giang quốc phạm vi rồi hàn sơn vừa nói chuyện trong miệng cũng là bất trụ ra bên ngoài bảo hiểm bạch khí cổ tay khẽ đảo hàn sơn trong lòng bàn tay xuất hiện một khối khay ngọc lập tức hàn sơn thần thức thăm dò vào đã đến khay ngọc bên trong khối ngọc này bản là từ phục thế châu đó đạt được bên trong có kỹ cảng ngũ hợp đại lục địa đồ còn dấu hiệu lấy cái kia thái kim liêu chỗ vị trí so sánh thoáng một phát địa đồ hàn sơn thần thức lại nhớ tới trong hiện thực lại hướng mặt trước đi chăm dặm tà hữu, có một cái đại thành thị ở đâu chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút thuận tiện tìm hiểu thoáng một phát tin tức Hàn Sơn vừa cười vừa nói Kỳ thật đã đến Hàn Sơn cùng Đại Kim báo cái này cấp độ căn bản không cần bình thường giấc ngủ cùng ăn uống nghỉ ngơi cũng chỉ là lại để cho phí công đại nào thoáng nghỉ ngơi một chút cũng thuận tiện tiến cái kia trong thành thị nhìn xem đông lai like các đối với chính mình đuổi bắt có thay đổi gì không có chăm dặm khoảng cách đối với người bình thường mà nói rất dài rất dài nhưng đối với Hàn Sơn cùng Đại Kim Bảo cũng chỉ là trong chốc lát thi triển ra độc bộ thiên hạ Hàn Sơn Tốc độ cao nhất chạy trốn, chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh, cả người đều hiện ra một cái cực kỳ dị hình thái. Trên thân trên phạm vi lớn hướng phía trước nhưng lấy, hai cánh tay trên phạm vi lớn đông đưa đứng dậy, nắm đấm cơ hồ muốn dán sát vào mặt đất. Hai chân thì là ở phía sau rất nhanh di chuyển, cả người như là một chỉ tên rời cung, dùng cái này cổ quái tư thế hướng phía trước chạy vội. Đại kim bao tắc thì càng là đơn giản, kiểu như vậy mãnh liệt nhảy lên vài cái, phịch vài cái, là có thể vượt qua Hàn Sơn tốc độ. Cứ như vậy lại tiến lên trong chốc lát, trước mắt xa xa xuất hiện một tòa cự đại thành thị. Đây là phương bắc cuối cùng một quốc gia rồi. Hàn Sơn theo trên bản đồ biết rõ, quốc gia này có thể nói là đi cực Hàn Chi địa trải qua cuối cùng một cái có phần đông người trú ở. Cái này trong thành thị có không ít người bình thường ở lại, mà người bình thường trời sinh tựu không cách nào chống cự quá mức giá lạnh độ ấm. Tại đây tới gần cực bắc băng Hàn Chi địa, càng đi bị, tắc thì độ ấm lại càng thấp, đến nơi này đã sắp đạt tới nhân thể đủ khả năng thừa nhận độ ấm cực hạn. Người bình thường ở chỗ này cũng phần lớn là đang mặc giày đặc quần áo mới có thể chống lạnh. Càng bắc chút ít địa phương, đã không phải là những người bình thường này có thể chống cự được rồi đấy. Đại ca, cái kia Đông Lai like các những cao thủ muốn ngăn bọn ngươi, có lẽ hội tại quốc gia này động thủ đi. Đại Kim báo cùng Hàn Sơn ngốc lâu rồi, cũng sẽ biết đơn giản phân tích một chút. Cái này báo tử vốn là, sự tình gì đều là muốn đơn thuần dựa vào vũ lực đi giải quyết, căn vốn không muốn động não. Cùng cái này Hàn Sơn lâu rồi, cũng thay đổi một cách vô chi vô giác học dòng suy nghĩ. Ân. Hàn Sơn gật đầu cười, vỗ vô, vô Đại Kim báo đầu. Đi, chúng ta vào thành đi. Đốt bên trên một bầu rượu uống, xa hơn phương Bắc đã có thể uống không đến loại này rượu ngon rồi. Hô, hô gió bấc gào rít giận dữ nổi lên thành từng mảnh bông tuyết cái này bông tuyết chặt đến người trên mặt lạnh buốt thấu xương Hàn Sơn cùng đại kim báo, ở này dạng gió bấc gào thét ở bên trong tiến vào đến nơi này Nhất Phương bắc quốc gia. tiến vào cửa thành lập tức cảm giác trong lúc này gió lạnh nhỏ đi rất nhiều tòa thành thị này tường thành cũng tu kiến cực cao cũng không phải là vì chống cự kẻ thù bên ngoài mà là vì chống cự bên ngoài cái kia mãnh liệt tấu xương gió lạnh có thể nói thành thị bên ngoài là một cái thế giới tường thành bên trong đích thành thị lại là một cái thế giới trong lúc này tuy nhiên như trước rất lạnh Khả nhân nhóm lại sẽ không bị hàn băng thấu xương đông tuyết bị cạo khắp nơi đều là trong thành thị người đến người đi mọi người nhiệt tình không có chút nào bị cái này trầm thấp nhiệt độ chỗ ngăn trận. nhất là những quán rượu kia mọi người tụ tập ăn cơm địa phương càng là náo nhiệt vô cùng mọi người đều bốn năm cái tụ lại cùng một chỗ uống vào bị phòng tốt rượu cắp lấy bạch khí lẫn nhau vui vẻ trò chuyện với nhau tòa thành thị này hào khí không tệ tiến cái thành phố này Hàn Sơn tiểu đối với thành thị này ấn tượng không tệ tiến vào quán rượu Hàn Sơn vân phó tiểu bảo đi bị phỏng rượu chính mình ngay tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cái kia tiểu bảo xem xét Hàn Sơn bên cạnh Đại Kim Báo, lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ chi ý. Tại đây phương Bắc quốc gia, dân phong lưu hãn, tập võ chi khí nồng hậu dày đặc, mỗi người đều dùng bản thân thực lực cường đại tự hào, tự tin. Cho nên cái này thuần dưỡng linh thú cũng liền trở thành thực lực cường đại một cái dấu hiệu. Nếu như cái này trên đường cái, có ai có thể mang theo một đầu linh thú bốn phía đi, con linh thú này còn rất nghe lời bộ dạng. Người này sẽ gặp đương nhiên đã bị mặt khác tất cả mọi người hâm mộ. Cấp mọi người ấn tượng, tiểu là có thể thuần dưỡng linh thú, đều là cường nhân. Đại ca Hắn Đông Lai các người làm sao còn chưa tới, ta đều đợi không được." Đại Kim báo nhảy lên, đứng thẳng đến một đầu trên ghế, cực đại báo tử đầu lâu tới gần đến Hàn Sơn đầu bên cạnh. Chợt nhìn đi qua, cái này báo tử còn rất là dọa người. Hàn Sơn nhưng lại sớm đã thành thói quen đại kim báo động tác như vậy, tiện tay đẩy ra báo tử vụt tới cực đại đầu lâu, cười nói: "Ngươi đừng nóng lòng. Ngươi cái này từ khi Đan Giang quốc đế đô đi ra, tiêu một đường lẩm bẩm, bọn hắn thực đã đến, cũng muốn bị ngươi dọa chạy." Hàn Sơn dừng một chút, tiếp tục nói: "Cái kia ba cái đầu chọc đánh ta tranh sắc viên hỏa chú ý, là nhất định sẽ tới tìm chúng ta." đã bọn hắn trước khi một đoạn đường đều không có để đối phó ta, vậy thì khẳng định ở phía sau cái này nửa đoạn đường. Hàn Sơn trong nội tâm biết rõ, cái kia ba cái đầu trọng, chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Trước khi gió êm sóng lặng, cũng không phải ý nghĩa hắn đã thoát ly nguy hiểm, mà cái kia bình tĩnh, có lẽ chỉ là trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh. Báo tử, ngươi cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng rồi, đằng sau cái này đoạn đường, rất có thể thì có ngươi cơ hội phát huy. Hàn Sơn vừa cười vừa nói. Đại kim báo gầm nhẹ một tiếng, đem tầng này bên trong uống rượu người giật nảy mình. Thanh âm truyền lại đến Hàn Sơn trong đầu là được tiếng người, đại ca ngươi yên tâm đi. Đến một cái ta giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Đại Kim báo cũng không biết từ nơi này học được nghe được lời này, lại nói tiếp một thời gian cũng là phòng khoáng vô song. Tiểu Bảo Nâng cốc đã bưng lên, Hàn Sơn châm trước một ngụ nhỏ, trong nội tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Đông lai các người, ba cái đầu trọc. Hàn Sơn đưa ánh mắt phóng đi ra bên ngoài trên đường phố, trong đầu nhưng lại rất nhanh xoay tròn, cái kia ba cái thánh cảnh cường giả, khó đối phó, mặc dù có thanh liên bảo tọa bảo danh, chỉ khi nào bị cái kia ba cái thánh cảnh cường giả vây khốn, cái kia muốn phát hốt cũng chịu khó khăn. Biện pháp tốt nhất, hãy để cho cái kia ba cái đầu trọc không phải tìm được ta, không cách nào phát hiện được ta hành tung. Hàn Sơn tự định ra lấy. Cái này trước khi một đường, tại Dan Giang Quốc bên trong, Đông Lai các cao thủ còn giám thị vô cùng cần, giám thị mật độ cũng đại, có thể vừa đến khu hoang dã về sau, rất rõ ràng nhân thủ cũng có chút không đủ rồi. Hàn Sơn trên mặt lộ ra dáng tươi cười đến. Lúc trước hắn cái kia một đoạn đường, cùng Đông Lai các những cao thủ hảo hảo chơi chơi, chơi chỗ tiệm, lúc này mới trên đường đi cũng chưa bao giờ gặp một cái Đông Lai các cao thủ. Hàn Sơn có được lấy xem nghe huyền ảo. Những đông lai like các kia những cao thủ tuy nhiên nhân số phần đông, có thể cũng căn bản không cách nào tìm đến Hàn Sơn nửa điểm tung tích. Ta hiện tại vừa đến cái này phương bắc cực bắt chi địa, chỉ cần không bị tại đây đông lai like các cao thủ phát hiện hành tung, cái kia ba cái đầu chọc muốn tại trong thời gian ngắn biết rõ ta ở nơi nào, cũng khó. Hàn Sơn như thế, tự là địch minh ta ám. Chương 266, nghe cẩn thận. Bọn hắn không biết ta ở nơi nào, mà ta có được lấy xem nghe huyền nào, lúc đến lúc dò xét vị trí của bọn hắn, cái này, tự là ưu thế của ta. Hàn Sơn trong ngáy mắt, sẽ đem địch ta xong phương ưu thế. Phân tích thấu thấu triệt triệt. Hàn Sơn đoạn đường này hướng bắc mục đích là muốn đi chỗ đó cực bắc chi địa, đạt được cái kia toái kim lưu. Mà cái kia địch gia Tam huynh đệ là không biết Hàn Sơn mục đích này, bọn hắn chỉ là chứng kiến Hàn Sơn một đường hướng phía phương bắc, Hàn Sơn cụ thể hội đi nơi nào, cái này bọn hắn nhưng lại không biết. Ta muốn thuận lợi lấy được toái kim lưu, tốt nhất, thiểu là trước đây, tận lực không nên bị đồng loại các người xuất hiện hành tung, không nên bị cái kia ba cái đầu chọc hiện hành tung. Chỉ chờ tới lúc ta vừa được đến toái kim lưu, ta đây thiểu hoàn toàn không sợ. Hàn Sơn ánh mắt dần dần biến thành bình tĩnh trở lại. Địch gia tam huynh đệ muốn đối phó hắn, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Biện pháp tốt nhất, tự là có thể nghĩ ra đối sách. Cùng ba người bọn hắn đến đứng. Nhưng đối phương là ba gã thánh cảnh cường giả. Hàn Sơn muốn như vậy từng bước một tu luyện tới thánh cảnh, tại trên thực lực qua ba người này, cái kia còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, thời gian lâu như vậy, Hàn Sơn đợi không được. Hắn không cách nào làm được vài thập niên chỉ có thể đủ nốc tại trong trang viên kia. Hàn Sơn trong nội tâm thoáng hiện qua một ít người ảnh chân dung đến. Phụ thân Hàn Uy, nhị ca Hàn Vĩ trong nhà một ít người, nguyên một đám thoáng hiện qua trong óc. Hàn Sơn nếu như cái này vài thập niên chờ đợi, trong gia kia người bình thường đều muốn chết già rồi. Cái kia ba cái đầu trọc, nhất định phải liều, nhất định phải theo trong tay bọn họ mạng sống. Mà muốn cùng ba gã thanh cảnh cường giả chém giết, cũng chỉ có một con đường, thoái kim Lưu. báo tử. Chúng ta ra a chúng ta bây giờ tự là đang cùng thời gian thi chạy, cùng tình báo thi chạy, lại để cho bọn hắn đông lai các người không cách nào hiện hành tung của chúng ta. Cái này phương bắc chi địa, tuy nói là bọn hắn đông lai các địa bàn có thể mặc dù là tưởng cũng sẽ không biết là kín không kẽ hở đấy. Tồn có thể toàn đi qua. Hàn Sơn trả tiền rượu, cùng với Đại Kim Báo đi ra khách sạn. Trong chốc lát về sau, Hàn Sơn hai cái đã ra tòa thành thị này. Rất tốt, vừa rồi trong tòa thành thị kia mặt đông lai like các cao thủ, cũng không có hiện chúng ta. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái theo thành thị ở bên trong lúc đi ra, căn bản không phải đi tầm thường con đường, cho nên cũng chưa có cấp những đông lai like các kia cao thủ hiện cơ hội của bọn hắn. Có được lấy thần kỳ xem nghe huyền ảo, Hàn Sơn tiểu như cùng là đã có được một đôi thần một loại con mắt, có thể chứng kiến toàn bộ địa phương tình báo. Theo như chiếu dưới đi như vậy đi, lại xuyên qua năm tòa thành thị, tiểu đi đến quốc gia này cũng chịu đi đến đi cực bắc chi địa cuối cùng một nhân loại xã hội. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo lúc này chỗ quốc gia này là thông hướng cực bắc chi địa cuối cùng một nhân loại xã hội. xa hơn bắc đi nhiệt độ đã không thích hợp nhân loại sinh tồn cũng cũng chưa có nhân loại thành thị. có chỉ là khôn cùng băng hàn chi địa. vẹo vẹo vừa ra nhân loại thành thị Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo độ lập tức bao tô thăng lên tại đường ống bên trên chạy như bay. tại đây phương bắc thành thị tầm đó trên quan đạo rất ít có thể nhìn thấy người. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo thì càng thêm không tiếc nể gì cả cơ hội là toàn bộ chạy trốn. Theo Hàn Sơn không ngừng hướng phương Bắc tiến lên, Hàn Sơn tình báo đã ở Đông Lai Các trong truyền lại lấy. Đông Lai Các tại đây phương Bắc chi địa, từng cái thành thị đều có, mạng lưới tình báo cơ hồ trải rộng các nơi, chỉ cần Hàn Sơn đến qua địa phương nào, hành tung luôn có thể được Đông Lai Các biết được, sau đó lại báo cáo trở lại địch gia Tam cự đầu chỗ đó. Vừa mới bắt đầu, địch gia Tam huynh đệ cũng là tại lão đại theo đề nghị, đệ xuống tỉnh tỉnh, an tâm chờ đợi Hàn Sơn chạy xa một ít. Theo một mảnh dài hẹp tình báo truyền lại trở lại, địch gia Tam cự đầu cũng là sắp mặt vui mừng càng ngày càng nhiều. Biết rõ Hàn Sơn là không thể nào đi trở về, thế nhưng mà kế tiếp từ khi Hàn Sơn đã vượt qua một đoạn khu hoang dã về sau tình báo tiêu trở nên thiếu đại ca chúng ta bây giờ nên xuất thủ a hôm nay địch nhị suất rồi tới tìm được địch đại địch đại nhẹ gật đầu là không sai biệt lắm chờ tiếp theo Hàn Sơn cụ thể tình báo truyền về chúng ta có thể chuẩn bị khởi hành rồi địch nhị vừa nghe đến địch đại cho phép bọn hắn xuất động lập tức con mắt sáng lời hắn địch nhị chờ ngày hôm nay thế nhưng mà chờ thật lâu rồi thu này đã không cách nào báo danh vô dương trên người vậy làm sao cũng muốn báo danh Hàn Sơn trên người Hàn Sơn Ngươi nhanh lên xuất hiện a. Địch nhị trong nội tâm hùng dữ nghĩ đến. Ngay tại cùng thời khắc đó, tại Đông Lai các hệ thống tình báo trong Hàn Sơn hành tung bị mất. Làm sao có thể? Cái kia Hàn Sơn chẳng phải tại các ngươi thành thị đi đấy sao? Cái kia tòa thành thị tiếp theo đâu này? Càng Phương bắt chút ít thành thị cho ta tìm. Một lát sau còn không có. Tiếp theo tòa cũng không có. Không có khả năng. Hàn Sơn không có khả năng như vậy hư không tiêu thất đấy. Ba vị Lão Đại Chính ở chỗ này chờ Hàn Sơn tình báo đây này. Các ngươi thậm chí nghĩ chết hay sao? nhanh đi cẩn thận tỉm. Cái kia Hàn Sơn thực lực cao cường, thần thức tựa hồ cũng thập phần biến thái, các ngươi ngàn vạn muốn nhiều siêu tầm vài chỗ, đừng bắt hắn cho dò đi qua. Vừa đi, Hàn Sơn vừa hướng chiếu địa đồ, xem xét phương hướng. Phía trước tụu là đếm ngược cái thứ năm thành thị. Hàn Sơn thu hồi khay ngọc, cùng đại kim báo tìm cái tường thành, trực tiếp nhảy lên tiến vào. Càng là đến nơi này đằng sau, Hàn Sơn làm việc càng là chú ý cẩn thận. Có thể không bị cái kia đông lai các cao thủ hiện tốt nhất. Bèo, bèo. Dùng một cái cực nhanh độ, Hàn Sơn cùng đại kim báo hay tiến vào đã đến tường thành bên trong. Dùng Hàn Sơn thần thức do xét, đơn giản tiểu tránh được trong những tại đây kia tuần tra bình thường võ giả. Đi, báo Tử, chúng ta tìm một cái khách sạn ở lại, ta thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát cái này đồng lại các tình huống. Hàn Sơn cùng báo Tử vừa tiến vào đến thành thị này về sau, tiểu cải trang cách ăn mặc, tận lực lại để cho người nhận không ra, sau đó tìm một chỗ khách sạn ở lại rồi. Tại đây phương Bắc tri địa là cái kia tam cự đầu đại bảng doanh, rất có thể trên đường tùy tiện một người, chính là ba địch thủ hạ, Hàn Sơn cũng không khỏi không để ý như vậy cẩn thận đấy. Tiến vào đến gian phòng về sau. Đại Kim báo hô Tiểu Rút sắp trên giường, đi ngủ đây. Hàn Sơn thì là khoanh chân ngồi xuống đến, thần thức bắt đầu hướng bốn phía tán, xem nghe huyền ảo. Đông Lai cắt. Rất nhanh, Hàn Sơn tiểu tra đã tìm được tòa thành thị này Đông Lai cắt chỗ trên mặt đất. Mỗi lần đã đến một chỗ mới đích thành thị, Hàn Sơn đều có thể như vậy làm, trước tìm kiếm được Đông Lai cắt chỗ trên mặt đất, sau đó nhìn rõ ràng trong Đông Lai cắt này mặt bọn hộ vệ hình dạng, Hàn Sơn lợi dụng hắn cường đến biến thái trí nhớ, đến đem những thần thức này toàn bộ đều ghi nhớ, như vậy tại mấy ngày kế tiếp ở bên trong Hàn Sơn mà có thể thuận lợi tránh thoát những đông lai các này cao thủ, thuận lợi đi ra tòa thành thị này. Đã đến tòa thành thị này, Hàn Sơn cũng làm như thế lấy. Rất nhanh, đã tìm được đông lai các. Tại đây đông lai các cao thủ, số lượng rõ ràng nhiều hơn một chút. Hàn Sơn trong ngóc chính giữa, đã xuất hiện hơn 10 tên thiên giai cao cấp cường giả, thiên giai trung cấp càng là có trăm tên tạp hữu, về phần thiên giai sơ cấp thỉnh linh có hơn ngàn tên. Tốt đại thủ bút. Hàn Sơn chứng kiến đội hình như vậy, cũng là lại càng hoảng sợ. Cũng là chỉ có địch ra tăng cự đầu thủ hạ đông lai các, mới có thể có người như vậy tay. Đông Lai các khống chế được phương Bắc chi địa tốt mấy cái quốc gia, tu luyện hào khí cũng nồng hậu dày đặc, xuất hiện nhiều như vậy thực lực cường đại tu luyện giả cũng là chuyện đương nhiên. Nhiều như vậy cao thủ, nếu như bỏ vào Hàn Sơn Châu Thiên Đông Quốc đi Châu đó tất nhiên muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Ha ha, đây đều là tới bắt ta sao? Hàn Sơn trên mặt vậy mà lộ ra dáng tươi cười đến. Đến nhân số càng nhiều, cấp bậc thực lực càng cao, cái kia đại biểu cho ba địch đối với Hàn Sơn càng xem trong. Vì đối phó Hàn Sơn cái này một cái thiên giai cao cấp, vậy mà xuất động khổng lồ như thế số lượng cao thủ coi như là không dễ dàng. Tại Hàn Sơn giữa thân thức, những người này đang tại khẩn cấp tổ chức hội nghị. Hàn Sơn đã đánh lên rồi, cũng tiểu thuận tiện nghe trộm thoáng một phát. Chính giữa đứng đấy lấy một cái phu nhân, đầu đội màu vàng bùi tóc, cao gầy vóc dáng, một thân màu vàng trưởng bảo lộ ra tranh thủ thời gian lưu loát, biểu hiện trên mặt cũng rất nghiêm túc, tại có trật tự cho phía dưới mọi người giảng giải lấy hành động lần này cụ thể hạng mục công việc. Các ngươi cũng đều minh bạch, ba vị lao đại đối với chuyện lần này đến cỡ nào nhìn chúng. Chắc hẳn các ngươi cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có cần nhân thủ nhiều như vậy đại nhiệm vụ a. Cái kia màu vàng đuôi tóc phu nhân ngữ khí bình thản, thế nhưng mà nói ra được lời nói, vậy mà đều mang theo một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm. Chắc hẳn cái này màu vàng đuôi tóc phu nhân quanh năm vị cư người lên, thói quen số thi lệnh, không tự giác, trên người đã có một cỗ người lãnh đạo khí chất. Lần này chúng ta phải tìm được, cũng không phải là một gã đơn giản thiên giai cao cấp cường giả. Căn cứ đủ loại có được tình báo, chúng ta biết được, cái này vi thiên giai cao cấp cường giả Hà Sơn, có được lấy rất mạnh tần thức, có thể tại chỗ rất xa, tiêu chú ý tới sự hiện hữu của các ngươi. Vừa nói xong lời này, phía dưới những người kia xôn xao nổ vang người nào không biết thần thức đối với một người tu luyện người lại trọng yếu bao nhiêu thế nhưng mà bọn hắn bình thường chỉ là biết rõ tu luyện bản thân thực lực đối với thần thức tu luyện căn bản là kiến thức nửa đời không hiểu như thế nào mới có thể hữu hiệu suất đem thần thức trên việc tu luyện đi trên cơ bản từng cái thiên giai cường giả thần thức đều là theo thực lực tăng cường mà bổ sung lấy tăng cường cái kia một chút thiên giai giai đoạn này tu luyện giả còn không có có tiếp xúc đến thần thức tu luyện như thế nào tăng trưởng cái kia cấp độ những người này bình thường so sánh thần thức mạnh yếu cũng đều là dựa vào thiên phú mạnh yếu Thiên phú mạnh người, thần thức cựu cường một ít. Cái này Hàn Sơn, thần thức lại mạnh lợi hại. Cái kia nói rõ, cái này Hàn Sơn còn nắm giữ lấy một loại tu luyện thần thức công pháp. Cái này thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều ngưng trọng lên, cái kia hơn 10 người thiên giai cao cấp cường giả, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đồng thời trong mắt tuân ra một đoàn kỳ diệu thần thái. Đã đến bọn hắn thiên giai giai đoạn này, càng nhiều nữa tâm tư, liệt từ tu luyện bản thân thực lực bắt đầu chuyển dị, tu luyện thần thức, là trong đó thần thức chuyển di một bộ phận cái này hơn 10 tên tiên giai cường giả đều là làm muốn nếu có thể bắt lấy Hàn Sơn, bức bách lấy hỏi ra vậy tu luyện thần thức công pháp. chứng kiến mọi người phản ứng như vậy, tên kia màu vàng đuôi tóc phu nhân sắc mặt lập tức biến thành lạnh như băng, tiến tĩnh. tên kia tiên giai cao cấp cường giả thực lực, có thể không chỉ chừng này, các ngươi nghe cẩn thận rồi, miễn cho đến lúc đó ra sai lầm. chương 267, toàn thành siêu tầm. các ngươi cần có nhất chú ý, tựa là Hàn Sơn có được vào cái ngày đó địa kỳ dị năng lượng. màu vàng đuôi tóc phu nhân ánh mắt lạnh như băng quét phía dưới đám người liếc, phía dưới này đám người số lượng đều biết ngàn chi chúng, trong đó cái kia hơn 10 người thiên giai cao cấp cường giả, tiêu đứng ở phía trước nhất, đằng sau theo thứ tự số lượng trăm thiên giai trung cấp cường giả, mặt sau cùng mới được là một đội một đội thiên giai sơ cấp cường giả. ba vị lão đại đã dò xét ra rõ ràng, Hàn Sơn có được này tiên địa kỳ dị năng lượng, tên là thiên sư viêm hỏa, cái này viêm hỏa uy lực cường đại, đáng sợ không hiểu. bình thường thiên giai trung cấp cường giả chỉ cần dính vào một chút, tiêu sẽ trực tiếp bị đốt thành cho bụi, thiên giai sơ cấp lại càng không cần phải nói. màu vàng đuôi tóc phu nhân vừa nói như vậy. Người phía dưới nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau. bọn hắn biết rõ cái này Hàn Sơn lợi hại, thế nhưng mà lợi hại đến trình độ này, vẫn còn có chút nghe giận cả người rồi. Vậy mà một cái đối mặt, chỉ cần dính vào một tia tranh sắc viêm hỏa, sẽ chết mất. Những người này đại đa số đều là theo bốn phương tám hướng triệu tập tới, tuyệt đại đa số người cũng chưa từng gặp qua Hàn Sơn ra tay, cho nên có chút nghi hoặc cũng là bình thường. Hừ, mặc dù là thiên giai cao cấp tường giả, cũng chỉ có thể thừa nhận ba lượt, ba lượt về sau cũng lại chống cự bất trụ, điểm này lên, các ngươi nhất định phải coi chừng. Màu vàng đuôi tóc phu nhân tiếp tục nói, cái này Hàn Sơn bên người, còn có một đầu báo tử linh thú, căn cứ tình báo, cái này báo tử thực lực cũng không thể khinh thường, thực lực đại khái tại thiên giai bậc cấp. Chúng ta nhiệm vụ lần này, có thể là từ trước tới nay là tối trọng yếu nhất, các ngươi đều đã khởi hoàn toàn tinh thần, vì ba vị đại nhân hoàn thành chuyện này, là cần tôn mệnh lệnh. Phía dưới đám người cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, một nghe nói như thế, lập tức cùng theo lên cao giọng hô cùng. 15 cái tiểu đội từng cái đội trưởng tới. Những người còn lại giải tán. Ầm ầm. Đám người tản mỡ đi ra. Mà cái kia 15 người thì là ánh mắt nghiêm túc đi đến màu vàng đuôi tóc phu nhân bên người, cả đám làm thành một vòng, trầm thấp thương lượng một mấy thứ gì đó. Những này đều bị chính quan sát đến tại đây Hàn Sơn chú ý tới. Cái này ba cái đầu trọc, đối phó ta thật đúng là rơi xuống chút ít tiền vốn. Nhiều như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện tiên giai cường giả a. Hàn Sơn đối với cái này địch gia tam huynh đệ có thể thành lập khởi khổng lột như vậy thế lực, cũng có chút bội phục. Bất quá, những người này, mặc dù là tụ lại đứng dậy, muốn tìm đến ta, cũng không dễ dàng. Hàn Sơn đối với chính mình có được lấy xem nghe huyền ảo rất là tự tin. "Báo tử, kế tiếp, chúng ta có thể phải hảo hảo cùng bọn họ chơi hạ chơi trốn tìm rồi, cái này nếu mỗi lần bị hiện, chúng ta trải qua thời gian dài bảo trì ẩn nấp ghi chép sẽ bị hiện phá vỡ." Hàn Sơn biểu hiện trên mặt cười rất nhẹ nhàng. "Đại ca, cùng bọn họ đánh đi. Sợ cái gì?" Đại Kim báo nhếch miệng a. Hàn Sơn cười cười, nói, "Đánh ta cũng không phải sợ, thế nhưng mà đánh thắng được trình trong lọt một cái đâu này? Chỉ cần đổ vào một cái, cái này người sẽ trở về báo cáo tình huống." một khi lại để cho ba cái thánh cảnh cường giả biết rõ chúng ta tại cái gì vị trí chúng ta đây tiểu khó khăn đại kim báo cũng túi đầu sọ đi thôi trước cùng bọn họ chơi chơi trốn tìm thật muốn bị bắt chặt chúng ta đây phải giết một cái cũng không thể lưu lại hàn sơn đi ra khách sạn đại kim báo hông ngẩng đầu đến thật muốn giết hắn đại kim báo có thể không sợ đông lai các cao thủ vị trí cùng hàn sơn chỗ chính là cùng một cái thành thị đây cũng là trùng hợp sự tình đông lai các phần đông cao thủ chỉ là ở chỗ này tụ tập cũng cũng không biết hàn sơn tụ tại cái thành phố này chính giữa Màu vàng đôi tóc phu nhân vốn kế hoạch là muốn cho cái này mười lăm cái tiểu đội dùng cái thành phố này làm trung tâm, hướng bốn phía lan ra mở đi ra, như vậy, chỉ cần có một đội người phát hiện ra Hàn Sơn tung tích, bắn tín hiệu lại để cho mặt khác đội ngũ biết rõ, các tin tức tổng có thể truyền lại đến ba vị đại nhân nơi nào đây. Nhiệm vụ của các ngươi chính là như vậy, chỉ cần cái đó một đội người phát hiện ra Hàn Sơn hành tung, lập tức bắn này cái hỏa điễn, cũng muốn tất cả biện pháp, dây dưa ở Hàn Sơn. Mặc dù là tổn thất một ít thủ hạ cánh mạng, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, hiểu chưa? Màu vàng đuôi tóc phu nhân cuối cùng này, một cái nhiệm vụ truyền lại cho 15 tên đội trưởng, lập tức ngậm miệng không nói. Có mấy lời ngữ, không thể minh nói ra, bất quá mọi người đã âm thầm minh bạch. Lần này, ba vị đại nhân là muốn liều mạng hao phí một ít bọn thủ hạ cái mạng, cũng phải đem Hàn Sơn bắt được. Có thể nhìn ra, cái này Hàn Sơn tại ba vị đại nhân trong suy nghĩ, chẳng cứ lấy hạng gì vị trí trọng yếu. Đã minh bạch. 15 tên đội trưởng nhận được mệnh, riêng phần mình tách ra, đi chính mình đội ngũ đi. Một gã tên đội trưởng, sửa sang lấy riêng phần mình đội ngũ, dẫn cả lũ đám người trên phía bốn phương tám hướng mở đi ra. Cái này mỗi một đội người đều là hơn 80 tên thiên giai cường giả, như vậy lực lượng khổng lồ, có thể có thể nói là gần trăm năm nay xuất động nhân số tối đa nhiệm vụ. Giữa đám người, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cũng theo dòng người chậm rãi hướng phía trước đi. Tạm thời, trà trộn tại giữa đám người, là nhất không dễ dàng bị hiện đấy. Mà Hàn Sơn thần thức cũng là tùy thời mở ra lấy, chú ý đến chung quanh tất cả động tĩnh. Cái này chơi trốn tìm đồng dạng trò chơi, lại để cho Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo trong nội tâm cũng cảm giác có chút cổ quái. Đại Kim Báo thỉnh thoảng truyền âm cho Hàn Sơn, Đại ca, bọn hắn đến đâu rồi hả? Đại Kim báo thần thức cũng không được, cũng không thể như Hàn Sơn như vậy tùy thời chú ý xung quanh hết thảy tình huống. Đại Kim báo thần thức chỉ là như bình thường thiên giai cao cấp như vậy, chú ý đến một khu vực, hơn nữa cái này khu vực còn cũng không lớn. Cho nên đại Kim báo tuy nhiên vội vàng muốn biết tình huống chung quanh, tuy nhiên lại không được biết, phải cần thông qua Hàn Sơn mới có thể biết. Hàn Sơn cười nói, không nên gấp gáp, để một đội nhân mã bên trên tiểu phải đi qua rồi. Hàn Sơn giữa thần thức đã xuất hiện đội thứ nhất hơn 80 cá nhân. Đại khái đã qua 5 phút đồng hồ về sau, Hàn Sơn bỗng nhiên nói: "Đi, chúng ta đi bên cạnh cái hẻm nhỏ." Đại Kim Báo vừa nghe đến Hàn Sơn, lập tức cùng Hàn Sơn quẹo vào bên cạnh ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ là đầu tử lộ, chỉ có thể vào không thể ra. Thoáng trong chiều mặt đi đến một đoạn về sau, hội có mấy người ra đại môn. "Đại ca, theo trên nóc nhà đi." Hay vẫn là tiến người ta. Đại Kim Báo không rõ Hàn Sơn tại sao lại lựa chọn cái này một đầu tử lộ. Hàn Sơn cổ tay khẽ đảo, cười nói: "Chúng ta có thanh liên bảo tọa, chỉ cần ở bên trong, bọn hắn hơn 80 cá nhân thần thức rõ xét, cũng không cách nào hiện chúng ta." Đại Kim Báo lập tức con mắt sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta có Thanh Liên Bảo Tọa. Bọn hắn như thế nào cũng phát giác không đến chúng ta. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái, lập tức nhảy vào đến Thanh Liên Bảo Tọa bên trong. Thanh Liên Bảo Tọa có được hạng nhất cực kỳ thần kỳ công năng, có thể ẩn nấp người bên trong khí tức, vậy cũng không chỉ là người khác thần thức không cách nào cảm giác đến, tựa là liền khí tức đều toàn bộ ẩn nấp. Thanh Liên Bảo Tọa bản thân cũng có thể tàng hình trong suốt. Một đội kia hơn 80 cái thiên giai cao cấp cường giả tới, đều là dùng thần thức bốn phía điều tra. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo khí tức nếu là không nghĩ qua là bị bọn hắn phát hiện ra, vậy thì hội bảo lộ mục tiêu. Biện pháp tốt nhất, tự là đem khí tức của mình triệt triệt để để che giấu. Hô, hô. 80 tên thiên giai cường giả phân tán vô cùng khai, hình thành một trường ô lưới đồng dạng. Đối với cái này một mảnh làm lấy thảm thức siêu tầm. Bọn hắn hơn 80 cá nhân, mỗi một gã ở giữa khoảng cách đều là không sai biệt lắm đại, mà bọn hắn cũng đều dùng thần thức siêu tầm lấy chính mình phụ trách một mảnh kia khu vực. Như vậy có thể tận lực cam đoan siêu tầm khu vực sẽ không bỏ sót. Phía trước nhất thì là một gã thiên giai cao cấp cường giả ở phía trước dẫn đường. tên kia đội trưởng cũng thỉnh thoảng siêu tầm chính mình cho rằng khả nghi địa phương cùng đám người. bất quá tiếc nuối chính là bọn hắn đoạn đường này siêu tầm tới cũng cũng không thể hiện giữ gì khả nghi sự tích. cái này trên đường phố đại đa số còn cũng chỉ là người bình thường vậy. võ giả số lượng mặc dù lớn, thế nhưng phần lớn là nội kính cấp độ, có thể đạt tới thiên giai cấp độ vốn tiểu ít đi. lần này thượng cấp ba vị đại nhân tìm kiếm, hay vẫn là hai gã thiên giai cao cấp đấy. cái này lại càng dễ tìm kiếm, bài trừ rồi. ô lưới hình dáng thiên giai cường giả một đường đi qua. Những dân chúng kia chứng kiến đang mặc thống nhất trang phục, cánh tay bên trên mang theo đông lai các tiêu chí đông lai các những cao thủ siêu tầm đi ngang qua, cũng đều là lặng lẽ nghị luận. Trong đó, có vài tên thiên giai sơ cấp đông lai các cao thủ, liền từ Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo ngõ nhỏ nóc phòng nhảy lên đi qua, nhưng lại không hiểu hiện phía dưới thanh liên bảo tọa chính giữa Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo. Ha ha, đại ca, chúng ta tiểu khi bọn hắn vài bước xa, bọn hắn nhưng lại nhìn không tới chúng ta, cái này thanh liên bảo tọa thật sự là quá tốt. Đại Kim Báo cũng vừa cười vừa nói. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo, tựu như cùng là xem cuộc vui đồng dạng. Nhìn xem bên ngoài phần đông đông lai các cao thủ nguyên một đám đi qua, lại là căn bản không thể hiện hắn hai cái. Chỉ chốc lát sau, Siêu Tầm Tiểu đi xa, cái này đoạn khoảng cách đã là khoảng cách an toàn rồi. Hàn Sơn cùng Đại Kim báo từ bên trong đi ra, đem thanh liên bảo tọa thu hồi đến chữ vật thủ chạc chính giữa. "Đi thôi, chúng ta tại nửa giờ sau, ưu sẽ gặp phải Siêu Tầm đội thứ hai." Một lát sau, Hàn Sơn mở to mắt. Hắn vừa rồi đã dùng xem nghe người nào, dò xét xa xa tình huống. Có thể nói, cái này đông lai các hết thể hành động, đều là tại Hàn Sơn nhìn soi mói tiến hành đấy. Hàn Sơn cùng Đại Kim Bào tiếp tục hướng phía phía trước không ngừng đi về phía trước. Một đoạn đường này cũng là bọn hắn đi cẩn thận nhất cẩn thận đấy. Mặc dù nói tránh né đi qua Đông Lai các cao thủ đội ngũ siêu tầm, thế nhưng mà ai cũng nói không chính xác tại đây trên đường phố sẽ không có Đông Lai các người. Cái này cực bắc chi địa đều là địch gia tam cự đầu địa bàn, Đông Lai các càng là thế lực khổng lồ, rắc rối khó gỡ, nói không chừng giữa đám người đã có người là Đông Lai các nhanh bước. Cái này muốn mỗi lần bị hiện, cái kia phía trước sở hữu cố gắng chịu đều uống phí rồi. Nửa giờ tầm đó. Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cũng đi lại rất nhiều đường. Cái này chỉnh tòa thành thị, tại Hàn Sơn cố ý chạy đi xuống, đi hơn phân nửa lộ trình. Hay vẫn là như lần trước đồng dạng, tiến bên cạnh cái ngõ hẻm kia. Hàn Sơn thần thức dò xét đến tình huống về sau, lập tức làm ra quyết định. Đại Kim Báo cùng Hàn Sơn hai cái tiến vào đến bên cạnh ngõ nhỏ, xuất ra Thanh Liên Bảo tọa, chui đi vào. Thanh Liên Bảo tọa tàng hình hiệu quả mỗi lần bị Hàn Sơn mở ra, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo hai cái lập tức biến mất tại ngõ nhỏ chính giữa. Ai đều không có chú ý tới cái này hai cái đột nhiên biến mất đấy. Meo. Meo. Các ngươi nguyên một đám, đều cho ta cẩn thận siêu. Nếu có ai cái thứ nhất phát hiện ra cái kia Hàn Sơn, không chỉ có là ta trùng trùng điệp điệp phần thưởng ngươi, đại nhân chỗ đó khen thưởng thêm nữa. Chương 268, hạ tới làm cái gì? Tựa như là lần đầu tiên siêu tầm đồng dạng, lần này đông lai cắt những cao thủ, cũng là nguyên một đám đi qua, nhưng căn bản siêu tìm không được Hàn Sơn cùng đại kim báo tung tích. Thanh liên bảo tọa che giấu khí tức, có thể hoàn toàn đem người khí tức ẩn nặng, đây là liền người thân thể nhiệt lượng, mùi đều ẩn nặc đấy. Trên cơ bản, chỉ cần đi vào đến thanh liên bảo tọa về sau, dù cũng không bị người khác hiện. Ha <Haha>, ha, đại ca, bọn hắn căn bản là nhìn không tới chúng ta. Trải qua hai lần chuyện như vậy về sau, đại kim báo cũng hiểu được rất tốt chơi. Những đông lai các kia những cao thủ có trải qua thanh liên bảo tọa đi qua, tụi gần trong gan tức, nhưng chỉ có nhìn không tới Hàn Sơn bọn hắn. Đại kim báo thậm chí tại những đông lai các kia những cao thủ trải qua thời điểm lách vào lông mi trừng mắt, cố ý làm ra một ít mặt quỷ, có thể những người kia nhưng lại như trước hết nhìn đông tới nhìn tây, hoàn toàn nhìn không tới trong suốt thanh liên bảo tọa. Chờ tất cả mọi người đi qua, Hàn Sơn như cũng giống như lần trước đồng dạng. Cùng đại kim báo theo thanh liên bảo tọa trong đi ra, đem thanh liên bảo tọa thu hồi đến chữ vật thủ trạc chính giữa. Tốt rồi, an toàn. Hàn Sơn cười cười. Cho tới bây giờ, Hàn Sơn cùng đại kim báo đã có thanh liên bảo tọa cái này bảo bối là vô cùng an toàn đấy. Có được lấy thanh liên bảo tọa Hàn Sơn, cơ bản tiểu cũng không bị bọn hắn hiện. Ha ha, đi thôi. Hàn Sơn cùng đại kim báo lại một lần nữa lên đường. Tại trung tâm chỉ huy màu vàng đối tóc phu nhân thì là chấn tĩnh ngồi ở chỗ kia cùng đợi có tin tức tốt truyền đến. Nàng thỉnh thoảng nhìn quanh ngoài cửa phong mặt. Chờ mong có thể có người báo cáo tin tức trở lại, thế nhưng mà 1 giờ đi qua, 2 giờ đi qua, phải đi ra 15 cái đội ngũ, nhưng lại một chút tin tức đều không có truyền về. Cái kia Hàn Sơn, dựa theo đạo lý mà nói, hẳn là tại đây một khu vực, lại xa, cũng không quá đáng phụ cận năm tòa thành thị. Mầu vàng đuôi tóc phu nhân trước mặt trên mặt bàn, để đó một trường sâu sắc kỹ càng địa đồ. Trên bản đồ tắt thì nhãn hiệu ra mấy chỗ màu đỏ địa phương, những địa phương này, tựa là Hàn Sơn trước mắt dễ dàng nhất chỗ. Thình lình, bọn hắn hiện tại chỗ tòa thành thị này, đã ở chính giữa. Theo chờ đợi thời gian càng ngày càng lâu, thoáng có chút khẩn trương màu vàng bụi tóc phu nhân, trên trán cũng có chút nhẹ hãn chảy ra, bất quá tại nàng khí kỉnh hơi chút thoáng qua một cái xuống, này chút ít mồ hôi tựu hóa thành khí thể, tiến vào đến trong không khí. Nếu như tiếp qua nửa giờ, còn không có có tin tức chuyện trở lại cái kia Hàn Sơn, tiểu không tại trong cái thành phố này mặt. Màu vàng bụi tóc phu nhân ánh mắt, lại không tự chủ được nhìn sang bên ngoài. Đợi lát nữa nửa giờ. Nếu như nửa giờ sau, còn không có có tin tức truyền về, cái kia Hàn Sơn tiểu tự tất nhiên là tại những thành thị khác. Nói như vậy, đợi đến lúc tìm được Hàn Sơn tin tức cũng phải tại một ngày sau rồi. Nhanh lên a." Màu vàng đuôi tóc phu nhân thoáng có chút lo lắng, ngón tay tại trên mặt bản trên bản đồ, không ngừng án chiếu lấy tiết tấu đốt. "Đội thứ 3, đội thứ 4 người đến." Hàn Sơn xem nghe huyền ảo chính giữa, có hai cái đội ngũ người, giao nhau lấy hướng phía vừa đi tới. "Phía trước hai lần, đều là cách qua một thời gian ngắn về sau, sẽ có một đội người tới, hiện tại đi cự ly này, màu vàng đuôi tóc phu nhân tới gần, đội ngũ độ dày cũng biến cao." "Báo tử, chuẩn bị cho tốt." Hàn Sơn lên tiếng nói. Đại kim báo liên tục gật đầu, đã có hai lần kinh nghiệm Đại Kim Báo đã hoàn toàn hiểu được nên làm như thế nào. Hàn Sơn còn không có tìm tìm địa phương, Đại Kim Báo tự nhìn hai bên một chút, tìm kiếm một cái nơi thích hợp. Người phía trước cẩn thận điểm, đừng buông tha một nơi, bất luận kẻ nào thần thức, đều dựa theo ta đã phân phó khu vực tiến hành siêu tầm. Đừng lặp lại. Cái kia lĩnh đội đội trưởng một bên phân phó lấy, một bên bốn phía xem xét, chính hắn cũng muốn có thể tự mình tìm được Hàn Sơn. Khi bọn hắn những đông lai các này cao thủ trong mắt, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo căn bản cũng không phải là nguy hiểm gì nhân vật, mà là một cái ban thường, chỉ cần phát hiện ra, đem tình báo báo cáo trở về. Cái kia chính là một cái cực cao công lao. Chuyện tốt như vậy, bọn hắn đương nhiên là muốn cái thứ nhất hiện. Tuân mệnh. Đông lai các cao thủ nguyên một đám như lang như hổ, dựa theo một cái mặt ngoài tán loạn kỳ thực nghiêm mật đội hình, chậm rãi hướng phía trước đẩy mạnh, mà toàn bộ quá trình, mỗi một gã đội viên đều là dùng sức thần trí của mình, tinh thần lực, đi siêu tầm chính mình một mảnh kia khu vực tình huống bên trong, có một ít có thừa lực, còn bốn phía siêu tầm thoáng một phát, ý đồ có thể lục soát Hàn Sơn tung tích. Ở trong đó một ít người, tự nhiên là siêu qua Hàn Sơn chỗ một khu vực như vậy, thế nhưng mà bị thanh liên bạo tọa che đậy lấy bọn hắn nhưng lại một chút cũng cảm giác không thấy, còn tưởng rằng cái kia phiến địa phương không có cái gì, giấu ở thanh liên bảo tọa bên trong đích đại kim báo, miệng sâu sắc mở ra, nổ ra đầu lưỡi đến. đối với cách đó không xa một cái đông lai cấp cao thủ thẻ lưỡi, bất quá cái kia đông lai cấp cao thủ lại là căn bản tiểu nhìn không tới, còn khẩn trương dùng thần thức bốn phía siêu tầm đây này. tại thanh liên bảo tọa chính giữa hàn sơn cũng là nhắm mắt lại, xem nghe huyền ảo theo thần thức tứ tán triển khai. hàn sơn như vậy không kiên nhẫn gì cả thi triển thần thức, cũng căn bản không sợ người khác thần thức hội hiền hắn, tại không có lĩnh ngộ thần bí tấm bia đá thời điểm. Hàn Sơn thần thức đã biến thái đã đến cảng thiên giai cao cấp cấp độ. Khi đó cũng cũng chỉ có thiên giai đỉnh phong đã ngoài cường giả mới có thể phát giác được Hàn Sơn bốn phía điều tra thần thức. Thần thức là một loại vô hình không màu năng lượng, loại này năng lượng chấn động, người bình thường căn bản phát giác không đến, mà tu luyện giả cũng phải thần trí của mình cấp độ cao hơn đối phương mới có thể điều tra đến đối phương dò xét điều tra ra thần thức. Thần thức loại này năng lượng tại thiên giới bậc tu luyện giả chính giữa, hay vẫn là một cái thập phần thần kỳ tồn tại. Hàn Sơn tại không có lĩnh ngộ thần bí tấm bia đá đồ án trước khi thần thức cũng đã mạnh không hợp tối thường đến tại mấy ngày hôm trước, lĩnh ngộ kim hệ, thổ hệ, trở hệ nguyên tố bản chất về sau, thần thức tăng trưởng càng làm cho Hàn Sơn thần thức đã sớm xa xa càng ngang cấp người. đến bây giờ, Hàn Sơn cũng không xác định thần trí của mình đến cùng đạt đến trình độ nào, bất quá dùng những tiên giai này cao cấp cấp độ cường giả, muốn cảm giác được thần trí của mình là tuyệt đối không có khả năng đấy. mà Hàn Sơn nhưng lại có thể cảm giác được đối phương người thần thức, có ba người đồng thời hướng phía ta tại đây điều tra. Hàn Sơn lập tức là có thể cảm nhận được có ba đạo thần thức dò xét đến hắn bên này, bất quá một cái đều hiện không được ta. Hàn Sơn trong nội tâm cười cười, hắn rõ ràng có thể cảm giác được, những thần thức kia tại quét đến hắn bên này về sau, căn bản không có làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp tụi quét tới, rõ ràng cho thấy không có bất kỳ hiện. Sau một lúc lâu, đội thứ 3 cùng đội thứ 4 người giao nhau đến nơi đây, lại đều tự tìm đến phương hướng của mình, đi về phía trước đi đến. Trải qua cái này mấy giờ, 15 cái tiểu đội trên cơ bản đã đem toàn thành đều tìm tòi một lần, nếu như Hàn Sơn tại trong tòa thành thị này mặt, là tất nhiên cũng bị đào lên. Bất quá Hàn Sơn có được lấy thanh liên bảo tọa, tình huống cựu hoàn toàn bắt đầu rồi. Đại ca, bọn hắn đều đi nha. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đại Kim Báo tại đây nho nhỏ thanh liên bảo tọa chính giữa, tuy nhiên nháy mắt ra hiệu, đùa vui vẻ, bất quá cũng cảm thấy có chút nhẹ. chứng kiến mọi người đi rồi, Tiểu muốn đi ra ngoài. Ân. Hàn Sơn nhẹ gật đầu. Dựa theo trước mấy lần tình huống, những Đông Lai các này cao thủ đi rồi, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo sẽ mau chạy ra đây, sau đó khẩn cấp đuổi một đoạn đường trình, sau đó lại tránh nẽ. Bất quá lần này, mau trở lại. Hàn Sơn bỗng nhiên mở mắt, vội vàng đem Đại Kim Báo kêu trở lại. Đại ca, làm sao vậy? Đại Kim báo nghi hoặc, đồng thời một cái nhảy lên, một lần nữa chui vào đến thanh liên bảo tọa bên trong đến. Đại Kim báo nghi hoặc nhìn về phía Hàn Sơn. Những người kia lại vòng trở lại rồi hả? Nếu như những quá khứ đích địa đông lai like các cao thủ lại lần nữa vòng trở lại, vậy thì nói không chừng là phát hiện ra Hàn Sơn tung tích của bọn hắn. Không phải? Hàn Sơn dùng xem nghe huyền ảo dò xét thoáng một phát, nói, không nghĩ tới càng đến bên này, đội ngũ càng nhiều, chúng ta lập tức muốn gặp được thứ 5 chi đội ngũ. Bọn hắn còn có 2 phút muốn chạy tới nơi này, chúng ta dứt khoát không xuất ra đi. Đại Kim báo nghe xong, cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn muốn người đi đường lại nói, một hai phút xác thực cũng đuổi không được nhiều xa, còn nói không chừng gặp được tứ năm chi đội ngũ người. Hiện tại biện pháp tốt nhất, tùy là dứt khoát chờ ở chỗ này, thứ bậc năm đội người cũng đi nha. Bọn hắn ra lại đi. Rất nhanh, đã có người âm thanh truyền tới. Ai nha? Các ngươi nói, phía trước những đội ngũ kia cũng siêu qua cái này phiến địa phương rồi, chúng ta sẽ tìm còn có thể tìm được. Có người một bên siêu tầm lấy, một bên phàn nàn. Ngươi biết cái gì? Cái kia Hàn Sơn thế nhưng mà một người, hắn sẽ không động. Nói không chừng tiểu là phía trước cái kia đoàn người vừa đi qua cái kia Hàn Sơn Cựu đi tới nơi này lâu này, người muốn công lao, Cựu cần thật tìm. Theo tiếng người, tại Hàn Sơn giữa tầm mắt có 7-8 người, chính phải đi qua bọn hắn ngõ hẻm này. Vẹo, vẹo. Cựu như cùng là phía trước trải qua người đồng dạng, bọn hắn tại trải qua ngõ hẻm này thời điểm, đều là trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy lên mà qua. Ngõ hẻm này chỉ có 3 mét tả hữu khoảng cách, những siêu tầm kia tới Đông Lai các cao thủ đều là thiên gia cường giả, muốn lướt qua cái này 3 mét khoảng cách quả thực dễ dàng. Mà bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, đều sẽ là trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy lên đi qua sẽ không xuống. Ha ha, đều đi nha." Đại Kim Báo cười nói. Tại đây Thanh Liên Bảo Tọa bên trong, mặc dù là nói chuyện, đảm Thiếu, chỉ cần mở ra Thanh Liên Bảo Tọa che giấu khí tức công năng, bên ngoài nên cái gì đều nghe không được. "Ân, chờ bọn hắn vừa đi, chúng ta tiểu ly khai tại đây, từ nơi này bắt đầu, thẳng đến ra tòa thành thị này, chúng ta cũng sẽ không biết đụng phải mặt khác đội ngũ. Có thể toàn lực triển khai thân pháp độ chạy trốn." Trải qua cái này mấy lần chênh læ, Hàn Sơn cùng Đại Kim Báo cũng hơi hơi có chút bực bội rồi. "Như vậy đi một chút ngừng ngừng." Độ thật sự là quá chậm, còn không dám toàn lực chạy trốn ra. Chờ lần này chi đội ngũ này qua đi, bọn hắn là có thể toàn lực chạy đi. Không cần giống như vậy lãng phí thời gian. Chỉ có hai người rồi. Hàn Sơn giữa thần thức, phần đông đông lai các những cao thủ đều nguyên một đám nhảy lên đi qua, căn bản không có muốn hạ đến ngõ nhỏ phía dưới đến xem xét xem xét. Như vậy trong chốc lát về sau, đằng sau cũng chỉ có ở vào đội ngũ mặt sau cùng hai người. Thế thì mấy người thứ hai, tại trải qua ngõ nhỏ thời điểm, đột nhiên hướng xuống nhìn thoáng qua, Lơ đãng nhảy xuống tới. Không xong. Người này xuống muốn làm gì vậy? Hàn Sơn trong nội tâm cả kinh. Cái này thanh liên bảo tọa có thể che giấu khí tức, có thể cũng không có nghĩa là bọn hắn hoàn toàn ẩn hình, người ở phía ngoài tuy nhiên nhìn không tới bọn hắn, nhưng vẫn là có thể va chạm vào cái này thanh liên bảo tọa đấy. Chương 269, bại lộ. Đại ca, hắn sẽ không đụng vào thanh liên trên bảo tọa Chứng kiến dưới người kia đến, Đại Kim báo cũng lại càng hoảng sợ. Hàn Sơn bọn hắn trước khi còn cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Sẽ có đông lai các cao thủ đến phía dưới đến điều tra. Hàn Sơn sở dĩ mỗi một lần đều lựa chọn tại một cái cái hẻm nhỏ chính giữa tự là cân nhắc đến có thể tránh thoát đông lai cấp cao thủ tự tay siêu tầm một đầu ngõ nhỏ thường thường độ rộng sẽ không quá rộng những đông lai cấp kia những cao thủ một khi thi triển ra thân pháp vậy bọn họ đều thói quen ở trên nóc nhà nhảy lên chỉ có như vậy mới có thể nhanh hơn độ đi về phía trước mới có thể chính thức thi triển ra độ thế nhưng mà không nghĩ tới lúc này đây vậy mà thật sự sẽ có người hạ đến phía dưới này đến đợi một chút xem Hàn Sơn dừng ở bên ngoài người kia xem hắn rốt cuộc là muốn xuống làm gì vậy dưới người kia đến về sau Đông Trương Hi nhìn vài giây sau đó lại tùy ý đi đi lại lại thoát một phát thoát nhìn, tự hồ chỉ là tùy ý hành vi, căn bản cũng không hữu hiện Hàn Sơn. người đi vài bước, trở lại một chỗ người ta gian phòng trước cổng chính, trong chiều nhìn hai mắt, sau đó đem đại môn đã đạ khóa. lập tức, Hàn Sơn đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. cái này Đông Lai các cao thủ vậy mà nhận ra chỗ này người ta, hoặc là chỗ này tự là cái này Đông Lai các cao thủ ra. hắn xuống, là nhìn xem có người chưa, đến khóa cửa đấy. đây chỉ là một kiện cực kỳ ngẫu nhiên sự tình. đại ca, hắn cách cách nơi này càng ngày càng gần rồi. đại kim báo chừng mắt hai cái mắt to. Nhìn xem hướng cái này vừa đi tới cái kia tên Đông Lai các cao thủ. Hàn Sơn cũng nhìn kỹ đi qua, hiện người nọ cũng không phải hiện nơi này có cái gì dị thường, mà chỉ là muốn thói quen đi hai bước, dựa vào hai bước mà tính, thi triển ra thân pháp chiến kỹ, mới tốt nhảy lên đến ngõ nhỏ trên nóc nhà đi. Đây cũng chỉ là một cái thói quen tính động tác. Chỉ mong hắn sẽ không đụng vào chúng ta cái này Thanh Liên bảo tọa. Hàn Sơn lúc này thời điểm, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Đồng thời, Hàn Sơn ngón tay khẽ cong, ba chỉ xích viêm bên trên bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Nếu như người nọ thật sự va chạm vào Thanh Liên bảo tọa, cái kia Hàn Sơn liền định muốn xuất thủ. Vẹo. Tại khoảng cách Thanh Liên Bảo Tọa vài bước xa địa phương, người nọ rốt cục mánh liệt nhảy lên, cao cao nhảy nhảy lên. Hô. Rốt cục muốn đi nha. Mắt thấy, người nọ đã cao cao nhảy lên, hướng phía bên cạnh nóc phòng nhảy đi lên. Phanh. Đột nhiên, Hàn Sơn sắc mặt thay đổi, chỉ thấy người nọ mũi chân ở trên nhảy trong quá trình, vậy mà trùng hợp đụng phải Thanh Liên Bảo Tọa đỉnh. Lần này, Thanh Liên Bảo Tọa muốn ngăn trở người kia. Quả nhiên, người nọ hướng phía nóc phòng nghiêng lấy nhảy lên đi lên. Nhưng lại ở giữa không trung bỗng nhiên bị đẩy ta thoáng một phát, cả người tụt một lần nữa hướng xuống mặt bại số dưới. Bất quá người này bản thân có lấy thiên giai thực lực, phản ứng lực cũng rất nhanh, trong nháy mắt tụ điều chỉnh tốt thân thể của mình cân đối, vững vàng đương đương rơi xuống thanh liên trên bảo tọa. Cái này vừa đứng, hắn cũng lại càng hoảng sợ. Như thế nào giữa không trung, cái này hư vô trong suốt có thể ngăn trở hắn, là có thể tại phía trên này đứng thẳng. Đột nhiên, trong nhân tâm này mãnh liệt khẽ động. Hẳn là, là cái kia Hàn Sơn. Tại đây thời kỳ phi thường, trong lòng của hắn vốn đã nghĩ ngợi lấy phải bắt được Hàn Sơn đột nhiên gặp được chuyện kỳ quái, tự nhiên mà vậy tựu liên lạc với Hàn Sơn trên người. hắn đã từng nghe nói Hàn Sơn phần đông thần kỳ chỗ, nói không chừng trong giữa không trung này trong suốt cũng là cái kia Hàn Sơn hay sao? Đây là Đông Lai các cao thủ cái này một đội đến ngược người thứ hai, đằng sau còn có một người ở phía sau. Lúc này thời điểm cũng qua đi tới cái này cái hẻm nhỏ thượng diện, tự nhiên cũng tựu vừa hay nhìn thấy một màn này. hô, vẹn vẹn người nọ chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, dưới chân cái kia trong suốt đồ vật giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. ngay sau đó trước mắt của hắn xuất hiện hai cái thân ảnh. Hàn Sơn. Dưới xem xét này, người này lên tiếng kinh hô. Cái này Hàn Sơn cùng cái này đầu báo tử ảnh chân dung, cũng không biết xem qua mấy lần, tóm lại, Hàn Sơn hình dạng, đã thật sâu khắc sâu vào đã đến bọn hắn những đông lai các này những cao thủ trong đầu. Chết! Hàn Sơn lúc này thời điểm thập phần tỉnh táo, thu hồi thanh liên bảo tọa, sau đó lập tức ra tay, ba chỉ xích viêm trong ngáy mắt, đã bắt được người này thiên giai sơ cấp cường giả trên cổ. Ách cái kia đông lai các cao thủ chỉ là vừa vừa chứng kiến Hàn Sơn bộ dáng, còn không có kịp phản ứng ngay sau đó đã cảm thấy chỗ cổ đống nhiên độ ấm kỳ cao vô cùng trở nên rất bị phỏng kế tiếp một giây hắn tiệu đã mất đi ý thức giang dắc một tiếng thanh thúy tiếng vang qua đi Hàn Sơn dùng ba chỉ xích viêm trực tiếp nhếch đoạn người này cổ họng còn có người báo tử người đi giải quyết hắn Hàn Sơn ánh mắt cũng lạnh như băng xuống lúc này thời điểm tuyệt đối mềm lòng không được cái này một đội đông lai like cắt những cao thủ phải toàn bộ giết chết Đại Kim báo mãnh liệt nổi giận gầm lên một tiếng lập tức chạy trốn ra ngoài hướng phía cái kia cuối cùng một gã đông lai like cắt cao thủ đi qua Đằng sau đội viên xảy ra sự tình, phía trước đội trưởng mỗi mấy phút nữa đều muốn tra xét rõ ràng một lần đội ngũ, mấy phút nữa về sau, Tiểu tự nhiên mà vậy sau khi biết mặt đội viên thiếu đi. Đại Kim báo hướng về sau mặt mánh liệt tháo chạy đi qua, Hàn Sơn thì là độc bộ thiên hạ mở ra, hướng phía cái con kia tiểu đội đi qua. Hô, hô, độc bộ thiên hạ toàn lực thi triển ra về sau, bên hai phong rầm rầm tụi thổi lên, độ tăng lên đến cực hạn về sau, bên hai đã hoàn toàn cảm giác không thấy phong gợi lên, tựa hồ chung quanh đều yên tĩnh đột dạng. Phía trước nhất lĩnh đội cái kia tên đội trưởng, cũng là hội thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn đội ngũ, lúc này hắn vừa vặn quay lại đến, hướng về sau mặt nhìn nhìn, cái này xem xét, đống nhiên hiện hữu một cái cực nhanh thân ảnh lao đến, thân ảnh ấy chợt nhìn mơ mơ hồ hồ, độ cực nhanh, so với một loại thiên giai cao cấp cường giả, nhanh hơn không ít. là ai? đội trưởng này trong nội tâm mãnh liệt cả kinh, người tới độ quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ lắm người tới rốt cuộc là ai. bất quá một giây sau, hắn hiểu chứng kiến người nọ đang từ đội ngũ của hắn chính giữa nhanh đến xuyên qua, mà hắn trải qua những người kia, tiêu thùng thùng té xuống, vụt, chín miếng vụt không toa, nhanh bay múa. Những thiên giai kia sơ cấp đông lai cấp cao thủ căn bản là ngăn cản không nổi công kích như vậy, còn không có có kịp phản ứng đã bị Hàn Sơn vũ không toa thu hoạch được thế mạng. Mọi người nhanh vây khốn người kia. Lúc này thời điểm đội trưởng này rốt cục minh bạch là ai đến rồi. Tại Thiên Đông Quốc dám theo chân bọn họ đông lai cấp như vậy hiện nhiên làm đúng đích cũng chỉ có một người. Hàn Sơn người này giết người nhanh như vậy, những thiên giai kia sơ cấp cường giả tại trong tay của hắn giống như là chém dưa hấu đồng dạng một đao chém chết một người. Người này thật sự là một gã thiên giai cao cấp cường giả. Trong lúc nhất thời. Đội trưởng này trong nội tâm thoáng hiện qua cái này nghi hoặc. Mặc dù là một cái thiên giai cao cấp cường giả, muốn giết chết một gã thiên giai sơ cấp cường giả, tuy nhiên là thập phần nhẹ nhõm, cần phải tiếp tục giết lâu như vậy, giết nhiều như vậy cái, cũng là không dễ dàng đấy. Cái này Hàn Sơn lại như thế nào làm ngược lại hay sao? Đội trưởng một tiếng giống qua, đang tại dùng thần thức dò xét mọi người xung quanh lập tức kịp phản ứng, cái này một đội còn lại hơn 60 người, chú ý lực toàn bộ tập trung đến Hàn Sơn trên người. Chương 270: Tàn sát. Bành. Đại kim báo một móng vuốt với lên đi, huyết nhục tung bay. Màu đỏ máu tươi báo tác. Cái kia cuối cùng một gã Đông Lai like các cao thủ đầu lâu, bị trực tiếp đập bay, cao cao nhảy tại trên bầu trời. Lật ra 4 5 cái trục lăn, lúc này mới rơi xuống, ù ù cục lăn đến bên đường bên cạnh. Phía dưới, trên đường cái những dân chúng kia chứng kiến bất thình lình một hồi tranh đấu, cũng là lập tức lẫn mất rất xa, cũng có chút gan lớn, ngay tại có chút công sự che chắn đằng sau rất xa nhìn chăm chú lên tại đây. Đại kim báo một trảo nảy tử, trực tiếp phá vỡ này tên tiên giai cao thủ phòng ngự. Bên ngoài thân hộ thể khí kình, tại đại kim báo móng đuốt trước mặt, đã mất đi cơ bản nhất tá trụ. Đại ca chỗ đó giết thật nhanh. Đại kim báo nhìn thấy loại này trang diện, linh thú hung ác bản tính lập tức bộc lộ ra đến. Giống. Đại kim báo mở ra miệng lớn dính máu gào thét một tiếng, cũng gia nhập vào hàn sơn chiến đoàn chính giữa. Vèo. Vèo. Vèo.